chương một phục sinh đi ta ký chủ chương một phục sinh đi ta ký chủ b á c hoa vực vũ châu v ấ n tiên tông nộ đạo phong c h i đ ỉ n h vân vụ lợn ư lờ kỷ chân dị thú bay lượn tại vân hải ở giữa quái phong vân một đạo thân ảnh mơ hồ dần dần hiện hiện hình dáng thật đó là một cái tóc trang xóa thân hình con người lao giả hắn thân mang màu đen trường sam gió thổi tiên tay áo sợi tóc bay múa lao giả tên là giang thanh trần theo lam tinh xuyên việt đến cái này thế giới đã có hai trăm n ă m lâu kiếp trước làm ộ t tên theo không dính vào khói đánh bạc độc m ư ơ i thanh niên tiêu biểu càng là đông đạo văn học mạng tiểu thuyết kẻ yêu thích một viên thế ấ y xuyên việt cầu gây ngày này qua cầu nhiều điều trên không nghĩ tới có một ngày. Loại này không hợp thói thường tình sinh trên người mình. Có điều hắn việt vô tới loại thói i thật một phát có Có hợp số sự sự kể, là b t rõ l à mà xuyên nhiên việt giả, tự l không thể thiếu ngón tay vàng, chỉ sách, đánh h ngón vàng, cần ngón tay vàng vừa đến số sách, cái gì quên đánh đủn gì tay tay cái vừa c số ạ mộng mạn, mà đạp chân dương dương nổ lên liễu cái gì đều là nhiều nước. cái phí Thế đều gì liếu là rủ tưởng là mỹ mãn hiện thực là chân trụi o n hắn nghĩ muôn vàn, g đầu suy phủ đùi đã lâu ta tử vương i t ra h ô n n à y t ừ hôn ta vũ hóa tiên triều công chúa trời sinh trí tôn tài tình hơn người thân phận tôn quý hán giang thanh trần không xứng lần này chuyên tới để t ừ hôn phi một đám thấy lợi quên nghĩa cha nữ nhớ ngày đó hắn lúc vừa ra đời phát động thiên địa dị tướng dẫn tới ngàn vạn thần má hư ảnh triều bái càng la hạ xuống đại đạo thiên âm trúc phúc thường vân nghìn vạn giảm càng dẫn tới vô số t ô n g môn thánh địa tranh đoạt tuyệt thế đại năng xuất quan muốn đem thu vì thân truyền đệ tử càng có vô số thánh địa tiên triều đại tộc xin đính hạ hữu nước sao mà p h o n g quang không biết sao tiên đạo bất công để hắn chỉ có tư chất người tiên tu vi lại chậm chạp kẹt tại luyện thể cảnh giới đ ờ i này đều không thể đột phá một cái vĩnh viễn chỉ có luyện thể cảnh t i ê n tài đối với những thứ này đại thế lực mà nói tự nhiên là không có bất kỳ giá trị gì hào hào đến cửa tử hôn vẫn tiên tông làm vũ châu tam đại thế lực một chồng đương nhiên không muốn bị làm nhục như vậy dù là đối phương là thánh địa tiên triều thánh tộc cũng không được nhưng đánh khẳng định là đánh không lại cho nên vấn tiên tông dự định lấy tình động hiểu chi l ấ y ý cùng bọn hắn giảng đại đạo lý để bọn hắn xâm nhập hiểu rõ từ hôn là cỡ nào ngù xuẩn sai lầm không biết sao đối phương không phải đến giảng đạo lý d ơ quả đấm lên trực tiếp cho vấn tiên tông sở hữu phong chủ trưởng lão một trận yêu giáo d ụ vấn tiên tông tu vi cao nhất người hiện tại cũng bất quá là nửa bước tạo hóa cảnh đẳng cấp phân chia luyện thể cảnh nạp linh cảnh thần hải cảnh pháp tướng cảnh tạo hóa cảnh âm dương cảnh nội đạo cảnh trí tuân cảnh thánh cảnh những cái kia thánh địa đại tộc t hai trăm i năm dòng giã đều là t hai n trăm linh t năm t ạ hắn chờ đến không phải hệ thống ngón tay vàng cũng không phải giới chỉ lao ra ra càng không phải là nghịch thiên hữu cải mệnh thần khí công pháp mà chính là sinh mệnh cuối cùng mặt trời lặn dáng chiều ở giữa hắn nhìn qua lấy dưới đỉnh núi những cái kia tản ra tinh thần phân chấn vấn tiên tông đệ tử một m ắ t than thở trong đôi mắt lưu chuyển lên không h i ể u vẻ hâm mộ muốn làm mình bây giờ có thể giống bọn hắn như thế liền tốt từ khi hắn cái kia tiện nghi sư phụ rời đi ngộ đạo phong tiến vào cấm địa thần ma phế tích vì hắn tìm kiếm lịch thiên cải mệnh thần dược về sau liền rốt cuộc xuất hiện qua hắn làm duy nhất dòng ngọc đinh một cách tự nhiên trở thành phong chủ ánh mắt của hắn hơi đổi nhìn về phía vấn tiên tông chủ phong to lớn trên tiên sơn bạch vụ tràn ngập một tòa, tòa nhà quỳ Luồng loạn qua, nhiều loạn toàn gió thổi mát ba ộ vân n hải. mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây trở l ớ n lao niên nghèo ai giang thanh trần cười khổ ai thán một tiếng hắn cảm giác tại cái này tham thảm thời không trường hà bên trong câu nói này tuyệt đối là dính dấp lớn lao nhân quả bởi vì lúc trước hắn nói hai lần loại lời này một là bị từ hôn lúc nói ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng nên xem thường người nghèo yếu hai là bị trước vị hôn thê đến cửa trâm chọc thời điểm nói ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ lấn trung nhân nghèo đối với cái này giang thanh trần là thật im lặng lao tạ thiên n g ư ơ i chơi ta đã nói xong xuyên việt chuẩn bị ngón tay vào đ ầ u đi n g ư ơ i lại ra mang xong hắn nghiêng đầu một cái sinh mệnh khí tức bắt đầu tiêu tán mà đúng lúc này giang thanh trần trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ a thật làn ồ n g nặc t ử khí không đúng đây là ký chủ trên thân tán phát đi ra ký chủ đây là muốn r ắ t rồi hệ thống n ộ n g thảo một loại thực vật bản thống nương chỉ bất quá đang trên đường tới thuận tiện nói cái yêu đương mà thôi ký chủ ngươi làm sao lại nhanh ra đây ký chủ mau tỉnh lại bản thống nương tới đừng hoảng hốt giang thanh trần nguyên bản sắp tiêu tán ý thức nghe được thanh âm sau đột nhiên giật mình ừng ngón tay vàng đã đến rồi sao hơn nữa còn là hệ thống nhưng một giây sau hắn trong nháy mắt thất lạc ở trong lòng hung hăng rất khinh bị một chút từ đều chết đến một nửa n g ư ờ i m ớ i đến đặt đến ăn từ ca ai mệt mỏi hủy diệt đi hắn thể nội t ử khí càng thêm nồng nặc ý thức cũng tăng tốc tiêu tán thấy cảnh này hệ thống càng t h ê m mộng không phải ngươi có ý tứ gì có ý tứ gì ngươi không cần phải kích động vì liếm bản thống nương sao hiện tại ký chủ tâm lý đều như vậy y ế u đội à, đã nói xong thả chết chứ không chịu khuất phục xương cốt cứng rắn đâu k h ố n nạn cái này là mình lần thứ nhất ra nghiệp vụ cũng không thể chưa xuất sư đã chết chết từ trong trứng nước à hừ muốn chết nào có dễ dàng như vậy đinh hệ thống cưỡng ép c h ó i chặt bên trong chúc mừng ký chủ thành công c h ó i chặt tối cường tông môn dưỡng thành hệ thống khen thưởng hào hoa đại lễ bao một phần đinh kiểm tra đến ký chủ tức đem tử vong tự động mở ra hào hoa đại lễ bao chúc mừng ký chủ lấy được ban thưởng n ụ c thân vô địch thọ mệnh gia tăng ngàn năm chúc mừng ký chủ lấy được ban thưởng tạo hóa tiên kinh n ộ đạo tràn một tấn thần khí huyền hoàng tháp tẩy tủy đan m ộ ư ơ i cân phá cảnh đan một trăm cân làm xong đây hết thảy hệ thống rốt cục hừ lạnh một tiếng sau đó ngạo t i ề u mở miệng nói người muốn chết bản thống nương hết lần này tới lần khác không cho kiệt kiệt kiệt phục sinh đi ta cho ký chủ nương theo hệ thống hét lớn một tiếng một cỗ r ồ i r à o sinh cơ tràn vào giang thanh trần thể nội nguyên bản nồng đậm tử khí ẩm vang tán loạn nhanh chóng tiêu tán n ộ đạo phong tri đình ánh bạc b a phủ chung quanh tiên vụ lật lờ cả ngọn núi linh khí bạo động linh khí nồng nặc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hội tụ hóa thành một cỗ sinh cơ bừng bừng năng lượng dọc theo kỳ kinh bắt mạch ngũ tạng lục phủ không ngừng vận chuyển một lần lại một lần rèn luyện giang thanh trần lục thân theo thời gian trôi qua nguyên bản suy bại thân thể phát sinh biến hóa cực lớn bắt đầu cải l a o hoạt động lại lần nữa về tới thiếu niên bộ dáng khí huyết như rồng khí chất cũng biến thành càng thêm xuất chúng như thiếu niên trích tiên đồng dạng từng đạo từng đạo thánh quang rủ xuống thánh vận lật lờ thánh u y đem chọn toàn lộ đạo phong báo phủ không biết đi qua bao lâu giang thanh trần chậm rãi mở hai mắt ra không có bất kỳ cái gì vẹ vui sướng ngược lại một mặt p h i muộn hệ thống làm sự Vốn lập à là nào hắn hạ hệ thống ép buộc. Ai, không có cách, quả thực không nhân quyền. Bất quá. Đã không cách nào phản kháng, vẫn quyền. quyết quả quả quá. cầu buộc. kết tâm tử Bất được có Đã rồi, Ai, v bị ép y còn không bằng thật tốt hưởng thụ, tôi thiểu không cần chính không bằng hưởng không mình thật thụ, thiểu tôi tốt ậ đâu. l tức hắn hai con mắt bạo phát ra trận trận tinh mang đ ỗ n g nhiên gấp nắm quyền đầu bắp thịt toàn thân đ ỗ n g nhiên mà tăng mạnh rồi thể nội năng lượng kinh khủng miêu tả sinh động ầm ầm rung động hắn nổi giận gầm lên một tiếng nửa người trên y phục trong nháy mắt bị no bạo hóa thành một phấn lộ ra cái kia to con màu đồng cổ bắp thịt lập tức vung đầu nằm đấm hướng về phía trước dùng lực đánh tới chỉ một thoáng một cỗ kinh khủng không gian phong bạo đ ố n g dưng sinh ra bầu trời nhất thời sấm xét văng r ộ i đại điệu làm run lên nộ g đạo phong nhất thời một mảnh lộn xộn tạch tạch tạch không gian pha thoái một đạo hưu ám vết nước không ngừng dọc theo nơi xa lan tràn một cỗ khí tức kinh khủng tàn ra vẫn tiên tông tất cả mọi người kinh hô rung động nhìn về phía ngộ đạo phong trên không t h i liên cấm địa bên trong bế quan l á o tổ nhóm à o h à o bừng tỉnh ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cái kia đạo hư không vết nước đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ lại có tuyệt thế lại năng xé nát không gian mà đến nhìn trước mắt khủng bố dị tượng giang thanh trần cũng nhịn không được âm thầm tắt lưới. Tốt một q u y ề ngày kinh n h ủ lại l gian đem không m vỡ nát. n Cái à m u ố này l đ á n vấn tiên tông o à n k h chủ phong h ắ m khí thế thu liễm, cái ư n cũng to tàn h Nhìn lớn y c h đại điện bên trong chúng phong chủ cùng trường lão tụ tập một đường á ngay h h mắt k ô n hẹn mà cùng nhìn h cùng mà về p í ngộ đạo p vậy mọi người đáy lòng khẽ run lên năm ngón tay không khỏi quận thành một đoàn đầu ngón tay chống bệnh tất cả mọi người rõ ràng cái kia mảnh ngọn núi bên trên có đạo khí tức biến mất đúng vậy tông chủ hán khí tức tiêu tán ai trung pi h là bụi về với bụi đất về với đất không vào đại đạo cuối cùng trở thành hư không nếu như hàn sư m i n h biết không biết sao mà đau lòng năm đó vì hắn xâm nhập sinh mệnh cấm khu chỉ vì tìm được cái k i a m ộ t tiêm lịch thiên cải mệnh cơ duyên đến bây giờ tùng tích không rõ ai nhớ năm đó vực nào q u a n cảnh thánh địa tiên triều thánh tộc thậm chí tuyệt thế đại năng đều muốn thu hắn làm đồ mà bây giờ lại là rơi vào cái như thế thê thảm lúc tuổi già ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng nên xem thường người nghèo yếu cái này là bực nào ngạo n g h ệ tự tin cuối cùng nhưng cũng ngăn cản không nổi thuế nguyệt tây lễ trời cao đấu kỵ anh tài tuyệt đối là trời cao đấu kỵ anh tài mà ngay cả tử vong đều phát sinh đáng sợ như vậy dị tượng không sai mọi người nhất trí cho rằng lúc trước dị tượng là giang thanh trần tử vong đưa tới thậm chí bọn hắn đều chẳng muốn đi xem rất lâu đại điện bên trong đột nhiên lâm vào một trận yên tĩnh bầu không khí c ổ a khoái mục tiên nam mở bừng mắt ra thân thể hơi run g i y lấy giống như là có một c ố khó có thể áp chế xúc động thần s ắ c cũng nhanh chóng biến hóa ban đầu bi a i chi sắc đã hóa thành vui sướng thật sự là không che giấu được nội tâm vui sướng khỏe miệng điên cùng dâng lên s o khai h ỏ a a cờ cũng khó khăn áp n ê ma a quá tốt rồi cái này t hai họa rốt cục chết rồi về sau ta vẫn tiên tông không lại dùng thụ người khác đ i ề u khí đối với cái này cái khác phong chủ cũng là không kèm được kích động nước mũi chảy r ò n g tức giận bất bình kể do năm đó bị bị h u ấ t ô ô cũng không phải tiểu tử này năm đó làm hại ta bị truy đến mặt mũi bầm rập ta cái tia xinh đẹp như hoa đạo lữ đều không nhận ra ta kém chút một kiếm bồ ta người cái này tính là gì cái kia đang chết tiên t r i ề u thái giám không thương hương tiếp ngọc đem lão nương răng cửa đều đánh bay đi ra ngoài ừ các ngươi nhẹ ta tức thì bị đánh cho nửa tháng đều sửa mặt giường ta đây ta đây hắn mụ bọn hắn đem đầu ta đều đánh sai l ệ n h ta đều trông thấy ta thái mãi tới đó ta cái này còn không phải nhất làm cho ta ủy khuất lớn nhất ủy khuất vẫn là ta vẫn tiên tông cái này trăm năm qua chỗ bị đến chỉ trọ thì liền trên đường cái lao ăn mày nhận ra ta cũng nhịn không được giơ ngón tay giữa lên khinh bị một chút quá n i mã khó chịu cũng không phải đại gia b bình tĩnh bình tĩnh đều đi qua mặc dù nói chuyện này nhân vật chính là thanh trần nhưng trên thực tế cùng hắn không có liên quan quá nhiều hắn cũng là người đáng thương trễ giờ ta sắp xếp người đi nhặt xác cho hà nờ đem hắn trôn xem như cho hàn sư đệ một cái công đạo đúng rồi đại gia phân phó qua một thời gian ngắn ăn tiệc nói xong mọi người sắc mặt vui vẻ đều kích động tông chủ vĩ vũ Ô ô, cái này đều đã bao nhiêu năm rốt cục có thể ăn một lần tiệc quá khó khăn n g à y kế tiếp thiên dần dần tơ mờ sáng tiêu dương mới lên sương mù bị vàng sáng chói xào tia sáng chiếu lên bốn phía tảng ra sáng chói hà khói bao phủ phía đông chân trời vân vụ như có như không đẹp không sao tả xiết lộ đạo phong liên miên cung điện tòa nhà lớn có vẻ hơi cũ nát cùng lộn xộn mặt đất càng là tán lạc một tầng lại một tầng l ạ khô không biết bao lâu không ai đánh quét qua cùng cảnh đẹp trước mắt không hợp nhau toàn bộ ngộ đạo phong phía trên cũng chỉ có ba chỗ sạch sẽ một là giang thanh trần chỗ ở của mình hai là sư phụ hắn hàn thiên p h ạ m cung điện ba là ngộ đạo phong phía trên nhà bếp bên vách núi phía trên giang thanh trần trong miệng ngậm một cái cỏ đôi chó v ư n t bực ngán ngẩm thưởng thức ngày hôm đó thăng cảnh đẹp một bộ lười biếng bộ dáng cái này nhìn đến thống nương đó là tức dẫn đến nghiến g i n g nghĩ lợi thật nghĩ nhảy dựng lên cho hắn tới một cái trọng quyền xuất kích chỉ là nghĩ bắt đầu tâm linh cành gà hình thức ký chủ một ngày mới mới tâm t ỉ n h một năm kế sách ở c h ỗ xuân một ngày kế sách ở chỗ sáng sờ va đem bi thương hóa thành động lực chỉ cần ngươi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ cuối cùng có một ngày ngươi sẽ đ ă n g lâm đại đạo c h i đ ỉ n h n g ư ơ i cứ việc đi nỗ lực còn lại giao cho ta cố lên thiếu niên trẻ trung không nỗ lực lão đại đ ổ bi thương chủ yếu chịu nỗ lực tương lai bên trái thiếu phụ phi phi phi bên trái thanh nữ bên phải tiết tử không thiếu gì cả thiên hạ giang sơn tận nắm tay bên trong hậu cung giai lệ ngàn ngàn vạn không phải n g ký chủ đáp ứng ta đừng bày nát thật sao không biết sao mặc cho thống n ư ơ n g nói đến thiên hoa l o ạ n truy giang thanh trần chẳng thèm để ý hắn uy chó ký chủ ngươi đừng quá mức ta đều văn ngươi ngươi còn muốn ta như thế nào thì chưa thấy qua ngươi hẹp hòi như vậy người ta đều thẳng tiếp khen thưởng ngươi nhục thân vô địch còn muốn ta như thế nào mới hài lòng nói chưa dứt lời nói đến đây giang thanh trần triệt để không kèm được chỉ thống n ư ơ n g chửi lầm lên ta nhổ vào cái gì c ầ u thí nhục thân vô địch có làm được cái gì ta thì hỏi ngươi có làm được cái gì thư không nhục thân cường độ không có, có vô địch tu vi còn đặc yêu vẫn như cũng là cái phá luyện thể cảnh giới ngoại trừ cứng rắn không còn gì khác dạng này còn không bằng để cho ta đi chết hai trăm năm dòng dã hai trăm năm ngươi biết ta làm sao qua được sao giang thanh trần càng nói càng kích động càng nói càng tức phẫn vốn là hệ thống đến chế, nhìn đến nó cho nhiều như vậy khen thưởng cũng miễn cưỡng tha thứ nó cao hứng bừng bừng muốn thể nghiệm một thanh làm đại lao cảm rất lúc kết quả trận tròn mắt hắn không cách nào ngự kiếm phi hành coi như xong thậm chí ngay cả thuật pháp thần thông đều không dùng đến căn bản cũng không có linh lực thôi động lúc ấy hắn thì không vui ta theo ngươi tâm liệt tâm ngươi cùng ta chơi đầu ó c bày nát nhất định phải bày nát dù sao không ai có thể đánh chết hắn hơn nữa còn có ngàn năm tuyến nguyện nghe s o n g giang thanh trần thống n ư ơ n g một trận k i n h bỉ thì cái này không phải chuyện lớn ký chủ người nghe ta ngụy biện p h i người nghe ta giải thích ngươi cần phải thay cái tư duy người suy nghĩ một chút tuy nhiên ngươi không cách nào sử dụng thuật pháp t h ầ n t h ô n g nhưng là ngươi cứng r ắ n à. chỉ bằng mượn ngươi cái này độ cứng vạn pháp không phá tiên tiên đứng ở thế bất bại ai cũng bắt ngươi không có cách nào người suy nghĩ lại một chút người khác phóng thích võ kỹ thời điểm người đứng chắp tay đứng ở nơi đó cho bọn hắn đánh bọn hắn cũng không đánh nổi vô hình trang bức bất mới là trí mạng nhất sao chủ yếu nhất là cái kia ngàn vạn nữ tu nhìn đến ngươi vừa cứng lại x o á i còn không bị ngươi mê đến chết đi sống lại thỏa thỏa trở thành ngàn vạn thiếu nữ trong lòng đẹp trai nhất tịch tử biểu m g ộ i nhìn đều mặt không đỏ t i m không đập thẳng khoa trương t h ậ t tuyệt không cách nào ngự kiếm phi hành cái này không đơn giản đi bắt đầu bm e lúc tọa kỵ trực tiếp ngự thú phi hành cái này không so ngự kiếm phi hành càng trang bức nghe đến nơi này giang thanh trần sắc mặt hòa hoãn rất nhiều đưa tay đến lấy cái cảm suy tư hả t h ư n h ư là như thế cái đạo lý chỉ tưởng tượng thôi đứng trên tọa kỵ trang bức cái kia bài、diện. cái kia sắp thực xoay a khu k h u ngươi nói là có như vậy một chút đạo lý bất quá ta vẫn cảm thấy thua thiệt thống n ư ơ n g nghe xong hai mắt tỏa sáng do dự hắn do dự có hy vọng lại cho hắn lừa dối vài câu đoán chừng liền thành lão bản hồ đồ a đây chính là ngươi gặp tóc d à i biết hắn đi ngươi cũng không nghĩ một chút người khác bắt ngươi không có cách đó là ngươi c ứ n g rắn nhưng người khác cũng không có rắn như vậy bằng vào ngươi vô địch nhục thân đi đến hắn rắn mặt mở lớn tùy tiện đánh nổ hắn bởi vì cái gọi là quên đầu cứng mới là đạo lý quyết định mà lại có bản thống lương tại chỉ cần ngươi không ngừng hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cầm tới mềm tay thu vi đột phá không phải nhiều nước ai vốn cho rằng ngươi lại là bản thống nương trong suy nghĩ lớn nhất cứng rắn lớn nhất t ị n h tử kết quả cũng là như thế nông cạn được rồi đã dạng này còn không bằng một lần nữa tìm ký chủ thống nương ai t h á n một tiếng sau đó trầm mặc không lại mở miệng giang thanh trần kém chút tại từng tiếng tịnh tử bên trong mất phương hướng chính mình muốn không phải hắn sớm đã không phải là lúc trước đơn thuần x o á y tiểu tử còn thật tin h ắ n tả muốn của hắn vẫn có chút n ộ t bất quá đã hệ thống cho bậc thang vậy mình làm sao cũng phải nệ tỉnh không phải vậy về sau không tốt bắt lông d â a dù sao khe nhỏ sông dài mà ai đã thống n ư ơ n g ngươi như thế thì tới ta cũng không đành lòng để ngươi hiệu suất trống trơn chỉ là ngươi cho q u ó ít ngươi nhìn ta lớn như vậy ngộ đạo phòng nghèo đinh đương vàng đến lúc đó đừng nói trợ giúp t ô n g môn thu cái đồ đệ đều không có gì đem ra được đồ tốt chủ yếu nhất ngươi tiếng nói ta không thích ta càng ưa thích mềm manh la lị âm a nam nhân như vậy tham cũng không sợ nghe chết hệ thống nghiến răng nghiến lợi cậu ký chủ quả nhiên là muốn thừa cơ kiếm một m ó n lớn bất quá cũng không có cách trước tiên đem cho ký chủ ổn định lại nói sau đó một đạo mềm manh la lị âm tại giang thanh trần trong đầu vang lên tốt đâu ký chủ ca, ca cái a c này vì ngài lại an bài một phần đại lễ bao đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại lễ bao một phần phải t r ă n g mở ra nắm ân tốt s ố c giòn mở ra đi giang thanh trần nghe thanh â m này một mặt thỏa mãn tốt ký chủ ngay tại vì ngài mở ra đại lễ bao chúc mừng ký chủ lấy được ban thưởng bất hủ thánh binh nhiếp một linh bảo hộ thần hồn pháp bảo chú nhan đan một cân linh nguyên đan một tấn có thể tăng tiến tu luyện giả linh lực phụ trợ tu luyện pháp tướng cành phía dưới tác dụng so sánh lớn thành cấp công pháp tiên lôi đoán thể quyết ghê gớm ghê gớm giang thanh trần nhìn lấy phát lại bổ sung khen thưởng hai mắt tỏa ánh sáng n g ụ m nước đều muốn liệt tới đất lên bất hủ thanh binh công pháp còn có thành tấn đan dược cái này nếu để cho người nhìn đến không được hâm mộ chết giang thanh trần lập tức bày ra một mặt nghiêm chỉnh bộ dáng ám đạo nhất định muốn thật tốt làm nhiệm vụ mới được không có cách nào nó thật sự là cho nhiều lắm bày nát đời này hắn đều khó có khả năng bày nát h ả o h ả o h ả o đã thống nương như thế thành tâm thành ý vậy ta cũng không thể keo kiệt cái này hệ thống nhiệm vụ cứ việc phía dưới chính là ò không đồ vô sỉ thống nương trong lòng hung hăng k i n h bỉ chương ba nhập cấm khu kinh thiên âm mưu chương ba nhập cấm khu kinh thiên âm mưu giang thanh trần tập trung ý chí ánh mắt rơi vào nhiệm vụ giới diện nhìn một chút hiểu hệ thống nhiệm vụ tổng cộng chia làm hai đầu nhiệm vụ tuyến một cái là thu đồ chủ tuyến một cái khác là tông môn chi nhánh chủ tuyến trước mắt phát động nhiệm vụ là tại hai tháng bên trong thu một tên nắm giữ thánh cấp tư chất đệ tử chi nhánh nhiệm vụ thì là theo toàn phương vị trợ giúp tông môn phát triển chỉ cần là trợ giúp tông môn tăng cao thực lực đều sẽ đạt được tương ứng đại lễ bao khen thưởng tăng lên tông môn trường lão đệ tử thực lực thăng cấp tông môn phát trận trợ giúp tông môn tranh đoạt tài nguyên các loại đều thuộc về chi nhánh nhiệm vụ một bộ phận thời gian bất kể giang thanh trần âm thầm tắt lưỡi không hổ là tối cường tông môn dưỡng thành hệ thống quá toàn diện mà lại thu đồ đều muốn cầu cao như vậy tư chất thấp nhất đều là thánh cấp m ẫ u chốt nhất vẫn là có thời gian hạn chế cái này đại đại tăng lên độ khó khăn huyền vân đại lục tu luyện giả thiên tư từ dưới lên trên phân biệt là p h ả m cấp nhân cấp linh cấp địa cấp thiên cấp thánh cấp cùng truyền thuyết bên trong thần cấp thần cấp tư chất thiên tài đã dòng g ã hơn vạn năm đều không từng xuất hiện dù là lúc trước gây nên thiên địa dị tượng hắn cũng chỉ là thánh cấp tư chất mà thôi có thể thấy được muốn thu một tên thánh cấp tư chất t i ê n tài đến cùng có bao nhiêu khó. ba ấ t việt giả, còn có hệ thống quá. xuyên Giống dạng giả, g i hắn này còn hệ có trì, truy, sợ cái i l ề ngày đập lên n ở ư nương, ợ c cam bảo đoan o đám tâm, nói. Thống đương, yên h n thành nhiệm、vụ. Nói đến vụ. đ â ánh mắt trong nháy trong mắt mắt sau ắ bén. Nhưng bây Nhưng giờ t còn có c một h y ệ n nhất định n phải làm. Ba ngày sau, giang à y sau, g thanh trần xếp bằng ở một đầu tiên hạc phía trên liên tục vượt qua mười mấy cái đại châu rốt cục đi tới h u y ề n vân đại lục tận cùng phía bắc bắc hoang vực cuối cùng nhìn lấy một phương này bị quỷ dị hôi vụ bao phủ tàn phá nghĩa trang hàn thần sắc băng lãnh thần ma lan viên huyện vân đại lục sinh mệnh cấm khu một trong nghe đồn chính là thần ma đại chiến sau còn x u ấ t lại bên trong trôn giấu lấy chư thần cùng thiên ma tự thái cổ thời đại trước đó liền tồn tại càng lưu truyền trong này có có thể khiến người ta trường sinh bất lao bất tử thánh dược cùng lịch thiên cải mệnh thần dược mỗi cái thời đại đều có vô số cường giả chạy theo như vịt không sợ sinh tử xâm nhập cấm khu bên trong thậm chí những cái kia trí tôn cường giả bất hủ thánh nhân đều sẽ ở thọ nguyên sắp hết thời điểm trước khi chết đánh cược một lần muốn tìm cái kia bất tử thánh dược hoặc là thần dược kéo dài thỏ mệnh lịch sống một thế nhưng đều không ngoại lệ từ xưa đến nay không một người sống sót mà đi ra ngoài hoàn thành cái này hành động vĩ đại. giang thanh trần sư phụ cũng là tại hơn một trăm n ă m trước tiến vào cái này thần ma lang viên về sau liền không còn có đi ra bây giờ hắn giang thanh trần đã là nhục thân vô địch càng có linh hồn trí bảo nhiếp hồn linh bảo vệ thần hồn hắn muốn làm chuyện thứ nhất cũng là bước vào cái này sinh mệnh cấm khu bên trong tìm kiếm sư phụ hắn đem hắn mang ra Vâng, vườn vụ, thân Giang Thanh Trần tiên trên xuống, lớn Nhìn này tràn ngập mục nát, nôn hôi vụ, hắn những cái cái hôi ra qua theo mặt đất một to hạc hô đem mục mẻ mảy. sâu. đập hắn vừa bước một bước vào cấm địa bên trong trong n g á y mắt cảm nhận được một cố l ạ n h leo thấu xương chi ý những cái kia hôi vụ cấp tốc đem hắn bao khỏa tựa như là có ý thức một dạng theo bốn phương tám hướng muốn xâm nhập hắn thể nội chỗ nào cũng có hắn tra xét rõ ràng phát hiện những thứ này hôi vụ không chỉ có đối nhục thần vẫn là thần hồn đều có cực kỳ cường đại tính ăn mòn may ra những thứ này hôi vụ tuy là bá đạo có thể lại không cách nào xâm nhập hắn thể nội hắn kích hoạt nhất h ồ linh bảo vệ chính mình thần hồn một đường xâm nhập trong lúc đó hắn còn ngoài ý muốn tại cấm khu bên trong phát hiện một tên chính đang khổ cực chống cự hôi vụ xâm lấn nữ tử nếu như không ai cứu nàng sớm muộn rực hoàn nắm lấy cứu người một mạng công đức một lý niệm giang thanh trần xuất thủ đem nàng mang theo ra ngoài sau đó lại xâm nhập cấm khu bên trong một đường lên thấy được vô số bị ăn mòn tàn phá hải cốt xếp thành dày một tầng dày cái này cực lớn có thể là những cái kia tiến đến tầm b ả o tu lợi giả thậm chí là những cái kia trí tôn cường giả hoặc là thanh nhân theo không ngừng xâm nhập hắn phát hiện những cái kia gãy xương thi thể càng ngày càng nhiều chung quanh xuất hiện rất nhiều đại chiến qua dấu vết tràn ngập thảm liệt túc sát chi ý vô số thần binh thanh khí thất bại cắm tại phá toái tường đổ phía trên bị hôi vụ không ngừng ăn mòn thần tính cơ hồ ma diện theo giang thanh đến những thứ này p h á toái thần binh lợi khí khẽ dun phát ra dê lên dị giống như là như nói năm đó bi thảm đại chiến đây đều là không đồng thời kỳ lưu lại chiến trường rất khó tưởng tượng nơi này đến cùng phát sinh như thế nào thảm liệt đại chiến đặt chân địa phương càng sâu nhập chung quanh hôi vụ cũng càng ngày càng đậm tính ăn mòn cũng càng ngày càng mạnh nhấp hồn linh tại giang thanh trần trong thức hải tịch liệt lay động không ngừng tản ra từng trận năng lượng tiêu chử những cái tiêm muốn, muốn xâm lấn hôi vụ những thứ này hôi vụ rốt cuộc là thứ gì h ủ dị như vậy nếu như đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã bị những thứ này hôi vụ ăn mòn vẫn lạc tại chỗ có điều xem ra nghe đồn không nhất định là thật có những thứ này quỷ dị hôi vụ tại làm sao có thể sẽ có bất tử thánh dược cùng thần dược tồn tại nơi này hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì sinh mệnh khí thức âm ủ đầy t ử khí giang thanh trần trong đầu lóe qua một cái đáng sợ suy đoán bất tử thánh dược sẽ không phải chỉ là một cái lời nói dối trắng trợn cố ý hướng dẫn vô số người tiến vào cái này cấm khu bên trong nếu thật là dạng này cái này thần ma lang viên chỉ sợ ẩn giấu đi càng lớn bí mật rất nhanh suy đoán của hắn tự hồ đạt được xác minh hắn đi vào một chỗ khe n ư ớ c to lớn thâm viên trước nơi này có đại chiến lưu lại qua dấu vết cái kia thâm viên phía trên tràn ngập kinh tiên kiếm ý những cái kia hôi vụ đến gần trong nháy mắt liền bị ma diệt thật là đáng sợ kiếm ý giang thanh trần cảm thụ được cái kia cố kiếm ý kinh hại không thôi mang đến cho hắn áp lực t h ự c lớn đồng thời cách đó không xa một đạo tàn phá cao nạo thân thể rơi vào trong mắt của hắn đạo này thân thể nửa quỳ tại thiên n g u y ê n cuối cùng trên thân cắm một thanh gãy mất một đoạn màu đen trừng t ư ơ n g trong tay hắm lấy một thanh lũ cổ kiếm cắm trên mặt đất chống đỡ lấy hắn thân thể không ngã cái kia thanh l thần tính không lại vẫn như trước có một cỗ sắc bén kiếm ý lở a l cực kỳ bất p h ẳ m g i a n g thanh trần đi vào bên cạnh thanh u cổ kiếm bên trên tán phát kiếm ý cùng trên cái khe kiếm ý nhất trí xem ra cái này cổ kiếm chủ nhân lúc còn sống là tao nộ khủng bố đại chiến bị màu đen trường thương xuyên qua thân thể mà chết nhưng cái kêu màu đen trường thương cũng bị hắn chặt đức trước khi chết c à n g là chém ra kinh thiên nhất kiếm đem phiến đại địa này đều chém ra một đạo to lớn thâm viên vết đức chỉ là không biết cái này màu đen trường thương chủ nhân có hay không bị chém chết căn cứ trên chiến trường tranh đấu dấu vết giang thanh trần làm ra chính mình suy đoán thật sự là đáng sợ bực này tuyệt thế đại năng đều vẫn lạc hắn hít sâu một hơi đưa ánh mắt đặt ở cổ kiếm chủ nhân trước người a ánh mắt đột nhiên bị bên cạnh đâu một tảng đá lớn hấp dẫn phía trên kia tựa hồ có chữ viết hắn ngồi xổn người xuống nhẹ nhàng xoa lên bên trên c h o bụi phía trên quả nhiên có mấy hàng đ ứ t quáng mơ hồ văn tự khắc tại hòn đá phía trên trí tôn làm dẫn thánh nhân vi dược trọng sinh âm mưu đầy trời âm mưu tốt một cái bất tử thánh dược tốt một cái nịch sống một thế đáng tiếc thật đáng buồn ta không cam tâm a quý trường phong giang thanh trần nhẹ g i ọ n g n ỉ non nhìn lấy sau cùng lạc khoản nhịn không được chấn kinh cái này lại là đến từ sáu n g h n năm trước tuyệt đại kiếm tiên đã từng c h ấ n áp một thời đại tồn tại không nghĩ tới cũng chết rơi ở chỗ này làm cho người thổn thức chỉ bất quá ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào cái kia mấy hàng chữ phía trên trí tôn làm dẫn thánh nhân vi dược những thứ này lại là có ý gì cái kia cái gọi là đầy trời âm mưu lại là có ý gì chẳng lẽ thật cùng chính mình đoán một dạng cái gọi là bất tử thánh dược tất cả đều là hoan hôn mục đích đúng là dẫn tới những thứ này trí tôn cứng giả bất hủ thánh nhân Nếu trong h ậ t là n lúc á i n vô hình tựa hồ có một đầu đại thủ thôi động cả chuyện hắn mặt lộ vẻ lo lắng chính mình cái kia tiện nghi sư tôn bất quá là cái nho nhỏ tạo hóa cảnh tiến vào cái này kinh khủng sinh mệnh cầm khu đây không phải là dê vào miệng cọp không được sư tôn chỉ sợ là bị vây ở nơi nào đó nhất định phải nhanh tìm tới hắn hàn g tiên h p h à m hồn đang không có dập tắt cái này cũng thì đại biểu cho hắn còn chưa chết đây cũng là giang thanh trần cuốn cùng tìm đến hắn nguyên nhân một trong chương bốn yêu dị huyết quan che trời c ự trường chương bốn yêu dị huyết quan che trời c ự trường đây là đến từ tám ngàn năm trước phật vượt thánh địa đại âm tự thánh phật không nghĩ tới hắn chết trợn liền xá lợi tử đều bị ma diện cái này lại là một vạn năm trước đông vực thái sơ thánh địa bất hủ thánh không nghĩ tới hắn cũng vẫn lạc tại nơi này ừ m cái này cái làm sao có thể liền m ư ơ i ba ngàn năm trước chấn thước cổ kim ma vực chi chủ đều ô n hận mà chết chơi ạ nơi này đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì thì liền thái cổ thời đại nhất thống yêu vực tuyệt thế yêu hoàng đều bị chém giết nơi này giang thanh trần chấn động vô cùng dọc theo con đường này hắn thấy được một vị lại một vị nhân vật kinh khủng thi hải mỗi người tựa hồ cũng kinh lịch một trận khủng bố đại chiến bị cường địch chém giết đồng dạng những người này trước khi chết đều lưu lại cùng tuyệt đại kiếm tiên quý trường phong tương tự cơ hồ ấn chứng suy đoán của hắn duy chỉ có có một chút để hắn chậm chạp không được đáp án vì sao chính mình theo tiến vào hiện tại sự tình gì đều không có phát sinh thậm chí an tính đến đáng sợ mà cái khác tiến vào cấm c ú n người thậu đều gặp phải không biết công kích của đ ị c h nhân phát sinh đại chiến đây hết thảy đều lộ ra quá mức quỷ dị giang thanh trần không có quá nhiều dừng lại tại thần ma lăng viên bên trong không ngừng vượt qua tìm kiếm lấy hàn thiên phàm tung tích rốt cuộc tại sau năm ngày tại một đầu bờ sông m á u phía trên rốt cuộc tìm được một số dấu vết để lại một khối bị hôi vụ ăn mòn lệnh bài giang thanh trần đem lệnh bài nhật lên liếc một chút liền nhận ra được đây chính là hắn sư tôn tùy thân lệnh bài quá tốt rồi rốt c u c có sư tôn tung tích giang thanh trần lao sạch nhẹ, nhẹ lấy lệnh bài có chút kích động thần ma lăng viên thật sự là quá lớn Liên tạch ngày tìm kiếm cũng kiếm ô n g tạch m một tới tung t kia hắn tạch tâm phiền ý loạn rất nhiều. Hiện i cùng là công phu không phụ lòng người A. Chỉ là u h ô n giang thanh trần chế trụ lệnh bài năm ngón tay vang lên kẹt kẹt xem ra sư tôn có thể là gặp phải những cái kia không biết được nhân đáng chết các người tốt nhất cầu nguyện ta sư tôn không có việc gì nếu không ta đem cả cấm khu cho bình dọc theo bờ sông máu phía trên chiến đấu dấu vết hắn đi tới một chỗ to lớn huyết bên cạnh hồ chỗ này huyết hồ t r u n g quanh cùng sở hữu bốn đầu huyết hà tới tương liên huyết sắt n g ậ p trời khổng lộ như thế hồ nước cái này cần dùng máu của bao nhiêu người mới hình thành hắn ánh mắt nhìn về phía trong hồ đồng tử đột nhiên co r ụ t lại huyết hồ trung gian có một tòa tế đàn phía trên trưng bày một cái huyết sắc yêu dị quan tài dị thường bắt mắt tế đàn trên có khắc một loại nào đó phủ văn thần bí chất pháp lưu chuyển lên một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn dắt vô số huyết sắc chi khí tụ hợp vào huyết sắc quan tài bên trong mười phần quỷ dị s ú i quậy cái này vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt giang thanh trần mi đầu đẩy ra một khối hắn sư tôn khí tức ở chỗ này biến mất không có dấu vết mà tìm kiếm hắn trong lòng ẩn ẩn bất an hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cái kia quỷ dị quan tài không che giấu chút nào lộ ra sắc ý đạm mặt nói ta chẳng cần biết ngươi là ai dám đụng đến ta sư tôn ta đem ngươi vách quan tài đều cho sốc lời nói ở giữa giang thanh trần đột nhiên một bước hướng về tế đàn n h ả tới nguyên bản mặt đất một tiếng ầm vang lưu lại một đạo hố s hắn vừa tới đến phía trên trong nháy mắt một cỗ to lớn áp lực đập vào mặt hồ nước màu đỏ ngòm chung quanh nhất thời sáng lên từng trận hồng quang xông thẳng tới chân trời vô số p h ù văn thần bí ở giữa không t r u n g x e n lẫn tạo thành một tòa to lớn phát t r ậ n huyết hồ cuồn cuộn không ngừng bốc lên b ọ t phao như là sôi trào lên trận pháp quả là thế nhìn lấy trên đỉnh đầu bị kích hoạt to lớn phát trận giang thanh trần cũng không có quá mức ngoài ý m u ố n đây hết thể đều nằm trong dự liệu Quỷ dị như vậy địa phương làm sao có thể sẽ không có điểm phòng ngự biện pháp phòng ngừa người khác tiến vào tế đàn đây này tuy nhiên không biết là cấp bậc gì trận pháp nhưng giang thanh trần phát giác được trận pháp này để hắn cảm thấy một điểm áp lực so với vấn tiên tông ngũ cấp pháp trận hộ sơn cường đại quá nhiều chỉ sợ đẳng cấp không thấp bất quá trận pháp này tuy nhiên lợi hại đối với hắn mà nói có cùng không có một cái nào dạng hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng đi thẳng tới tế đàn phía trên giống đột nhiên một tiếng to lớn long ngâm vang tận mây xanh một đầu to lớn huyết long đằng không mà lên mở ra miệng to như chậu máu liền muốn đem giang thanh trần một miệng mất, mất. ngươi cho rằng kêu lớn tiếng thì hữu dụng sao giang thanh trần không sợ đưa tay một quyền đối huyết long q u a n h s á t mà đi không gian ẩ n ẩ n bị vỡ ra ẩm một tiếng oanh minh cái kia kinh khủng huyết long vậy mà trực tiếp bị một quyền đánh nổ hóa thành một chút dòng mỏ vương vai xuống cái kia kinh khủng khí lãng hướng bốn phía lan tràn nhưng rất nhanh cái kia huyết long liền lại lần nữa tại huyết hồ bên trong ngưng tụ mà thành s o lần thứ nhất càng kinh khủng lại lần nữa thẳng hướng giang thanh trần giang thanh trần khinh thường lại là một quyền đem đánh tan hừ ta cũng không có thời gian ở chỗ này hao tổn nói xong hắn trực tiếp tế ra huyền h o à n tháp hướng n ư hư không đạt tới hắn biết do nếu như không đem cái kia pháp trật hủy cái này huyết long hội liên tục không ngừng xuất hiện huyền hoàng tháp x u ấ trên h thân lại lần nữa buộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố quang mang phóng đại trong nháy mắt xuyên tấu thần ma lang viên trên không khí thế ngập trời cùng lúc đó huyền vân đại lục một số đại thế lực c h i chủ cổ tổ hào hào mở hai mắt ra nhìn về phía thần ma lăng viên thì liên thánh địa c h i chủ phật vực đại năng tiên t r i ề u lão tổ cùng xa xôi ma vực cổ thánh yêu vực cổ tổ cũng đều theo tu luyện bừng tỉnh đây là thần ma lăng viên phương hướng chẳng lẽ lại cấm địa bên trong có người bước ra một bước cuối cùng chẳng lẽ thần ma lăng viên bên trong tồn tại lại muốn khôi phục sao không đúng đây là thần tính khí tức chẳng lẽ lại thần dược hiện thế nhanh người tới lập tức xuất phát thần ma lăng viên thần ma lăng viên chỗ xấu nhất nếu như tỉ mỉ quan sát không k ó phát hiện những sinh linh này tuy nhiên khủng bố khí tức lại hỗn loạn giống là bị thường thế nghiêm trọng bọn hắn đều là muốn rách cảm bị mắt mắt đỏ muốn muốn xông ra đi nhưng lại bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng ngăn cản không cách nào thoát ly nơi đây cuối cùng chỉ có thể ở tại chỗ vô năng phẫn nộ là ai đến cùng là ai đáng chết giam c a n đ ả m phá hư chúng ta kế hoạch đ á n g chém còn có một trăm năm nhiều năm trước cái tia đáng chết ra hỏa hại cho chúng ta chỉ có thể co đầu rút cổ ở chỗ này chờ ta tộc bông xuống thế tất đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh nhất định phải truyền tin tức về cổ địa dù là vượt ngang thuế n g u y ệ t trường hà cũng muốn đem kẻ này chu sát nhân tộc nên bị diệt đám người này không biết là những thứ này thần bí lực lượng cứu được bọn hắn một lần đối với cái này giang thanh trần cũng không biết hắn thu hồi huyền h o à n tháp ánh mắt rơi vào h u y ế t sắc quan tài phía trên nương theo lấy pháp trận biến mất huyết sắc quan tài phía trên quỷ dị phù văn tựa như là sống lại một dạng bộc phát ra một cỗ mánh liệt hồng quang phóng lên tận trời thế mà ngay tại lúc này thần ma lăng viên trên không đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo hư không vết n ư ớ c một cái diệt thế cự t r ư ờ n g mang theo hủy diệt hết thể khí tức khủng bố vượt ngang vạn cổ tinh không những nơi đi qua không gian phai mở thiên điệu thất s ắ c hả một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ xuống giang thanh trần kinh chạy mồ hôi lạnh ướt x u ố n g cả người đột nhiên ngầm đầu chỉ thấy trên đỉnh đầu cái kia tre chởi bàn tay mang theo một cỗ kinh khủng hủy diệt khí tức mà đến ngo tạo không nói vo đức giang thanh trần n h ó n mắt không dám k i n h thường trở tay hướng về cự trưởng phản kích 333. Bắp chương năm mở không gian nắp quan tải r chương năm mở không gian nắp quan tải giang thanh trần nổi giận gầm lên một tiếng nhảy lên một cái phía trên nắm đấm đánh vào cái tia khủng bố cự t r ư ờ n g phía trên ầm ầm hai đạo năng lượng kinh khủng ầm vang đụng vào nhau chỉ một thoáng trung kích sinh ra năng lượng phong bạo trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần ma làm viên một tầng lại một tầng không gian không ngừng sụp đổ tịch diệt giữa thiên địa ả m đạm phai mở chỗ sâu bất hủ các sinh linh bị cái này cố kinh khủng uy có thể dọa được run l ờ y bày cường đại uy áp áp đến bọn hắn không thể động đậy thậm chí huyền vân đại lục những cái tia cường đại tồn tại đều một mặt c h ấ n kinh nhìn lấy tình cảnh này thật lâu không thể bình tĩnh cái tia c h e trời cự đại trưởng tuy nhiên khủng bố nhưng giang thanh trần nắm đấm càng khủng bố hơn chỉ thấy hắn dùng sức đỡ lấy kèn kẹt một v a n g cái tia cự trưởng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt sau đó ầm vang tán loạn hóa thành đầy trời hình quang tiêu tán tại thiên địa ở giữa hô giang thanh trần vững vàng rơi xuống trung điệp phun ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía trên c a o m à y vừa mới cái k i a cự trưởng biến mất trong nháy mắt hắn tựa hồ cảm nhận được tại cái k i a vạn c ổ tinh hà bên ngoài có một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng chợt lóe lên tâm niệm nhất động hắn thân ảnh đ ỗ n g nhiên biến mất tại nguyên chỗ chỉ lưu lại một đạo sâu mấy trăm thước hồ lớn toàn bộ thần ma lang viên đều rung động không thôi lúc này hắn xuất hiện tại ư ớ c vạn dặm bên ngoài tinh không ngân hà bên trong nhìn đến một đạo khủng bố một màn bạc trên sông phảng phất có vô số đầu xiềng xích theo tinh không rủ xuống liên tiếp tại huyện vân đại lục một phía hình thành một tòa to lớn lồng chim những thứ này to lớn trên siềng xích khắc đầy lít nha lít nhít phủ văn tựa h ồ tại ư ớ c chế lấy một loại nào đó khí tức tiến vào huyền vân đại lục trên siềng xích thần bí phủ văn chữ cùng thần ma lang viên bên trong cái kêu huyết quan phía trên khí tức không kém bao nhiêu chỉ là những phủ văn này càng thêm rườm rà càng nhiều xem ra cái này huyền vân đại lục chi bên trên có thiên đại bí mật hắn đạp ở tinh hà phía trên thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh chóp siềng xích cuối cùng hắn dùng lực kéo một cái trực tiếp đem bên trong một đầu khóa giật ra lộ ra một đường vết rách lúc này giang thanh trần bỗng nhiên nhìn về phía chỉ tinh hà chỗ sâu một đ h ừ rốt cuộc tìm được ngươi hắn lạnh hư một tiếng trong nháy mắt đi tới tinh hà c h ỗ sâu nhìn đến một đạo chính chạy trốn quỷ dị thân ảnh người kia tựa hồ cũng cảm nhận được giang thanh trần khí tức lập tức điên cuồng chạy trốn chỉ tiếc giang thanh trần sẽ không cho hắn cơ hội trực tiếp một quyền đem đối phương bánh sát màu đen yêu dị h u y ế t dịch vẩy rơi tinh hà phía trên giải quyết xong cự trưởng chủ nhân về sau hắn nhìn về phía miệng tinh hà trên không những cái kia xiềng xích nghĩ đến muốn hay không đem bọn hắn toàn bộ hủy đi thời điểm thống nương ngăn chở hắn ký chủ nếu như ngươi không muốn để cho huyền vân đại lục biến thành cho đụi vậy cũng chớ động những cái kia giang thanh trần nghi ngờ nói nhưng thống nương lúc này cũng không có về hắn hắn thật sâu nhìn thoáng qua chỗ kia sẽ rách diềng xích vị trí mơ hồ cảm nhận được bên ngoài tựa hồ có chút khí tức cực kỳ kinh khủng có lẽ đây chính là thống nương ngăn cản hắn nguyên nhân đi suy tư một lát sau hắn thân ảnh lấp lóe vài cái lại lần nữa về tới thần ma lang viên bên trong hắn q u a y đầu nhìn một phía nhất thời bị giật mình kêu lên ngoa tạo uy lực khủng bố như vậy sao quả thực tựa như là bị đạn hạt nhân oanh tạc một dạng cái này phương viên trăm dặm vậy mà toàn bộ bị san thành bình địa thì liền cái kêu huyết hồ đều đã không thấy a bình thường ánh mắt của hắn chuyển tới sau lưng lúc ánh mắt n g ư n g tụ Tà m ô như quá tà môn. n thế năng lượng kinh khủng trung kích cái kia huyết sắc quan tài vậy mà một chút việc đều không có giờ phút này cái kia huyết sắc quan tài vẫn như c ũ tản ra một cố khí tức quỷ dị cùng yếu ớt t h ư n g quang làm người ta kinh ngạc run r à y hắn cảm giác cái kia trong quan tài giống như có đầu kinh khủng tồn tại chính đang ngó chừng hắn ưng ngụ giang thanh trần sợ h ã i trong lòng cổ họng nhịn không được xê dịch nuốt nước miếng một cái đây đều là thân thể bản năng phản ứng hắn nghĩ, nghĩ vẫn là quyết định mở ra nhìn xem trong này rốt cuộc là thứ gì nếu như là một loại nào đó ta ác đồ vật thì thuận tay đem diện hắn đem tay khoác lên vách quan tài phía trên chuẩn bị đẩy ra cái nắp lại phát hiện cái này nắp quan tài rất chặt chẽ không động mảy may ai u ta cũng không tin một cái tử vật ta còn không làm gì được ngươi hắn không tin cái này t a lúc này xử suất toàn bộ lực lượng muốn đem cái này nắp quan tài trò sốc lên có thể kết quả chứng minh vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể dung chuyển dù là mặt đất kia đều bị dung ra một đ ạ o hố sâu đối với cái này giang thanh trần hung hăng giơ ngón tay giữa lên khinh bỉ thôi đi đắp lên gấp thì ngón sao hát thu khổng lộ như thế huyết sắt chi khí đến thai nén không phải đại h u n g cũng là đại ác không thể để ngươi sống nữa đã đánh không mở được cái kia lão tử đem ngươi cho đập nát đi miễn cho lại hại người ầm ầm ầm ầm giang thanh trần ra sức một quyền lại một quyền nện ở huế y t sắc quan tài phía trên sau cùng phát hiện dù là không gian đều bị oanh sập động đất nước cũng vô pháp đối cái kia quan tài tạo thành bất kỳ tổn thương gì thậm chí sau cùng hắn dùng huyền hoàng tháp đến nện đều không có hiệu quả đây con mẹ nó đến cùng là thứ quỷ gì hắn c h ó tức mệt mỏi thở h ồ n hộp co cắp ngồi dưới đất thống lương ngươi đặc biệt đi ra cho ta ta muốn trả hàng trả hàng đã nói xong nhục thân vô được đâu hiện tại liền một cái nho nhỏ quan tài đều không giải quyết được lừa dối q u ỷ đâu cái này hệ thống cũng trận tròn mắt đáng chết nha nơi này làm sao lại xuất hiện siêu việt thần khí đổ vật đâu nó cũng rất muốn mắng chửi người đến cùng là cái kia thất đ ứ c đồ chơi đem thứ này phóng tới huyền vân đại lục cái này không siêu cơn sao nó hoài nghi khẳng định là mình đi tiêu sái hai trăm năm thời gian bên trong phát sinh biến cổ lớn nhưng bây giờ chỉ có thể kiên trì ổn định giang thanh trần lại nói Ký chủ, ý tứ nói đúng là trừ cái này thế giới bên ngoài còn có cao cấp hơn thế giới tồn tại nếu như dựa theo loại này nội dung cốt chuyện phát triển đó không phải là vô hạn s a o ra sao hệ thống trả lời khẳng định nói đúng vậy ký chủ lắm điều giác thì ra là thế giang thanh trần bừng tỉnh đại ngộ lập tức như có điều suy nghĩ hắn nghĩ tới mới vừa rồi bị hắn đánh chết quỷ dị bóng người cùng tình không bên ngoài khí tức khủng bố sợ không phải một thế giới khác người thống n ư ơ n g nói như vậy một thế giới khác có so ta lợi hại hơn người hệ thống nói xác thực như thế bất quá theo đạo lý tới nói càng cao cấp thế giới nhân vật lợi hại muốn xuống tới cũng không phải một chuyện dễ dàng thì tính được tối đa cũng liền có thể thi triển ra cái này thế giới có thể chứa đựng tu vi cao nhất Cho nên người hoàn toàn không cần lo lắng không lo lắng ta nhổ vào giang thanh trần không nghĩ như vậy mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới quy tắc đây là tuyệt đại bộ phận người đều muốn tuân thủ nhưng khi một người tu vi đến cảnh giới nhất định liền có thể không nhìn quy tắc kiếp trước nhìn qua văn học mạng tiểu thuyết loại hình này không thiếu gì cả c ự c đoan động một chút lại trực tiếp một kiếm chém chết một cái thế giới thậm chí một cái vũ trụ như thế nói đến bốn bỏ năm lên h n tại cái này thế giới còn có đánh không lại người lãng không được lãng không được giang thanh trần đầu đều dao động thành chống lốc lắc lần này vừa ra cửa thì nếm mùi thất bại cái này cùng hắn vừa rời tân thủ thôn thì đụng phải mát cấp đại lao có gì khác biệt cái này thế giới quá nguy hiểm tuy nhiên hệ thống lời thề son sắc cam đoan có thể vạn nhất vận rủi tới đụng phải loại này không nhìn quy tắc đại lao chẳng phải là ngọn cụ tỏi không được không được tuyệt đối không thể dạng này ta phải trở về cầu lấy cái gì thời điểm chính thức vô địch lại nói coi như không qua loa trong nhà về sau đi ra ngoài cũng tuyệt đối không thể tùy tiện độc thủ tối thiểu nhất trước tiên đem đối thủ tình huống điều tra rõ ràng lại độc thủ thừ thiên tri đình chỉ có cầu đạo n ạ o thế gian muốn đến nơi này ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào huyết sắc quan tài phía trên sau đó cười hắc hắc tuy nhiên không thể đem cái này quan tài hủy nhưng vác đi vẫn là không có vấn đề nói làm liền làm hắn vén tay háo lên trực tiếp đem huyết sắc quan tài cho gánh tại bà vai đi thống nương chúng ta đi làm một đại sự thống nương ngươi muốn làm gì lại là nhoáng một cái mới này g giang thanh trần tại thần ma lang viên bên trong tìm kiếm lấy hàn thiên phạm tung tích bất quá cũng không có quá đại thu hoạch ngược lại là thần ma lang viên chỗ sâu có vài chỗ quỷ dị địa phương để hắn thủy chung không cách nào thấy rõ những địa phương kia quá mức cổ quái liền hắn đều không thể tin vào k hắn thể không r mời Giờ phần phiền muộn nghĩ mãi mà không do những người này phát cái gì thần kinh vì để tránh cho phiền phái không cần thiết hắn vẫn là lui trở về quay người hướng một phương hướng khác đi đến thần ma lang viên tuy nhiên chỉ có một cái cửa ra vào địa phương khác đều là cấm chế cường đại không cách nào xuyên qua nhưng đối với giang thanh trần tới nói lại là đơn giản cùng uống nước một dạng hắn trực tiếp một quyền làm xuyên một chỗ cấm chế tiêu sái rời đi thần ma l n g viên sau khi ra ngoài hắn cũng không có trước tiên trở về vấn tiên tông mà là đang ngồi tiên h ạ n lại lần nữa vượt ngang mấy cái đại vực bỏ ra thời gian mười ngày đi tới h u y ề n vân đại lục một chỗ khác cấm khu u minh hải hắn đứng tại u minh hải bên cạnh đem huyết sắc quan tài dùng lực ném nhập u minh hải chỗ sâu về sau lúc này mới h à i lòng rời đi hh dạng này cần phải thì không có vấn đề gì lớn đi hoàn mỹ chương sáu ăn tiệc ăn vào chính mình trên thân chương sáu ăn tiệc ăn vào chính mình trên t h â n thần ma lăng viên bên ngoài từ khi huyền hoàng tháp khí tức sau khi thức tỉnh l i ề n bắt đầu không ngừng có đại thế lực bung xuống cái gì đến thánh địa tiên t r i ề u cùng bất hủ thế ra đều lần lượt người tới còn có thật nhiều nhanh phải chết giả tán tu đ ạ i n ă n g m u ố n trước đến tìm kiếm một tia cơ duyên thái sơ thánh địa tiên thuyền phía trên một tên dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ phát đen như mực màu trắng váy ngắn tung bay theo gió bắt đầu lúc rơi như có như không như tiền khí chất xuất trận nàng đứng ở đầu phía trước đôi mắt không ngừng ngắm nhìn thần ma làm viên toát ra một cỗ nồng đậm sầu lo chi ý mấy ngày trước đây thần ma lang viên bên trong phát sinh kinh tiên đại chiến không gian đánh nát không ít chấn kinh toàn bộ đại lục giờ phút này trên người nàng một cỗ hôi vụ như ẩn như hiện không ngừng ăn mòn thân thể của nàng nếu như không phải bên cạnh mấy tên lão g i ả xuất thủ áp chế chỉ sợ cái này hôi vụ sẽ trong nháy mắt bạo phát trong nháy mắt đem t u h n p h ệ thiếu nữ tên là mộ tiên nhi chính là thái sơ thánh chủ Chi nữ đồng thời cũng là thái sơ thánh địa cái này đ ệ nhất thánh nữ một bên thái sơ thánh chủ cùng mấy vị trưởng lão tại đem hôi vụ sau khi áp chế mới trùng điệp thở dài một hơi thái sơ thánh chủ một thân áo tím, tóc dài dùng ngọc quan b ụ c lên cả người tản ra một cỗ tôn quý khí chất hắn ngữ khí c h ắ c cứ trên mặt lại là lộ ra một cỗ lo âu nồng đậm c h i sắc tiên nhi ngươi quá làm loạn lần này nếu như không là vận khí tốt chỉ sợ ngươi mộ tiên nhi mặt mà ù mày chau cười khổ một tiếng cha nếu như tìm không được bất tử thánh dược thái tổ hắn chỉ sợ không kiên trì được mấy năm nâng lên thái tổ mọi người sắc mặt t ạ m đạo thái sơ thánh địa thái tổ đã từng cũng là c h ấ n áp một thời đại tuyệt thế thiên tiêu nửa bước nhập bất hủ tồn tại có thể dù cho là nhân vật như vậy nhưng cũng vẫn như cụ khó có thể đạo thoát tuế nguyệt xâm phệ hắn đã sống mấy ngàn năm lâu. hôm nay đã sớm kinh khí huyết khô cạn thọ nguyên hao hết đồng dạng gia tăng thọ nguyên linh đan linh dược đối với hắn đã không tạo nên tác dụng quá lớn chỉ có cái kia truyền thuyết bên trong bất tử thánh dược mới có thể cũng không tử thánh dược chỉ có cấm địa mới có muốn muốn tìm nói nghe thì dễ đương nhiên thái sơ thánh địa tự nhiên không thể nhìn hắn c h ế t gia nhưng thánh dược khó tìm đây cũng là thái sơ thánh địa bất đắc dĩ tiên nhi ta không có cái ngươi ý tứ chỉ là ngươi cần phải cùng chúng ta nói một tiếng mới là tự mình một người chạy tới nơi này ngươi biết nhiều nguy hiểm không thần ma lang viên thế nhưng là liền bất hủ thánh nhân tiến vào đều muốn chết hận tây bắc địa phương bằng vào mộ tiên nhi pháp tướng cảnh tu vi có thể may mắn chạy trốn ra ngoài đã là vạn hạnh trong bất hạnh nghĩ đến cái này hắn thì một trận hoảng sợ mộ tiên nhi nếu có cái gì sơ xuất tương lai lấy cái gì đối mặt l i ệ t tổ liệt tông may ra nàng cắt nhân thiên tướng thái sơ thánh chủ đông nhiên nghĩ đến gần đây một số lời đồn đại nghe nói lần này thần ma lang viên có thần dược xuất thế đây có lẽ là chúng ta cơ hội cuối cùng thần dược mộ tiên nhi thảm đạm cười một tiếng loại địa phương kia coi như thần dược chỉ sợ cũng không ai có thể ngăn cản được cái kê hôi vụ ăn mòn bất quá nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cứu hắn tên k i a huyền áo thiếu niên không biết vì sao nàng có loại cảm giác nếu như không phải nói có người có thể tiến vào thần ma l a n g viên có lẽ chỉ có hắn mới có thể đi cũng không biết hắn có hay không bị trận đại chiến kia tác động đến hy vọng có thể an toàn rời đi đi cùng lúc đó vẫn tiên tông lớn như vậy trong tông môn người đông tấp nập cầm âm m ị t m ở cả cái tông môn lên tới thái thượng trưởng lão xuống đến canh cổng đại gia tất cả đều thịnh trang có mặt liếc nhìn lại toàn bộ quảng trường bậy đẩy vô số bàn hàn rượu mỗi cái trên mặt bàn đều bậy đẩy sơn hào hải vị tiên quỳnh mọc dịch linh quả hồn xác không thiếu gì cả cầm âm m ị mờ dáng múa nhẹ nhàng chiên trống tiếng động văn g trời tiếng cười cười nói nói tràn ngập toàn bộ sân bãi sư minh thông môn vì cái gì làm yến hội a sư muội đừng hỏi tranh thủ thời gian ăn không phải vậy đợi chút nữa người khác đã ăn xong không phải sư đệ ăn tiệc thì ăn tiệc ngươi móc ra cái màu đỏ cái túi mấy cái y tứ kỳ quái những thứ này vũ nữ nhảy đến tốt như vậy vì sao không ai nhìn vá sư mội ngươi không nói võ đức cái này ăn thế nhưng là ta trước đ ặ t trước ngươi làm sao có thể trực tiếp được đâu sư minh đừng nói nhảm ngươi tranh thủ thời gian ăn không phải vậy đợi chút nữa ngươi hối hận cũng không kịp tương tự đối thoại tại toàn bộ trên t i ế n tiệc càng không ngừng chính diễn vẫn tiên tông làm vũ châu thế lực lớn nhất một t r ồ n g có thể cái này hơn một trăm năm tới qua đến có bao nhiêu khổ chỉ có bọn h ắ n biết đột nhiên cử hành toàn tông l i ê n hội tất nhiên là có thiên đại h ả o sự đây đối với những cái k i a nhập môn đến bây giờ còn không có ông c h â u ngồi đệ tử tới nói là đầy trời phu quý đến tiếp được chủ vị mục thiên nam cùng một đám trưởng lão nhìn đến cái này một bộ hài hòa n ã o n h ậ t trắng cảnh trong lòng thậm chí vui mừng những năm này thật sự là khổ những thiếu niên n à y lang hiện tại cuối cùng là đẩy ra vân vụ gặp thanh thiên chấm dứt lại nói giang thanh trấn bên này đi qua hơn một tháng giày vỏ rốt cục về tới vân tiên tông vừa bước vào vân tiên tông liền phát hiện tông môn quảng trường người đông tấp nập vô cùng náo nhiệt hắn nhìn lấy toàn bộ sân bãi bố trí lập tức minh bạch cái này bố trí cùng trang diện chắc là đang ăn chỗ ngồi đi cái này h u y ề n vân đại lục làm chỗ ngồi cũng là thật ý tứ mười người một b à n còn có khiêu vũ đ á n h đàn thổi kèn thẳng sẽ hưởng thụ a giang thanh trần thầm nghĩ trong lòng bởi vì cái gọi là tới sớm không bằng tới k é o léo vừa tốt về tông liền có thể bắt kịp ăn tiệc quá sung sướng hắn bốn phía nhìn vài cái sau cùng quả thực là chen vào nội môn đệ tử bên cạnh bàn nhằm c h ú n g đệ tử khác bất mãn cái k i a đệ tử vừa định lối ra quát lớn lại nhìn đến đối phương là mặc lấy thân truyền đệ tử y phục lập tức sợ biến đến cung cung k i n h kính không dám nhiều lời vị sư đệ này hôm nay đây là làm cái gì yến náo n h i ệ t như vậy giang thanh trần một bên ăn như do c u ố n vừa mở miệng hỏi thăm bên cạnh một vị tên nội môn đệ tử hắn trong lòng nghĩ hoặc nếu như mình nhớ đến không sai tông môn đã rất lâu không có làm qua như thế thịnh đại yến hội vị sư huynh này ngươi chẳng lẽ không biết sao vị này nội môn đệ tử x ư n g sở lập tức hỏi ngược lại làm vì thân truyền đệ tử tông môn bên kia cần phải trước hết thông báo mới đúng a nhưng rất nhanh hắn lại phản ứng lại nghĩ t h ẩ m vị sư huynh này hẳn là vừa bế quan đi ra cho nên mới không biết sau đó kiên nhẫn tiểu giải thích do nói sư huynh nói thật ta cũng không do lắm bất quá ta cái này có tin tức ẩm nghe nói là đêm qua tông chủ trong đêm hạ đạt chỉ thị tựa như là bởi vì nói được nửa câu cái này nội môn đệ tử đ ỗ n g nhiên ngừng lại bởi vì hắn nhìn đến sư huynh đệ đã đem đầu đều b u lại giang thanh trần dây hiểu lúc này một mặt nghiêm túc khụ k ụ nhìn cái gì vậy tranh thủ thời gian ăn các ngươi nghe vậy mọi người cười cười xấu hổ đem đầu thu hồi đi quay đầu nhìn về phía địa phương khác biểu thị chính mình cái gì đều không nghe thấy lúc này tên đệ tử kia đem đầu hướng giang thanh trần bên cạnh dựa vào lại nhìn mọi người phản ứng sau đó đem thanh n â m ép tới thấp hơn mà chúng quanh người khác cũng là không tự chủ được lần nữa đem đầu nhích lại gần vậy thay sư huynh ta có cái sư đệ sư tỷ sư phụ hảo bằng hữu là nội môn trường lão nghe bọn hắn nói lần này đến hội là bởi vì chúng ta tông môn có một cái nhân vật nổi danh một tháng trước về coi tiên hắn gọi là cái gì nhỉ m m đúng giống như gọi giang thanh trần nghe nói vẫn là ngộ đạo phong phế vật phong chủ tông môn sỉ nhục cho nên nói cái này nhìn như là thử nghiệm kỳ thực là chúc mừng có đ i ề u sư minh cái này cũng không hưng nói n g ư ơ i cái phải giúp ta giữ bí mật à, không phải vậy chuyển ra ngoài ta nhưng là muốn bị trọng phạt nói đến đây còn cố ý nhấn mạnh biểu thị cái này tính nghiêm trọng của vấn đề cái gì giang thanh trần não nhỏ lúc ấy thì hẹo rút trong tay linh thu thịt loảng xoảng rơi xuống không thể tin nhìn qua đối phương trên mặt ăn tiệc vui sướng chậm rãi biến mất cái này đặc yêu tính là gì ăn tiệc ăn vào chính mình trên thân thua thiệt được bản thân còn cao hứng bừng bừng ăn tiệc nghe dưa nguyên lai、like、mình mới là cái kia lớn nhất dưa không được giang thanh trần hai tay ba một tiếng đập trên bàn hắn đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ sự tình đạo đức ở đâu liêm sĩ ở đâu lễ kim ở đâu muốn đến nơi này hắn nhảy một chút đứng lên thật nhanh hướng chủ phong tiền đến lưu lại một t r ú n g m ộ n g bức mọi người c h g bảy tông chủ các ngươi cũng không muốn sự kiện này bị bê ta c h g bảy tông chủ các ngươi cũng không muốn sự kiện này bị bê ta tông chủ không tốt rồi não não quỷ á một vị chấp sự một mặt kinh hoàng chạy vào vội vàng hấp tấp còn thể thống gì mục tiên nam không vui cái này giữa ban ngày nào cái quỷ gì lại nói cái này huyền vân đại lục cũng không có không có quỷ a hôm nay thế nhưng là vô cùng lớn này g tốt nói quỷ nhiều suối q u ỏ y mỗi người phong chủ cùng t r ư ở n g lao nhóm cũng là bị cái này đột nhiên đánh gậy ăn tiệc tiết tấu mà cảm thấy mặt lộ vẻ khó chịu luyện k h í phong phong chủ hòa liệt người cũng như tên tính cách nóng n ả y tông chủ vừa nói xong hắn liền cũng là mở miệng quát lớn bạch phát c h ấ p sự người tốt nhất nói ra cái như thế về sau không phải vậy lao t ử đánh ngươi chỉ một thoáng mọi ánh mắt tất cả đều rơi vào bạch phát trên thân giống như là muốn ăn người đồng dạng bạch phát bị nhìn chằm chằm đáy lòng run dậy thẳng đổ mồ hôi lạnh nuốt nước miếng một cái run dậy mở miệ tông chủ các vị phong chủ trưởng lão là thật thật ngáo quỷ giang thanh trần ta nhìn thấy giang thanh trần hắn trở về chính chạy tới đây n g h e vậy cái gì mọi người đều kinh cái này sao có thể hắn có thể rõ ràng cảm nhận được giang thanh trần khí tức biến mất mà lại hồn đang đều diện làm sao có thể xuất hiện chẳng lẽ lại thật chết không nhắm mắt ngáo quỷ mục thiên nam đ ấ y lòng t ì n h lình toát ra như thế một cái hoang đường ý nghĩ rất nhanh lại bị hắn bắt bỏ đối với ý nghĩ này hắn càng có khuynh hướng bạch phát hoa mắt xem là người hắn mở miệng nói bạch chất sự khẳng định là ngươi trong khoảng thời gian này mệnh muốn chết rồi nhìn lầm đi m u ố n không chỉ là không đợi hắn nói xong c ử a liền truyền đến một đạo thanh âm tức giận tông chủ ngươi cảm thấy có hay không như vậy một loại khả năng hắn thật không có chết mục tiên nam không có chú ý tới người tới không hề nghĩ ngợi liền muốn phủ quyết không có khả năng hắn tuyệt đối là nói được nửa câu hắn đột nhiên im bặt mà dừng thanh âm này tựa hồ có chút quen thai a lập tức hướng phía cửa nhìn qua một đạo màu đen trường sam thân ảnh rơi đi trong mắt tuy nói rất trẻ trung nhưng cũng liếc một chút nhận ra n ó mục tiên nam không bình tĩnh nhịn không được kinh hô một tiếng hắn ngay từ đầu còn cho là mình nhìn lầm hai tay hung hang rủi rủi con mắt sự thật chứng minh hắn không nhìn lầm mọi người nghe tiếng nhìn lại hào hào trận tròn mắt hai mặt nhìn nhau qua rất lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần mục tiên nam một mặt p h i ề n muộn giang thanh trần ngươi không chết cái kia trong khoảng thời gian này làm sao không thấy được ngươi tại n g ộ đạo phong phía trên lúc trước giang thanh trần khí tức biến mất thời điểm bọn hắn còn cố ý gọi người đi lên xem xét phát hiện toàn bộ n g ộ đạo phong đều không có hắn t h â n ảnh vì bảo thủ lý do càng làm cho người tìm một tháng lúc này mới phía dưới g á m hạ định kết luận giang thanh trần là thật đã chết rồi sau đó an bài an tiệc kết quả vạn không nghĩ đến ăn tiệc đến một nửa nguyên chủ nhảy n h ó t tương bừng về đến rồi giang thanh trần nhìn lấy mục thiên nam vẻ mặt thành thật một mực ngốc ở phía trên quá nhàm chán cho nên ra ngoài lãng một vòng đi ra ngoài chơi kéo con b ê cái này mấy chục năm cũng không thấy ngươi xuống núi qua một lần nào có trùng hợp như vậy mục thiên nam rõ ràng không quá tin tưởng chỉ thân thể của hắn nghi ngờ nói vậy sao ngươi biến thành bộ dáng này tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn lại giang thanh trần thân thể này thật sự là quá trẻ tuổi bọn hắn rất muốn biết trên người hắn xảy ra chuyện gì vẫn khi tốt nhặt được một cái tăng thọ đan m ạ thôi、Cắt. mọi người tự bế không muốn cùng hắn lại nói nhiều một câu giá hỏa này trong miệng liền không có một câu nói thật tăng v ọ n đan lục phẩm trở lên đan dược há nói là muốn nhặt được liền có thể đơn giản đối với cái này giang thanh trần không thèm để ý chút nào trực tiếp đưa tay rồi đến trên mặt mọi người lấy ra động tác này đem đoàn người làm cho sừng sốt một chút hai mặt nhìn nhau không phải hắn gái này có ý tứ gì có ý tứ gì mục tiên nam nhữ mày nghĩ nghĩ giống như tựa hồ thật không biết đối phương đây là mấy cái ý tứ nhỏ giọng hỏi ngược lại lấy cái gì được rồi đường trang ta bữa tiệc các ngươi đều ăn theo lễ đâu theo lễ mọi người lập tức kịp phản ứng lúc này chửi ầ m lên đi ngơi ư ma đức không biết xấu hổ có thể còn không chờ mọi người mở miệng giang thanh trần một mặt tiện như vậy mở miệng hắc hắc tông chủ các ngươi cũng không muốn sự kiện này được mọi người biết đi trong nháy mắt tất cả mọi người sắc mặt đã biến không phải ngươi có ý tứ gì mục tiên nam đỏ mặt đổ hống đồ hôn chúng này cũng dám uy hiếp hắn lẽ nào lại như vậy quả thực lẽ nào lại như vậy hắn tức g i ậ n đến sắc mặt đỏ lên nằm đâm cầm khanh khách rung động giang thanh trần ngươi làm càn hỏa liệt một bàn tay đập nát cái bàn nội t r ậ lôi đình tiểu t ử này quả thực vô pháp vô thiên cái khác phong chủ cũng bắt đầu ngồi không yên phá đại phòng giang sư điện ngươi quá mức đừng cho là chúng ta không dám đánh ngươi tiểu t ử ngươi còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao giang thanh trần hoàn toàn không thèm để ý mở miệng uy hiếp ha ha các ngươi làm s ơ m nhất ta làm mười lăm cái này rất công bình các ngươi nói nếu như ta đem sự kiện này truyền đi lại thêm mắm thêm mối nói vấn tiên tông tông chủ cùng các phong c h i chủ lấy ăn tiệc danh nghĩa thu lấy lễ kim các ngươi nói đại gia sẽ nghĩ như thế nào ngay vậy mọi người sắc mặt đại biến tức dẫn đến nghiến g i n g nghĩa lợi vô、sỉ. đồ vô sỉ nếu như cái này lời đồn thật truyền ra đi vậy bọn hắn về sau đem thể diện mất hết sẽ bị các đệ tử xem thường mấu chốt nhất điểm ấy gia hỏa này là thật dám nói lúc này tất cả mọi người ở trong lòng điên cùng đồ hống gia hỏa này không phải là đã chết rồi sao ai có thể nói cho chúng ta biết đến cùng cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề giang thanh trần đừng ép ta đánh ngươi mục tiên nam nghiến răng n g h i ế n lợi hắn cảm thấy đời này đều không có như hôm nay như thế im lặng quá nghe vậy giang thanh trần nụ cười biến mất uy h i ta ngươi chờ đó cho ta hắn lập tức theo trên thân móc ra một bản màu đen c u ố n vợ tức giận bất bình nói tông chủ cái này là các ngươi bước ta đó nói hắn liền muốn động thủ tại c u ố n vợ phía trên viết chữ mục tiên nam bọn người sau khi thấy nhất thời biến sắc vội vàng k i n h hô dưỡng tay ngươi đặc yêu dừng tay cho ta cái khác trưởng lao sắc mặt đỏ lên giống như là gan heo một dạng sau giang ránh đều nhanh muốn cắn nát một mặt kiên kỵ nhìn lấy cái tiêu màu đen c u ố n vợ cái này chính là hơn một trăm năm trước hàng thiên phạm rời đi tông môn trước cố ý cho giang thanh trần tế luyện một kiện đặc thù pháp khí bên trong có bọn hắn sở hữu phong chủ trưởng lao nhóm một tia bản nguyên pháp khí này mười phần tà môn chỉ cần đem tên của bọn hắn viết ở phía trên như vậy mấy ngày kế tiếp bên trong sẽ để bọn hắn không may cực độ đi bộ sẽ té ngã uống nước sẽ thẻ cổ họng đi nhà xí sẽ rơi trong hố thậm chí tại nhiều người trường hợp sẽ k h ô n g chế không nổi một mực đánh giám dù sao thì mười phần tà môn các loại chuyện xui xẻo cũng có thể phát sinh mặc dù không có đối bọn hắn uy hiếp tính mạng nhưng những năm gần đây có thể nói là để bọn hắn chịu nhiều đau khổ chỉ cần người nào chọc tới hắn tên hắn một viết người nào liền xui xẻo mấu chốt nhất là cái đồ chơi này bọn hắn song thượng không được ai dám đụng người nào trực tiếp k h may t h ă n thêm giang thanh trần mười phần mang thủ cái này khiến đến tất cả mọi người hận đến nghiến răng nhưng lại đối với hắn không thể làm gì chỉ cần dám trả thù hắn như vậy chờ tới cũng làm ánh liệt hơn không may cái này màu đen quấn vợ nghiêm chỉnh trở thành giang thanh trần mang t h ủ sách nhỏ đã không đánh được cái kia trốn tránh tổng được rồi mục tiên h nam đám người ý nghĩ cũng rất đơn giản cái kia chính là nấu nấu đến hắn tự nhiên chết giả mà trước đó không lâu rốt cục chờ được tin tức tốt cái này vô liêm sỉ ra hỏa rốt cục chết giả rồi mọi người cũng là chấm dứt cao hứng bừng bứng khai tiệc kết quả trắng cao hứng hụt một thanh mọi người nhìn về phía giang thanh trần ánh mắt đều mang theo một chút hữu hoán đặc biệt là hắn móc ra màu đen c u ố n v ỡ thời điểm dừng tay cũng không phải không được lấy ra đi ta cũng không phải cái mang thù người giang thanh trần lại lần nữa đem tay đưa ra ngoài ý tứ rõ ràng bất quá hôm nay lễ này kìm hắn là chắc chắn phải có được chương tám t h á n h cấp tư c h ư ớ c mọi người tranh đoạt chương tám t h á n h cấp tư c h ư ớ c mọi người tranh đoạt đông đông đông v ấ n tiên tông quảng trường trên không tiếng chuông vang lên hôm nay lại là vẫn tiên tông ba năm một lần thu đổ đại điện vấn tiên tông truyền thừa đã có hơn ngàn năm lịch sử mỗi một lần chiêu thu đệ tử đều là một trận vô cùng náo nhiệt thịnh sự lúc này ngoài sơn môn người đông tấp nập hơn vạn tên đến từ các nơi thiếu nam thiếu nữ đang có tự một hàng giải chuẩn bị tham gia vấn tiên tông nhập môn k h ả o hạch nhìn qua cái k i a cao vút trong mây nguy nga sơn môn một đám thiếu nam thiếu nữ trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng t í n h uy thân sắc trên mặt mỗi người đều lộ ra một vệt vẻ trờ mong nóng lòng muốn thử vấn tiên tông bên trong có người ngự kiếm bay tới có người ngự thú mà tới càng có người thần thông hiện lộ dưới chân sinh liên đạp tiên mà đến nói đạo thân ảnh tại các trên đỉnh, chạy về quảng trường p h i một đám ngựa dung tục giang thanh trần thở hồng hộc bò lên trên chỗ ngồi của mình nhìn lấy đều hiện thần thông mọi người nếp miệng tỏ vẻ khinh thường l à người nên cướp đạp thực địa loẹ loẹ còn thể thống gì to như vậy trên sân theo cựu phong tri chủ cùng một đám trưởng lao phân biệt vào chỗ trong nháy mắt gây nên ánh mắt của mọi người gây nên một trận bàn tán sôi nổi trong đó không ít người ánh mắt rơi vào giang thanh trần trên thân đặc biệt là những nữ hải t ử kia bởi vì giang thanh trần thật sự là tuổi còn rất trẻ quá đẹp rồi rất khó không để người chú ý có rất nhiều người trước khi đến thì đối vẫn tiên tông mỗi cái phong chủ cùng trưởng l ã o tiến hành công l ư ợ c qua lúc này thì có người đem giang thanh trần sự tích nói ra để những cái k i a muốn bái nhập nộ đạo phong người trực tiếp bóp tắt ý nghĩ x o á i lại không thể coi như ăn cơm lúc này một tên thân mặc áo trắng mày kiếm mắt sáng thiếu niên thẳng tắp đứng ở trong đám người ánh mắt kiên định nhìn về phía ngự kiếm phong phong chủ trên thân hắn nắm chặt n ắ m đấm thế nhất định muốn bái nhập ngự kiếm phong bên trong đây có lẽ là hắn cải biến vận mệnh duy nhất cơ hội đương nhiên cùng người như hắn còn có vô số cái tuất an tĩnh mục tiên nam đứng dậy ra hiệu một tiếng t o à ngay bộ khảo hạch hiện n t r ư ờ đông nhiên thì n tĩnh. Bản sau đó phụ trách khảo hạch trưởng lão từ trong đám người đi ra nhìn lấy bọn này non nớt tiểu ra hỏa trong lòng rất là chờ mong lập tức hắn vung tay lên nam tòa chắc thí thạch trụ phân biệt xuất hiện tại trên quảng trường đây là chắc thí thạch trụ dùng cho kiểm chất chư vị tư chất phàm là tư chất đạt tới nhân cấp trở lên người thì thông qua vòng thứ nhất khảo hạch lần này kiểm chất cũng mười phần đơn giản chỉ cần đưa tay khoác lên chắc thí thạch trụ phía trên là được khảo hạch trưởng lao nói rõ đơn giản một chút đệ tử tư chất yêu cầu về sau liền trực tiếp bắt đầu tiến hành khảo thí, Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, khảo thí bắt đầu dương tử hiên hoàng minh hạo hồ ý ỉa ý ỉ tưởng q ố vũ trần tiệu phàm tiến lên khảo thí đang nghe rõ sở yêu cầu sau trong lúc nhất thời vô số thiếu nam thiếu nữ âm thầm nắm chặt bàn tay quyết định vận mệnh bọn họ thời khắc sắp đến chỉ cần có thể nhập vấn t i ê n tông tương lai đều có thể dương tử hiên tư chất phàm cấp bậc không h ợ p cách cái kế tiếp hoàng minh hạo tư chất nhân cấp thông qua trần tiểu p h ạ m tư chất linh cấp thông qua theo kiểm tra không ngừng tiến hành giang thanh trần ánh mắt nhìn qua trên sân ban đầu chờ mong chi tâm dần dần tiêu tán nhữ mày tuy nhiên có rất nhiều tới tham gia khảo hạch đệ tử có thể tuyệt đại đa số đều là nhân cấp cùng lính cấp tư chất đến mức địa cấp trước mắt cũng liền có một hai người đã tới đừng nói thánh cấp tư chất thiên cấp tư chất đều không thấy một cái ai tiếp tục xem tiếp đi hy vọng sẽ có kinh hỷ không phải vậy cũng chỉ có xuống núi tìm giang thanh trần bất đắc dĩ có chút không ôm hy vọng bây giờ cách chủ tuyến thu đồ nhiệm vụ chỉ còn lại không tới một tháng thời gian hắn vừa dứt lời chắc thì đài phía trên một đạo linh quang phóng lên tận trời đem chọn cái bầu trời nhũng đỏ phá lệ dễ thấy vê anh cái này động tĩnh khổng lồ trong n g á y mắt hấp dẫn mọi người chú ý linh quang bên trong là một tên ngay tại khảo nghiệm áo trắng thiếu niên bọn hắn rất rõ ràng đạo này linh quang đại biểu cho cái gì thái vậy mà xuất hiện một tên thánh cấp tư chất đệ tử mục tiên h nam bọn người trong nháy mắt ngồi không y ê n ánh mắt sáng rực nhìn về phía trên sân tên thiếu niên kia giang thanh trần ánh mắt liếc qua mọi người biết những người này là chuẩn bị tranh đoạt tên đệ tử này ngay tại v ừ a mới thiếu niên trước mắt này thông tin cá nhân trong nháy mắt tràn vào hắn não hải bên trong thính danh d i ệ p phật kiếm tuổi tác mười sáu tư chất thánh cấp cảnh giới luyện thể tam trọng công pháp cựu tiêu kiếm pháp huyền giai thể chất thiên thiếm thể bản nguyên đã bị đảo đi một cá nhân tình huống Vũ c h Bình â u g i a này g t h n h h Diệp ra t nịch tiên h mai tư chất cái này kinh khủng thể chất cái này bi thảm kinh lịch tại nhiều nhiều văn học mạng tiểu thuyết bên trong thỏa thỏa thiên mệnh nhân vật chính vận mệnh tri tử nhìn đến nơi này hắn cũng là không cần lo lắng bị người khác bật đi cái này đại tử hắn tu định dù sao trừ hắn ai sẽ thu một tên phế nhân vì đệ tử trong lúc suy tư một bên mọi người liền đã bắt đầu tranh đoạt diệm phật kiếm ngự kiếm phong phong chủ vạn kiếm sinh ôm quyền đối với mọi người bá khí nói ra chư vị kẻ này có kiếm tôn chi tư ta ngự kiếm phong m u ố n hắn cái này vừa mới dứt l ờ i liền đưa tới cái khác phong chủ bất mãn một cái thánh cấp tư chất t i ê n tài người nào lại không muốn thu làm muôn h ạ hòa liệt càng là cười lạnh một tiếng à chê cười ta nhìn hắn có thành t i ể u khí tôn chi tư vẫn là nhập ta luyện khí phong đi thánh âm phong chi chủ khương vô yến thanh lanh âm cũng vang lên theo chư vị cho sư mọi cái chút tình mọn đem hắn nhường h i ệ n nhiên mọi người hiện tại cũng không quan tâm cái gì mặt mũi không ai nhường ai thì liền mục thiên nam đều mở miệng tranh đoạt chư vị đừng đ o ạ n kẻ này nhập ta chủ phong mới là lựa chọn tốt nhất vừa dứt lời lại dẫn tới mọi người một trận xem thường ừ ta linh thú phong m u ố n thôi đi dựa vào cái gì tiểu tử này không vào ta đan phong thì đáng tiếc một bên giang thanh trần thật sự là nhìn không được nói ra tông chủ các ngươi đừng c ắ i cọp đệ tử này các ngươi một cái đều không thu được im miệng mọi người nghe vậy hung hăng chừng liếc một chút nhìn đến này xui xẻo ra hỏa tâm lý liền đến khí trước mấy ngày tức thì bị gia hỏa này cho hố một số lớn linh thạch linh đan lấy tên đẹp lễ kim lúc ấy liền đem mọi người cho tức giận đến thổ huyết nếu không sợ hẳn thiên phàm cũng có ngày đột nhiên trở về đem bọn hắn cho đánh một trận tại chỗ tựa như đem gia hỏa này đập chết rồi hiện tại có thể nói là rất thấu hắn để bọn hắn càng phát điên là gia hỏa này không biết đi cái gì vận cất chó thật nhặt được một cái từng thọ đan trực tiếp tăng lên hai trăm năm thọ nguyên còn trẻ ra quả nhiên là người tốt sống không lâu hai h ỏ a di ngàn năm mục thiên nam cười lạnh nói giang sư chất có công phu này ngươi còn không bằng quan tâm một chút làm sao thu đệ tử đi nếu không ngươi cái này nộ đạo phong người nào tới đều giữ không được giang thanh trần cười nhạt một tiếng tông chủ sư bá ngươi thì yên tâm đi nộ đạo phong ai cũng cầm không đi mục thiên nam cười lạnh nói khoác mà không biết ngượng chẳng lẽ lại giang sư chất cảm thấy lần này có thể thu đến đệ tử bên cạnh hỏa liệt càng là khinh thường nói chỉ bằng ngươi cái này phế vật nếu có thể thu đến đệ tử lão tử dựng ngược gội đầu giang thanh trần ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua hỏa liệt suy tư một lát sau lại nhàn nhạt mở miệm hòa sứt h u ố c rất không cần phải đã chư vị đều cảm thấy ta không thu được đệ tử. không bằng chúng ta đánh cược như thế nào chương chín đây chính là hiện thực chương chín đây chính là hiện thực giang thanh trần muốn cùng bọn hắn đánh cược mọi người đều đã tới hào hứng mục tiên h nam nói ồ ngươi xác định không gặp người đương nhiên xác định giang thanh trần gật đầu xác nhận lập tức hỏi ngược lại chư vị sư bá sư thúc chẳng lẽ không dám sao mục tiên h nam cười lạnh ha ha có gì không dám đây chính là ngươi nói đến lúc đó cũng đừng hối hận vạn kiếm sinh cũng xen vào một câu giang sư chất đã có như thế nhà hứng cái tia sư thúc ta liền phụng chơi với ngươi một cái đi yên tâm sẽ không hối hận chỉ cần các vị sư bá sư thúc nói lời giữ lời là được rồi giang thanh trần thần sắc tự nhiên mười phần trăm chú đáp lại bọn hắn mục tiên nam hừ một tiếng tiếp tục hỏi hắn nói đi đánh cực gì nhắc cực giang thanh trần suy tư lên chính mình có hệ thống cũng không lo lắng phương diện tu luyện sự t ì n h chẳng bằng đến điểm hiện thực thì đánh bạc d i ệ p phật kiếm cuối cùng là nhập ta ngộ đạo phong vẫn là cái khác ngọn núi đi đến mức tiền đặt cược như vậy đi nếu như ta thắng chư vị mỗi người cho ta một nghìn linh thạch tốt một nghìn linh thạch không nhiều không ít đối với các phong chi chủ tới nói tính không được cái gì cái này đánh cược bọn hắn thấy thế nào đều sẽ không thua không chút do dự đáp ứng tốt chúng ta đáp ứng muốn là người thua đâu giang thanh trần nói nếu như ta thua nội đạo phong tùy ý chư vị xử trí ta cũng sẽ tuyên bố tự động lui ra vấn tiến tông như thế nào cái này mọi người chờ mặc bọn hắn không nghĩ tới giang thanh trần đưa ra dạng này tiền đặt cược mặc dù nói bọn hắn không chào đón giang thanh trần nhưng cũng cũng sẽ không nói vô tình đến b ổ i hắn ra t ô n g môn chủ yếu nhất là vạn nhất hàn thiên phàm trở về trách tội lên có thể liền thiện t h o i giang thanh trần nhìn ra mọi người khó xử nói chư vị sư bá sư thúc yên tâm đi đây là ta tự nguyện sư phụ ta cũng sẽ không quái đại gia a đến miệng vịt còn có thể để hắn bay không thành hắn có thể sẽ không dễ dàng buông tha những cái này ra hỏa nhất định muốn từng điểm từng điểm ép khô bọn hắn để cho các ngươi hàn tiệc mục tiên nam bọn người lan truyền ánh mắt trao đổi lẫn nhau sau cùng gật đầu đồng ý nói được giống như ngươi nói bọn hắn không cho rằng giang thanh trần có thể thắng vừa tốt thừa cơ hội này cho đổ vô s ỉ này một bài học mọi người tại trong lòng âm thầm thể lần này chúng ta muốn tự tay đem mất đi đều cầm về giang thanh trần thầm thở phào nhẹ nhõm cười lạnh không thôi thì sợ các ngươi không mắc câu ánh mắt l i ế c qua vấn tiên tông chỗ sâu lẩm bẩm một tiếng thời gian cũng cần phải không sai biệt lắm đi nói xong dưới đài cái kia phụ trách khảo hạch trường lao theo trong rung động lấy lại tinh thần hàn tiếng nói đều có chút run dày diệp phật kiếm thành cấp thiên tư khảo hạch thông qua âm thanh lớn truyền khắp toàn bộ quảng trường trong nháy mắt dẫn b ạ o toàn trường chung quanh những cái kia cùng nhau trước tới tham gia khảo hạch người toàn bộ ánh mắt hội tụ đến diệp phật kiếm trên thân trong mắt không nói ra được hâm mộ diệp phật kiếm cảm thụ được ánh mắt của mọi người trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ vui sướng nắm thật chặt nằm đấm ánh mắt nhìn về phía vạn kiếm sinh đám người phương hướng sau đó lẩm b hắn trong lòng lại ẩn ẩn b ấ t an nếu như bọn hắn biết t r ạ n g hướng thân thể của mình phải chăng còn sẽ thu chính mình làm đồ đệ d i ệ p phật kiếm có chút lo lắng quay người muốn đi xuống thời điểm giữa không trung không biết khi nào xuất hiện một tên lão giả áo xanh thiên phong đạo cốt người tới chính là vấn tiên tông thái thượng trưởng lão ánh mắt của hắn sáng rực nhìn lấy d i ệ p phật kiếm ha ha ha t h á n h cấp tư chất h ả o h ả o h ả o thiên hữu ta vấn tiên tông a không đúng lão giả áo xanh vừa nói xong liền lại là kinh nghi một tiếng đi vào diệm phật kiếm bên người đưa tay d ự n ở người phía sau trên thân rất nhanh sắc mặt thì trầm xuống lập tức thở dài ai đáng tiếc tu vi bị phế kinh mạch vỡ tan nếu là không có nghịch tiên cơ duyên đ ờ i này chỉ sợ không cách nào lại độ tu luyện lão giả áo xanh lắc đầu quay người biến mất trong mắt mọi người đến nhanh đi cũng nhanh nhưng hắn theo như lời nói lại đã rơi vào tất cả mọi người trong hai tu vi bị phế không cách nào tu luyện trong nháy mắt ánh mắt mọi người phát sinh cải biến theo ban đầu hâm mộ ghen ghét biến thành mắt lạnh đối đãi mặt lộ vẻ khinh thường ha ha liền xem như thánh cấp tư chất lại như thế nào còn không phải cái không tu luyện đến phế vật nếu như ta là hỏi tiên tông trường lão ta cũng sẽ không muốn dạng này người quả thực lãng phí tài nguyên cũng không phải một cái phế vật cũng không cảm thấy ngại tới tham gia khảo hạch ta nói nếu là ta ta đập đầu chết được rồi đáng tiếc rồi diệm phật kiếm sắc mặt trăng nhuận thân thể rất nhỏ run lên dốc hết ra khỏe môi nít lên như có như không đắm chát hắn không muốn thì từ bỏ như vậy còn có đằng sau hai cái khảo hạch chỉ cần biểu hiện đầy đủ ưu tú có lẽ còn có một tia cơ hội cái này mục tiên nam ánh mắt trì trệ thái thượng trưởng lão mà nói để hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận cỡ nào nghịch thiên tư chất vậy mà bị ngươi phế đi thật là đáng tiếc mọi người cũng đình chỉ tranh đoạn ánh mắt dị dạng nhìn thoáng qua diệm phật、kiếm. đều là một mặt bất đắc dĩ bọn hắn ánh mắt nhìn về phía trong đám người yên t ĩ n h chờ đợi khảo hạch kết thúc thời gian lặng yên trôi qua vòng thứ hai vòng thứ ba khảo hạch cũng lần lượt kết thúc nguyên bản hơn một vạn người thí sinh sau cùng miễn cưỡng chỉ có hơn một ngàn người thông qua còn lại tất cả đều bị đào thải lần này khảo hạch ngoại trừ d i ệ p phật kiếm bên ngoài mặc dù nói không có tiếp tục xuất hiện bậc này tư chất nịch thiên thiên tài tại thế nhưng xuất hiện không ít địa cấp tư chất đệ t ử ưu tú bị các phong chủ cùng trưởng lao nhóm nhìn chúng khảo hạch kết thúc mục tiên nam dẫn đầu đứng dậy nhìn về phía dưới trận một tên mặc lấy gai thiếu niên, mặt lộ vẻ vẻ h có bằng lòng hay không bái nhập ta môn hạ nhập chủ phong tu luyện lục kim an c u n g hỉ vội vàng quỳ xuống dập đầu đệ tử nguyện ý gặp này mục tiên nam hài lòng nhẹ gật đầu vạn kiếm sinh cũng đứng dậy nhìn về phía trong tràn g một tên mặc lấy chúc mặc huyền áo mày kiếm mắt sáng lạnh lùng thiếu niên nói mộ dung kiếm đường ta chính là ngự kiếm phong phong chủ ngươi có thể nguyện bái ta vi sư mộ dung kiếm đường không do dự đệ tử nguyện ý thánh âm phong phong chủ cũng mở miệng ta thánh âm phong luôn luôn thu nữ đệ tử chiếm đa số tô nhập hạ ngươi liền nhập ta môn hạ đi ngược lại là luyện khí phong phong chủ hỏa liệt nhìn thoáng qua diệm phật kiếm nói thầm một tiếng đáng tiếc lập tức nhìn về phía trong sân một tên cường tráng thiên tài đệ tử nở một nụ cười tống thanh ngươi cùng ta luyện khí phong hữu duyên có bằng lòng hay không bái ta vi sư đệ tử nguyện ý tống thanh chính là một cái vắng vẻ tiểu gia tộc từ đệ từ nhỏ rất thích luyện khí nhất đạo hắn không xa vạn dặm đến chính là vì bái nhập vấn tiên tông luyện khí phong muôn hạ tự nhiên là mọi loại nguyện ý tháng kim sinh nhập ta vô cực phong đi nam cung vô hận ngươi về sau thì nhập ta luyện đan p ò n g đi theo ở bên cạnh ta học tập đi tự nguyện thủy v Đến đều phong cũng nhân tuyển mình. mức cái khác phong chủ, cũng đều lào lào có nhân tuyển của hào hào diệp phật kiếm tâm thần bất định bất an đứng tại trên sân ánh mắt mong đợi nhìn lấy vạn kiếm sinh nội tâm vô cùng khát vọng đối phương có thể thu hắn làm đồ có thể tất cả mọi người chọn xong đệ tử duy chỉ có chỉ còn lại có một mình hắn đứng tại trong tràng vạn kiếm sinh cũng không có tiếp tục thu đồ ý nguyện thì liền cái khác phong chủ trưởng lão cũng đình chỉ thu đồ diệp phật kiếm thân thể bắt đầu dừng không ngừng run dày cảm thụ được c h u n g quanh ánh mắt khác thường để có chút tuyệt vọng hắn trong lòng đồ hống vì cái gì vì cái gì liền một lần nếm thử cơ hội cũng không chịu cho hắn giang thanh trần đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt trong lòng thở dài đây chính là hiện thực đây chính là tu luyện giới dù là n g ư ơ i thiên tư nghịch thiên lại như thế nào không cách nào tu luyện lại không có nghịch thiên cải mệnh cơ duyên đã định trước bình thường cả đời cái này kịch bản hắn nhưng là quen thuộc đến liệt mắt xem thời cơ thích hợp giang thanh trần đứng dậy thanh â m vang vọng toàn bộ quảng trường d i ệ p phật kiếm bản tọa chính là ngộ đạo phong phong chủ ngươi có bằng lòng hay không bái nhập ta môn h ạ t r ư ơ n g một ư ơ i thu đồ diệm phật kiếm đánh mặt mọi người chương m ư ơ i thu đồ diệm phật kiếm đánh mặt mọi người giang thanh trần mà nói tựa như là h ắ cám bên trong một đạo ánh dạng đông thắp sáng lấy cái k i a tờ mở sáng để nuốt cho người ta một chút hy vọng ánh sáng nhạt hắn thân thể bản năng khẽ r u n theo thanh â m nhìn qua có thể nhìn rõ ràng người nói chuyện làng lộ đạo phong tri chủ giang thanh trần về sau nguyên bản sáng ngời mắt sáng như sao lại lần nữa phai nhạt xuống nguyên lai、like, là hắn a kết quả này cũng không phải là hắn mong đợi ba ba bá đám người chung quanh đều là lộ ra ánh mắt n g h i hoặc nhìn về phía giang thanh trần còn dám thu diệp phật kiếm vì đệ tử là đ ầ sát vẫn là thật là có bản lĩnh thì liên một bên mục thiên nam cũng không khỏi nhữ mày không hiểu làm như vậy có ý nghĩa gì chẳng lẽ lại chỉ vì thắng được đồ ước có thể làm như vậy căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì muốn đến nơi này hắn vẫn là lên tiếng nhắc nhở giang sư chất nếu như ngươi chỉ là vì thắng được tiền đặt cược rất không cần phải dù sao chúng ta cũng không có thắng tiền đặt cược không tính ngươi không hiểu giang thanh trần lắc đầu sau đó liền không tiếp tục để ý hắn ánh mắt rơi vào diệp phật kiếm trên thân bản tọa lại cho ngươi một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội hiện tại toàn bộ vấn tiên tông chỉ có bản tọa không ngại thu ngươi làm đồ ngươi cũng có thể tự tuyệt chỉ là ngươi cảm tâm sao Người, người thâm thân. Thân thúy đ tự n tin giống như sâu không thấy đáy hàn đàm cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó giỏ đáp ứng cũng hoặc là cự tuyệt d i ệ p phật kiếm lâm vào mánh liệt dãy rùa bên trong thì liên mọi người cũng đều đang chờ mong diệm phật kiếm đáp án người như hắn lại cái kia sẽ lựa chọn như thế nào là đáp ứng đối phương bái nhập ngộ đạo phong tìm kiếm lấy cái k i a m ộ t tia rất không có khả năng cơ hội vẫn là cự tuyệt đối phương ảm đạm rời đi diệp phật kiếm ánh mắt thủy chung tại giang thanh trần trên thân hắn rất m u ố n biết trước mắt cái này tu vi thấp tuổi trẻ đến qua phận ngộ đạo phong phong chủ từ đâu tới tự tin giang thanh trần không có để ý hắn ý nghĩ mở miệng lần nữa ngươi nghĩ được chưa tiền bối ta muốn biết ngươi vì sao muốn thu ta làm đồ đệ ta đã là người phế nhân diệp phật kiếm ngữ khí chăn trở thanh em hơi run ánh mắt nhìn chòng chọc vào giang thanh、trần. nhưng giang thanh trần cũng không trả lời thẳng vấn đề của hắn tha cho có tâm h ý nhìn lấy hắn nói ra mọi loại đều là có nhân quả nếu như ta nói ta cùng ngươi hữu duyên đâu mọi người thấy rõ ràng cứ việc lời này có trang bước hiểm nghi có thể cái này rơi vào d i ệ p phật kiếm trên thân sao lại không phải một loại lựa chọn d i ệ p phật kiếm im lặng duyên phận sao có lẽ vậy đệ tử d i ệ p phật kiếm bái kiến s ư tôn hắn không có lựa chọn khác đối với giang thanh trần bái x u ố dưới giang thanh trần cười ngươi là một cái lựa chọn chính xác tức đã ngươi bái nhập ta ngộ đạo phong lại theo ta trở về đi nói hắn tốt giống nhớ ra cái gì đó quay đầu đối mục thiên nam nói ra đúng rồi tông chủ còn có chư vị phong chủ ta thắng ngày mai nhớ đến khiến người ta đem tiền đặt cược đưa đến ngộ đạo phong cho ta phật kiếm đi thôi ngay tại hắn rời đi thời khắc trong đầu liền liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh lập tức nhiều lượng lớn tin tức tương quan đinh chúc mừng ký chủ hoàn thành thu đồ nhiệm vụ chúc mừng ký chủ lấy được ban thưởng hào hoa đại lễ bao một phần phải t r ă n g mở ra u khen thưởng vẫn rất kịp thời a bất quá tạm thời không mở ra chờ trở lại ngộ đạo phong lại nói dù sao tại không lộ ra ngoài hắn biết mượt lên k hãng tùy nào l ý nhìn thoáng qua chính mình thông tin cá nhân mặt bảng ký chủ giang thanh trần tu h vi luyện thể tự trọng tư chất thành cấp công pháp tạo hóa tiên quyết nhập môn thái cổ liêm tức thuật nhập môn thiên phú kiếm đạo tinh thông nhạc cụ tinh thông chỗ dùng vũ khí huyền hoàng tháp phụ trợ tu luyện loại thần khí hết thẻ chín tầng có thể để người tiến vào tu luyện nhất hồ linh bất hủ t h á n h binh linh hồn loại bảo vật ai vẫn không thể nào đột phá đến nạp linh cảnh quá hố thật làm cho người không biết làm sao a tu h đồ lấy được khen thưởng có thể nói là mười phần hào h ò a bất tử bàn đào thụ mười tạo hóa đan một bất hủ thánh khí c h ạ m tiên kiếm kiếm đạo công pháp tâm kiếm quyết thân pháp thần thông đội không thuật cùng thái cổ liễm tất thuận thậm chí còn trực tiếp phần thưởng hắn một năm tu vi cùng kiếm đạo tinh thông nhạc cụ tinh thông bất quá cái này một năm tu vi khen thưởng vẫn như c ũ không có thể làm cho hắn đột phá vốn đang định dùng phá cảnh đan kết quả thống nương nói phá cảnh đan đối với hắn không có chứng dùng tức g i ậ n đến hắn trực tiếp đem đan dược ném trong góc hít bụi đã vô dụng muốn ngươi có làm được cái gì một bên khác hắn đem diệp phật kiếm đưa đến ngộ đạo phong về sau cũng không có chiếc tiên trợ giúp diệp phật kiếm chữa trị kinh mạch mà chính là để hắn một thân một mình đem chọn cái ngộ đạo phong cũ nát cung điện đường đi tiến hành tu sửa cùng quét sạch cũng cho thấy hắn cái gì thời điểm hoàn thành thì cái gì thời điểm giúp hắn chữa trị kinh mạch nói một cái một ngày mà qua nguyên bản cổ xưa cung điện đi qua diệp phật kiếm này mười ngày chữa trị quét dọn đã sớm rực rỡ hẳn lên đông đông đông theo diệp phật kiếm trong tay truy g õ hạ tối hậu một khối đầu gỗ toàn bộ nội đạo phong rốt cục toàn bộ tu sửa hoàn thành diệp phật kiếm ngồi tại nào đó tỏa cung điện trên mái hiên rốt cục thở dài một hơi hô rốt cục hoàn thành bên vết núi phát giác được sau lưng truyền đến tiếng bước chân giang thanh trần chậm rãi mở hai mắt ra nhàn nhạc mở miệng nói cung điện đều tu sửa hết c sau lưng diệp phật kiếm dừng bước lại hắn nhìn về phía giang thanh trần thân ảnh luôn cảm thấy sư tôn biến đến không đừng, trong lòng thoáng qua một đạo hoang đường ý nghĩ chính mình sư tôn có phải hay không là cái ẩn tàng đến tuyệt thế đại năng ý tưởng này vừa loay qua liền chết từ trong trứng nước bị hắn bắt bỏ một cái được xưng là tông môn sỉ nhục phế vật như thế nào lại là tuyệt thế đại năng đâu hồi sư tôn đệ tử đã dựa theo sư tôn yêu cầu đem tất cả địa phương đều một lần nữa tu sửa tốt ừ n rất tốt giang thanh trần quay người nhìn lấy diệp phật kiếm đã không có lúc trước táo bạo rất là hài lòng người có biết ta vì sao cho ngươi đi làm tu sửa cung điện quét dọn tạp vật cái này ít chuyện vặt diệp phật kiếm giật mình tại nguyên chỗ thân xác mờ mịt một lát hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này trần chờ mấy giây trong đầu một lần lại một lần muốn muốn tìm lấy cái khác đáp án sau đó không quá chắc chắn mở miệng đáp lại sư tôn chẳng lẽ không phải muốn cho ta đơn thuần đem n ộ đạo phong tu sửa hoàn chỉnh a chương mười một chữa trị kinh mạch kiếm c ố thành t chương mười một chữa trị kinh mạch kiếm c ố thành t diệp phật kiếm suy tư thật lâu xác thực không biết cái này việc vật còn có thể làm ra cái gì nhiều kiểu đơn giản cũng là coi hắn là thành đ o á n t r ù n g giang thanh trần nghe được diệp phật kiếm trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hết thể đều nằm trong dữ liệu hắn lắc đầu giải thích nói trong lòng ngươi tràn đầy cựu hận coi như vi sư giúp ngươi dựng lại kinh mạch bù đắp ngươi thể nội b ả n nguyên để ngươi một lần nữa đạp vào tu luyện thì có ích lợi gì ngươi không cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện sớm muộn sẽ bị cựu hận không chế cuối cùng chỉ có thể luôn làm một cái vô tình cố m á y giết chóc cho nên ta để ngươi tu sửa những cung điện này càng nhiều hơn chính là vì m à i tính tình của ngươi dạng này càng có lợi hơn tại giúp ngươi chữa trị kinh mạch chữa trị kinh mạch cũng không phải sự tính đơn giản nếu như trong lòng tạm n i ệ m quá nhiều rất dễ dàng không chịu nổi quá trình này đau đớn tàu hòa nhập ma khi đó thật l ạ thì triệt để phế đi đương nhiên miễn phí sức lao động dù sao cũng so dùng tiền tốt giang thanh trần mà nói một câu một câu trùng kích tại diệp phật kiếm tâm trên cửa trực kích linh hồn hắn ngu ngơ tại nguyên chỗ dần dần thất thần nguyên lai sư tôn làm hết thệ cũng là vì hắn tốt còn tưởng rằng đệ tử minh n g ộ đà tạ sư tôn diệp phật kiếm như ở trong ngộ mới tỉnh hồi tưởng lại mấy ngày nay kinh lịch tâm tình s ắ c thực vững vàng rất nhiều trong lòng nguyên bản những cái k i a bực bội cũng lắng xuống giang thanh trần nhìn lấy thời cơ không sai bị lắm tâm niệm nhất động một cái tràn ngập nồng đậm, đậm đan hương tạo hóa đan liền xuất hiện trong lòng bàn tay đem cái này viên tạo hóa đan dược căn hết n g ư ơ i thể nội kinh mạch liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu diệp phật kiếm nhìn đến tạo hóa đan trong nháy mắt cả n g ư ờ i như bị xét đánh sau đó kích động tạo hóa đan lại là tạo hóa đan truyền thuyết bên trong cựu phẩm đan dược có đ o ạ t thiên địa c h i tạo hóa trí năng có thể trị liệu bất luận cái gì thương thế thậm chí vết thương đại đạo cũng có thể trị liệu hắn sư tôn lại có bực này nghịch thiên đan dược diệp phật kiếm kích động không thôi có viên đan dược này tuyệt đối có thể chữa trị hắn thể nội kinh mạch hắn vội vàng tiếp nhận đan dược trực tiếp nứt xuống ngay tại đan dược vào cổ họng trong nháy mắt một cố d diệm phật kiếm sắc mặt đại biến không nghĩ tới dược hiệu mạnh như thế hắn không dám k i n h thường lập tức ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp bắt đầu luyện hóa dẫn đạo cổ này năng lượng chỉ một tháng o tạo hóa đan dược lực rót vào đến diệm phật kiếm ngôi cái kỳ kinh bắt mạch trong ngũ tạng lục phủ hướng quanh thân huyện bách hội tụ tạo hóa đan to lớn dược hiệu bắt đầu không ngừng chữa trị những cái kia thụ thương kinh mạch tùy theo mà đến chính là kịch liệt đau đớn cùng khó có thể nhẫn m ạ n ngứa a đau thật là đau a sư phụ ngứa trên người của ta ngứa có a diệm phật kiếm đau đến nổ hống liên tục trong lúc nhất thời diệp phật kiếm thanh nhâm thống khổ vang vọng toàn bộ nộ đạo phong theo tạo hóa đan dược hiệu phát huy tác dụng hãn thể nội kinh mạch cũng làm mắt trần có thể thấy không ngừng được chữa trị lấy thậm chí so lúc trước càng rộng rãi dày đặc nửa canh giờ về sau sau cùng một chỗ kinh mạch được chữa trị về sau diệp phật kiếm thể nội oanh minh một tiếng trên thân khí tức liên tục tăng lên nguyên bản chỉ trệ không tiến cảnh giới tại thời khắc này bước lỏng đột phá luyện thể tứ trọng luyện thể ngũ trọng thằng đến đột phá nạp linh cảnh cựu trọng sau mới chậm rãi dừng lại giang thanh trần không có quá mức ngoài ý m u ố n diệp phật kiếm vốn là đã đột phá đến qua nạp linh cảnh cựu trọng tuy nhiên bị người phế trừ tu vi nhưng căn cơ vẫn còn tăng thêm tạo hóa đan còn lại dược hiệu tu vi đột phá cũng là nước chạy thành sông sự t ì n h giang thanh trần vừa muốn mở miệng lại đột phát d ị biến một cố r ồ i dào năng lượng theo diệp phật kiếm thể nội dâng trào mà ra hóa thành ngàn vạn kiếm khí đem thân thể của hắn năm đến giữa không trung bốn phía thảo mục giờ phút này đều bị cái kia kinh khủng ngàn vạn kiếm khí phai mở mạnh như vậy sao thậm chí ngay cả tiên thiên kiếm thể bản nguyên đều một lần nữa ngưng tụ đi ra giang thanh trần vội vàng lui đến một cái địa phương an toàn vô số kiếm k h í theo bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ đến cùng một chỗ ngưng tụ thành một thanh khổng lồ trong suốt trường kiếm thẳng phá mây xanh trong khoảnh khắc thiên địa d ị biến phong vân hội tụ hoàng bét động tĩnh quá lớn giang thanh trần nhìn lấy động t í n h này nhắm mắt cái này không phải chuyện gì tốt hắn cũng không muốn gây nên chú ý hắn vội vàng xin giúp đỡ hệ thống thống lương có biện pháp nào không che giấu những dị tượng này thống lương trả lời ký chủ chút lòng thành xem ta Ba. theo thống nương vỗ tay phát ra tiếng một cỗ thần bí lực lượng trong nháy mắt đem n ộ đạo phong bao phủ che giấu những cái kia dị tượng giang thanh trần khen làm cho gọn gàng vào thống nương cái kia nhất định giữa không trung ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ mà thành to lớn kiếm thể bắt đầu thu nhỏ sau cùng hóa thành một đạo trong suốt sáng long lanh kiếm cốt tản ra hùng hậu kiếm chi ý cảnh chậm rãi dung nhập diệp phật kiếm thể nội khá lắm thật không hổ là cầm giữ c o i nhân vật chính khuôn mẫu nam nhân không chỉ có tiên thiếm thể hoàn toàn khôi phục lại còn ngưng tụ kiếm cốt chật chật, chật. tiên thiên kiếm thể tăng thêm tuyệt thế kiếm cốt ngày sau nhất định muốn trở thành tuyệt thế kiếm thi cái này khí v ậ n thật sự là hâm mộ không đến a lúc này hệ thống tiếng nhắc nhở ở trong đầu hắn vang lên đinh kiểm tra đến ký chủ đồ đại diện phật kiếm cảnh giới đ ư ợ c phá khen thưởng ký chủ một năm tu vi phải trăng tiếp thu tiếp thu nói đùa đây chính là dòng d ã một năm tu vi có bệnh mới không tiếp thu tốt ký chủ tu vi bắt đầu truyền thống dứt lời ở giữa giang thanh trần liền cảm nhận được thể nội truyền đến một dòng nước cấm tu vi cũng ẩn ẩn có tăng lên xu thế nhưng rất nhanh liền ngừng không phải cái này liền không có giang thanh trần khó chịu còn không có được hưởng thụ thì kết thúc cái này cũng quá nhanh đi một điểm cảm giác đều không có lúc này diệp phật kiếm thể nội kiếm cốt đã hoàn toàn dung hợp đa tạ sư tôn tái tạo tri ân diệp phật kiếm kích động đến quỷ bãi số dưới hắn cúi đầu khoe mắt tầm ớt đầu ngón tay dùng lực đập tiến lấy lòng bàn tay cầm dưới từng điểm từng điểm kéo căng nhiều năm qua ủy khuất tại thời khắc này trong nháy mắt quần c u ộ n phía trên rốt cục rốt cục có thể tu luyện lại đứng lên đi không phải chuyện lớn đến đón lấy ta nói cho ngươi nói chúng ta ngộ đạo phong một số trọng yếu quý cụ giang thanh trần một mặt nghiêm túc đúng sư tôn diệp phật kiếm đứng dậy thái độ càng ngày càng cung kính trên thực tế giang thanh trần căn bản không biết ngộ đạo phong có cái gì q u ý củ nghĩ đến thần ma lang viên bên trong cái kêu hết sắc quan tài cùng h u y ề n vân đại lục bên ngoài cao cấp hơn thế giới hắn nghĩ nghĩ sau đó chứng trạc đàng hoàng bắt đầu nói bừa một tôn sư trọng đạo không được phản bội tôn g môn không được phản bội ngộ đạo phong người vi phạm chém hai cậu có thể cậu thì cậu không cần loạn làm náo động không cần loạn t r ă n g bước ba đi ra ngoài bên ngoài phải khiêm tốn không gây chuyện nhưng cũng không sợ sự tình đánh thắng được thì đánh đánh không lại liền chạy không chạy nổi thì cầu xin tha thứ không thể xính anh hùng tóm lại còn sống mới trọng yếu nhất thứ tư, rời xa cha nữ đặc biệt là xinh đẹp c ặ n bã thứ năm ngạch tạm thời không nghĩ tới chờ vi sư nghĩ đến lại nói đúng rồi ta trước chuyển cho ngươi công pháp thần thông nói xong trực tiếp đem tâm kiếm quyết thái cổ liêm tức thuật cùng đ ộ n không thuật một mạch chuyển cho d i ệ p phật kiếm trong nháy mắt một cỗ tối nghĩa khó hiểu to lớn tin tức tràn vào cái sau trong đầu không bao lâu d i ệ p phật kiếm mở hai mắt ra mặt lộ vẻ vẻ kích động bất luận là tâm kiếm quyết thái cổ liêm tức thuật cũng hoặc là đội không thuật những công pháp này thần thông đẳng cấp tuyệt đối là siêu việt đ i ệ cấp đạt đến thiên cấp thậm chí có khả năng đạt đến truyền t h u y ế t bên trong thành cấp hàng ngũ lạ giang thanh trần trong lòng hắn địa vị vụt vụt đi lên trên chính mình cái này sư tôn tuyệt đối tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy hắn thật là quá vô danh thế nhân đối với hắn hiểu lầm quá sâu muốn đến nơi này hắn trong lòng tức giận bất bình cũng không biết là ai nói bịa chuyện bậy, vậy mà nói sư tôn là cái phế vật thật sự là mù khát chó mắt về sau muốn là ai dám nói lung tung nhìn ta không đem miệng hắn xé nát tiện tay xuất r a cựu phẩm đan dược thậm chí là thánh cấp công pháp thần thông nam nhân có thể là cái phế vật ta cũng là thật đáng chết chính mình vậy mà cũng hoài nghi sư tôn chương mười hai nghiệp t r ư n g a ngôi hai trăm năm cải trắng bị heo ủi trong ư ớ c 12, nghiệp chứng A, nuôi 200 năm A, 200 cải trắng bị e đùi. t r o ngáy mắt, khoảng cách Vấn thời i ê n Tông t u qua đồ đại điển trôi lặng tháng lẽ một t h gian Theo đời mới gia này h mảnh ậ p Vấn Tiên Tông bên trong một lần nữa tỏa ra sự sống, ăn một tỏa một ra lạnh. gian sự các phong mới chiêu thiên tài đệ tử cũng bắt đầu sơ lộ phong mang theo đông đảo đệ tử bên trong c h ổ hết tài năng trong đó chín đại ngọn núi thân truyền đệ tử thứ nhất xuất chúng trong đó lục kim an mộ dung kiếm đường tô nhập hạ tống thanh thám kim sinh nam cung vô hận bọn người xuất sắc nhất tất cả đều đột phá đến nạp linh cảnh giới thậm chí lục kim an cùng mộ dung kiếm đường tuần tự đột phá đến nạp linh cảnh tầng thứ hai quả thực kinh d i ễ m mọi người đương nhiên cái khác không ít nội môn đệ tử cũng đang truy đuổi mấy người kia tu luyện đến luyện thể cảnh tinh phong đột phá nạp linh khí chỉ là vấn đề thời gian duy chỉ có ngộ đạo phong một điểm động tĩnh đều không có dường như tựa như là chưa từng có tồn tại qua tất cả mọi người tự động bỏ qua nếu như không có người cố ý n h ắ c lên đều còn tưởng rằng vấn tiên tông không có tòa này ngọn núi đâu hát cám ban đầu tán một vòng l o a n quang thông qua mông mông bụi bụi i bạch vụ chiếu xéo xuống diệp phật kiếm xếp bằng ở ngọn núi bên trên rồi rào linh khí theo bốn phương tám hướng hội tụ thẳng tắp thân thể t r ợ n tối t r ậ t sáng sương mù mỏng trong mây giống như một tôn áo trắng trích tiên h o n h một tiếng tiếng oanh minh rồi rào linh khí tại diệp phật kiếm thể nội t r ù n g kích tụ hợp vào đan điển cuối cùng trong đan điển ngừng tụ thành dịch không ngừng lớn mạnh cuối cùng không ngừng hội tụ hình thành một tòa khổng lồ linh khí c h i hải nương theo lấy linh khí xông phá sau cùng cái kia một cửa ả i một cỗ kinh khủng linh lực mánh liệt b ộ c phát ra trong nháy mắt đem chung quanh vân vụ thất ra thân hải xong rồi sư tôn ta thành ta xong rồi ta rốt cục mở ra thân hải bước nhập thần hải cảnh giới diệp phật kiếm trong mắt lóe ra vẻ hư n g p h ấ n hai tay nắm chặt lấy nắm đ ấ m phản phất tại ước chế nội tâm kích động cách đó không xa một gốc thanh t u n g xuống một cái ghế nằm giang thanh trần khoan thai nằm ở phía trên chính bưng lấy một ly trà tỉ mỉ phẩm vị bộ dáng kia phá lệ thoải mái diệp phật kiếm vừa đột phá trong nháy mắt hệ thống liền phần thưởng hắn một phần đại lễ bao bất quá bị hắn ném trong góc tạm thời không muốn đánh mở cái này tức hệ thống muốn đánh chết hắn tại bên cạnh hắn một tấm bằng gỗ trên bàn trà trưng bày một bình nước mấy cái cái trái không cùng một h nhìn thoáng qua hưng phấn mà cùng cái tiểu hài t ử d i ệ p phật kiếm khẽ nhấp một miếng nước trà không lạnh không n h ạ t nói ừ m v i sư thấy được ngươi rất không tệ nghe được giang thanh trần k h í c h lệ d i ệ p phật kiếm trên mặt tươi cười giang thanh trần nói tiếp có điều không thể kiêu ngạo nhớ kỹ v i sư trên cái thế giới này cùng ngươi như vậy yêu nghiệt chỗ nào cũng có những cái kia thánh địa thánh tử thánh nữ tiên triều hoàng tử cổ tộc thần tử tại ngươi cái tuổi này không thiếu có đột phá tạo hóa trí cảnh thành tựu âm dương tồn tại ngươi c á t u i này k h n g thiếu có đ h á t trí cảnh thành tựu âm dương t n tại d i ệ h ậ t kiếm t r o g lòng run n h trong nháy mắt bị đà k vừa đột phá vui sướng trong nháy mắt biến mất tựa như là bị người ở trong lòng dội cho một c h ậ u nước lạnh một dạng thật lạnh thật lạnh vốn cho là mình đầy đủ yêu nghiệt không nghĩ tới giang thanh trần cảm nhận được diệp phật kiếm tâm tình biến hóa mở miệng giải thích ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình những năm này ngươi chẳng qua là bị làm trễ n ã i m à thôi cũng không so với bọn hắn kém có vi sư tại bằng vào ngươi thiên phú thành tôn thành thánh là chuyện sớm hay m u ộ n hắn nói cũng không giả bằng vào diệp phật kiếm tiên thiên kiếm thể cùng kiếm cốt gia trì lại có chính mình như thế một cái treo vết tưởng hắn muốn không trở thành cao thủ cũng khó khăn diệp phật kiếm cũng không biết mình sư tôn suy nghĩ nhưng hắn cảm thấy sư tôn nói rất đúng quét qua lúc trước thất lạc trong lòng đống nhiên dâng lên mánh liệt đầu trí đúng sư tôn đệ tử nhất định sẽ cố gắng hắn đ ổ là muốn cùng những người này so đấu một phen xem ai mới có thể chấn áp một thời đại giang thanh trần mặt lộ vẻ hài lòng trẻ con là dễ dạy t ố t tới uống c h é n t r à đi tu luyện cũng là muốn coi trọng khổ nhàn kết hợp diệp phật kiếm không có cự tuyệt ánh mắt nóng rực nhìn lấy hướng bàn trả thận trọng tiếp nhận ly kia trả vẹn vẹn một mùi thơm ký tức liền để hắn suy nghĩ thông suốt t â m như gương sáng đây chính là truyền thuyết bên trong nộ đạo trà ẩn chứa đại đạo thánh vận có thể vĩnh c ử u để cao tu luyện dạng nộ tính có khiến người ta nhất chiều đốn nộ công hiệu càng có thể tăng lên tu luyện giả tu luyện tốc độ gia tăng đối đại đạo linh nộ cổ chi thánh nhân đều cầu còn không được đồ vật d i ệ p phật kiếm mười phần tự hào thánh nhân cầu còn không được bà bối hắn sư tôn nơi này có một đống chính mình mỗi ngày đều có thể uống đến t ư ơ i mới muốn đến nơi này hắn cẩn thận thưởng thức sau khi uống xong còn vụ n trộm đem phao qua lá trà cho cất giấu hắn cảm thấy cứ như vậy đổ đi có chút lãng phí ở trong đó vẫn như cũ còn ẩn chứa rất nhiều đại đạo thánh vận nghĩ đến chờ phơi khô cầm lại nhà cho gia tộc người dùng nhất định có thể nhanh chóng tăng lên gia tộc thực lực đây hết thệ đều bị giang thanh trần nhìn ở trong mắt bất quá vẫn chưa nói thêm cái gì mà là tiếp tục cho hắn rót một chén phật kiếm quên ta cùng ngươi nói lời sao ừ sư tôn ta không biết rõ ừ nộ đạo phong đầu thứ hai q u ý c ụ chẳng lẽ nhanh như vậy thì quên đi a a đệ tử biết sai cái này đem tu vi ẩn tàng ừ rất tốt cùng vi sư nằm xuống một thưởng thức phong cảnh cái này nộ đạo phong phía trên ngày ban đầu vẫn là rất đẹp vâng sư tôn không hổ là đại năng cái này tâm tính tu vi chỉ sợ đã đạt tới tự nhiên c h i cảnh đi d i ệ p phật kiếm giật mình minh ngộ lập tức đem tu vi thu liễm giấu ở luyện thể tam trọng cảnh giới sau đó thành thành thật thật nằm ở bên cạnh một cái ghế phía trên cùng một chỗ nhìn về phía mặt trời lên đông phương tình cảnh này vừa tốt bị chạy tới mục thiên nam trông thấy cái sau cái chán nhất thời t o á t ra từng cái từng cái hạt tuyến vốn cho rằng giang thanh trần thu đệ tử có thể đủ tốt tốt nói đạo không nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà mang theo đồ đệ nằm n ử a quả thực là dạy hư học sinh hắn tức giận nói thông môn bất hạnh thông môn bất hạnh a bên cạnh hắn đứng đấy một tên thanh sam nữ tử nữ tử tư dung tù mỹ lông mày giống như lá liễu đôi mắt trong vắt thanh tịnh tóc xanh bảy t h ư ớ c quấn quanh bàn la phong tư rung động lòng người nữ tử nhìn sang tuy là tuổi trẻ xinh đẹp khoe mắt nhưng cũng lưu lại tuế n g u y ệ n dấu vết lúc này nghe được mục thiên nam khoe miệng không che giấu được rất nhỏ dưng ơ lên thanh âm thanh nhã che miệng cười khẽ ha ha ha sư tôn ta ngược lại thật ra cảm thấy giang sư đệ có c a tính nữ tử chính là mục thiên nam dưới chương thủ tịch đại đệ tử khúc tri âm nghe được chính mình đại đô đệ mục thiên nam trong lòng trật lạnh song đô đệ này là triệt để không cứu n hắn thật sự là không nghĩ ra cái này giang thanh trần đến cùng chỗ nào tốt đáng giá để cho mình đồ đệ này như thế nhớ mãi không quên hắn đột nhiên có loại nuôi hai trăm năm đồ ăn bị heo hủi cảm giác nghiệp c h ư ờ n g a cái này khiến mục thiên nam buồn bực không thôi tri âm đây là ngươi không thấy rõ ràng diện mục thật của hắn người xem một chút hắn vừa thu đệ tử không cố gắng dạy bảo coi như xong còn mang theo cùng một chỗ bẩy nát q u á không ra giá ráng dạng này người không đáng ngươi thưa thích khúc tri âm trên mặt lóe qua một vệ tường đỏ túi đầu giải thích nói sư tôn ngươi nói làm sao đâu ta chỉ là quan tâm giang sư đệ giang sư đệ hắn không thể tu luyện mà lại đồ đệ của hắn cũng đồng dạng không thể tu luyện hai người cũng coi là có cái bạn sao có thể nói là bậy nát đâu khúc chi âm mấy trăm năm nay trải qua một mực tại bên ngoài tìm kiếm có thể làm cho giang thanh trần tu luyện biện pháp hôm nay mới trở lại tô n g môn nghe nói giang thanh trần n g ẫ u nhiên đạt được cơ duyên thọ nguyên gia tăng trở lại thiếu niên bộ dáng sự t ì n h mà lại thu một tên đồng dạng không thể tu luyện đệ tử cho nên vừa trở về thì không kịp chờ đợi muốn đến xem chỉ là nàng một người lại không có ý tứ váy g i y đòi hỏi phía dưới mới đem mục tiên nam cũng cho kéo tới thôi đi ngươi đây là bị ái tình làm choáng váng đầu ó c chính mình đồ đệ tâm tư gì hắn cái này làm sư tôn thế nhưng là rõ rõ ràng ràng hắn cũng đành chịu chính mình cái này đồ đệ thiên phú kỳ thật không tệ tính cách ôn hòa khuyết điểm duy nhất cũng là có một cái yêu đứng não những năm này vì giang thanh trần vào nam ra bắc dẫn đến tu vi rơi xuống rất nhiều hiện tại cũng còn không có đột phá đến pháp tướng cảnh tuy nhiên hắn không thích đ ú n g tay đồ đệ cảm tình có thể vừa nghĩ tới đối phương là giang thanh trần hắn đã cảm thấy khó chịu vốn là chỉ cần giang thanh trần chết rồi chính mình đồ đệ này một cách tự nhiên liền có thể minh bạch hiện tại xem ra chỉ sợ khó a hừ ta mới mặc cái ngươi khúc chi âm bị nói chúng tâm sự đỏ mặt b i ể u môi hướng giang thanh trần đi đến chương mười ba sư tôn sư tỷ đó không phải là sư lương chương mười ba sư tôn sư tỷ đó không phải là sư lương khúc chi âm đi vào thanh tùng b ề sau ánh mắt kinh ngạc nhìn nằm trên ghế cái kia thần sắc mang theo một tên i lười biếng tuấn tú nam tử khoe miệng không tự chủ được dâng ư lên nàng sờ lên gương mặt của mình trên mặt lóe qua một vệ thương tâm hắn biến đến càng ngày càng trẻ mà chính mình lại càng ngày càng già dung nhan không còn nàng đột nhiên có chút không dám đối mặt với đối phương thân thể rất nhỏ lui lại một bước một bên mục thiên nam biến sắc nhìn lấy còn đang thưởng thức ngày ban đầu giang thanh trần giận không chỗ phát tiết hắn cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng giang thanh trần bất thình lình nổ hống đem giang thanh trần cùng diệm phật kiếm hai người dọa đến một cái giật mình theo trên ghế nằm lăn xuống tới ai ưu ta đi cái nào thất đức đồ chơi sáng sớm dọa người may m à ta không trái tim bệnh sư tôn nói đúng lắm quá thiếu đạo đức cái mông ta đều nhanh n ã thành hai nửa hai người nói chuyện một dự hung hung hồ hồ tức dẫn đến mục thiên nam nghiến răng nghiến lợi tình cảnh này nhìn đến khúc chi âm lại đột nhiên nhịn không được cười một tiếng gia hòa này miệng vẫn là như vậy nát giang thanh bụi ngươi đặc biệt câm miệng cho ta mục tiên nam hét lớn giang thanh trần không nhanh không chẩm u ố t ve bụi bặm trên người một đạo quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh đập vào mắt bên trong nhất thời phiên muộn cái này lao tất đăng sáng sớm tới này làm gì tông chủ cái này sáng sớm giống cái gì giống tà bón a n g ư ơ i đánh dắm ngươi đặc yêu mới tà bón ngạch đã không phải tà bón hô lớn tiếng như vậy làm gì lỗ h a i ta lại không biết ngươi còn ta không dám ngươi thế nhưng là tông chủ bất quá ngươi cái này sáng sớm đến ta ngộ đạo phong làm gì thế nào ta c một bên diệm phật kiếm một mặt xuống bái không hổ là sư tôn liền tông chủ cũng dám rỗi nghe được sư giang thanh trần gọi hắn liền vội vàng tiến lên cung kính nói đệ tử diệm phật kiếm gặp qua tông chủ nhìn đến diệm phật kiếm cung kính như thế mục thiên nam ngược lại là hết giận không ít được rồi không cần đa lễ lúc này giang thanh trần ánh mắt rơi ở một bên khúc c h i âm khúc c h i âm nối lên cái trước ánh mắt sắc mặt đỏ lên vội vàng c h u y ể n di ánh mắt không dám đối mặt nàng ánh mắt lấp lóe nhẹ giọng chào hỏi nói giang sư đệ đã lâu không gào giang sư đệ giang thanh trần n gây dại Ngậy. cái này khá quen đại mỹ nữ là ai hắn tại trong đầu suy nghĩ một lần đều không nhớ nổi hắn đột nhiên có chút tâm hoảng ý loạn song đời căn bản liền nghĩ không ra đây là ai được không muốn hay không như thế khảo nghiệm người mọi người trong nhà ai có thể nói cho ta biết o n l i chờ khúc tri âm còn tưởng rằng giang thanh trần tại nhìn nàng chằm chằm theo bản năng khẩn trương lên tay nhỏ n ắ m bắt y phục mục tiên nam nhấc chân v ư ợ t ngang ngăn tại giữa hai người hắn mặt đen lên n ữ khí tràn ngập ý uy hiếp tiểu tử nhìn thấy thế nào chưa thấy qua ngươi khúc sư tỷ à. lại nhìn ta đem ngươi t r ò n g mắt giữ lại khúc sư tỷ đi qua như thế nhấc lên giang thanh trần trong đầu nhất thời l ó e qua hiện ra một đạo tên quen thuộc khúc tri âm a a a nghĩ tới nguyên lai、like、là nàng a giang thanh trần xấu hổ cười một tiếng cái này quái n g ư ợ n ngùng i ệ t ha ha vừa vào kia khúc sư tỷ đã lâu không gặp đánh xong b ắ t chuyện hắn nhưng trong lòng thì nghi hoặc trăm năm không thấy khúc sư tỷ làm sao giả đi nhiều như vậy mà lại bằng vào thiên phú của nàng cảnh giới không cần phải mới thần h ả i thất trọng cảnh giới a những năm này nàng đến cùng kinh lịch cái gì một bên diệp phật kiếm ánh mắt không ngừng tại giang thanh trần cùng khúc tri âm trên thân hai người trên thân bồi hồi sư tôn sư tỷ có dưa hơn nữa nhìn bộ dáng này đột nhiên hắn tựa h ồ nghĩ tới điều gì ánh mắt không khỏi trường lớn lên chẳng lẽ đây chính là tương lai sư lương bất quá hắn sợ lên cái cảm nhìn chính mình sư tôn bộ dáng này đoán chừng là cái vạn năm láo thẳng nam a xem ra phải nghĩ biện pháp giúp sư tôn chế tạo điểm cơ hội hạ quyết tâm hắn hướng phía trước khẽ nghiêng lớn tiếng nói đệ tử diệp phật kiếm gặp qua khúc sư bá sư tôn thường xuyên cùng đệ tử nói khúc sư bá như thế nào như thế nào xinh đẹp như thế nào như mỹ lệ ôn nhu hôm nay gặp mặt ta phát hiện sư tôn vẫn là nói bảo thủ khúc sư bá quả thực cũng là tiền nữ trên trời khó trách sư tôn một luôn nhớ mãi không quên vừa dứt lời giang thanh trần một bức không phải ta đặt yêu cái gì thời điểm nói qua những lời này ta cái này liền nhân ra tên đều nhanh không nhớ gì cả được không nào mục tiên nam sửng sốt ánh mắt sắc bén nhìn về phía d i ệ p phật kiếm muốn đao một người ánh mắt giấu không được khúc tri âm cũng sửng sốt một chút trong mắt lóe lên một chút ngượng ngùng hán thật nói như vậy sao ánh mắt trộm trộm nhìn thoáng qua giang thanh trần nội tâm có chút tâm thần bất định mảnh khảnh ngón tay khẩn trương nắm bắt góc áo giống như lân ra tiểu nữ hài tư thái đâu nào có đừng nghe ngươi sư tôn nói mỏ diệm phật kiếm ngẩng đỡ ngực vô ở ngực cam đoan khúc sư bá đây cũng không phải là nói mỏ ta có thể cam đoan sư tôn ngươi nói đúng hay không giang thanh trần trừng mắt liếc hắn một cái tiểu tử ngươi chờ đó cho ta có ngươi thật sự là ta phúc khí bất quá vì làm dịu xấu hổ hắn đổ là mặt dày mày dạng không có giải thích quá nhiều ha ha khúc sư tỷ chớ để ý tiểu tử này bình thường miệng hơi nhiều trễ giờ ta thật tốt giáo hấn một chút miễn cho về sau trêu ra đại họa ngay vậy diệp phật kiếm chỉ cảm thấy phía sau lưng mắt lạnh thân thể nhịn không được run run một chút tâm lý không khỏi b u ồ n b ự c chính mình rõ ràng là giúp sư tôn sư tôn làm sao còn muốn giáo hơn hắn thật sự là thoái hóa đạo đức khúc tri âm vội vàng k h o á tay sư đệ d i ệ p sư chất tuổi tắc còn nhỏ mà lại cũng không có làm gì sai không cần thiết phạt hắn d i ệ p phật kiếm n g h e xong lặng yên ở trong lòng đối khúc chi âm giơ ngón tay cái lên sư nương đại ý xem ra sau này đến ôm chặt sư nương bắp đ u ổ i mới được mục tiên nam đứng ở một bên hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không có chút hơi thừa ánh mắt kia hận không thể đem sang thành trần đôi này sư đ ổ cho đ à o như thế trắng trận ở ngay trước mặt ta trêu chọc đồ đệ của ta thật đáng c h ế t ta khu khu cái kia chi âm cái này nhìn cũng nhìn chúng ta cũng cần phải trở về a h ắ n cảm thấy không q a y lại đi chính mình đồ đệ này chỉ sợ muốn là triệt để luân hãm sư tôn khúc chi âm tự nhiên là không muốn ú u hoán nhìn lấy mục thiên nam lúc này mới vừa tới không đến hai phút đồng hồ làm sao lại trở về mình còn có rất nói nhiều muốn nói đâu Ngậy, cái kia muốn không uống c h é n t r à lại đi giang thanh trần nhìn lấy bầu không khí có chút không đúng nhỏ giọng sen vào một câu không được Tốt. mục thiên nam cùng khúc chi âm hai người đồng thời mở miệng nhất thời không khí hiện trường lại lại lần nữa lung túng giang thanh trần hai sư đồ yên lặng lui lại một bước uống gì uống hắn cái này có thể có cái gì tốt trả đ ế uống mục tiên nam mở miệng lôi kéo khúc chi âm liền muốn rời khỏi khúc chi âm tự nhiên không quá ngợi ý có thể một bên là chính mình sư tôn một bên lại là người mình thích nội tâm xoan suýt thật khó xử lây này lúc này diệp phật kiếm lại ở một bên lẩm bẩm một câu vê đút có vê đút hiện tại liền ngộ đạo trà đều coi thường à. hả mục tiên nam đ ố n g nhiên dừng bước hắn cảm thấy hắn giống như xuất hiện nghe nhầm rồi vừa mới có phải hay không có người nói cái gì ngộ đạo trà hắn nghiêng đầu đi hỏi diệp phật kiếm vừa mới ngươi đang nói thầm cái gì đó diệp phật kiếm ý thức được chính mình tựa hồ nói lỡ miệng cẩn thận liếc qua chính mình sư tôn phát hiện cái sau trên mặt cũng không hề biến hóa mới đưa tay cẩn thận chỉ chỉ trên mặt bàn đã ngược lại tốt hai chén t r à cái kia tông chủ ta nói là ngài muốn không phải là uống chén t r à lại đi mục tiên nam n g n g mày nhìn lấy sắc mặt cổ quái diệp phật kiếm quái sự hai người này vì cái gì một mực tại cường điệu để cho ta uống t r à hắn dọc theo diệp phật kiếm ngón tay phương hướng từ từ xem đi trong miệm nói thẩm trả có cái gì tốt uống còn không bằng nói thanh âm của hắn đột như ngừng chừng lớn lấy hai mắt nhìn chòng chọc vào trên bàn pha hảo nước trả khúc chi âm nhìn lấy chính mình sư tôn khác thường dáng vẻ giật một chút cái sau góc áo sư tôn ngài thế nào một giây sau ủng hộ một tiếng mục tiên nam hung hăng nuốt một ư ớ c đối khúc chi â m nói ra chi âm ngươi m a u đánh ta một chút a khúc chi âm sửng sốt lập tức có chút phản ứng không kịp ai nha a cái gì a ta bảo ngươi đánh ta một chút mục tiên nam thanh â m đột nhiên sách cao lên còn mang theo một chút gấp rút cái này khúc chi âm có chút không biết làm sao để cho nàng động thủ đánh sư phụ như vậy sao được a thế mà ngay tại nàng xoắn suýt thời điểm ba một đạo cái tắt vang r ộ i đột nhiên vang lên tất cả mọi người mộng chương mười bốn những vật này ngươi nắm chắc không được chương mười bốn những vật này ngươi nắm chắc không được giang sư đ ệ ngươi làm sao có thể đánh ta sư tôn khúc chi âm một mặt hô hoán sáu d i ệ p phật kiếm hậu chi hậu giác dơ ngón tay cái lên luận cả sống còn phải là sư phụ ha ha cái kia ta đây là ứng tông chủ yêu cầu không trách ta giang thanh trần ngượng ngùng cười một tiếng hắn chưa bao giờ từng thấy có người sách loại này vô s ỉ yêu cầu lập tức nữa tay không có khống chế lại tuy nhiên không phải đối với hắn sách yêu cầu nhưng kết quả đều như thế T. Mục tiên nam tiên đau đau đây chính là đồ vật trong truyền thuyết không nghĩ tới hắn mục tiên nam cũng có cơ hội ôm đến hắn uống một hớt xuống trong nháy mắt cái k i a nồng đậm đại đạo thánh vẫn bắt đầu ở thể nội lan tràn mục t h i ê n nam cảm giác được đại nao biến đến càng phát ra rõ ràng đối cảnh giới lý giải cũng càng ngày càng đơn giản nguyên bản tu luyện phía trên có nhiều vấn đề tại thời khắc này rộng mở trong sáng hắn biến sắc nhiều năm không gặp vung lòng cảnh giới bình cảnh tại thời khắc này ẩm v a n g phát thoái hắn vội vàng ngồi xếp bằng bắt đầu vận chuyển công pháp điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí phía sau hắn chậm rãi hiện ra một tôn to khoảng mười t r ư ợ n g cổ kiếm pháp tướng thiên đ ị a pháp tướng chính là mỗi cái tu luyện giả đột phá pháp tướng cảnh thời điểm ngưng tụ ra một tôn h ữ ảnh có thể phụ trợ chiến đấu gia tăng chiến đấu lực nói chung ngưng tụ g a pháp tướng càng lớn nói r theo thời gian trôi qua cái kia cổ kiếm pháp tướng càng ngày càng lương thực ông nương theo cổ kiếm pháp tướng khai dun một tiếng lại lần nữa biến lớn rất nhiều mục thiên nam thể nội nhất thời buộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng pháp tướng cảnh đệ tự trọng đột phá hắn đột nhiên mở hai mắt ra sau đó chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí cảm thụ được thể nội dồi dào năng lượng ba động mục thiên nam có chút không thể tin xứng sở tại nguyên chỗ không nhiều hắn m ấ y c h ụ c năm cảnh giới bình cảnh vậy mà phá ta đột phá ta rốt c u c đột phá ha, ha ha ha mục thiên nam đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lại cũng khó có thể ức chế tâm tình tu luyện giả theo đẳng cấp càng đi về phía sau muốn đột phá cảnh thì càng khó đặc biệt giống như là bọn hắn những thứ này đạt tới pháp tướng cảnh giới tu sĩ nhất cảnh nhất trọng quan rất nhiều người cuối cùng cả đời tại pháp tướng chi kính chậm chạp không có thể đột phá mục tiên nam làm vấn tiên tông tông chủ thực lực lại là vũ châu tam đại tông môn chi chủ bên trong hạng chót tồn tại cái này khiến hắn một mực nóng lòng đột phá dẫn đến không cách nào chân chính ổn định lại tâm thần cho nên mới chậm chạp không có thể đột phá bây giờ tại ngộ đạo trà trợ rút giới tự nhiên là nước chạy thành sông đột phá khúc chi âm n ơ ngác nhìn sư tôn uống chén trà đã đột phá vân, vân. vừa mới sư tô nói đây là ngộ đạo trà nàng rốt cuộc phản ứng lại ánh mắt bám một chút rơi vào một cái khắc trên c h é n trà trong nước trà đại đạo thánh vận c h ả y xuôi bên trong ngâm tung bay đại đạo mùi hương ngộ đạo thụ lá trà đây thật là ngộ đạo trà tuy nhiên nàng chưa thấy qua chân chính ngộ đạo trà diệp nhưng cũng theo trong cổ tịch nhìn qua có quan hệ miêu tả cùng trước mắt nhất trí đây chính là đồ vật trong truyền thuyết toàn bộ mây huyền đại lục cũng chỉ có chút ít mấy cái siêu cấp thế lực có giấu một chút vụn v ậ t n ộ đạo trà diệp mà thôi nàng cái này sư đệ lại là từ nơi đó lấy được mà lại nàng ánh mắt l ư ờ n một bên được mở ra tinh xảo trong hộ ng phát hiện bên trong đ ư ợ c vậy mà tất cả đều là ngộ đạo trà diệp nàng thất thần nhìn qua giang thanh trần đột nhiên đã cảm thấy trước mắt vẫn là thiếu niên bộ dáng sứ đệ biến đến có chút thần bí giang thanh trần tự hồ cảm nhận được tiêu mắt kia trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào lúng túng nói cái nào sư tỷ ngươi muốn không phải là uống trước cái này chén t r à đi lạnh thì không tốt uống mục t i ê n n a m theo đột phá trong vui sướng lấy lại tinh thần cũng là thuốc giục nói c h i âm đây chính là cầu còn không được độ vận tranh thủ thời gian uống mặc dù có mọi loại nghi hoặc khúc tri âm cũng minh bạch hiện tại cũng không phải là hỏi cái này chút thời điểm nàng hít sâu một hơi đối với giang thanh trần nhẹ nhàng gật đầu đáp lại nàng không giống mục tiên nam như vậy vội vàng sao động cầm lấy cái ly chậm rãi nhẹ thương thức cửa vào hương thuần nông đậm đại đạo thánh vận bắt đầu lan tràn nhập thể nội đợi nàng uống xong về sau trên thân bắt đầu tản ra đặc thù khí tức tất cả mọi người rõ ràng nàng đây là tiến vào đốn ngộ trạng thái mọi người lập tức kéo dài khoảng cách cho nàng chống ra một khối vị trí để tránh quáy dày đến nàng một khi tiến vào đốn ngộ trạng thái tuyệt đối không thể bị ngoại giới q u á n nhiễu đánh gãy nếu không, không chỉ có chẳng được gì thậm chí có khả năng sẽ cho người tàu hỏa nhập、A. mục tiên nam nhìn lấy bị đại đạo thánh vận bao quanh khúc c h i âm mặt lộ vẻ vui mừng nếu như thuận lợi đột phá không là vấn đề lúc này trên sân biến đến an tĩnh rất nhiều mục tiên nam nhìn về phía giang thanh trần chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy tiểu tử này cũng không phải chán ghét như vậy nữa nha giang tiểu tử cái này ngộ đạo trà ngươi từ đâu tới mục tiên nam rốt cục nhịn không được bắt đầu bàn hỏi tới giang thanh trần phải biết loại này chí bảo thế nhưng là bất hủ thánh nhân đều không nhất định có đồ vật hắn một cái nho nhỏ luyện thể cành tu sĩ từ nơi nào làm tới đừng làm không tốt cái này vô liêm sỉ muốn đi chỗ nào bên trong trộm được thì xong đời một bên diệm phật kiếm cũng b ì n h t hai biểu thị hắn cũng m u ố n biết đối với cái này giang thanh trần tự nghĩ h h i ê n n k ô có k ả năng nói thật, sau đó vừa nói、láo. Trên đường nhặt người nhịn không được liếc mắt. Nói bữa cũng không biên em hai điểm, người cho rằng cái gì, trên đường tùy tiện nhặt nhặt đúng là há mồm liền ra. Mục tiên nam tiếp tục hỏi hắn, đứng đắn một chút, nói thực ra, đến cùng từ đâu tới. Giang Thanh Trần n gì, g đó có. Hai liếm hai điểm, cái tiếp hỏi tới. thật, Cắt. mắt. tùy thì Thật tục một chút, thực từ cho há h sau vừa bữa ra. ra, đâu được. được láo. là Mục em mồm nghĩ chẳng bằng thừa cơ hội này bắt đầu bồi dưỡng t ô n g môn hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ trong khoảng thời gian này hắn là một mực buồn rầu muốn như thế nào mới có thể tại bất chi bất giác bên trong tăng lên tông môn thực lực còn không bị phát hiện hiện tại không phải liền là cái cơ hội tốt sao hạ quyết tâm về sau giang thanh trần mặt lộ vẻ vẻ do dự sau đó nhìn một chút chung quanh cắn răng thấp giọng nói cái kia tông chủ ta nói ngươi cũng không thể nói ra ngoài a mục t i ê n nam cam đoan yên tâm ta tuyệt đối sẽ không cùng người thứ hai nói đ ạ t được cam đoan giang thanh trần cũng là chậm rãi mở miệng nói kỳ thật là ta đoạn trước cảm giác được đại nạn sắp tới liền trốn đi tông môn tìm tìm một cái phong thủy bảo địa đem chính mình trôn kết quả n ộ nhập một chỗ tuyệt thế đại năng tọa hóa tri đ i ệ ở bên trong không chỉ có t ì m tăng t h ọ đan còn thu được những thứ này ngộ đạo trà diệp chỉ tiếc nói đến đây hắn không khỏi mặt lộ vẻ khổ sở ngừng lại tuyệt thế đại năng động phủ mục t i ê n nam hô hấp đều biến đến rồn rập tiếp tục truy vấn đáng tiếc cái gì ngươi ngược lại là mau nói a đừng làm người khác khó chịu vì thèm giang thanh trần nghiêm mặt nói đáng tiếc ta không thể tu luyện không có thể thu được đến cái kia tuyệt thế đại năng truyền thừa chờ ta sau khi rời khỏi đ â y chỗ kia không gian cũng sụp đổ c r i để phai mở ở trong hư không ngay vậy mục tiên nam sắc mặt đại biến kinh hô một tiếng cái gì động phủ sụp đổ hắn có chút thất hồn l ạ c phách vốn đang dự định hỏi r a động p h ủ chỗ chỉ huy tông môn người tiến đến khai quật tranh đoạt tạo hóa không nghĩ tới thiên ý thiên ý a muốn đến nơi này hắn không chỉ có lắc đầu c ư ờ i khổ đồng thời nhìn về phía giang thanh trần cũng là lộ ra một tia đồng tình như thế nghịch thiên cơ duyên theo trước mắt bay đi chắc hẳn hắn cũng là rất thống khổ a một bên d i ệ p phật kiếm lại đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ c ổ q u á i sư tôn cái gì thời điểm như vậy có thể diễn cái này nếu là không cho tiểu kim nhân không còn gì để nói a tuy nhiên không rõ ràng sư tôn tại sao muốn làm như thế nhưng là hắn có cảm giác nếu như lúc này thời điểm vạch trần tuyệt đối sẽ bị đánh chết sau đó hắn yên lặng lui về sau hai bước lặng lặng nhìn sư bá ngươi cũng cảm thấy rất đáng tiếc đúng hay không giang thanh trần khổ sở nói ai trong số mệnh có khi cuối cùng cần có trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu là ta không có phần này phúc khí l ờ i này mục thiên nam là mười phần nhận đồng bất quá hắn biết rõ cái này lớn như vậy độc p h ụ tuyệt đối không chỉ có hai thứ đồ này tiểu tử này tuyệt đối tư ẩn nấp rồi giang sư chất tuy nhiên ta rất đồng tình ngươi nhưng là ngươi lấy được tuyệt đối không chỉ hai thứ đồ này ta nói có đúng không giang thanh trần sắc mặt đột nhiên siết chặt ánh mắt cảnh giác nhìn lấy mục thiên nam sư sư bá không không có thì khác biệt nhìn đến giang thanh trần phản ứng như thế mục thiên nam trong lòng càng thêm khẳng định sau đó cười híp mắt uy bức lợi dù nói ha ha giang sư chất những vật này ngươi nắm chắc không được ngoan ngoan nộp lên đến tông môn từ tông môn thay ngươi bảo quản nếu không đừng trách sư bá bất nhân mà lại chỉ có tông môn cường đại mới có thể tốt hơn bảo hộ hảo ngộ đạo p h ò n g bảo hộ hảo ngươi đúng hay không a chương mười lăm vị sư làm sao lại bẫy ngươi lấy chương mười lăm vị sư làm sao lại bẫy ngươi lấy nhìn qua lấy ra những i vật này giang thanh trần ám đạo cái này cũng đủ rồi đi nếu như nhiều lắm sợ rằng sẽ gây nên g i a hỏa này hoài nghi ba b ư b á một đống lớn đồ vật trồng chất đầy đất mục tiên h nam nhìn lấy những vật này hung hăng nuốt một ngụm nước bọn khá lắm thanh này không phải đem nhân ra trong động phủ đan dược cùng nộ đạo trà toàn dư ta hắn vốn là coi là không có bao nhiêu kết quả cái này ấn cân đan dược hung hăng bắt hắn cho trấn kinh thì liên diệm phật kiếm đều sợ ngây người hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sư tôn vậy mà như thế giàu có quả thực có thể dùng ngang tàng tới nói sư bá thật không có người cũng biết đại năng đồ vật không phải dễ dàng như vậy bắt đây đều là ta đ ạ vận cất chó mới lấy được giang thanh trần bày ra một mặt đau lòng bộ dáng không có chút nào sơ hở nhưng giờ phút này mục thiên nam hoàn toàn là đắm chìm trong trong vui sướng cầm lấy những đan dược kia quan sát cái này lại là đã thất truyền tẩy tùy đan còn có cái này trời ạ nhiều như vậy phá cảnh đan phát tải phát tải có những đan dược này tông môn tuyệt đối có thể tăng lên một cái cấp bậc trọn vẹn sau một lúc lâu mục thiên nam mới hồi phục tinh thần lại không nói hai lời trực tiếp đem những vật này toàn bộ thu vào cái kia sư trất à những vật này sư bá liền giúp ngươi giữ kỹ về sau có cần ngươi lại đi tìm sư sư bá tốt cái kia nếu như không có chuyện gì sư bá đi về trước hở à à à nói xong mục thiên nam xoay người rời đi lúc gần đi vẫn không quên đem trên b à n cái k i a hộp lá trà thuật đi cái kia sư bá khúc sư tỷ còn ở lại chỗ này đâu giang thanh trần hô một tiếng nào biết mục thiên nam trực tiếp tăng nhanh tốc độ thanh âm từ đằng xa truyền đến sư chất sư tỷ của ngươi vừa từ bên ngoài trở về các ngươi đã lâu không gặp mặt có thể nhân cơ hội này thật tốt trò chuyện chút tăng tiến một chút tình cảm nói đùa đồ đệ cũng sẽ không chạy mất cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là hết sức rõ ràng nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa thân ảnh giang thanh trần xem như bó tay rồi xào trà áp đổ đồ. đồng thời hắn cũng là trùng điệp thở dài một hơi cuối cùng là đem giá hỏa này lừa dối đi qua bên cạnh diệp phật kiếm theo trong lúc k hiếp sợi lấy lại tinh thần cũng là bị mục thiên nam vô s ỉ cho tú một mặt liền trên mặt bàn đã uống nộ đạo trà cũng không đúng tha vì thế hắn mười phần thiên muộn sư tôn tông chủ quá vô s ỉ đi liền sợi lông cũng không cho chúng ta lưu giang thanh trần nhàn nhạt nhìn hắn một cái sau đó tiện tay theo trong không gian lại móc ra một hộp nộ đạo trà diệp mười phần trang bức nói ra giống như vậy đổ tốt vi sư còn có rất nhiều diệp phật kiếm hai mắt tỏa sáng n đồng đạo thời tu vi của nàng cũng theo thần hải thất trọng bắt đầu tăng vọt trực tiếp đột phá đến thần hải cựu trọng thậm chí không có ý dừng lại nàng đây là dự định một lần hành động đột phá pháp tướng cảnh giang thanh trần nhữ mày hắn cảm thấy khúc chi âm có chút nóng này Phá p bởi vậy rất nhiều người tại đột phá pháp tướng cảnh trước đó đều sẽ làm chuẩn bị thật đầy đủ không có vạn phần năm chắc đều không dám tùy tiện phá cảnh hắn có chút không rõ luôn luôn ổn trọng khúc c h i âm làm sao lại làm ra như thế l ô mãn quyết định nhưng bây giờ cũng không có cách nào một khi bắt đầu liền không khả năng dừng lại nếu không cả một đời đều không thể lại đột phá bên cạnh diệp phật kiếm nhìn lấy cái kia to lớn động tĩnh có chút khẩn trương nói sư tôn khúc sư bá tuy nhiên căn cơ hùng hậu nhưng lập tức liên tục đột phá tốt mấy cảnh giới còn muốn tiếp tục lựa chọn đột phá đến pháp tướng cảnh có thể hay không quá vội vàng giang thanh trần gật đầu đáp lại nói ra s á c quả thật có chút nóng nổi diệp phật kiếm lo lắm nói sư tôn vậy làm sao bây giờ vạn nhất lúc này giang thanh trần không nói gì ánh mắt nhìn trừng trừng lấy d i ệ p phật kiếm sư tôn ngại như thế nhìn ta chằm chằm làm gì ta ta không phải người như vậy d i ệ p phật kiếm bị nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên cả người nổi ra gà lên nghĩ t h ầ m sư tôn cái kia không phải có loại kia yêu thích ta muốn đến nơi này hắn hoa cúc xếp chặt vội vàng lui lại hai bước đông a đau đau đau giang thanh trần đưa tay chính là cho một cái đại bản lật d i ệ p phật kiếm đau đến thẳng che đầu nước mắt đều bay ra hắn mười phân ủ y khuất nói sư tôn ngại đột nhiên đánh ta làm gì ai để ngươi trong đầu trang đều là một số đồ vật loạn thất bát tao giang thanh trần nhịn không được liếc mắt lập tức nói ra tới vi sư lại chuyển cho ngươi một môn công pháp nghe vậy diệp phật kiếm ánh mắt sáng lên vừa định nói tốt liền là nghĩ đến cái gì liền vội k h o á t k h o á t tay không được sư tôn ngài truyền tâm kiếm của ta quyết đều đã đầy đủ ta hưởng thụ trung thân ta không thể đón thêm thụ dù sao tham thì thầm được trả bằng mất đạo lý vẫn là hiểu được hắn biết rõ thiên hạ không có cơm chưa miễn phí nhưng giang thanh trần chỗ nào dễ dàng buông tha hắn lập tức giải thích nói được rồi tiểu tử ngươi thì chớ đón họ giang s thanh trần lập tức đêm đen mặt hung hăng nói người có còn hay không là cái nam nhân đừng đặc yêu lệ mề chậm chạp ai nha thật sự là phiến p h ứ c ta vẫn là chính mình động thủ đi nói xong giang thanh trần không nói thêm lời nắm lên diệm phật kiếm liền đem công pháp một mạch chuyển tới rất nhanh diệm phật kiếm trong đầu nhiều một cỗ dồi dào t í n tức thiên lôi đoán thể quyết thành cấp công pháp nhìn đến đạo này tin tức hắn hô hấp đều r ồ n r ậ p nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy không đúng không đúng đây là luyện thể công pháp hắn là một cái kiếm tu hoàn toàn không đắp một bên a sư tôn cái này có phải hay không sai lầm như thế nào là luyện thể công pháp hắn theo bản năng hỏi một câu không sai a cũng là luyện thể công pháp giang thanh trần tức giận dưỡng hắn một câu sau đó lại nói được rồi đừng xoắn suýt tranh thủ thời gian ngồi xuống tu luyện vi sư làm sao lại bẫy người đấy đúng không như thế d i ệ p phật kiếm cũng cảm thấy rất có đạo lý sư tôn làm sao lại hố ta đâu vi ta thật không phải thứ gì vậy mà hoài nghi sư tôn bất quá ta vì sao luôn cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu ai nha mặc kệ trước tu luyện lại nói d i ệ p phật kiếm ngồi xếp bằng mà xuống bắt đầu lĩnh ngộ thiên lôi đoán thể quyết giang thanh trần hài lòng nhìn lấy đây hết thảy nghĩ thầm có d i ệ p phật kiếm giúp đỡ hấp thu thiên lôi khúc chi âm hẳn là có thể đầy đủ thuận lợi hoàn thành đột phá đi bất quá hắn nhìn lấy linh khí càng ngày càng ít ngộ đạo phong lập tức theo chữ vật giới bên trong móc ra mấy vạn linh h ạ c h chồng chất tại khúc chi âm bên cạnh làm xong đây hết thảy hắn mới hoàn toàn hài lòng trở lại dưới tây khúc nơi đây chính là vấn tiên tông lịch đại lao tổ cùng thái thượng trưởng lao bế quan t h i điệp mục tiên nam theo nộ đạo phong bên kia lấy đi giang thanh trần lấy ra đan dược về sau cũng không trở về đến chủ phong mà chính là đi thẳng tới cái này hậu sơn cấm địa bên trong chỉ thấy hắn đứng tại cấm địa tại thần sắc có chút kích động đối với bên trong cung kính hành lễ Đệ tử t Mục hồi i Tiên tông thứ 198 Đại tông chủ, đến đây bái kiến chư vị Lao tổ cùng Thái liền bối, Thiên lại nói. ê bên n Nam, Vấn Tông Tông đến cùng Thượng Trường Lao. Rất nhanh, bên trong liền chuyển đến một đạo thương、Lào、thanh âm. Hậu bối, không cần đa lễ, lần này đến đây có chuyện gì quan trọng. Mục Thiên Nam Lao Lao. Lao đa một âm. Mục vị thứ tổ Rất gì Chủ, chư Hậu h đây đạo đây đáp có lễ, thái thượng trưởng lão đệ tử hôm nay tới đây là có một kiện đại sự việc quan hệ toàn bộ vẫn tiên tông còn thỉnh thái thượng trưởng lão để cho ta đi vào nói chuyện nói xong bên trong tựa hồ an t ĩ n h một chút vô số thần nghiệm điên cùng giao lưu không bao lâu âm thanh kia lại lần nữa vang lên chuẩn dứt lời mấy đạo pháp trận lấp lóe vài cái sau đó từng đạo từng đạo cấm chế bị mở ra lộ ra một con đường mục tiên nam thấy thế vội vàng sau khi tiến vào đầu kia đường nhỏ lại biến mất không thấy hết thể bình tĩnh lại mục tiên nam đi vào cấm địa bên trong ánh mắt đánh giá trước mắt mảnh này kỳ dị không gian mảnh không gian này rất lớn vô số tiên sơn sừng sững trong đó dây núi bích lục tiên vụ lợn lờ linh khí n ồ n g đậm so với vấn tiên tông các đại chủ phong đều tốt hơn phía trên một số cái kia dây núi phía trên có lấy vô số cung điện tọa lạc đỉnh núi những thứ này chính là vấn tiên tông các lao tổ cùng thái thượng trưởng lao chỗ tu luyện hiu một đạo lưu quang từ đằng xa nhanh chóng mà đến rất nhanh liền xuất hiện tại mục tiên h nam trên thân một đạo lao giả áo xanh bất ngờ đập vào mắt bên trong nếu như giang thanh trần ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra người này chính là xuất hiện ở thu đồ đại điện phía trên tên tia thái thượng trưởng lão mục tiên h nam nhìn thấy người tới liền vội vàng hành lễ đệ tử mục tiên h nam gặp qua thái thượng cựu trưởng lão lao giả áo xanh chính là vấn tiên tông thái thượng cựu trưởng lão từ đồ v ấ n tung tông chủ không cần đa lễ thái thượng cựu trưởng lão gật đầu ra hiệu nghi ngờ nói ra chuyện gì nhất định muốn tiến vào nơi đây thái thượng cựu trưởng lão ngài lại nhìn cái này là vật gì mục tiên nam trực tiếp theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một mảnh nộ g đạo trà diệp không sai cũng là một mảnh nhỏ thái thượng cựu trưởng lao ánh mắt nhìn mi đầu đầu tiên là n h ữ một cái ừ m thật là nồng n ạ c đại đạo thánh vận hắn đoạt lấy cái t i a m ộ t mảnh nộ g đạo trà diệp ánh mắt cũng theo kinh ngạc biến đến chân kinh sau đó âm thanh run dày nói ra cái này đây là ngộ đạo trà chơi ạ rốt cục hắn kinh hô lên thật sự là quá mức chân kinh hắn kích động không thôi nghiêm chỉnh không có một tia uy nghiêm tông chủ ngươi từ nơi nào có được ngộ đạo trà diệp nhìn đến thái thượng cựu trưởng lão bộ dáng khiếp sợ hắn không khỏi mừng、thầm. phản phất tại nói không nghĩ tới đi hh ắ c ắ c lúc ấy ta cũng là như thế chân kinh có điều hắn rất nhanh lấy lại tinh thần biểu lộ biến đến nghiêm túc sâu xa nói đây chính là ta tìm đến chư vị lão tổ nguyên nhân ta đã biết người đi theo ta thái thượng cựu trưởng lão trong nháy mắt minh bạch nắm lên hắn h ó a thành một đạo lưu quang hướng lớn nhất tòa kia tiên sơn bay đi cung điện to lớn bên trong mục tiên nam đứng thận trọng đứng ở một bên chung quanh hơn mười đạo khí tức kinh khủng để hắn hại hùng kết vía rất lâu tất cả mọi người đến đông đủ sau thủ tọa phía trên một tên tóc hoa dâm thân hình tiều t ụ k h ắ p khuôn mặt làn nếp nhăn áo gai láo giả hắn trên thân khí tức tuy nhiên khủng bố lại ẩn ẩn có một cỗ tử khí l ợ lờ hắn chính là vấn tiên tông bây giờ nhiều tuổi nhất lão tổ mục thương khung hắn thanh âm khẳng hàn khí tức không thông mở miệng nói tư đồ lần này đem tất cả chúng ta đều triệu tập ở đây là tông m ô n xuất hiện cái gì biến cố lớn sao tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía thái thượng cựu trưởng lão đều muốn biết đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy thái thượng cựu trưởng lão từ trong đám người đi ra đối với mọi người hành lễ đại tổ nhị tổ cùng chư vị lão tổ lần này triệu tập đại gia đến đây đúng là có chuyện trọng yếu Có chuyện c Nói điều, đi, kiện à, mọi người hào hào tới là lớn. một mò. Nói đi, cái tốt to tò quăng hào hào vẻ áo i gì chuyện tốt t lớn, n đ á gai giá chúng đem tất t cả chúng ta đều g ọ đến. Áo gai láo tổ gật đầu đáp lại các vị lao tổ các ngươi nhìn đây là cái gì thái thượng cựu trưởng lao không có nhiều nói nhảm trực tiếp đem cái kêu mảnh n g ộ đạo trà lấy ra bay tại trước mắt mọi người trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều bị cái kêu mảnh n g ộ đạo trà hấp dẫn toàn bộ đại điện lâm vào tinh mịch cho đến rất lâu áo gai láo tổ trong mắt buộc phát ra một trận tinh mang trong nháy mắt xuất hiện tại thái thượng cựu trưởng lao trước người ánh mắt ẩn ẩn mang theo vẹ kích động ngộ đ cái này đ ồ n thái người thượng c cựu trưởng lão thần xác đ ộ n lại cũng là phản ứng lại trong lúc nhất thời không biết muốn nói cái gì ánh mắt bất đắc dĩ rơi vào mục thiên nam trên thân xác thực cái này một mảnh nhỏ ngộ đạo trà diệp s á c thực không đủ bọn hắn phân cùng một chỗ hưởng dụng công hiệu vừa không có mục tiên nam giật mình hắn biết hắn trang bức thời điểm đến khu khu chư vị lao tổ kỳ thật các ngươi không cần lo lắng giống như vậy ngộ đạo trà diệp ta còn có rất nhiều vì ngăn ngừa bị q u ả t r á c h mục tiên nam trực tiếp sớm dự phán lập tức móc ra nặng một cân ngộ đạo trà diệp hắn mở ra cái nắp nồng nặc đại đạo khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện các ngươi nhìn trong này tất cả đều là ngộ đạo trà diệp những cái kia vừa định mở miệng quát lớn lao tổ nhóm trong nháy mắt bị bị sặc muốn nói lời trong nháy mắt bị nuốt trở vào thậm chí có mấy người còn đ người cái lao lục trước lấy ra lại nói tiếp sẽ chết ta tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào ngộ đạo trà diệp phía trên mừng rỡ như điên ha ha ha quá tốt rồi có những thứ này n g ộ đạo trà chúng ta những lao ra hỏa này muốn đột phá muốn đến vấn đề cũng không lớn không sai nhiều như vậy ngộ đạo trà còn là lần đầu tiên nhìn thấy mục thiên nam tiểu tử ngươi cái này tông chủ làm đến không tệ mọi người cao hứng sau đó liên bắt đầu hỏi thăm mục thiên nam thứ này từ lâu tới mục thiên nam tự nhiên không có khả năng nói thật trực tiếp đem giang thanh trần đối với hắn nói lý do thoái thác cùng những lao tổ này nói một lần các chư vị lão tổ hỏi xong mục thiên nam liền lại tiếp tục mở miệng đem gần nhất tông môn gặp phải sự tình nói một lần đại khái cũng là bị cái khác hai cái tông môn khi dễ sự tình ngay một đám lao tổ tức giận không thôi biểu thị chờ bọn hắn đột phá liền mang theo hắn đi đem mặt mũi tìm trở về đối với cái này mục thiên nam lại biểu thị khác có ý tưởng hắn để những lao tổ này nhóm mau chóng đột phá sau đó tiếp tục gần nốt u t h ầ n t à n g đợi đến địch nhân cũng nhịn không được nữa đánh đến tận cửa thời điểm lại đến cái x u ấ t kỳ bất ý đóng cửa đánh chó cũng vừa tốt có thể tìm tới lý do phản công những tông môn này đem bọn hắn chiếm đoạt hắn ý nghĩ này vừa nói ra liền đạt được một đám trưởng lao tán đồng đầy đủ xấu bụng đầy đủ vô s ỉ bọn hắn ưa thích, thích t n mục tiên nam làm sự tỉnh giang thanh trần cũng không rõ ràng chỉ bất quá cái này liên tiếp vài ngày thời gian bên trong không ngừng truyền đến thống nương tiếng nhắc nhở hệ thống không gian bên trong đều đã đóng mười mấy phần đại lễ bao ngay từ đầu hắn hoài nghi có phải hay không hệ thống ra bờ ugờ kiểm tra một hồi phát hiện quả thật là có mười mấy phần đại lễ bao bắt mắt thả tại không gian bên trong không có bất cứ vấn đề gì hắn nghĩ thầm chính mình ở tại n ộ đạo phong lên đều không nhúc đ í c h làm sao lại trợ giúp l a o tổ nhóm đột phá Ly cái đại phổ nhưng rất nhanh hắn kịp phản ứng nghĩ đến vài n g à y trước cho mục thiên nam một đống đan dược cùng n ộ đạo trả sự kiện này đoán chừng cùng h ắ n có quan hệ muốn đến nơi này tâm tình tốt lên rất nhiều dựa theo loại này tiến độ tông môn kế hoạch bồi dưỡng hẳn là sẽ rất nhanh hoàn thành qua mấy ngày liền đem bàn đào thụ trồng ở ngộ đạo phong hậu sơn phía trên tăng lên một chút nồng độ linh khí thuận tiện tìm cơ hội đem huyền hoàng tháp đem thả đến trong tông môn cung cấp các đệ tử tu luyện hắn liếc qua hệ thống không gian bên trong đại lễ bao mặc n i ệ m nói thống nương đem những n à y đại lễ bao toàn bộ mở ra tốt ký chủ thống nương thu đến mệnh lệnh l ậ p tức bắt đầu mở ra đại lễ bao đinh chúc mừng ký chủ mở ra đại lễ bao lấy được ban thưởng linh nguyên đan m ư ơ i tấn khen thưởng bất hủ thánh binh một thanh, khen thưởng thân pháp thần thông liên tục mười mấy phần đại lễ bao không ngừng bị mở ra hắn phát hiện ngoại trừ trước đó diệp phật kiếm đột phá thu hoạch được đại lễ bao khen thưởng phong phú bên ngoài h á n đại lễ của hắn bao cơ hồ đều là một số sơ cấp linh thảo linh đ a n cùng một số luyện khí tài liệu tối cao cũng bất quá là lục phẩm tài liệu tu vi khen thưởng cũng bất quá nửa năm tổng cộng cùng nhau cũng không đến m ộ ư ơ i năm tu vi hắn cảm thấy đây cùng chủ yếu và thứ yếu nhiệm vụ có quan hệ chủ tuyến thu đổi nhiệm vụ khen thưởng sẽ phong phú một số tông môn tạo thành đoán chừng sẽ căn cứ tông môn thực lực khác biệt lấy được khen thưởng cũng khác biệt nhưng là cái này phần thưởng bên trong giống như xâm nhập vào cái gì vật kỳ quái hắn cố ý nhìn thẳng qua cả người đều choáng t ự phẩm chư tiên hơn nữa còn là chính mình muốn loại đồ vật này thống n ư ơ n g ngươi cái này có ý tứ gì ta là cần loại này ngươi sao hắn lập tức chất vấn thống n ư ơ n g cũng không để ý tới quá nhiều mà chính là ý vị thâm trường trả lời một câu k ý chủ tin tưởng ta về sau ngươi sẽ dùng đến ai không phải ngươi nói cho ta rõ uy đừng không lên tiếng a ngươi ngược lại là nói rõ ràng a ngươi dạng này ta rất hoảng có được hay không không biết sao hệ thống từ đầu đến cuối không có lại nói nhiều một câu không có cách hắn chỉ có thể coi như thôi sau đó bắt đầu tiếp thu tu vi khen thưởng một năm hai năm thằng đến dòng ã chín năm rưỡi tu vi toàn bộ tiếp thu hoàn tất giang thanh trần lại không có bất kỳ cái gì dáng vẻ cao hứng ngược lại mặt đen thui bởi vì dòng d ã chín năm rưỡi tu vi toàn bộ dóp nhập thể nội quả thực là một điểm bọt nước đều l ậ t không nổi ngoại trừ cảm giác đ ụ c thân giống như lại mạnh mẽ một chút bên ngoài vẫn như cũ không có có thể đột phá cảnh giới hắn nghiêm trọng hoài nghi là hệ thống dợ cho quỷ lập tức chất vấn kết quả hệ thống trả lời để hắn tuyệt vọng thật xin lỗi ký chủ bởi vì ngài thể chất vấn đề đột phá cảnh giới cần linh khí so người bình thường nhiều như vậy ước điểm, điểm. một chút xíu cái này đặc yêu là một chút xíu a hắn tất hồn lạc phép nằm trên đế c ả một giác đối sự tình gì không lưng gì. đối nổi cứ đều đề tình bất cứ thú m bên khác khúc chi âm thân ảnh bồng bềnh ở giữa không t r u n g quanh thân lượn lờ lấy một cỗ huyền diệu chi khí nàng tay ngọc huy động kỳ diệu thủ lấn không ngừng biến ả o công pháp vận chuyển ở giữa từng đạo từng đạo ánh sáng nu hòa theo đầu ngón tay biến ả o tinh khiết khí tức từ trên người nàng tràn ra gió mát mềm quá tóc mực cái k i u nhẹ nhàng thân ảnh giống như trên trời tiên tử khí chất xuất trưởng chỉ thấy nàng chậm rãi mở ra ngọc mắt thanh s a n vung vẫy ở giữa nàng đứng dậy dậm chân mà lên dưới chân sinh thanh niên thư không treo trang sáng phía trước một vòng to lớn thanh nguyện như ẩn như hiện đến rồi giang thanh trần đứng dậy mang trên mặt một tiêng nghiêm túc khổ lợi mấy ngày khúc chi âm rốt cục ngưng tụ giá p h á p tướng như vậy đến đón lấy liền là trọng yếu nhất một bước độ tiểu thiên kiếp ầm ầm từng đợt âu vân tại thiên hư không hình thành nương theo lấy sấm xét vang dội c u ố n phong gào thét lột ngạt sấm xét cho người ta một cỗ m a n h liệt cảm giác đèn đén khúc chi âm ngẩng đầu ngắm nhìn cái k i a từng trận mây đen mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng tới đi để ta xem một chút cái này tiểu thiên kiếp lại có gì trô đáng sợ nàng cổ tay khai đạo ngón tay biên hoa phát ấn một thanh tam xích thanh phong bất ngờ xuất hiện tại trong tăng lên tới cực hạn chuẩn bị nên chiến thiên lôi hắn yên lặng nhìn thoáng qua bên cạnh còn tại tu luyện thiên lôi đoán thể quyết diệp phật kiếm nhìn nhìn lại cái kia ẩn ẩn muốn đánh xuống thiên lôi hắn cảm thấy thời cơ chín mồi hắn vô vô diệp phật kiếm đánh gậy hắn tu luyện diệp phật kiếm theo trong tu luyện tỉnh lại không hiểu nhìn thoáng qua chính mình sư tôn nghi ngờ nói sư tôn có chuyện gì à không có việc gì ta chuẩn chuẩn bị giúp ngươi tu luyện mà thôi giang thanh trần mặt không biểu tình một tay nhấc lên diệp phật kiếm hoàn toàn không cho đối phương cơ hội phản ứng ra sức con ra trực tiếp đem diệp phật kiếm cho con tới diệp phật kiếm nghe được nói muốn giúp hắn tu luyện đang muốn vui vẻ thời điểm đột nhiên hưu một chút cả người trực tiếp cất cánh dọa đến hồn đều nhanh tản hét lớn một tiếng sư tôn ngươi đây là làm gì hạ phương giang thanh trần Đũ, Ú ố thanh â m chuyển vào diệp phật kiếm trong thay phật kiếm lại không nhanh vận chuyển t i ê n lôi đoán thể quyết ngươi liền bị xét đánh chết nghe được câu này diệp phật kiếm giật mình quay đầu nhìn thoáng qua phía trước phát hiện một đạo tráng kiện t i ê n lôi chính xé rách không gian mà đến ngoa tạo hắn trong nháy mắt tê cả ra đầu vội vàng vận chuyển công pháp sau một khắc ba một tiếng nổ vang dùng trời ẩm ẩm kinh khủng thiên lôi đem hắn bổ xuống đập ầm ầm rơi trên mặt đất cả người đều biến đến cháy đen hắn run run dày dày bỏ lên theo công pháp không ngừng vận chuyển thương thế trên người hắn mơ hồ có thể thấy được tại chữa trị khúc chi âm kinh ngạc s ữ n g sở tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp cái này cái này không phải là nàng tại độ kiếp sao nàng xem thấy mặt đất cháy đen thân ảnh trong mắt l ó e lên vẻ lo lắng d i ệ p sư chất ngươi thế nào không có sao chứ d i ệ p phật kiếm sau khi nghe được khóc không ra nước mắt đều sắp bị bộ quen có thể không có chuyện gì sao hắn rất muốn hét lớn một tiếng ta có việc nhưng nghĩ đến chính mình sư tôn ái tình hắn hiện tại chỉ có thể là biến thành vật hy sinh d i ệ p phật kiếm vẻ mặt cầu xin trả lời không không có việc gì sư bá ta thích bị xét đánh cảm giác lúc này thứ hai đạo thiên lôi cũng ấp v ủ hoàn thành chuẩn bị rơi xuống hắn không phục nhìn lấy cái kia kiếp vân trong lòng quyết tâm biểu thị nhất định muốn phân ra cái thắng bại sư bá n g ư ơ i tránh ra ta để xét đánh một chút nói xong thân thể hơi quong ra sức nảy lên lại lần nữa đối mặt thứ hai đạo thiên lôi ai khúc c h i âm vừa muốn ngăn cản phát hiện diệp phật kiếm thân ảnh đã ra hiện tại trong giữa không trung ba thứ hai đạo thiên lôi đúng hạn mà xuống thanh thế to lớn so đệ nhất đạo khủng bố hơn rất nhiều diệp phật kiếm cắn răng một quyền n i n đón tiếp lấy người đại g a tới đi chương m ư ơ i tám pháp tướng nhập thể khúc chi âm đột phá chương mười tám pháp tướng nhập thể khúc chi âm đột phá đột phá pháp tướng cảnh giới thiên kiếp mặc dù không có đột phá tạo hóa cảnh thiên kiếp kiếp cường đại nhưng cũng không phải ai cũng có thể đ ố i cứng dù là cầm giữ có thiên lôi đoán thể quyết diệp phật kiếm thiếu chút nữa cũng bị bổ không có thiên lôi c u ầ n c u ộ n má xuống diệp phật kiếm trên người lưu động lấy không h i ể u khí tức hấp thu những thứ này lôi đỉnh một người một lôi va chạm trong ngáy mắt diệp phật kiếm thân thể lại lần nữa bị đánh xuống chỉ là lần này hắn hấp thu lôi đỉnh càng nhiều cũng càng phát ra cường cảm nhận được biến hóa trong cơ thể niềm tin của hắn lại lần nữa tăng lên có bản linh thì đánh chết ta à? lần nữa phóng lên tận trời cùng thiên lôi dây d ư a đến cùng một chỗ giang thanh trần nhìn lấy tình cảnh này khoe miệng không khỏi lan tràn một cô ý cười dựa theo tiến độ này đi xuống thiên lôi đoán thể quyết hẳn là có thể tiến vào tầng thứ nhất đến lúc đó nhục thân cường độ hẳn là có thể đầy đủ kháng trụ nạp linh cảnh công kích đi tiểu thiên kiếp lôi k i ế p hết t h ể chín đạo cô sau mạnh hơn cô trước nhưng cũng sẽ không quá qua không hợp t h ó i thưởng theo từng đạo từng đạo lôi đình đánh rớt diệm phật kiếm cũng bắt đầu chậm dãi thẻ chứng không có ban đầu thảm liệt như vậy thứ ba đạo thứ tư đạo thứ năm đạo thứ chín đạo dòng g ã chín đạo lôi kiếp, rốt lúc này diệp phật kiếm nhìn lấy mặc dù là có chút chật vật nhưng trên thân khí huyết sung túc toàn bộ thân thể đều tản ra cảm giác gác bách mạnh mẽ năm năm đ ấ m liền cảm nhận được trên tay cái k i a thuần túy thân thể lực lượng mười phần khủng bố h ắ n đột nhiên bắt đầu cười ngây ngô ha ha ha tiểu ra ta thành phá thiên lôi ngươi có thể làm khó dễ được ta bên cạnh không xa theo lôi kiếp độ s o n g treo trên cao giữa không trùng cái k i a vòng thanh nguyện trong nháy mắt tận vào khúc chi âm thể nội pháp tướng n h ậ thể cũng liền mang ý nghĩa nàng rốt c u c đột phá đến pháp tướng cảnh giới cái này đột phá khúc chi âm kinh ngạc nhìn biến mất k ế p vân có chút không thể tin đây quả thực là cũng giống như nằm mơ chúc mừng sư tị đột phá đến pháp tướng cảnh giang thanh trần từ nơi không xa đi tới một mặt ý cười sư đ ệ nói đùa khúc chi âm cười khổ một tiếng nặng cái này cái gì cũng không làm đã đột phá có cái gì tốt chúc mừng ngược lại là nàng ánh mắt nhìn về phía một bên cái kia bị xét đánh đến đen xì diệp phật kiếm không biết nên nói cái gì cho phải sư đ ệ sư chất hắn cái này không có sao chứ không có việc gì hắn ra d à y t h ị t béo điểm ấy lôi kép còn phép không chết hắn giang thanh trần hồn nhiên không thèm để ý thiên lôi đoán thể quyết cường đại hắn nhưng là rất rõ ràng không chết được thế nhưng là khúc chi âm vẫn như cũ lo lắng nàng còn là lần đầu tiên trông thấy có người có thể dạng này thay người khác t r ọ i cứng lôi kiếp giang thanh trần giải thích nói phật kiếm hắn không cách nào bình thường tu luyện chỉ có tìm phương pháp khác lấy nụ thân nhập đạo đây có lẽ là hắn lựa chọn tốt nhất Thể tu, tức trao Thể tu từ thượng thời thêm to tài thối luyện thân thể. Khúc Chi phản nhưng nhẹ khi khó sung nguyên luyện kịp kỳ ngọc con cổ dốc, con càng cẩn lại lại. liền giờ đi, Âm bây mày lập ứng, lông đường này, đường này lớn con đường này là đi không xa nhưng cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt xem như thế đi giang thanh trần không có quá nhiều giải thích vậy còn ngươi ngươi có thể lấy đi đường này khúc chi âm xoay chuyển ánh mắt rơi vào giang thanh trần trên thân ta không thích hợp giang thanh trần lắc đầu lập tức giải thích nói ta là thể chất xuất hiện vấn đề không cách nào đi thể tụ con đường này nghe vậy khúc chi âm thần sắc cảm đạo như thế sao nàng tâm tình biến đến có chút không tốt lắm than nhẹ một tiếng trên mặt lóe một tia áy náy ai sư đệ xin lỗi sư tỷ lại nhắc tới ngươi chuyện thương tâm những năm này nàng vào nam ra bắc b á i phỏng qua vô số danh ý đại năng nhưng thủy trung tìm không được một tia đáp án giang thanh trần cũng không biết khúc chi âm suy nghĩ dù sao cũng đã quen không thèm để ý chút nào nói ra không có việc gì sư tỷ coi như không thể tu luyện ta cái này không phải cũng sống rất tốt sao bởi vì cái gọi là xe đến trước núi á t có đường lại nói ta cũng đã quen bộ dạng này cũng rất tốt không khúc chi âm lại lắc đầu nhìn trước mắt đạo thân ả n h này trong ánh mắt lộ ra một tia đau lòng nàng nói giang sư đệ n g ư ơ i yên tâm đi sư tỷ nhất định có thể vì người tìm kiếm được biện pháp giang thanh trần cũng không thèm để ý những thứ này Phá c ũ nàng g k h thanh ư g ấm ếm i ề u vệ chuyển gió nhẹ lay động lấy nàng cái kết như mực nhiễm giống như mái tóc ánh mắt thanh tịnh sáng lời thần thái điện đạm không khỏi làm giang thanh trần đều nhìn lên người một bên diệp phật kiếm đột nhiên đi tới một mặt linh m ọ n sư tôn ta cũng muốn đi người đi cái gì đi giang thanh trần hung h ă n g trừng mắt liếc thật sự là một điểm ánh mắt kinh nghiệm đều không có không thấy được ta muốn đây là nghĩ biện pháp đem ngươi sư bá đuổi đi sao k h á c ý nghĩ rất đơn giản mang khúc chi âm đi ăn trực một bữa sau đó đưa nàng trở về không phải vậy một mực đợi tại cái này mộ đạo phong hắn rất nhiều chuyện không có cách nào thi triển a d i ệ p phật kiếm vẻ mặt đau khổ vô cùng phiền muộn mình nói như thế nào không có, có công lao cũng cũng có khổ lao a chính mình thì đáng đợi bị xét đánh thôi lúc này khúc chi âm mở miệng sư đệ ngươi liền để hắn cùng đi chứ dù nói thế nào cũng là ngươi đồ đệ ăn bữa cơm lại hoa không có bao nhiêu tiền mạch tốt ta liền khúc c h i âm đều đã nói như vậy h ắ n gái này làm sư tôn muốn là lại không đồng ý thật sự là lộ ra hẹp hỏi âu ra sư nương vì vũ ta đi trước đổi một bộ quần áo sạch sư tôn sư nương chờ ta một hồi d i ệ p phật kiếm trong nháy mắt cao hứng lên nói xong bay người chạy tới thay quần áo sư sư nương hai người ngu ngơ tại nguyên chỗ v ấ n tiên thành chính là chân núi một tòa phồn hoa thành trì từ v ấ n tiên tông trực tiếp quản lý chế độ nghiêm ngặt bên trong thành là không cho phép một mình b ậ võ Nếu như gặp phải không có thể giải quyết xung quyết phải thể gặp giải có đương ộ t song có ước thể đ ị nhiên đến bên trong thành s n vấn h khi lên sinh tử quyết Một đài đề. giải l s i n h tử kết đài, ký s i n h khế chính tử ước, đó n là g ư ơ i tử ta vong củ ụ c cũng c diện, người nào cũng không thể nhúng tay. Đương nhiên, nào không nhúng Đương những thể tay. quy này là nhằm vào tu luyện giả phạm nhân nếu có không giải quyết được vấn đề thì có thể thông qua thành chủ phủ đến điều tra tuyên án bán kẹo hồ l ô rồi bán kẹo hồ l ô rồi ăn ngon lại tiện nghi rồi đi qua đường qua đường bỏ qua ngọt ngào hoa quả tiện nghi bán tiện nghi bán đến vừa đến nhìn một chút nhà cách vách vương đại gia liều chết tiến vào tiên hoang sơn mạch săn được nhất cấp yêu thú cương mao trừ không chỉ có chất thịt m ọ t nào còn có tăng cao tu vi tác dụng qua cái thôn này liền không có cái tiệm này rồi giang thanh trần ba người đổi một thân trang phục vừa tiến vào vấn tiên thành liền nghe được chúng q u a n h chuyển đến từng đợt nhiệt tình tiếng giao hàng mặc dù lớn nhiều là phạm nhân nhưng cũng càng thêm tăng thêm một số nhân gian khí tức thật sự là não như ta nhìn lấy người đến người đi càng ngày càng phồn hoa đường đi khúc chi âm không khỏi cảm khái lên hơn một trăm năm chưa từng trở về cái này vấn tiên thành ngược lại là càng ngày càng phồn hoa giang thanh trần cười nhạt một tiếng giải thích nói đó là tự nhiên những năm này tông môn tại quản lý giới phương diện đại công phu bên trong thành t h ị an tốt đẹp không ai dám ở chỗ này náo sự một cách tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người đến đây nói đến đây hắn một mặt tự hào năm đó còn là hắn cho tông môn sách rất nhiều đề nghị đây ngay tại hắn vừa nói xong cách đó không xa liền truyền đến một tiếng khó nghe chửi rùa âm thanh h ô n trướng người cái này đáng chết ra hỏa đi bộ không có mắt à, đem bản thiếu ra y phục cho làm bẩn người biết bản thiếu ra bộ y phục này bao nhiêu tiền không cũng là bán đi ngươi ngươi cũng đền không nổi người tới đem hắn tứ chi đánh gãy ném đến ngoài thành cho ăn chó hoang lúc này khúc chi âm cùng diệp phật kiếm hai người không tự chủ được nhìn về phía giang thanh trần ý kia lại rõ ràng cực kỳ đây chính là ngươi nói chị an không tệ đây chính là ngươi nói không ai dám trêu trọc sự tình giang thanh trần cũng là không nghĩ tới chính mình vừa lời thề son sắt nói xong thì có người nhảy ra đánh mặt ha ha ngoài ý m u ố n ngoài ý m u ố n lớn như vậy thành trì chắc chắn sẽ có như vậy một hai khóa cất chuột muốn đến nơi này đáy lòng của hắn cũng là thoát ra một tia hoa khí hắn ngược lại muốn nhìn xem là cái tia bức con non như vậy cuồng đi chúng ta đi xem một chút đến cùng là tên vương bắt đạn nào dám trong thành não sự chương、19. đánh cũng là ngươi dương ra người chương mười chín đánh cũng là ngươi dương ra người trên đường phố đám người vây xem càng ngày càng nhiều rất nhiều nghe tiếng mà đến ăn dưa còn chúng đem nơi này vây nước chảy không lọt trong đám người một lao giả máu me khắp người nằm trên mặt đất hắn bị bốn năm người đẻ xuống đất đánh dù là ra sức dây r ù a cũng vô pháp tránh thoát đối phương không chế hắn khuôn mặt dữ tợn hơi có vẻ v ă n mẹo hai con mắt c h ầ m rãi phủ đầy tiêu máu ánh mắt tức giận c h ầ m c h ầ m bên cạnh một tên ánh mắt t ám mặc lấy một thân xa hoa trường sang màu tím khoa trường thiếu niên không nói ra được phẫn nộ hắn chẳng qua là không cần thận đụng phải một tia kết quả da hỏa này vậy mà không đông tha không nói hai lời liền phải đem hắn cho đánh cho một trận c ò n tuyên bố muốn bắt hắn cho phía đi cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ hăng hái phản kháng đáng tiếc hai quyền khó địch b u ô n tay rất nhanh liền bị chế phục tức thì bị đánh cho bản thân bị trọng thương hắn phẫn nộ q u á t lên ngươi đến cùng muốn thế nào chớ quá mức cái kêu áo tím thiếu niên mặt lộ vẻ khinh thường túi người đem trong tay cây quạt vô vô gõ má của ông lão nhục nhã nói chật chật chật bản thiếu da lớn nhất vui vẻ các ngươi loại này vừa thối vừa cứng đồ đê tiện phi thứ độ gì ngươi biết bản thiếu da là ai chăng bản thiếu gia chính là dương gia thiếu chủ dương phi vũ người tới tiếp tục đánh cho ta hắn đứng dậy đi ra phất tay ra hiệu người khác tiếp tục đập thủ lúc này người chung quanh nghe được hắn trong nháy mắt nghị l u ậ n t ẩ m mỹ gia hỏa này t h ả m rồi đắc tội người nào không tốt không phải phải đắc tội dương gia cũng không phải cái này dương gia ủ ỷ vào sau lưng có vấn tiên tông người chỗ dựa những năm này đang hỏi tiên thành làm mưa làm gió hành sự bá đạo thì liền thành chủ phủ đô bắt bọn hắn không có cách mở một mắt nhắm một mắt cái này dương phi vũ cũng không phải cái gì đồ tốt ỷ vào dương gia thiếu chủ thân phận làm sảng làm bậy không biết hai họa bao nhiêu lương gia phụ nữ các tội hắn người không chết cũng tàn p h ế không có kết cục tốt nhìn ra hỏa này đoán chừng là người ngoại lai cũng là không may bị ra hỏa này để mắt tới x u ý t nhỏ giọng một chút chớ bị hắn nghe được không phải vậy tránh không được ăn một bữa đau khổ giang thanh trần mấy người vừa chen vào đám người nghe được mọi người nghị luận hắn nhất thời nổi trận lôi đình cái này dương ra người quả thực vô pháp vô thiên dưới ban ngày ban mặt vậy mà công nhiên khiêu khích v ấ n tiên thành quy củ tùy ý đả thương người hắn hai mắt k h ẽ hít một cái nhìn lấy trên sân cái tia p h á lối thiếu niên ánh mắt dần dần lạnh xuống à nguyên lai dương ra xem ra những năm này ta không tại những người này là đem ta đem q u ê n đi hồn nhiên không nhớ do năm đó dạy dỗ khúc chi âm cũng không nhịn được mi đầu n h u c h ặ t ánh mắt lóe lên một tia chẳng ghét nàng cuộc đời ghét nhất cũng là loại này người ngay tại nàng vừa muốn lên tiếng ngăn lại thời điểm một bên lại chuyển đến d i ệ p phật kiếm kinh thiên n ộ hống dừng tay các ngươi dừng tay cho ta hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt xuất hiện tại trong tràng xuất thủ đem tất cả mọi người cho đánh lộn ra ngoài hắn chậm rãi đi hướng trung niên nam tử hai mắt đỏ bừng thanh âm mang theo vẻ run dày phúc phúc bá hả giang thanh trần cùng khúc chi âm ánh mắt không tự chủ được lấy xem ra sự tình không có đơn giản như vậy nam dưới đất lao giả nghe được phúc bá hai chữ toàn thân run lên dốc hết ra ánh mắt theo thanh em nhìn qua nhìn người tới nhất thời kích động không thôi tiểu thiếu gia thật là n g ư ờ i sao khu khu hắn nhẹ nhàng lao rót vào khỏe mắt huyết hồng trong mắt hiện ra một tia lệ quang d i ệ p phật kiếm liền vội vàng đem phúc bá nâng đỡ móc ra một cái liệu thương đan để vào cái sau trong miệng phúc bá ngươi làm sao xuất hiện ở đây còn có bọn hắn vì sao xuất thủ đánh ngươi diệm phật kiếm nhìn lấy vết thương trồng chất phúc bá cố nén lựa giận trong lòng hỏi thăm tiểu thiếu gia ta phúc ba đang muốn mở miệng giải thích thời điểm giang thanh trần thanh em liền đem hắn đánh gãy được rồi có việc trễ giờ lại nói trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết lại nói nói xong chính là chuyện đến dương phi vũ bén nhọn nổ hống hô t r ư ớ n g các ngươi là ai dám nhúng tay ta sự tình hắn nhìn lấy chính mình mấy cái tên thủ hạ bị đánh ngã trên mặt đất nhất thời tức giận không thôi tại cái này vẫn tiên thành còn không người dám phản kháng hắn dương ra qua hắn ánh mắt nhìn về phía giang thanh trần phát hiện đối phương là một cái tuổi trẻ đến quá phận soái khí thiếu niên đáy lòng nhất thời lóe qua một tia ghen ghét đồng thời cũng lên một tia sát tâm hắn không cho phép có người so với hắn còn soái sau đó ánh mắt của hắn theo giang thanh trần trên thân chuyển di rơi vào khúc chi âm trên thân hắn hai mắt tỏa sáng nhìn lấy trước người xinh đẹp nữ tử ánh mắt l ó e lên một tia tham lam cùng tà dâm tốt đại thật trắng trong đầu hắn không khỏi bắt đầu não b ổ một số không thể miêu tả hình ảnh cả người cũng không khỏi đến run run một chút hừ khúc chi âm nhìn đối phương ánh mắt tham lam một trận át tâm sau đó một cố khí thế khổng lồ trực tiếp đem đối phương theo trong huyễn tưởng đánh thức hào lợi hại dương phi vũ lấy lại tinh thần cảm thụ được cố này khí thế khổng lộ trong lòng thầm giật mình nhưng cũng chỉ thế thôi hắn không cho rằng đối phương có bao nhiêu lợi hại tối đa cũng cũng là ban đầu nhập thần hại cảnh giới mà thôi hắn dương ra thế nhưng là có pháp tướng cảnh giới tồn tại muốn đến nơi này hắn hoàn toàn yên tâm ánh mắt nhìn về phía diệp phật kiếm sau đó một mặt khinh thường nguyên lai là một cái luyện thể tam trọng phế vật nhìn đến mấy người không có trả lời hắn mở miệng lần nữa quát lớn b ả n thiếu ra hỏi các ngươi lời nói đâu đều cầm sao khúc chi âm nhìn thoáng qua chuẩn bị đứng ra lại bị giang thanh trần ngăn cản sư tỷ loại này đổ bỏ đi không cần đến ngươi đọc thủ miễn cho ô h ế tay của ngươi nói hắn nhìn về phía diệp phật kiếm phật kiếm cái này đổ bỏ đi giao cho ngươi xử lý có chuyện gì từ vi sư ô m lấy diệp phật kiếm trong lòng run lên người khác có lẽ không biết nhưng hắn biết rõ sư tôn cái này là sinh khí bất quá chính hợp ý hắn coi như giang thanh trần không nói hắn cũng biết nên làm như thế nào không nói trước phúc bá chuyện này chỉ bằng vào hắn khinh n h u n sư nương thì nên bẩm thây v ạ n đoạn sư tôn giúp ta chiếu cố tốt phúc bá diệp phật kiếm đem phúc bá giao cho chính mình sư tôn sau đó hướng khẽ nghiêng từng bước một đi hướng dương phi vũ mọi người ánh mắt băng lạnh đến t ự c h ạ n sư đệ Muốn âm kiếm tam quả luyện không vẫn lắng, trọng cảnh giới, coi như nhục thân cường Khúc chi chút Phật thể chỉ giới, là lo ta tới bất đi. diệp coi đại, có sư ợ cũng đánh không qua đối h qua p ơ n luyện g mấy cái tỷ h ể bắt t cựu chọn người đi. Sư đi. yên tâm đi phật kiếm không có ngươi thấy đơn giản như vậy t h g chi giang thanh trần nói ánh mắt như có như không chỉ hướng phúc bá cái này tốt ta khúc chi âm cũng minh bạch tuy nhiên lo lắng nhưng cũng chỉ có thể trước dạng này dù sao có nàng ở một bên nhìn lấy cũng không cần lo lắng ra chuyện có thể một bên phúc bá lại không nghĩ như vậy hắn nhưng là rất rõ ràng chính mình tiểu thiếu gia tu vi đã bị phế làm sao có thể đánh thắng được đối phương hắn vội vàng hướng lấy giang thanh trần thúc giục vị này công tử nhanh mau ngăn cản tiểu công tử hắn không phải là đối thủ a lao nhân ra đừng lo lắng nhìn lấy liền tốt giang thanh trần không có giải thích quá nhiều nhàn nhạt nhắc nhở một câu sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía giữa sân người thật đáng chết d i ệ p phật kiếm phẫn nộ đến cực hạng n g khí tràn đầy sát ý dường như từng chữ đều là theo thâm viên bên trong gào thét mà ra cái này rơi vào g ư ơ n g phi vũ trong mắt lộ ra b u ồ cười hắn tràn ngập rêu cờ nói ha một cái luyện thể tam trọng phế vật hắn người, người dương ra, dương ra, g ánh mắt lạnh lẽo mở ra năm ngón tay hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới dương phi vũ trực tiếp đội lên trên mặt hắn sau đó dụng lực đem đầu hắn ấn vào mặt đất giận giữ hét đi ngơi ma đức lao tử đánh cũng là dương ra người d i ệ p phật kiếm động t á c quá nhanh đến mức dương phi vũ chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy đầu giống như bị thứ gì cho kẹp bẹp mở dạng hàm răng đều bắn bay rất nhiều p h ấ c vẩy một ngụm máu tơi ư theo dương phi vũ trong miệng phun ra ngoài hạn toàn bộ gương mặt đều biến đến bóp méo lên tình cảnh này nhìn đến mọi người chung quanh cũng không khỏi đến sắc mặt trắng bệnh Úng ùm ù quá tàn bạo giang thanh trần bình tĩnh nhìn tình cảnh này trên mặt không có quá đại biến hóa ngược lại là một bên phúc bá cả người đều thở dài một hơi nguyên lai tiểu thiếu ra biến đến lợi hại như vậy dương phi vũ gia hỏa này tựa hổ còn chưa hiểu tình huống miệm mơ hồ không rõ mở miệng hôn đ à n các ngươi cũng dám động thủ đánh ta chết chắc các ngươi chết c h ắ c nhanh thả ta không phải vậy các ngươi chịu không nổi mọi người thấy tình cảnh này tựa như là nhìn ngu ngốc một dạng cảm thấy cái này dương ra thiếu ra sợ không phải náo tử có vấn đề nhìn không ra hiện tại tình huống như thế nào sao t r ư ơ n g hai mươi ta hiểu được ngươi mới là h ắ n cha t r ư ơ n g hai mươi ta hiểu được ngươi mới là h ắ n cha ba ba ba diệm phật kiếm cầm lên dương phi vũ tựa như là mang theo con gà c o n một dạng bàn tay không ngừng quạt tại trên mặt hắn mạnh miệng ta để ngươi mạnh miệng ta để ngươi tùy ý làm vậy ức hiếp b ấ t tính ta để ngươi con mắt không sạch sẽ làm đối với ta tương lai sư nương động ý niệm không chính đáng ta đi ngươi l ạ i r a ngươi dương ra không tầm thường a chọc giận ta đem các ngươi t o à n chém nhìn ra được d i ệ p phật kiếm là m m ư ờ i p h ầ n phẫn nộ một bàn tay tiếp lấy một bàn tay hoàn toàn không có lưu t ì n h dương phi vũ cả người bị đánh đều nhanh muốn mất đi ý thức mặt đều xưng thành đầu heo được rồi phật kiếm tiếp tục đánh xuống hắn liền chết giang thanh trần hợp thời mở miệng ngăn lại diệm phật kiếm diệm phật kiếm giống ném chó một dạng đem hắn b ư ớ xuống giang thanh trần mấy người dưới chân sư tôn giữ lấy hắn làm gì? để đánh chết đánh chết hắn được rồi cũng coi là vì dân t r ừ hại d i ệ p phật kiếm rõ ràng không có ngôi giận h ắ n không thể đem giá hỏa này rút gân lột ra mới giải hận được rồi giữ lấy hắn một sẽ hữu dụng giang thanh trần t ử tốn ó i vừa mới thừa dịp d i ệ p phật kiếm giao huấn dương phi vũ khẽ hở giang thanh trần thuận tiện hướng đám người nghe ngóng một chút có quan hệ dương ra sự tình cái này không hỏi có tốt hỏi một chút giật mình nguyên lai、like、cái này dương ra đang hỏi tiên thành bên trong hoành hành bá đạo chỉ cần cùng hắn đối nghịch không phải cửa nát nhà tan cũng là bị diệt môn quả thực táng tận lương thông mấu chốt nhất là hắn còn nghe được một số chuyện thú vị cái này vẫn tiên thành là đại có vấn đề một bên khúc chi âm sắc mặt đồng dạng không tốt lắm loại chuyện này vậy mà phát sinh ở vấn tiên tông d ư ớ i mí mắt nếu như bị những tông môn khác biết còn không bị chế nhạo cho nên đối với giang thanh trần cách làm tuy nhiên cảm thấy tản nhẫn một số nhưng cũng cũng không nói thêm gì đã đắc tội sư đệ đừng nói diệt dương gia liền xem như vô lượng tông nàng khúc chi âm cũng muốn cùng đấu một trận d i ệ p phật kiếm cũng là cả kinh trong lòng hoảng sợ sư tôn đây là dự định diệt dương gia hắn cũng không rõ làm dương gia làm sự tỉnh tưởng rằng khúc chi âm nguyên nhân không nghĩ tới sư tôn vậy mà như thế để y sư lương đối phương vẹn vẹn chỉ là nhiều nhìn thoáng qua liền muốn bị diệt môn cái này dương gia cũng thật sự là đáng thương bày ra như thế cái không may và nhất bất quá đã sư tôn nói diệt dương gia vậy hắn cái này làm đệ tử thì sao không phụng b ồ i đâu đối với khúc c h i âm cùng diệp phật kiếm hai người ý nghĩ giang thanh trần cũng không rõ ràng hắn chỉ là đơn thuần muốn muốn tiêu diệt dương gia thuận tiện đem hỏi bên trong tòa tiên thành sâu m ọ t cho ngoại trừ miễn cho ngày sau đủ thành đại họa lúc này trong đám người có người khẩn trương đứng dậy nhắc nhở giang thanh trần mấy người mấy vị đại nhân các người đi nhanh đi đã chậm thì không còn kịp rồi đúng vậy a đi nhanh đi dương gia còn có rất nhiều cao thủ các người đấu không lại họ đi nhanh một chút vừa mới ta thấy có người chạy tới dương gia báo tin bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đi tới mọi người ngươi một lời ta một câu ào ào thuyết phục giang thanh trần mấy người để bọn hắn mau chóng rời đi ngay bình thường rất nhiều người nhận hết dương gia khi dễ nhìn đến dương gia người bị đánh bọn hắn tự nhiên là cao hứng thế nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng dương gia tại cái này hỏi bên trong tòa tiên h à n h thì cùng thổ hoàng đế không sai bền lắm ai cũng bắt bọn hắn không có cách nào cho nên bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng mấy người này có thể rất nhanh điểm chạy trốn miễn cho bị dương gia bắt lấy ngay tại lúc này dương gia người trùng trùng điệp điệp chạy tới đi đi được rồi chứ cầm đầu là một tên mặc lấy trường báo trung niên nam tử phục sức hoa lệ má phải gò má có một đầu dữ tợn vết sẹo trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một chút tàn nhẫn trên thân tán phát lấy một cỗ khí tức kinh khủng tùy thời đều có bạo phát khả năng mọi người nghe tiếng nhìn lại đều là sắc mặt đại biến nguy rồi là dương đao ba dương gia l á o nhị thần h ả i cảnh giới cao thủ làm việc thủ đoạn độc ác không nghĩ tới dương gia lại đem hắn phải đến, đến rồi cái này bọn hắn chết chắc cái kia có chạy hay không bây giờ nghĩ chạy cũng không kịp ai đáng giận người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm a cái này dương ra thật sự là khủng bố ngoại trừ dương đao b a cái này hơn một trăm n g ư ờ i đội ngũ bên trong chỉ là thần h ả i cảnh giới cao thủ cũng không dưới năm người nạp linh cảnh đều có mười mấy người còn lại vậy mà xem như luyện thể ngũ trọng trở lên cao thủ khủng bố như vậy ai nha đ ừ n g đặc yêu cảm thán tranh thủ thời gian rời xa điểm chớ bị cuốn vào mọi người vội vàng lui lại kéo dài khoảng cách sợ bị lan đến gần thôi đi một đám đồ h è nhát diệm phật kiếm k i n h thường nhìn mọi người một cái nhìn qua khí thế hung hăng dương ra người hắn cũng không có sợ hãi không nói trước hắn sư tôn cái này đại khủng bố tại thì liền bên cạnh khúc sư bá cũng là pháp tướng cảnh tồn tại hắn có gì phải sợ căn bản cũng không cần hoảng tốt ta thậm chí một mặt hưng phấn sư tôn bọn hắn tới muốn hay không xử lý bọn hắn giang thanh trần im lặng nhìn thoáng qua diệp phật kiếm t i ể u tử này bản sự không có học đến cáo m ư ợ n vai hổ học ngược lại là g i ả dáng hắn lắc đầu một mặt lạnh nhạt trên mặt lộ ra một tia nắng nụ cười trước nhìn một chút đối phương nói thế nào đi cũng không thể không cho người ta khiếu nại đúng hay không khiếu nại đây là ý gì mọi người không hiểu dương đao ba ánh m ắ tâm trầm mọi người hào hào nhường ra một con đường hắn đi vào trong đám người trong n g á y mắt thấy được bị đánh thành chó dương phi vũ lúc này giận dữ là ai đem ta chất nhi đánh thành trọng thương đứng ra lao tử cho ngươi một thông khoái dương phi vũ chính là đại ca hắn nhi tử tập hợp ngàn vạn sùng ái vào một thân tuy nhiên hung hăng càn q u ấ y một chút nhưng hắn tiên h phú lại là không tệ tuổi quá trẻ liền đã đạt tới luyện thể cựu trọng cảnh giới không thể so với vấn tiên tông những nội môn đệ tử kia kém ngay bình thường chính mình cũng không nỡ đánh mắng thậm chí so đại ca hắn còn muốn sùng ái bây giờ vậy mà tại nhân khẩu nhóm bị người đánh thành bộ dáng này đây quả thực là tại đánh bọn hắn dương ra mặt tại đánh mặt của hắn diệp phật kiếm không nhìn nổi so với hắn sư tôn còn có thể trang b ứ c người lúc này giận dữ trở về người cái lao chảy gỗ mù mắt chó của ngươi nơi này ngoại trừ chúng ta chẳng lẽ còn có người dám đánh bọn hắn sao còn có hắn lao tử đều không nói gì ngươi nói đắc chẳng lẽ lại nói hắn đông nhiên lộ ra một bộ bừng tỉnh đại nộ cảm giác á ta hiểu được ngươi mới là hắn cha đi chật chật chật không biết ngươi đại ca có biết chuyện này hay không Phi, dương đao ba trực tiếp bị tức đến phun ra một miệng lao huyết thân thể lung lay sắp đổ t r ậ n mắt tròn xoe ba giang thanh trần đều không mặt nhìn đưa tay bàn tay trái mắt quá đặc yêu mất mặt một bên khúc chi âm trong mắt lóe lên một tia cổ quái sau đó sâu xa nói sư đệ ngươi đổ đệ này miệng rất được ngươi thân truyền à. giang thanh trần biểu thị rất vô tội chính mình căn bản cũng không có dạy qua được không thì liền bên cạnh phúc bá lại là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng đây quả thật là ta diệp ra tiểu thiếu ra à sẽ không phải là bị cái nào đó lao yêu quái đoạt xà đi tiểu tử ta muốn xé nát miệng của ngươi dương đao ba thẹn quá hóa gi nếu không phải là bị một bên người ngăn đón sợ rằng sẽ trực tiếp v ọ t lên nhị ra tỉnh táo thiếu ra còn ở trong tay bọn họ nhị ra lấy đại cục làm trọng đối với cái này diệp phật kiếm thì càng thêm khoa trường không ngừng khiêu khích ôi bị ta nói chúng thẹn quá thành giận người im miệng dương đao ba hô hấp dồn dập thích vào một hơi thật dài nghiến răng nghiến lợi nói các người vì sao muốn đối với ta dương ra người đ ậ p thủ nói hắn hướng mấy người quan sát một cái luyện thể tam trọng một cái luyện thể tự trọng một cái luyện thể ngũ trọng làm ánh mắt của hắn rơi vào khúc chi âm trên thân lúc mi đầu lại gấp nhữ lại ẩn ẩn có chút k i ê n kỵ ừ m nữ nhân này làm sao cho ta một loại cảm giác nguy hiểm vậy mà để cho ta có chút nhìn không thấu tuy nói k i ê n kỵ ngược lại cũng không đến mức để hắn sợ hãi dù sao cái này vẫn tiên thành thế nhưng là bọn hắn đại bản g h à n doanh coi như đối phương là cường lòng cũng ép không qua hắn địa đầu xà này muốn đến nơi này hắn trong lòng an định một chút nói đến đánh người d i ệ p phật kiếm ánh mắt dày đặc lên hư lạnh nói bởi vì hắn ỉ thế h i người động đến không nên động người dương đao ba nhóm mắt nhất thời minh mạch dương phi vũ cái gì tính tình hắn hết sức rõ ràng khẳng định là đắc tội những người này bất quá thì tính sao dương đao ba lại là lệnh cười một cái ba k h i nói thật sự là cuồng vọng ngưỡng khí tại cái này vẫn tiên thành còn không có ta dương ra không dám động người hiện tại cho các ngươi một cái sống sót cơ hội ngoan ngoan đem dương phi vũ đưa tới nếu không thiên vương láo tử tới các ngươi cũng phải chết cái gì gọi là bá đạo cái này kêu là làm bá đạo mọi người chung quanh đều biến sắc chương h a m t mạnh mẽ nhục thân liên tiếp đánh nổ chương 21, m mạnh mẽ nhục thân liên tiếp đánh nổ giang thanh trần không hiểu vì cái gì nguyên một đám não tử đều không bình thường đâu bá đạo bá đạo cái đắc hắn thấy đây quả thực là ngu không ai bằng đầu heo đều tốt hơn hắn làm ai thật sự là không cứu nổi giang thanh trần đột nhiên thở dài vừa mới hắn chỉ là nghĩ nhìn xem cái này dương ra là có hay không cùng người khác nói như vậy hiện tại xem ra có phần hơn mà không kịp ba hắn động ngón tay chỉ địa phía trên không thể động đậy dương phi vũ lạnh lùng nói phật kiếm g i ế t đi loại này người giữ lấy cũng là kẻ gây họa dương phi vũ mặc dù không cách nào động đậy nhưng ý thức của hắn vẫn là rõ ràng nghe được giang thanh trần nhất thời hoảng sợ muốn d â y r u a không biết sao hết thảy đều là phí công d i ệ p phật kiếm ngầm hiểu nhấc chân liền muốn đạp gây dương phi vũ cổ hắn giờ mới hiểu được nguyên lai sư tôn nói hữu dụng là muốn ngay trước dương ra người mặt giết mới kích thích trong trước mắt dương đao ba vội và ngăn lại d ư ơ n g tay ngươi dừng tay cho ta d i ệ p phật kiếm thân thể trì trệ bàn chân dừng lại tại dương phi vũ trên cổ không đến hai cm dương đao ba thấy thế vừa định thợ phào d i ệ p phật kiếm lại là cười lạnh một tiếng chúng điệp đạp xuống xoạt xoạt thanh thúy tiếng xương gãy chuyển vào trong t a i mọi người dương đao ba ngốc s ừ n g sốt một chút sau đó đồng tử trong nháy mắt phủ đầy tiêm máu ngựa mặt lên trời gào lên đau sốt nói a người đáng chết ta a còn cho ngươi diệp phật kiếm một chân đem dương phi vũ thân thể đã bay ra ngoài dương đao ba không để ý tới b i thương vội vàng bay vọt lên vững vàng tiếp nhận dương phi vũ thi thể nhìn lấy triệt để tắt thở dương phi vũ dương đao ba tựa như là như bị điên thử ta muốn các ngươi chết người tới giết bọn hắn cho ta giết bọn hắn vừa nói xong từng đạo từng đạo đáng sợ khí tức đồng thời phong thích dương ra mọi người hào hào đỏ mắt phẫn nộ xuất thủ d i ệ p phật kiếm nhìn lấy nổi cơn điên mọi người doa đến run một cái vội vàng chạy đến giang thanh trần bên cạnh khúc chi âm thấy thế tiến lên một bước tam xích thanh phong chẳng biết lúc nào ra hiện tại trong tay nàng lạnh nhạt mở miệng để cho ta tới đi vừa tốt đột phá pháp tướng cảnh đang lo không có người luyện tay hiện tại có người đưa tới cửa chính hợp nàng ý sư nương cố lên d i ệ p phật kiếm ở một bên đ ộ viên bất quá giang thanh trần lại đột nhiên kéo lại khúc chi âm sư tỷ dừng lại hiện tại không cần dùng ngươi xuất thủ liệt khúc chi âm k h n g hiểu đối phương những người này mặc dù nói tu vi không cao lắm nhưng nơi này ngoại trừ nàng cũng không ai có thể đối phó bọn hắn đi không giống nhau nàng hỏi t h a m giang thanh trần liền đem nàng hướng về sau kéo lại sau đó nhìn về phía diệm phật kiếm nhấc chân trực tiếp đem hắn đá ra ngoài đây không phải còn có người à, chỗ nào cần phải sư tỷ động thủ trước phật kiếm cho ta dùng nắm đấm giết chết bọn chúng diệm phật kiếm căn bản thì chưa kịp phản ứng thân thể lảo đảo bay ra ngoài ngoa tạo sư tôn ngươi không nói v õ đức chờ hắn kịp phản ứng dương ra mọi người chính mình là g i ế t tới trước mặt trong nháy mắt đem hắn vây quanh bất đắc dĩ diệm phật kiếm lập tức làm ra phản ứng kéo ra thân thể tránh né công kích sau đó cùng những người này chiến đấu đến cùng một chỗ khúc chi âm s ữ n g sờ nhìn lấy tình cảnh này không khỏi yên lặng tiểu g i a hỏa này cũng là không may bày ra như thế cái sư phụ ngươi xác định dạng này không có vấn đề nàng vẫn là lo lắng hỏi một câu sư tỷ phật kiếm tiểu tử này đã lựa chọn con đường này cái kia nhất định nỗ lực s o người khác nhiều đại giới chỉ có một đường chiến đấu mới có thể để cho hắn nhanh chóng cuộc khởi lại nói đánh không lại đây không phải còn có sư tỷ ngươi sao những lời này nói hắn đều muốn cảm động kỳ thật đây đều là hắn thuận miệng nói bựa trên thực tế chỉ bất quá là công báo tư thủ ai bảo diệ phật kiếm miệm như vậy nát nói lung tung tới bất quá có một chút ngược lại là thật chiến đấu mới có thể để cho người nhanh chóng tăng lên về phần tại sao không cho diệp phật kiếm dùng kiếm pháp đương nhiên là vì ẩn giấu đi cho địch nhân một cái xuất kỳ bất ý dù sao đi ra ngoài bên ngoài người nào còn không có cái nghề phụ đâu Ngậy, đây cũng là khúc c h i âm không biết muốn nói cái gì cho phải dù sao hắn nói cũng không có vấn đề không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy giang thanh trần thay đổi tựa hồ tại tận lực ẩ n giấu đi cái gì sư tỷ đừng có đ o á n mò nhanh nhìn bọn chằm chằm đi không phải vậy ta cái tia đổi nhi một hồi liền muốn tao tội giang thanh trần thanh â m trực tiếp đánh g ã y suy nghĩ của nàng nàng ánh mắt nhìn về phía chiến trường hơi kinh ngạc diệp phật kiếm nương tựa theo thân thể mạnh mẽ cùng huyền diệu tốc độ du tẩu tại mọi người ở giữa thành thạo thậm chí còn thỉnh thoảng tìm tới cơ hội ra tay phản giết đ ị c h nhân đây quả thật là một cái nhập môn thể tu có thể làm sự t ì n h nàng không khỏi lâm vào thật sâu trong hoài nghi xem xét lại dương ra mọi người bên này cầm đầu mấy tên thần h ả i cảnh càng đánh càng kinh hãi đối phương cái tia kinh khủng n ụ c thân khí t ứ c quyền quyền sinh phong cho bọn hắn mười phần cảm giác áp bách chấm đến bọn hắn miệng hổ r u lên mấu chốt nhất là mỗi lần bọn hắn công kích sắp đánh trúng đối phương thời điểm đối phương phảng phất là sớm biết một dạng trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ khủng khiếp tránh thoát công kích còn trở tay công kích bọn hắn trên thực tế d i ệ p phật kiếm sở dĩ có thể mỗi lần đều có thể né tránh công kích là bởi vì đ ộ n không thuật hắn kết hợp thái cổ liêm tức thuật tại địch nhân công kích đến tới trong nháy mắt trực tiếp vận dụng thần h ả i cảnh tu vi phát động đ ộ n không thuật né tránh công kích nhưng quá trình này mười phân ngắn ngủi cần vô cùng thuần thục cùng trưởng không thể nội linh lực điều động mới có thể làm đến loại hiệu quả này mà không bị người phát hiện manh mối đương nhiên cái này cũng chỉ có thể tại những thứ này hạ cấp bậc tu sĩ trước mặt khoe khoang nếu như nơi này xuất hiện một tên âm dương cảnh trở lên cừng giả sẽ trong nháy mắt nhìn thấu tiểu t ử này còn có loại này nhiều kiểu giang thanh trần sờ lên cằm không biết đang suy tư những chuyện gì ha ha ha đến a đánh không đến t a đánh không đến t a có tức hay không d i ệ p phật kiếm kéo ra thân hình nhìn lấy tức hổn hển mọi người nhìn không được rêu cật lên cái này tức dương ra mọi người nghiến răng n g h i ế n lợi đỏ hồng mắt lần nữa g i ế t tới ừ tiểu ra không muốn cùng các ngươi chơi phúc bá giút ta xem trọng y p h ụ diệp phật kiếm đem quần áo trên người nước ra ném cho phúc bá lập tức hắn bắp thị toàn thân tăng vọt đi qua lôi đỉnh thối luyện qua thân thể tản ra kinh người hít thở không thông khí tước trực tiếp hóa thân bắp thịt bánh nam nhìn đến mọi người ở đây khiếp sợ không thôi thậm chí còn có một số nữ t ử hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm cái kia bắp thịt dán chắc hắn một quyền vung ra không khí đều bị hắn chấn động ra quyền phong g à o thét hưng phấn vọt vào đám người mục tiêu của hắn rất rõ ràng cái kia chính là xử lý những cái kia đẳng cấp thấp người lại nói hắn một cái tàn ảnh đi thẳng tới một tên luyện thể cảnh thân trong chốc lát tinh hồng như cuồng hoan mưa to bay xuống giữa không trùng n h u ộ n đỏ hết thảy trong lúc nhất thời bên cạnh mấy người bị cái này bạo lực một màn sợ choáng váng sững s ờ tại nguyên châu không n ú c đ í c h diệp phật kiếm có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này q u e n người lưu lại từng đạo tan ảnh Ấm, ẩm ẩm ẩm ẩm phanh đều là liền mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt hóa thành huyết vụ a có người hoảng sợ rít g à o lên chấn kinh mọi người tất cả mọi người sắc mặt đại biến z một mạng nạp linh cảnh cao thủ Thừa Phật dịp Diệp i k ế m đánh giết ẩm tại mọi người chờ mong trong ánh mắt kiếm khí mệnh trung đối phương phía sau lưng phát ra khủng bố năng lượng tiếng nổ thế mà d i ệ p phật kiếm vận chuyển t i ê n lôi đoán thể quyết vung tay lên hất ra cái k i a tung bay bụi mù cả người như mánh lòng giống như hương cái k i a tên nạp linh cảnh tu sĩ phong đi một quyền đem đối phương đầu đánh nổ hh kinh hỷ hay không có ngoài ý muốn tất cả mọi người đồng tử chấn động vừa mới cái tia đạo cung kính cũng chỉ là ở trên người hắn lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ Giá cùng là quái vật gì, cường quái đại hỏa nhục thân sẽ cường đại như thế? sao này đến là vật vì sẽ dù i kiếm miệng, mới ệ p Phật nhe kích nít đến mặc đau vừa răng công d k h ô nói g c phá phòng hắn nhục thân phòng ngự, nhưng cũng là để hắn khí huyết vỡ ngự, cũng quần quận. n là để Dù ó thế nào hắn nhục thân cường độ tối cường cũng bất quá có thể tiếp nhận nạp linh cảnh giới đỉnh phong công kích cái khác nạp linh cảnh công kích bao nhiêu cũng có chút tác dụng đây cũng là vì cái gì hắn một mực tránh đi thần h ả i cảnh tu sĩ công kích nguyên nhân bởi vì thật gánh không được chương hai mươi ba dương da d i vong chương hai mươi ba dương da d i vong ts do chương hai mươi ba trùng với chương hai mươi hai nên không có chương hai mươi hai thở dài một tiếng dương đao ba dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng vội vàng cầu cứu bộ dáng thậm chí chật vật thanh chủ đại nhân cứu ta nhanh cứu ta thanh chủ khúc chi âm ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước hướng phía trước khé nghiêng đi tới diệp phật kiếm trước người một tên mặc lấy trường bào màu đen thần s ắ c âm lanh trung niên nam tử theo giữa không trung rơi xuống đứng ở dương đao ba trước người ánh mắt của hắn kiêng kỵ nhìn thoáng qua khúc chi âm thần s ắ c hơi cao ngạo ngựa khí ẩn ẩn mang theo một tia uy hiếp nói các hạ khí cố gắn cho tại kế tiếp mặt mũi việc này như vậy coi như thôi nếu không làm lớn đối với người nào cũng không tốt người uy hiếp ta. khúc chi âm mắt nhược hàn xương tinh xảo mặt mày nhiễm một chút nộ khí thanh phong kiếm hơi hơi nhấc lên ha ha các hạ nếu là cảm thấy uy hiếp cái k i a chính là uy hiếp đi trung niên nam tử không thèm để ý chút nào sau đó phóng thích chính mình k h í tức pháp tướng cảnh tăng trọng đối phương bất quá là pháp tướng cảnh nhất trọng mà thôi chính mình không cần thiết ăn nói khép nép t h à n h chủ mau giết nàng giết nàng nàng không nhìn vấn tiên thành quy c ụ lung tung giết người đây là tại xem thường t h à n h chủ đ ạ i nhân cũng là tại xem thường vấn tiên tông dương đao ba ánh mắt á c đ ộ n đối với thanh chủ ác nhân cáo trạng trước muốn muốn nhờ thanh chủ chi thủ giết chết bọn họ ngươi c ô m miệng cho ta chờ sau đó lại tìm ngươi tính sổ sách thanh chủ có thể không phải người ngu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái trong lòng giận mắng một đám ngu xuẩn đắc tội người nào không tốt không phải phải đắc tội pháp tướng cảnh tồn tại hại được bản thân không thể không đi ra thu thập cái này cục diện rồi dám muốn không phải kiên kỵ các ngươi người sau lưng ta mới lười nhác quản các ngươi ha ha tiết ninh nhiều năm không thấy khẩu khí của ngươi giống như càng lúc càng lớn giang thanh trần nhìn lấy người tới ánh mắt khẽ hít một cái mắt đen đột nhiên bắn ra lạnh leo con mang hắn hướng mọi người đi đến thanh âm càng ngày càng lạnh hả trung n i ê n nam tử nghe nói như thế sắc mặt biến hóa ánh mắt trong đám người đ ặ o qua tiết ninh đây là hắn nhiều năm chưa từng sử dụng tên biết cái tên này l ắ c đắc không có mấy không vượt qua năm người dù là những thủ hạ của hắn cũng không biết nhưng lúc này nơi này vậy mà có người biết tên của hắn đừng tìm ta ở chỗ này giang thanh trần không nhịn được lần nữa nói một câu thành chủ theo ánh mắt rơi vào giang thanh trần trên thân ánh mắt hít lại không ngừng đánh giá trước mắt thiếu niên mi đầu cũng càng nhăn càng sâu người trước mắt này tựa hồ có chút nhìn quen mắt luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua nhưng là người này xem ra bất quá là mười mấy tuổi bộ dáng hắn trong ấn tượng giống như cũng không có người trẻ tuổi kêu biết hắn tên thật đ ó à. hắn có chút đắn đo khó định bởi vì cái này người mang đến cho hắn một cảm giác quá quen thuộc một bên khúc c h i âm hơi kinh ngạc sau đó nhìn về phía giang thanh trần nghi ngờ nói sư đ ệ người biết ừng năm đó xuống núi tiện tay cứu một cái tiểu hài không nghĩ tới hôm nay hắn đổ là hôn thành một phương t h à n h chủ giang thanh trần gật đầu nhớ tới năm đó ở băng tuyết ngập trời bên trong tiện tay cứu một cái bẩn thiệu tiểu khất cái thanh âm của hắn không lớn không nhỏ thanh chủ vừa vặn nghe được sau đó hắn chợt nhớ tới cái gì tiết ninh h ê động, dần dần trong ư ớ c mắt t h i ế đầu ầm vang vật vang tựa hồ có chút không dám tin nửa ngày sau đó hắn mới dần dần hồi phục lại hắn thần tình kích động tiếng nói đều nhanh rút rút dậy tiên sinh thật là ngài ngài biết không học sinh tìm ngài tìm thật tốt khổ a đó là phủ bụi tại hắn não hải chỗ sâu ký ức nếu như không có trước mắt cái này nam nhân thì không có hiện tại hắn giang thanh trần nhưng như cụ không hề bị lay động mặt lộ vẻ thất vọng nhìn lấy hắn thiết ninh nhìn tới năm đó ta nói với ngươi lời nói ngươi đều quên ngươi làm ta quá là thất vọng thiết ninh run lên trong lòng thân thể nhịn không được lui lại mấy bước mở mịt thất thố đứng tại chỗ thậm chí rất lâu hắn mới mặt lộ vẻ đắng c h á t hắn rõ ràng giang thanh trần nói là có ý gì có thể những năm gần đây hắn cũng là bất đắc dĩ hắn bất đắc dĩ giải thích nói tiên sinh ta cái này cũng không có cách dương gia hậu với người là vấn tiên tông ta đắc tội không nổi đại trợ phu có việc nên làm có việc không nên làm năm đó ta thật sự là không dạy ngươi uổng cho ngươi còn có thể làm lên thành chủ giang thanh trần lại là đột nhiên cười lạnh một tiếng vốn cho rằng đối phương sẽ minh bạch kết quả cũng là thu một không thể điều hắn hiện tại không muốn nhiều lời nói nhảm lớn tiếng quát lớn thiết ninh dương ra người ta dịch định ngươi tránh ra vẫn là không tránh ra nói xong tất cả mọi người sắc mặt đại biến bọn hắn không nghĩ tới cái này thiếu niên vậy mà như thế cường thế liền thành chủ mặt mũi cũng không cho thiết ninh ngốc đứng tại chỗ lâm vào xoắn suýt tri sắc nhưng rất nhanh hắn thì quyết định thần xác dữ tợn hung h n nói đã tiên sinh khăng khăng như thế cái k i a đệ tử liền phụng đổi tới cùng vẫn tiên tông lại như thế nào cùng l ắ m thì thành chủ này ta không làm tiên sinh ngài nói muốn làm thế nào ta phối hợp ngươi mọi người nghe vậy t r ừ n g lớn hai mắt n g h e đ ư ợ c phía trước một câu còn tưởng rằng muốn đao kiếm tương đối kết quả cái này lại đảo n g ư ợ c quả thực là khiến người ta đ a u e o ngươi c h i tú chúng ta không kịp thành chủ đ ạ i nhân vậy mà vì một thiếu niên không t i ế c đắc tội vẫn tiên tông dương đao ba sắc mặt đại biến quay người liền muốn trốn không biết sao thiết minh làm sao lại cho hắn cơ hội này đưa tay trực tiếp đem hắn bắt trở về phong hắn tu vi dương điệp đến ném gia ủy thế hết người nhiều năm qua một mực ư ức hết m t c h tính hoành hành bá đạo đang chém hôm nay sau đó vẫn tiên thành lại không dương gia làm xong đây hết thảy hắn liền rơi xuống đối giang thanh trần nói ra tiên h sinh ta mang các ngươi đi diệt dương ra đi giang thanh trần nghĩ nghĩ dù sao chính hắn đi cũng không g i ú p được một tay còn không bằng để khúc chi âm bọn hắn đi mau một chút lập tức hắn mở miệng nói sư tỷ làm phiền ngươi cùng tiết n i n h đi một chuyến đi ta cùng phật kiếm bọn hắn tại tuy tiên lâu chờ các ngươi khúc chi âm không có cự tuyệt sư đ ệ sự t ì n h cũng là chuyện của hắn đến mức tiết n i n h càng thêm không có vấn đề làm hắn làm ra quyết định này thời điểm thì đã không có đường lui sau đó hai người rời đi diệm phật kiếm lúc này mới thở dài một hơi tiết minh cho hắn áp bách thần kinh lực quá mạnh hắn nhìn về phía giang thanh trần có chút lo l ắ n g nói sư tôn n g ư ơ i cứ như vậy để khúc sư bá cùng tên hận kia đơn độc đi không có sao chứ tuy nhiên hắn tin tưởng sư tôn nhưng hắn không tin cái thành chủ kia gương mặt hắn quá mức câm hiểm yên tâm thiết ninh đã dám đáp ứ n g ta liền sẽ không làm loạn giang thanh trần đối với tiết h ninh vẫn là có lòng tin tên kia cũng không phải là xem ra giống mặt ngoài đơn giản như vậy đi thôi chúng ta đi tuy tiên lâu chờ bọn hắn được rồi đi sư tôn v ấ n tiên thành dương gia l à vẫn tiên thành gia tộc lớn nhất một trong dương gia phủ đệ cũng mười phần hào hoa khúc tri âm hai người tới dương gia chứ không t i ế n bối đây chính là dương gia phụ đệ t h i ế t minh chỉ hạ phương to lớn dương gia phụ đệ nói ra Ừm. khúc chi âm thân ảnh tung bay về phía trước chậm rãi hai mắt nhắm lại to lớn năng lực nhận biết trong nháy mắt bao phủ toàn bộ dương gia chỗ vị trí có người trong nháy mắt chuyển vào trong đầu của nàng nàng mở hai mắt ra tế ra thanh phong kiếm tay trái tay ngón t r ỏ cùng ngón giữa đến tại cổ kiếm trung gian dọc theo thân kiếm hoạt động long cong thanh phong kiếm rất nhỏ run lên phát ra trận trận kiếm ngân vang thiên h ư ơ n sát khúc chi âm k h á quát một tiếng hai tay cầm kiếm đối với hạ phương chém mạnh một đòn lập tức một đạo kinh khủng kiếm khí xét qua hư không mà đi kiếm khí đi vào dương da trên không phụ cận trong nháy mắt h ó a thành ngàn vạn kiếm khí giống như pháo hoa đi t ứ tán h ó a thành một trận kinh khủng mưa kiếm dương da ngàn vạn đầu sinh mệnh trong nháy mắt bị chém giết là ai là ai đúng ta dương da xuất thủ dương da chỗ sâu một đạo kinh khủng thân ảnh phóng lên tận trời giận dữ hét khúc chi âm nhìn người tới ánh mắt lạnh lẽo đưa tay lại lần nữa chém ra một đạo kiếm khí trong chớp mắt trực tiếp đem đối phương chém thành hai nửa cái sau liền cơ hội phản ứng đều không có chỉ để lại một thanh em vang lên hoàn toàn trong mây kêu thảm liền triệt để đã chết đi tình cảnh này nhìn đến tiết linh đều h ã hùng kết hắn không nghĩ tới chính là nữ tử trước mắt này vậy mà như thế khủng bố vừa mới một chiêu kia vậy mà để hắn đều cảm thấy sợ hãi cùng là pháp tướng cảnh nhất trọng cái kia dương ra lão tổ thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có trực tiếp bị chém giết đi thôi khúc chi âm thu hồi thanh phong kiếm quay người rời đi tiết ninh nhìn thoáng qua hỏa quăng nổi lên bốn phía dương p h ủ nghị n g h ĩ lập tức đưa tay ngưng tụ ra một nói to lớn bàn tay đối với dương p h ủ vô xuống đi trong nháy mắt đem toàn bộ dương phụ vô n t r o n h bộ n h ụ vô n g đi t o n g n h y mắt đầy hắn quay người đi theo chương hai mươi b ố ta chán ghét không có giới hạn giới cả ta chán ghét không có giới hạn giới cảm giác người dương gia bị diệt tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ vấn tiên thành trong lúc nhất thời đưa tới cực lớn chấn động thành chủ phủ chấp pháp giả trước tiên nhận được tin tức xuất lính trước mọi người hướng rất nhanh chấp pháp giả thanh lâm tức giận truyền khắp nửa cái t h à n h trì là ai dám can đảm ở vấn tiên thành được như thế diện môn thảm án đáng chém lập tức phát ra truy nã lệnh truy nã h u n g phạm ngay sau đó vô số thế lực cào phái người tiến về dò xét nhìn đến dương gia thảm trạng về sau tất cả mọi người h ã hùng khíp vĩa tê cả ra đầu theo tin tức không ngừng chuyển ra rất nhanh liền có người biết chuyện vật trần s ư ơ n g dương gia đắc tội nhân vật không nên đắc tội thành chủ đại nhân vì lắng lại l ử a giận tự mình dẫn đường tiến đến diệt dương gia tin tức này vừa ra lần nữa chấn kinh toàn bộ vấn tiên thành dương gia hủy diệt nhằm trúng tuyệt đại bộ phận người vô tay bảo hay cũng có một bộ phận người r ụ ù dịch dương gia sản nghiệp thế nhưng là một đầu thịt mỡ ai cũng muốn cắn một cái trong lúc nhất thời vấn tiên thành quần c u ộ n s ó m ngầm phong vân tế hội thúy tiên i ể u chữ thiên trong một gian phòng khúc chi âm hai người động tác rất nhanh giang thanh trần chân trước vừa bước vào bọn hắn chân sau liền đi theo nhanh như vậy giang thanh trần hơi kinh ngạc h i ệ như tại diệt cái môn n đều như thế có giang thanh o trần cái tiểu gia mười phần đồng ý theo khúc chi âm ngưng tụ thanh nguyện pháp tướng đến xem thật không đơn giản chắc là nàng những năm này cũng thu được một số cơ duyên đi nói hắn nhìn về phía tiến linh mặt kéo xuống không phải ngươi cùng tới làm gì gia hỏa này cũng thế không có điểm ánh mắt kinh nghiệm thiết ninh một mặt xấu hổ thậm chí có chút hủy khuất thiên sinh ta đây không phải không có địa phương đi hả hắn nhưng là tự mình tham dự dương gia d i ệ t môn sự kiện thành chủ này hắn là không đảm đ ư ơ n g nổi mà lại hắn mục đích tới nơi này chính là vì tìm kiếm giang thanh trần hiện tại rốt cuộc tìm được tự nhiên là muốn đi theo hắn không có địa phương đi không có địa phương đi liền theo đến ăn nhờ ở đậu sao không hoa tiền a giang thanh trần có thể không vui lúc này cờ trách nói xong hắn trên miệng còn thầm nói ta ghép nhất loại này không có giới hạn giới cảm giác người thiết ninh sắc mặt đều là đáng chát dù là người như hắn đối mặt giang thanh trần cũng là không dám chút nào phản bác hắn nghĩ nghĩ sau đó có chút tâm thần bất định bất an mở miệng nói ra tiên sinh m u ố n không bữa này coi như ta mời khách vừa tốt vì tiên sinh bày t h i ệ p mời khách t i ế t ninh nhìn lấy giang thanh trần vốn cho rằng vẫn là sẽ bị cự t u y ệ t hắn đều đã làm tốt rời đi chuẩn bị cái k i ê u biết rõ giang thanh trần ban đầu mặt vốn đờ đẫn trong nháy mắt vui vẻ ra mặt người muốn mời khách sớm nói a người một nhà không nói hai nhà lời nói cái này không suýt chút nữa khiến người ta hiểu lầm đúng không tới tới, tới ngồi lấy đi nói đùa có người mời khách chuyện tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua đâu a a a tốt tiên sinh tiết l i n h sướng đến phát rồi rồi vội vàng ngồi đi qua thậm chí còn hơi nhỏ khẩn trương khúc chi âm bọn người trợ mắt hốc mồm nhìn lấy cái này trở mặt cũng quá nhanh đi thần con mẹ nó người một nhà cái này không ổn thỏa ăn dây kém kéo lưới lọc thật con mẹ nó có thể biên mẫu c h ố t là hắn cái này thành chủ làm sao còn một bộ liếm cầu dáng vẻ quả nhiên là một điểm biên giới cảm giác đều không có phúc b a âm thầm đánh giá giang thanh trần ánh mắt dị dạng có chút lo lắng tiểu thiếu ra cái này sư tôn nhìn lấy có chút không đáng tin cậy a có lẽ là cảm nhận được có người đang nhìn chính mình giang thanh trần đột nhiên quay đầu nhìn về phía phúc bá tốt chuyện của người khác tình đều làm tốt rồi đến đón lấy cũng là chuyện của ngươi ánh mắt mọi người tụ đến diệp phật kiếm cũng là nghĩ lên việc này nghi ngờ hỏi đúng à phúc bá ngươi tới nơi này làm gì nói đến đây phúc b á sắc mặt lập tức biến đến khó coi trong mắt cũng là toát ra một cơn l ử a giận hắn tức giận nói tiểu thiếu gia chuyện là như thế này một tháng trước trích tinh thánh địa kém người đưa tới thiết mời chỉ mặt gọi tên để ngài tiến về trích tinh thánh địa tham gia hái sao thánh tử cùng liễu cầm tâm tiện nhân kia hôn lễ bọn hắn còn tuyên bố nếu như ngài không đi thì diện diệt ra gia tộc thực sự không có cách chỉ có thể để lão nô trước đến tìm kiếm tiểu thiếu gia ngài trở về xoa x o ạ n d i ệ p phật kiếm bóp chặt lấy chén trà trong tay sắc mặt â m trầm xuống nâng lên l i ễ u cầm tâm hắn hỏa khí lập tức chui ra hận không giết được cái kia tiện nữ nhân cái này nữ nhân đang chết cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn nhục nhã ta sao d i ệ p phật kiếm thanh âm theo trong cổ họng g ặ t ra tràn đầy phẫn nộ giang thanh trần nhìn lấy d i ệ p phật kiếm tâm tình c h ọ p trờn trong lòng cũng có một chút suy đoán liễu cầm tâm hẳn là ta đồ đệ này cái kia vị hôn thế đi hử từ hôn coi như xong Còn liên hợp người khác tới chiếm lấy chính mình vị hôn phu tiên tiên kiếm thể bản nguyên cũng hủy bỏ t u vi hiện tại càng là muốn lấy loại phương thức này đến đ ụ c nhãn g ư ờ i cho tới bây giờ liền không có như vậy tiện người mà lại trích tinh thánh địa muốn đến nơi này một số không tươi đẹp làm ký ức lại bắt đầu công kích hắn xem ra cần phải tìm cái thời gian đi trích tinh thánh địa chạy một vòng mới được phúc bá nhìn lấy thống khổ tiểu thiếu gia tuy nhiên đau lòng có thể cũng không thể tránh được thế lực của đối phương quá lớn hoàn toàn không phải bọn hắn có thể phản kháng hắn thở dài một tiếng thiếu gia tuy nhiên chuyện này đối với người mà nói rất tàn nhẫn có thể là vì gia tộc lao nô hay là hy vọng ngươi có thể đi một chuyến đem sự kiện này nhìn xuống diệp phật kiếm hít sâu m ộ t hơi thật lâu mới bình phục nội tâm cắn răng nói ra phúc bá ta biết nên làm như thế nào hôn lễ của bọn hắn chừng nào thì bắt đầu phúc bá tính một cái hồi đáp còn có thời gian nửa tháng tuất ta đã biết diệp phật kiếm một mặt không tố coi như lại thế nào không cam l ò n g vì gia tộc hắn cũng phải nhẫn đông đông đông một đạo thanh thúy tiếng đánh tại trong gian phòng vang lên ánh mắt của mọi người toàn đều nhìn về giang thanh trần phật kiếm cụ thể nói một chút đi giang thanh trần mở miệm nếu là chính mình đồ đệ sự tỉnh đó chính là chính mình sự tỉnh tuy nói hắn so sánh cầu nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn lấy chính mình đồ đệ bị người nhục nhã dù là t h á n h địa cũng không được diệp phật kiếm nhìn về phía mình sư tôn trong mắt đông nhiên lóe qua một vệ tinh quang đúng a chính mình làm sao lại quên còn có sư tôn tại a nguyên bản l ử a giận cùng phiền muộn quét sạch xanh xanh hắn vội vàng đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra theo thanh mai trúc mã đến từ hôn lại đến tu vi bị phế bản nguyên bị đoạt hắn là không sót một chữ toàn đều nói ra khúc tri âm ở một bên nghe cũng là không miễn cho lòng sinh lựa giận cái này không khỏi cũng quá đáng mà lại liễu cầm tâm nữ nhân này làm sao có thể như thế thủ đoạn độc ác tâm tư ác độc nàng ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn một chút giang thanh trần có vẻ như chính mình cái này sư đệ năm đó so cái này còn thảm bị mười cái thế lực từ hôn sau còn bị người ta đến cửa trào phúng muốn đến nơi này nàng chợt nhớ tới cái gì nàng nhớ đến từ hôn thế lực thì có trích tinh thánh đ ị a quả nhiên không phải oan gia không đối đầu khó trách sư đệ sẽ như thế đệ bụng nàng mắt lộ hà man trong lệnh hừ một tiếng ừ trích tinh thánh đ i ệ ta sớm muộn muốn để cho các ngươi trả giá đắt nàng nghĩ nghĩ sau đó mở miệng sư đ ệ muốn không như vậy đi để cho ta bồi sư chất đi một chuyến đi miễn cho bị người khi dễ d i ệ p phật kiếm một hồi cảm động giang thanh trần nghe xong cũng không có biểu hiện ra quá nhiều tâm tình hắn l ắ t đầu sư tỷ vẫn tiên thành chuyện bên này còn cần người xử lý dương gia người sau lưng tại trong tông môn địa vị khẳng định không thấp mà lại những người này đến đỡ dương gia mục đích chỉ sợ cũng không đơn giản nhất định phải triệt để t r a rõ ràng nếu không đối tông môn phát triển bất lợi dương gia sự tình năm đó hắn biết một số nhưng bởi vì bị một ít chuyện chậm trễ cũng không có tiếp tục sâu cha nhưng cái này hai trăm năm thời gian bên trong có thể cũng không phải chẳng sống lâu như vậy một ít chuyện hắn xa so với tông chủ bọn hắn đều muốn rõ ràng nhiều khúc chi âm trầm mặc một lát cảm thấy giang thanh trần nói cũng không phải là không có đạo lý cái kia d i ệ p sư chất bên này ngươi định làm như thế nào giang thanh trần chỉ trì tiết ninh lo lắng cái gì đây không phải còn có một người sống sờ sờ sao tiết ninh ta xin ngươi g i ú p một chuyện ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi tiên h sinh ngài cứ việc phân phó tiết ninh không hề nghĩ ngợi đáp ứng tâm lý càng là cao hơn muốn khóc ồ hắn rốt c u c có cơ hội báo ân giang thanh trần hài lòng nhẹ gật đầu cũng không phải cái gì đại sự cũng là làm phiền ngươi bồi tiểu tử này đi một chuyến trích tinh thánh đ ị a đúng tiên h sinh sự kiện này giao cho ta đi thiết l i n h tự tin nói giang thanh trần an bài tốt về sau quay đầu nhìn về phía diệp phật kiếm phật kiếm vi sư bên này còn có một ít chuyện phải xử lý ngươi trước hết cùng tiết h l i n h tiểu tử này đi trích tinh thánh đ ị a đi tại lúc cần thiết ta sẽ xuất hiện nhớ kỹ ta nói với ngư ơ i ngộ đạo phong quy tắc diệp phật kiếm minh bạch đây là đối khảo nghiệm của hắn đúng sư tôn phật kiếm g i nhớ làm xong đây hết thạy hắn rốt cục nối lỏng một đại khẩu khí sau đó tâm tình vui vẻ nói tốt sự tình đều làm tốt rồi hiện tại đại gia rộng mở ăn đi chúng người không lời hiện tại nơi nào còn có tâm tình ăn đồ ăn chương hai mươi năm nội môn trưởng lao tống quái đệ chương hai mươi năm nội môn trưởng lao tống quái đệ cái gì dương gia bị diệt vẫn tiên tông nội môn một chỗ tử kim cung lầu cát chuyển đến một tiếng kinh sợ nội môn trưởng lao tống quái đệ nghe hạ phương người tới báo cáo nội trận lôi đỉnh ba một tiếng đem một bên cái bàn đập nát là ai đến cùng là ai đem dương gia tiêu diệt sắc mặt hắn kém tới cực điểm trong mắt gần như sắp muốn phun ra hỏa hoa đến nổi giận đùng đùng chất vấn cái kia tên thủ h ạ hắn tâm dường như đều đang chảy máu tân tân khổ khổ bồi dưỡng thế lực cứ như v ậ y d i ệ t bên dưới đại sảnh tên kia báo tin thủ hạ cúi đầu run l ư y b ẩ y thanh em hắn có chút phát run không không biết là người nào làm chúng ta đi thời điểm dương ra toàn bộ dương ra đã bị săn bằng một điểm dấu vết cũng không phát hiện tống quái đệ tức hồn hẹn tiếp liền cầm lên bên cạnh đồ vật hướng cái kia tên thủ hạng tới phế vật thùng cơm chút chuyện nhỏ này đều làm không xong giữ lấy người để làm gì tống quái đệ ánh mắt lạnh lùng đến giống như rắn độc nhìn chằm chằm cái k i a tên thủ hạ một cỗ sát ý phun ra ngoài trưởng lão tha mạng tha mạng thủ hạ kia cảm nhận được cỗ này sát ý hoảng sợ đến sắp hồn phi phách tán vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ liền vội mở miệng ta nhớ ra rồi ta nhớ ra rồi trưởng lão là thanh chủ là hỏi tiên thành t h à n h chủ làm cùng ngày cũng là hắn mang người đi diện dương ra vẫn tiên thành t h à n h chủ tống quái đệ hai mắt n h u lại một thanh bóp chặt cái k i a tên thủ hạ cổ giận quá mà cười ha ha, ha biên ngươi cũng sẽ không biên đến thật một chút cái tia vẫn tiên thành thanh chủ hắn có lá gan này đối địch với ta sao vẫn tiên thành thành chủ một mực là biết dương ra sau lưng có vẫn tiên tông người đến nỡ tuyệt đối không có khả năng dám ra tay đối phó dương ra trừ phi hắn muốn chết dám g a ta t ngươi biết là kết cục gì sao a tống quái đệ dùng lượt bót gần như sắp muốn đem cái k i a tên thủ hạ cổ đều muốn bóp nát cái k i a tên thủ hạ hai tay chết bắt lấy tống quái đệ đại thủ muốn tránh thoát trói buộc khu khu khu k trưởng trưởng lão ta nói đều là thật vẫn tiên thành có người nhìn thấy hắn đỏ lên mặt sắp hít thở không thông tiếng nói đều biến đến tức q u n g ồ có đúng không tống quái đệ nghe vậy nhướng mày đáp án này nằm ngoài sự dự liệu của hắn cái này vẫn tiên thành thành chủ chẳng lẽ lại thật không sợ tử ngàn thật vạ n xác thực cái kia tên thủ hạ cắn răng chật vật trả lời ha ha đã như vậy vậy ngươi thì an tâm đi chết đi tống quái đệ ánh mắt lạnh lẽo sau đó dùng lượt bóp giam giác một tiếng trực tiếp đem cái kia tên thủ hạ cổ b ố t gãy sau đó vung ra một bên một cái người vô dụng giữ lấy cũng là lãng tống quái đệ một bước ba độ tại bên trong đại sảnh vừa đi vừa về lắc lư trong lòng bắt đầu không ngừng suy đoán dương gia chính là hắn trong bóng tối bồi dưỡng chỉ vì cũng có ngày khống chế toàn bộ vấn tiên thành hoàn thành hắn mục đích cuối cùng nhất muốn không phải năm đó tiết minh biện dùng tên giả nguyên danh tiết minh h o à n h công xuất thế đoạt cái này trước thành chủ để hắn bỏ lỡ một cái cơ hội tốt bây giờ vấn tiên thành thành chủ tuyển bạc này g sắp đến hắn nhưng là làm đủ chuẩn bị có thể hết lần này tới lần khác cái này trong lúc mấu chốt xảy ra vấn đề chẳng lẽ tiết minh biện tại sớm d i ệ n trừ đối thủ nhưng cái này cũng không nên a hắn không có khả năng ngu đến mức đắc tội vấn tiên tông muốn nói là dương gia đắc tội người nào hắn là không thể nào tin tưởng dù sao cái này ra chuyện thời gian quá mức t r ư n g hợp sương mù nồng nặc tống quái đệ hít một hơi thật sâu hắn có cảm giác lần này đối phương có thể là hướng về phía hắn tới xem ra kế hoạch đến trước thời hạn muốn đến nơi này hắn trong mắt l ó e lên một vệ thàn mang người tới hắn cửa trước bên ngoài hô một tiếng rất nhanh liền vội vội vàng vàng vào một tên thủ hạ nhìn lấy cái kia thi thể trên đất cái này tên thủ hạ đại khí không dám thở hắn cố nén sợ hãi cung kính nói trưởng lão có gì phân phó Ừm. người này muốn ám sát tại ta bị ta phát giác cho nên giết hắn tống quái đệ từ tổ nói ngươi một hồi dọn dẹp một chút sau đó giúp ta đến hỏi tiên thành hỏi thăm một chút dương gia sự t ì n h nhớ lấy không thể lộ ra đúng thiểu nhân minh bạch đợi người kia rời đi tống quái đệ trong nội tâm vẫn như cũ có chút bất an không được ta phải đi hỏi ý kiến hỏi một chút ý kiến của hắn một bên khác theo dương gia sự t ì n h có một kết thúc d i ệ p phật kiếm cũng bước lên tiến về trích tinh thánh địa lộ trình dựa theo giang thanh trần cho hắn kế hoạch để hắn một bên lịch luyện một bên tiến về trích tinh thánh địa tiết minh hộ tống nhưng giang thanh trần để hắn không là nguy cơ sinh tử không nên nhúng tay diệm phật kiếm sự tỉnh đến mức khúc tri âm trước tiên liền trở lại tô môn bắt đầu bắt tay vào làm xử lý dương gia sự t ì n h nàng mang theo mục tiên nam lệnh bài trực tiếp xâm nhập c h ấ p pháp đường bên trong vẫn tiên thành c h ấ p pháp đội cơ h ộ i đều là tới từ c h ấ p pháp đường dương gia sự t ì n h để cho nàng ý thức được nhất định phải động một chút một số người thì theo c h ấ p pháp đường bắt đầu đi đã nhiều năm như vậy c h ấ p pháp đường đã không để ý tới vậy thì do nàng để ý tới người kia dừng bước nơi này là c h ấ p pháp đường không được tùy ý đi vào khúc c h i âm tuy nhiên bình thường ôn hòa thế nhưng không đại biểu hắn không còn cách nào khác ánh mắt lạnh lẽo một kiếm chặt đức chất pháp đường cửa biển hiệu sau đó một chân đem tên đệ tử kia đạp bay ra ngoài bà khí nói để cho các n g ư ơ i đường chủ lan ra đến gặp ta ngộ đạo phong tống quái đệ lo lắng đi lên một hồi sau đó lại vội vàng rời đi nhìn lấy tống quái đệ rời đi giang thanh trần đi vào bên vách núi phía trên láo thụ d ư ớ i đáy thoải mái nằm tại trên ghế nằm thành thơi thành thơi uống trả ngắm phong cảnh nhét phía trên dù cho về ngày k h á c mã thành đông không đấu thiếu niên gà. thành thơi thành thơi a thống nương mở ra giao diện thống nương t ố t ký chủ ký chủ giang thanh trần tư chất thành cấp thu vi luyện thể tự trọng nhục thân vô địch thiên phú kiếm đạo tinh thông nhạc cụ tinh thông công pháp tạo hóa tiên quyết nhập môn thái cổ liêm tức t h u ậ t nhập môn đạp thiên bộ nhập môn thiên phú kiếm đạo tinh thông nhạc cụ tinh thông chỗ dùng vũ khí huyền hoàng tháp phụ trợ tu luyện loại thần khí hết thẻ chín tầng có thể để người tiến vào tu luyện nhớ hồ linh bất hủ thành binh linh hồn loại bảo vật nhiệm vụ chính tuyến đã phát động nhiệm vụ tại trong nửa tháng thu đ ổ một tên thánh cấp tư chất đệ tử chi nhánh nhiệm vụ thông môn tạo thành đang tiến hành nhìn lấy gần như không biến thông tin cá nhân mà bảng giang thanh trần có chút bất đắc dĩ không có cách chỉ cần hắn không đột phá đến nạp lính cảnh hắn thì không có cách nào vận dụng linh lực thì không có cách nào sử dụng những cái k i ế anh tuấn chiêu thức đến mức đạp thiên bộ ngược lại là tinh d i ệ u đơn thuần tốc độ cũng không cần cái gì linh lực ngược lại là hệ thống nhiệm vụ phát sinh một chút biến hóa cần tại nửa tháng lại thu đồ một tên thánh cấp từ chất đệ tử hắn có chút đầu đau này thời gian không khỏi quá ngăn chút nhưng cũng không có biện pháp tranh thủ đi sau cùng hắn nhìn thoáng qua thương khố lít nha lít nhít đồ vật đống một đống thánh binh đều có mấy lần bất quá những vật này đối với hắn không dùng hắn phải nghĩ biện pháp đem tài nguyên cho tông môn người dùng tăng lên bọn hắn tu vi mới được không phải vậy những thánh binh này cho bọn hắn cũng thủ không được bất quá bây giờ ngược lại là có thể đem bàn đảo thụ loại một chút nói hắn đứng dậy đi vào hậu sơn tâm niệm nhất động mười k h ỏ a bàn đảo thụ theo hệ thống không gian chi bên trong bay ra ba ba ba rơi vào cái kia trên đất trống trong nháy mắt bàn đảo thụ tựa như là có ý thức một dạng rơi xuống đất cắm d ễ rung động ầm ầm tản ra từng đợt linh khí nồng nặc chỉ một lát sau toàn bộ hậu sơn chim hót hoa nở vô số linh thú đều bị hấp dẫn mà đến chung quanh hoa có cây tối cũng điên quần hấp thu linh khí tràn ngập linh tính không hổ là bàn đảo、thủ. lại không lâu nữa những thứ này trái cây cần phải liền có thể thành t h ụ đến lúc đó để tông chủ bọn hắn để một đề tu vi giang thanh trần tùy ý là một m cái tiểu pháp trận che giấu động tĩnh của nơi này đồng thời phòng ngừa những này linh thú an vụng làm xong đây hết thảy giang thanh trần nghĩ nghĩ dương ra sự t ì n h có khúc c h i âm vấn đề không lớn mà lại trong khoảng thời gian này có vẻ như tông chủ bọn hắn từng cái đều bế quan đột phá đi mấy ngày nay thật cũng không quá đại sự t ì n h chẳng bằng đi trích tinh thánh địa đi một chút tiểu hạc đi ta dẫn ngươi đi chơi nói xong một đầu tiên hạc từ đằng xa bay tới đi vào giang thanh trần trước người đầu m ư ờ i phần thân mật ở trên người hắn cọ sát tiểu hạc ngoan qua một thời gian ngắn bàn đ ả o quả thành t h ụ ta làm một số cho ngươi tiên hạc nghe xong cao h ứ n g kêu to vài tiếng sau đó t r ở giang thanh trần biến mất ở chân trời chương 26, khúc chi âm mạnh mẽ xông tới chấp pháp đường chương 26, khúc chi âm mạnh mẽ xông tới chấp pháp đường lớn mật làm càn mấy đạo khí tức cường đại theo chấp pháp đường bên trong nổ bắn ra mà ra trong nháy mắt đem khúc chi âm vây quanh ngươi là cái kia nhất phong đệ tử gan dám xông vào xâm nhập chấp pháp đường còn công nhân hủy hoại chấp pháp đường bảng hiệu phải bị tội gì một người cầm đầu nhìn lấy đã bị chém thành hai khúc bảng hiệu sắc mặt âm trầm như thủy giận không nhịn nổi chất vấn khúc chi âm ánh mắt đỏ qua sắc mặt càng phát ra lạnh như băng môi đỏ hé mở ngựa khí tràn đầy trầm trọng hai tên t h ầ n hải mười tên nạp linh cảnh thật sự là thật là lớn chiến trận nhưng chưa đủ một tiếng quát nhẹ khúc chi âm tay ngọc phất một cái thanh sam phất phới một c ỗ lực lượng kinh khủng bắn ra trong nháy mắt đem tất cả mọi người trấn bay ra ngoài ta nói để cho các ngươi đường chủ lăn ra đến phốc phốc mọi người hào hào rơi xuống miệng phun màu tươi chấn kinh nhìn trước mắt áo xanh nữ tử c h ấ p pháp đường c h ỗ sâu chấm như ngọc cảm nhận được c ố khí tức này trong nháy mắt bừng tỉnh hắn nhớ mày to lớn cảm giác trong nháy mắt bao trùm toàn bộ c h ấ p pháp đường cảm ứng được c h ấ p pháp đường trước cửa phát sinh sự tình trên mặt hắn lóe qua một vệ tức giận sau đó biến mất tại n g u y ê n chỗ người đến cùng là ai người bộ dáng này hoàn toàn là tự tìm đường chết cầm đầu tên kia thần hải cảnh đệ tử lau máu trên khỏe miệng nước động ánh mắt phẫn nộ nhìn trước mắt nữ tử hắn không dám lần nữa hành động thiếu suy nghĩ nữ tử này quá mức kinh khủng hắn cũng không phải là đối thủ ta nói để cho các ngư đường chủ đi ra khúc chi âm không có tiếp tục đối với hắn xuất thủ vẫn như cũ vẫn là câu nói kia ngươi tốt ta cái này đi đem đường chủ mời đến đến lúc đó ngươi đừng hối hận tên đệ tử này không dám mạnh miệng hắn cũng biết hiện tại trường lao nhóm c h ô n g tại cũng chỉ có đường chủ có thể chế phục người trước mắt này hắn quay người thì muốn đi vào tìm kiếm đường chủ đi ra không cần ta đã tới lúc này một đạo thanh âm trầm thấp từ bên trong truyền đến ngay sau đó lưu quang nhất c h u y ể n chấm như ngọc thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người hắn nhìn một chút trước mắt xốc xếp một màn khe nhũ mày hỏi phát sinh chuyện gì tên kia chuẩn bị đi tìm hắn thần hải cảnh đệ tử nhìn người tới trong nháy mắt đại hỷ vội vàng đi vào trước người đem sự tình nói một lần đương chủ người này không biết duyên cớ nào không nói hai lời thì chém bài của chúng ta biển còn đem chúng ta người đều đả thương t hình đương chủ xuất thủ nghiêm trị người này dứt lời người khác g à o hào thỉnh cầu t hình đương chủ xuất thủ nghiêm trị người này t r ố n g như ngọc hiểu rõ đến chuyện đã xảy ra về sau sắc mặt càng phát ra ầm t r ầ m quay người đánh giá khúc c h i âm xin hỏi ngươi là cái gì phong đệ tử vì sao muốn nhằm vào ta chấp pháp đường hắn hai mắt h i ế lại ẩn ẩn cảm thấy nữ từ trước mắt hết sức quen thuộc trong lúc nhất thời nhưng lại nhận không ra vì để tránh cho gây nên hiểu lầm hắn vẫn là quyết định trước biết rõ ràng lại nói khúc chi âm tại nhìn người tới về sau mặt lộ vẻ dị sắc bây giờ chấp pháp đường đường chủ lại là hắn như thế xem ra sự kiện này liền dễ làm nhiều nàng đột nhiên cười thanh â m dịu dàng nói c h ầ m sư đệ từ biệt trăm năm không nghĩ tới hôm nay ngươi đều làm tới cái này chấp pháp đường đường, đường chủ chẳng lẽ bây giờ sư tỷ ta đều giả đến độ này rồi liền sư đệ đều nhận không ra ta không sai trước mắt chấp pháp đường đường chủ chấm như ngọc chính là năm đó cùng nàng cùng một đời thân truyền đệ tử một trong hả nghe đến lời này chấm như ngọc đồng t ử hơi hơi co r i ụ c lại ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m khúc chi âm qua một hồi lâu hắn mới không xác định mở miệng ngươi là khúc sư tỷ không tệ khúc chi âm nhẹ nhàng gật đầu đáp lại vê anh chấm như ngọc trên mặt lập tức tách ra một vệ ý cười kích động nói sư tỷ ngươi có thể rốt cục chịu về đến, đến rồi ha ha một mực tại bên ngoài có chút muốn t ô n g môn cho nên về đến, đến rồi khúc chi âm không có quá nhiều giải thích mọi người chung quanh hai mặt nhìn nhau làm sao hảo, hảo thì trò chuyện rồi mà lại bọn hắn tựa hầu nghe đến cái gì ghê gớm sự tình nữ tử trước mắt này lại là bọn hắn đường chủ sư tỷ đây chẳng phải là nói dựa theo bối phận còn phải bảo nàng một tiếng sư bá muốn đến nơi này mọi người khó chịu bữa này đánh khổ sở h ư n g phí chấm như ngọc cũng cảm nhận được ánh mắt chung quanh lập tức cười khổ một tiếng sư tỷ ngươi trở về thì trở về không cần cho ta đến như vậy một cái đại lệ a hiện tại ngược lại là hắn có chút nhức đầu vấn đề này gây xin lỗi chấm sư đệ nếu như biết rõ ngươi chính là chấp pháp đường, đường chủ ta cũng sẽ không dùng loại phương thức này tới cửa khúc trí âm bất đắc nàng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy khéo léo không biết đến cùng chuyện gì phát sinh để sư tỷ tức giận như vậy c h ầ m như ngọc suy tư một lát sắc mặt biến đến nghiêm túc hắn rõ ràng khúc c h i âm là người không có khả năng như thế hành sự chính n g ư ơ i xem đi khúc c h i âm xuất ra một đạo ngọc giản hướng c h ầ m như ngọc ném đi trong này là nàng thu thập được có quan hệ dương g i a mấy chục năm qua hết thẻ tin tức c h ầ m như ngọc tiếp nhận ngọc giản sau đó phóng thích thần thức rõ xét lên rất lâu c h ầ m như ngọc sắc mặt biến đến tái nhận bột một tiếng đem ngọc giản bốc nát sau đó cắn răng cả giận nói hào hào hào một đám đổ h ô n trướng lúc này chung quanh bắt đầu không ngừng có người xuất hiện vừa mới động tính đưa tới không ít người chú ý khi bọn hắn nhìn đến chấp pháp đường cửa gậy thành hai nửa bảng hiệu cũng không khỏi tò mò lên đến cùng là cá nhân cũng dám tại chấp pháp đường náo h sự chồng như ngọc nhìn lấy người chung quanh càng ngày càng nhiều sắc mặt càng thêm khó coi nhìn cái gì vậy có gì đáng xem toàn bộ đều cho ta cút chồng như ngọc khởi s ư ớ n g tinh khí tựa như là nổi giận tiểu sư tử trong n g á y mắt đem tất cả mọi người dọa cho đi đi thôi sư tỷ hướng bên trong một chuyến、Tốt. một bên khác tống quái đệ liên tiếp khiến người ta đưa ra mấy cái đạo tin tức về sau lo lắng đi tới chấp pháp đường trước cửa làm hắn nhìn đến chấp pháp đường cửa chính về sau cả người đều ngốc ngây n g ẩ n cả người hắn liền vội hỏi hướng một bên tại thu dọn đồ đạc đệ tử nơi này chuyện gì xảy ra tiên đệ tử kia vốn là phiên muộn vừa định về dỗi quay người nhìn người tới về sau lập tức cung kính chào hỏi gặp qua tống t r ư ở n g lão tống quái đệ khoát q u á tay t không cần k h á c h khí ngươi trả lời trước ta nơi này chuyện gì xảy ra tiên đệ tử kia đột nhiên thì ấp a ấp ú n g lên không không có việc gì có khác người không cần thật làm tống quái đệ khỏe miệng có chút co lại cái này không bày rõ ra lừa dối người sao có điều hắn hiện tại cũng không có tâm tình truy cứu những chuyện này lễ vẫn hỏi đúng rồi các ngươi phó đường chủ đâu tại không ở bên trong t ê n đệ tử kia trả lời phó đường chủ bây giờ không c ó ở đây không ra tòa chủ đã phái người đi tìm hắn đoán chừng lập tức đã đến ngài nếu là có việc gấp có thể đi vào t r ư ớ c chờ một chút tống quái đệ vẫn chưa suy nghĩ nhiều đã phó đường chủ đợi chút nữa liền đến trở về cái kia liền tiến vào đợi chút đi được rồi lão phu biết ngươi trước mau lên nói xong tống quái đệ đi vào chấp pháp đường bên trong c h ố n như ngọc cùng khúc tri âm hai người ngồi trên ghế an tĩnh chờ đợi phó đường chủ đến rất nhiều chuyện t r ầ m như ngọc đều đã xem rõ ràng lần này sợ rằng sẽ tới một lần đại thanh tẩy miễn cho đám này sâu mọt giết hại t ô n g môn giết hại b á c tính lúc này tống quái đệ đột nhiên đi đến mấy người ánh mắt đều là s ư ơ n g sở chương 27, thẳng thắn sẽ k h o a n hồng kháng cự sẽ nghiêm trị chương 27, thẳng thắn sẽ k h o a n hồng kháng cự sẽ nghiêm trị tống quái đệ đột nhiên t i ế n đến trong nháy mắt phá vỡ vốn có bầu không khí t r ầ m như ngọc nhìn về phía tống quái đệ nghi hoặc hỏi tống trưởng lão ngọc gió nào e m ngài thổi tới rồi tống quái đệ cũng không rõ ràng hai người đang đàm luận thứ gì hắn cười cười ha hà tr không nghĩ tới ngài cũng cái này à t r ầ m như ngọc im lặng đây là ta đại bản danh o ta không ở nơi này ở đâu ừ m có điều hắn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu một chút vẫn chưa nói thêm cái gì tống quái đệ ánh mắt nhìn về phía một bên khúc c h i âm mặt lộ vẻ kinh diễm c h i sắc không biết trầm đường chủ vị này là h ả đây là sư tỷ của ta khúc c h i âm tông chủ thân truyền đệ tử t r ầ m như ngọc vốn là không muốn trả lời hắn bất q u á nhìn đến trong mắt đối phương lóe lên một màn kia dị sắc hắn thì khó chịu ngay vậy tống quái đệ giật mình không nghĩ tới nữ tử này địa vị lớn như vậy hắn là về sau gia nhập vấn tiên tông cũng không nhận ra khúc chi âm tăng thêm khúc chi âm rời đi tông môn quá lâu rất nhiều người đều quên một nhân vật như vậy hắn cũng thì chưa nghe nói qua nguyên lai、like、là khúc thân truyền a thất kính thất tính tống quái đệ liền vội hỏi tốt dựa theo tông môn bối phận khúc chi âm thân phận so tống quái đệ cao hơn nhiều thái độ tự nhiên là biến đến cung kính chút tống trưởng lao k h á c h khí khúc chi âm nhàn nhạt đáp lại lúc này chấm như ngọc lại đột nhiên hỏi không biết tống trưởng lao đến ta chấp pháp đường vì chuyện gì tống quái đệ không có quá nhiều phong bị một mặt bất đắc gì nói ai còn không phải là bởi vì vấn tiên thành dương ra sự tình lần này ta đến cũng là muốn tìm phó đường chủ hắn nói một chút nhìn xem thế nào giải quyết chuyện này dù sao ảnh hưởng quá ác liệt nói xong chấm như ngọc cùng khúc c h i âm hai người không tự chủ được lưu nhau xem ra là đạp phá thiết hải vô mịch sử được đến toàn bộ công phu a lập tức liền đến một con cá lớn còn là mình đưa tới cửa mà lại từ lời hắn không khó đoán ra cái này phó đường chủ sợ là có vấn đề tống quái đệ vẫn chưa chú ý tới hai người dị dạng bắt đầu tức giận bất bình nói cũng không biết là ai lá gan lớn như vậy, vậy mà không có chút nào tính người đem dương già di môn đây quả thực là tại xem thường ta vẫn tiên tông Châm đ ư ơ nếu như xử lý không tốt sợ rằng sẽ gây nên vấn tiên thành khủng hoảng dù sao người nào không sợ đột nhiên có một ngày bị diệt đúng không hai người yên tĩnh ở một bên nghe vẫn chưa quá nhiều xem vào nghe được đối phương nói như vậy trầm như ngọc không khỏi mở miệng hoàn toàn chính xác vậy theo tống trưởng lão cái tiết như thế nào giải quyết đâu giờ phút này khúc chi âm quái dị nhìn thoáng qua trầm như ngọc gia hòa này hiện tại cũng như vậy một bụng ý nghĩ xấu sao tống quái đệ thu hồi phiền muộn c h i sắc nghiêm mặt nói theo ta thấy nên từ tông môn chỉ định nhân tuyển phụ trách quản lý vẫn t i ê n thành sau đó tuyên bố truy nã truy nã hung phạm quy án chỗ lấy c ự hình gian đe còn dương ra một cái công đạo ừ đề nghị của người không tệ trầm như ngọc khỏe miệng khẽng n h sờ lên cái cảm cảm thấy hắn nói rất có lý đúng không trầm đường chủ cũng cảm thấy như vậy đi tống quái đệ sắc mặt vui vẻ không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói thì hữu dụng như vậy đến dương ra chuyện này rất nhanh sẽ có kết quả đến lúc đó mình tại động động thủ đoạn vẫn tiên thành dễ như trở bàn tay đến lúc đó hhh <cười> đối với cái này tống quái đệ không khỏi bắt đầu viễn nghĩ tới nửa canh giờ về sau chấp pháp đường phó đường chủ cầu bộ liêu khoan thai tới chậm lúc này hắn một mặt tâm thần bất định đi theo phía sau vẫn tiên thành một đám chấp pháp thành viên vừa tiến vào chấp phát đường nhìn đến tống quái đệ trong nháy mắt hắn nhau mắt tâm tình trong nháy mắt chìm vào đại cốc gia hỏa này làm sao xuất hiện ở đây chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì tuy nhiên hắn che giấu đến rất nhanh nhưng vẫn là bị trầm như ngọc cùng khúc chi âm hai người nhìn ở trong mắt gia hỏa này quả nhiên có vấn đề cậu bộ liêu tiến lên một bước đuổi trầm như ngọc đi lễ đường chủ không biết chuyện gì vội vã như thế hắn nhìn lấy trầm như ngọc trong lòng bắt đầu cẩn thận trầm như ngọc liếc mắt nhìn hắn lập tức m ặ không chút thay đổi nói không có chuyện gì vừa mới tống trưởng lão nói với ta vấn tiên thành có đại sự xảy ra không biết ngươi có thể rõ ràng. nghe đến nơi này cậu bộ liêu trong lòng giật mình càng thêm khẳng định chính mình suy đoán hắn không để lại dấu vết nhìn thoáng qua tâm sự nặng nề tống quái đệ một có dự cảm không tốt thẳng chạy lên não hắn do dự một chút sau đó vẫn là kiên trì nói ra đường chủ ta cũng là vừa biết chuyện này đang chuẩn bị mang tổ chức nhân thủ truy nã hung phạm h ả thật sao c h ố m như ngọc thanh em dần dần chầm xuống ánh mắt sắc bén nhìn hắn c h ầ m c h ầ m sau đó bắt đầu chất vấn vậy ngươi giải thích cho ta giải thích vì sao vẫn tiên thành xảy ra chuyện lớn như vậy chất pháp giả lại một cái đều không tại cái này cái này cậu bộ l i u bị cái này ánh mắt chằm chằm mồ hôi lạnh ứa tâm lý thừa nhận một c ô t o lớn áp lực không biết là a vậy thì do ta tới nói t r ố m như ngọc n mỗi chữ mỗi câu thanh âm không có bất kỳ cái gì một chút tình cảm lạnh lùng nói những năm này chấp pháp đội cùng dương ra cấu kết đang hỏi tiên thành cấu kết với nhau làm việc xấu tùy ý ư ớ c hiếp mách tính không chuyện ác nào không làm ta nói làm sao đã nhiều năm như vậy vẫn tiên thành là một điểm vấn đề đều không có nguyên lai、like、đều là bị ngươi tên vương bắt đản g này đem tin tức cho đẻ xuống nói đến đây ba c h ố n như ngọc đột nhiên vũ bàn đứng dậy dọa đến mọi người một cái giật mình hà nội dẫn đùng đùng chất vấn cầu phó lương chủ biết pháp lại p h ạ pháp nhưng g ư ơ i p ả i tội、gì? Giờ phút này, một bên quái biến nhiên, bị bên phút một tống mắt, thần sắc biến đến có chút mất tự nhiên, cũng rốt thức gì? cũng nhau này, đến đệ đ sắc có cuộc ý ợ c k h ô t h í chấm hợp, thân thể không tự chủ được tự như ngọc lại gọi hắn lại tống trưởng lão vừa mới đề nghị của ngươi rất tốt ta cảm thấy sách xác thực cần phải làm như vậy tống quái đệ thân thể trì trệ đứng ở nơi đó đi cũng không được không đi cũng không được hắn lung túng thẳng vào đầu chỗ nào chỗ nào có thể những lời này rơi vào cầu bộ liêu trong hai lại không phải một cái ý tứ cậu vật quả nhiên không có ý tốt hắn đột nhiên chấn động lập tức tức giận nói tống quái đệ ngươi đặc yêu ô n ta đã như vậy vậy liền đều đ ừ n g tốt hơn hắn có chút l ử a g i ậ n công tâm cả người đã đã mất đi lý trí cho dù chết cũng phải tìm cá nhân đẹp lưng ta mẹ nó đần độn đi ngươi tống quái đệ cũng không nghĩ tới cầu bộ liêu như vậy ngu xuẩn trong lòng chửi ấm lên hắn vội vàng lối ra muốn muốn đánh gậy đối phương cậu phó đường chủ ngươi đang nói bậy bạn gì đó cũng chớ nói lung tung thế mà chấm như ngọc thanh em càng lớn chấn nhiếp tất cả mọi người im nay cậu phó đường chủ chính ngươi phạm sai lầm lại còn nói xấu tống trưởng lão phải bị tội gì thành thật khai báo ngươi phạm vào hành vi phạm tội thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị cậu bộ liêu nghe đến nơi quái gương mặt tuyệt vọng. Chương 28, tống quái đệ cái chết. Chương 28, tống quái đệ cái chết, cái bây ộ liêu đến b giờ đều không minh bạch tống quái đệ rốt cuộc là ý gì chẳng lẽ không biết dạng này hắn cũng chạy bộ sao hắn càng thêm v á n hận tống quái đệ hết t h ả đều là cái này âm hiểm tiểu nhân tạo thành hắn g ầ m thét lên đường chủ là hắn hết t h ả đều là tống quái đệ làm là hắn ở phía sau đến đỡ dưng ra là hắn muốn trưởng khống vấn t i ê n thành sau lưng những thứ này chấp pháp nhân viên cũng tất cả đều là nhận lấy tống quái đệ hối lộ mà lại hắn còn hứa hẹn về sau sẽ giút ta ngồi lên chấp pháp đường chính đường chủ vị trí ta dám thể ta nói câu câu là thật nếu không thần hồn câu diện lời vừa nói ra không chỉ có tống quái đệ sau lưng một đám chấp pháp giả cũng tất cả đều sắc mặt đại biến vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ đ ư ờ n g chủ tha mạng a đều là tống trưởng lão cùng phó đường chủ uy hiếp xin ngài mình xét ta đúng không sai đều là bọn hắn uy hiếp chúng ta làm như thế tống quái đệ cả người đều động đầu trong mặt trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng khúc chi âm một mặt thất vọng nhìn lấy tình cảnh này thì cái này tâm lý tố chất là làm sao tiến vào chấp pháp đường xem ra có cần phải chỉnh đốn một chút tông môn c h ầ m như ngọc thì lạnh lùng nhìn lấy tình cảnh này đây cũng chính là chó cắn chó một miệng lông đồng thời hắn cũng không nhịn được có chút ảo não thật tốt chấp pháp đường lại bị biến thành bộ rắn g này giờ phút này tống quái đệ rốt cục phản ứng lại nhìn lấy c h ầ m như ngọc ánh mắt lạnh như băng hắn hai đầu lông mày đột nhiên lộ ra hung ác t h ầ n sắc nghiến răng nghiến lợi ở giữa trên mặt lướt qua một vệ không che giấu chút nào ngoan lệ chi sắc dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong đến cái không có chứng cứ thừa dịp mọi người không chú ý hắn đột nhiên xuất thủ một đạo ngang nhiên trưởng ấn công hướng cầu bộ liêu đồng thời sợ hãi giống một tiếng người đá quả thực cũng là nói v ớ nói vẩn như n g ư â i loại này tội ác tẩy trời người nên tử hôm nay liền để ta thay thế trầm đường chủ thanh lý môn hộ chịu chết đi cảm thụ được sau lưng lực lượng kinh khủng cầu bộ liêu mặt lộ vẻ hoảng sợ một mặt tuyệt vọng thế mà giống một tiếng chân giống chỉ thấy tống quái đệ bay ngược mà ra huyết dịch đỏ thắm ở giữa không trung lưu lại một đạo yêu diễm đường v ò n g c u n g sau đó chép miệng rơi trên mặt đất trông như ngọc thần sắc lạnh nhạt đứng tại cầu bộ liêu trước người trên thân sau một đầu to lớn tử diễm linh sư pháp tướng sừng sững giữa không trùng tư thái uy nghiêm lửa hai con mắt màu đỏ như tử thần giống như xem thường chúng sinh cái k i a kinh khủng màu tím hỏa diễm đem chọn cái không gian đều tiêu h đến mặt mẹo tại ta không coi vào đâu giết người ngươi không xứng trầm như ngọc đứng thu hồi pháp tướng hai tay chắp sau lưng một mặt t h ô n g rong pháp tướng cảnh lục trọng không điều đó không có khả năng ngươi không phải pháp tướng cảnh tam trọng sao tống quái đệ trong miệng khục lấy huyết đưa tay chỉ trầm như ngọc một mặt hoảng sợ không thể tin kinh hô lên hắn rõ ràng hắn rõ ràng cũng chỉ có pháp tướng cảnh tam trọng a hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ cái này trầm như ngọc một mực cũng là đang diễn trò chờ hắn xuất thủ bị hồi ha, ha tống trưởng lão thời đại thay、đổi. đi ra ngoài bên ngoài ai còn không g ầ n tàng điểm tu vi đâu p h ấ c vậy nghe nói như thế hắn nhịn không được lần nữa thổ hết u y cái này lão lục trong lòng của hắn cái kia hận à vốn là coi là bằng vào hắn pháp tướng cảnh tứ trọng tu vi muốn đánh lén đánh giết pháp tướng cảnh nhất trọng cầu bộ liêu sẽ dễ như t r ở bàn tay kết quả lại bị trầm như ngọc cái này lão lục nhẹ nhõm phá giải nhưng việc đã đến nước này không còn con đường nào khác hoặc là ngồi c h ờ tử hoặc là l i ề u mạng chạy đi còn có một đường sinh cơ muốn đến nơi này hắn ánh mắt biến hút ác lập tức vận chuyển công pháp hô hô hô một cỗ kinh khủng cuồng phong đông dưng sinh ra bao phủ toàn bộ c h ấ p p h á p đường đang đam đang, đang vô số cái bàn ngã trái ngã phải lá khô đầy trời lệ một tiếng bén nhọn chim hót vang tận mây x a n h một đầu to lớn n g u y ệ t bạc điêu hương pháp tướng xuất hiện tại c h ấ p p h á p đường trên không cánh huy động ở giữa cuốn lên từng đợt cuồng phong trong lúc nhất thời vẫn tiên tông vô số người cảm nhận được c ố khí tức này hào hào hướng về c h ấ p p h á p đường phương hướng nhìn qua đây là thiên địa pháp tướng đã xảy ra chuyện gì mau nhìn là chất phát đường bên kia đi nhanh chóng nhìn xem thậm chí các đại chủ phong phong chủ cũng chú ý tới tình cảnh này ha ha ha trong tay hắn phát quyết biến đổi khống chế pháp tướng phóng lên tận trời thế mà ngay tại hắn quay người lúc trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một vòng thanh n g u y ệ t già thiên tế nhật lập tức một đạo áo xanh nữ tử dưới chân sinh thanh niên đã không mà đến trong nháy mắt xuất hiện tại xanh trên ánh trăng một mình nàng cầm kiếm đứng ở hư không phía trên áo quyết phiêu nhiên tóc xanh phấn khởi như họa trung tiên tử đồng dạng một kiếm đạo diệt chỉ thấy nàng ngôi đỏ khẽ nhúc n í c h trong tay thanh phong chậm dại hướng về phía trước c h é m tới ông âm thanh c h ó i hai tự bầu trời chuyển đến lập tức một đạo kinh khủng kiếm khí chạm diệt hư hư không mà đến nhất thuấn t i ê n lý tống quái đệ đồng tử chấn động vội vàng đánh ra mấy chục đạo trường ấn muốn ngăn cản đạo này đáng sợ kiếm khí thế mà những cái kia trường ấn vẹn vẹn chỉ là tới gần kiếm khí liền ẩm vang phát t h á i không hắn sợ hai giống một tiếng lập tức kiếm khí chạm rơi xuống tạch tạch, tạch. trong chốc lát ngân n g u y ệ t điêu đ ưng pháp tướng bắt đầu xuất hiện từng vết n ư ớ c nương theo lấy một tiếng thê thảm vang lên ẩm vang tán loạn phúc vậy tống quái đệ liên tục thổ huyết hắn đại pháp tướng phá toái thời khắc trong nháy mắt thi triển thần thông liên tục tránh né vẫn là bị cái kia năng lượng kinh khủng đánh bay thế mà ngay tại hắn bay rớt ra ngoài về sau đ ỗ n g nhiên một đạo to lớn cái bóng bao phủ ở phía trên hắn ngẩng đầu nhìn lên một đầu càng khủng bố hơn tử diễm linh sư pháp tướng bất ngờ xuất hiện tại hắn trong mắt hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng một đạo cự trào vô xuống ẩm tống quái đệ thân thể như là bạo đạn đồng dạng ầm mục tiên nam cùng các đại phong chủ thậm chí vô số trưởng lão hào hào đã tìm đến xuất hiện tại giữa không trung nhìn lấy cái này thảm liệt một màn thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh mục tiên nam nhìn thoáng qua giữa không trung khúc c h i âm do hỏi c h i âm phát sinh chuyện gì trầm sư đệ n g ư ờ i tới nói đi khúc c h i âm không có trả lời bước ra một bước trong nháy mắt xuất hiện tại đám người hạ phương lúc này c h ầ m như ngọc ánh mắt nhìn chung quanh một vòng phát hiện tông chủ bọn người toàn bộ xuất hiện bất đắc dĩ tiến lên lớn tiếng tuyên bố vẫn tiên tông nội môn trưởng lão tống quái đệ một mình bồi dưỡng thế lực ý đồ khống chế vấn tiên thành tội lôi đang chém chấp pháp đường phó đường chủ cầu bộ liêu c ầ u kết tống quái đệ làm vấn tiên thành dương ra ô rủ làm hại một p h ư ơ n g biết pháp lại phạm pháp tội thêm một bậc đáng chém chấp pháp đường khác có vài chục tên i đệ tử cùng việc này có quan hệ đợi điều tra rõ ràng hắn sở hữu tội trạng xử phạt nặng lời vừa nói ra nhất thời gây nên một mảnh xôn xao tất cả mọi người nhìn về phía hấp hối tống quái đệ thần sắc băng lãnh khinh thưởng tại cùng loại này bại loại đồng bọn mục tiên nam bừng tỉnh đại n ộ thần sắc cũng biến thành em chầm xuống theo mọi người hạ xuống chấp pháp đường hai mắt đỏ thấm đ ỗ n g nhiên a ngông cùng a phá lên cười thần sắc điên c ù n g nói ra rất nhanh rất nhanh các ngươi liền sẽ hạ đến địa ngục b ổ i ta các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết t r ậ n tướng ha ha ha h a ha, ha ha ha ha ha ha, ta tại địa ngục phía dưới c h ờ các ngươi không tốt hắn muốn tự sát m a u ngăn cản hắn lúc này có người kinh hô lại cũng không kịp chỉ thấy hắn đưa tay một trưởng đánh vào chính mình trên thiên linh cái trong n g á y mắt mất mạng chậm như ngọc trong n g á y mắt đi vào bên cạnh hắn lại phát hiện đối phương đã tắc ký thần sắc khó coi đáng chết ra hỏa trầm như ngọc rốt c ụ c tức giận hắn nhìn về phía tại chỗ c ầ u bộ liêu mọi người đưa tay hướng bọn họ đánh ra từng đạo từng đạo cơm chế ngăn cản bọn hắn tự sát v ừ a mới tống quái đệ rất rõ ràng vẫn còn có ý tứ trầm sư đ i ệ t tình huống như thế nào mục tiên nam đi tới sắc mặt cũng không khả lắm hỏi thăm một tiếng xem ra tông chủ tới trầm như ngọc sắc mặt dịu đi một chút cắn răng nói lao ra hỏa kia chết rồi bất quá những người này ta sẽ đích thân thẩm vấn người làm việc ta yên tâm mục tiên nam gật đầu đối với trầm như ngọc năng lực hắn vẫn là rất tin tưởng một bên k ú c tri âm đột nhiên mở miệng rất rõ ràng bọn hắn vẫn còn có mục đích những người này phải nghiêm khắc thẩm vấn nói nàng đ ỗ n g nhiên ngừng lại nhìn về phía mục thiên nam sư tôn ta muốn làm phiền ngươi trong khoảng thời gian này nhiều chú ý một chút t ô n g môn ta luôn cảm giác xảy ra đại sự mục tiên h nam nhự nhữ mày sau đó lại nới lỏng lộ ra mỉm cười c h i âm yên tâm đi sẽ không xảy ra chuyện gì coi như ra chuyện t ô n g môn cũng không việc gì hắn nghĩ tới hậu sơn cấm địa chư vị lao tổ trong lòng không khỏi h ắ t h ắ t cười không ngừng hiện tại hắn liền sợ địch nhân không đến nương theo lấy tống quái đệ đệ tội cậu bộ liêu bọn người bị bắt dương gia hậu trưởng đều xa lưới đồng thời trầm như ngọc tại vận hỏi cầu bộ liêu đám người thời điểm đ ạ t được một chút tin tức kinh người tống quái đệ cùng mặt khác hai cái tông môn người có hợp tác nhưng cụ thể hợp tác cái gì cầu bộ liêu đám người cũng không rõ ràng trầm như ngọc chi tiết báo cáo cho mục thiên nam đối với cái này mục thiên nam lại biểu thị chuyện này dừng ở đây đồng thời hắn để trầm như ngọc vụ n trộm trong bóng tối thả ra tin tức trầm như ngọc tuy nhiên không hiểu nhưng vẫn là chi tiết đi làm sự kiện này vẫn t i ê n tông ngẫu nhiên phát hiện tuyệt thế đại năng mộ tông chủ mục thiên nam cùng cựu đại phong chủ liên hợp tiến vào trong mộ từ đó thu được đại lượng cơ duyên nhưng tất cả mọi người bản thân bị trọng thương không còn sống lâu nữa tin tức này vừa ra trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vũ châu vô số thế lực lớn nhỏ r ụ c dịch quần quận sóng ẩm thì liên vấn tiên tông bên trong cũng trong lúc vô hình xuất hiện từng đạo từng đạo ám lưu lòng người bàng hoàng ả n Trường ngươi chính g l rách cũng dụng, trường ngươi chính hỏng cũng gọi vô vô Vô tông. trên. lượng điện đại rách là lượng Chủ đường. phía tập trưởng lao triệu cái này đạo tin tức quá mức đột nhiên hết thảy đều có vẻ hơi quỷ dị không thể tin hắn m i đầu không phát triển luôn cảm thấy chuyện này có k ỳ p hoặc cái này vẫn tiên tông tông chủ là kẻ ngu à, mang theo sở hữu phong chủ đi tranh đoạt cơ duyên hơn nữa còn tất cả đều trọng thương muốn n g h i cũng biết có vấn đề thế mà hắn vừa nói xong nhị trưởng lão liền trực tiếp không chấp nhận của hắn ý kiến đại trưởng lão lời ấy sai rồi cũng là bởi vì quá mức đột nhiên mới lộ ra chân thực bởi vì cái gọi là thiên hạ không có kín không kẽ hở sự tỉnh khẳng định là bọn hắn sự tỉnh bị người ta phát hiện mà lại tin tức vẫn là theo h o à n châu lâu phát ra tới k h ô nói g c g ả Nói xong, một bên một tam t ra ư trưởng ở n cũng hoạn. Nhị g láo láo phụ người ta thừa tiên tông. cần cơ có lần này, vấn n phải dịp hội lại, lý Mà xử g kia tại, đại chúng ta đại kế có thể thành. Nói ra người kia, mọi người sắc mặt lóe qua một vệ dị sắc rất nhanh liền cảm giác việc này có thể thực hiện hào hào đồng ý ta cũng đồng ý dù sao đều muốn cùng bọn hắn khai chiến chẳng bằng thừa dịp lấy bọn hắn hiện tại nguyên khí đại thương thừa thế xông lên d i ệ t bọn hắn Tông mình chủ, hạ có thể không chịu nổi bọn này trưởng lão tăng cao nhiệt tình để hắn cũng bắt đầu tâm huyết sôi trào lên rất nhanh hắn vô bàn lên lúc này hạ lệnh tốt thì như thế quyết định ba ngày sau binh phát vấn tiên tông đúng rồi tam trưởng lão làm phiền ngươi thông báo một chút thiên kiếm môn bọn hắn vâng tông chủ mọi người hào hào kích động duy chỉ có đại trưởng lão lo lắng luôn cảm thấy sự tỉnh quá mức thuận lợi một bên khác thiên kiếm môn cũng là như thế khi lấy được vô lượng tông quyết định về sau cũng làm ra đồng dạng quyết định mười ngày sau vấn tiên tông tụ họp một chút đối với những chuyện này xa ngoài vạn g i m giang thanh trần cũng không biết Đi qua ba ba, buồn ngày 3, hắn vận chuyển thái cổ liễm thất thuật đem khi tất cả người đều hoàn toàn che đậy lên hoàn toàn không cần lo lắng bị người phát giác bởi vì trích tinh thánh địa quá lớn hắn lặt đường một mực tại phụ cận xung quanh đang chết trích tinh thánh địa làm đến địa bàn lớn như vậy làm gì hắn một mặt buồn bực theo một mảnh rừng trúc đi ra giờ phút này hắn có chút chật vật hắn đã ở chỗ này chuyển năm vòng vẫn như cũ không tìm được phương hướng thậm chí trong lúc đó một cái ảnh cũng không thấy hắn mệt mỏi ngồi ở một bên tâm tình phiền muộn nếu như lại tìm không thấy hắn liền phải đem nơi này cho anh ra một con đường ngay tại hắn đoán trách thời điểm cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm nói chuyện ai nha sư m i n h chán ghét gấp gáp như vậy làm gì sư muội sư h u n h nhịn không được ngươi thì cho ta đi không được sư m i n h còn không có dạy ta kiếm pháp đâu nghe cái này lời thoại giang thanh trần không khỏi mặt m ò đỏ ửng vừa nôn bị ngợi không biết xấu hổ lời tuy là nói như vậy nhưng thân thể của hắn vẫn là thành thật theo thanh â m tìm tới rất nhanh hắn liền thấy được trong rừng cây một đạo đỏ rực đống lửa đốt sáng lên phụ cận mấy cái khoảng trăm thước p h i làm loại sự tình này còn châm lửa đồ vô s ỉ giang thanh trần hung hăng hướng mặt đất phun ra ngụng nước biểu thị đối với đối phương loại này cay ánh mắt thao tác khinh thường trực tiếp đánh giá kém nếu như cân nhắc để hắn tham dự một chút ngược lại là có thể cho tốt bình lúc này cái k i a hai âm thanh vang lên lần nữa sư muội cho ta đi ta cũng muốn ăn b ắ p đuổi mới không cần sư minh ngươi ăn ở ngực đi nơi này thì nhiều có thể ta không quá ưa thích ta ta thích b ắ p đuổi vừa trắng vừa mềm mà giang thanh trần giờ phút này cũng rốt cục thấy rõ ràng nhìn về phía trước một nam một nữ ngay tại cướp một con gà n ư ơ n ăn hắn trợn tròn mắt sau đó hung hăng rút chính mình một cái t á t mạnh tử ta đặc yêu đang chờ mong cái gì nhìn về phía một nam một nữ kia tâm lý không hiểu tức giận đêm hôm khuya k h o á không ngủ được chạy tới nơi này ăn vụng xem xét cũng không phải là người tốt lành gì cái này trích tinh thánh địa quản lý thực sự không được liền để ta giúp các ngươi giáo dục một chút bọn hắn cũng tốt để bọn hắn minh bạch về sau buổi tối nói chuyện không muốn một gốc giả một gốc giã hắn theo bên cạnh thuận một khối đen xì cục gạch ước lượng trọng lượng cảm giác còn có thể sau đó lặng lẽ nhẹ nhàng sờ s o ạ n đi lên lặng lẽ bắn súng không muốn giờ phút này cái kia hai tên trích tinh thánh địa đệ tử hoàn toàn không có ý thức được sau lưng một đạo đen xì bóng người chính tới gần bọn hắn giang thanh trần đi vào tên kia nam đệ tử đằng sau nhìn lấy trong tay hắn vàng lóng ánh thịt gà cùng cái kia mê người mùi thơ hắn đưa tay vô vỗ tên kia nam đệ tử b ả vai rất nhanh tên đệ tử kia vô ý thức quay đầu hướng về sau xem ra giang thanh trần nhìn chuẩn thời gian trực tiếp cũng là một cục gạch hô đến nốt của đối phương phía trên người kia thậm chí ngay cả gọi đều không có kêu ra tiếng trực tiếp bị đập choáng xuống dưới đến mức giang thanh trần động tác nhanh chóng tiếp được cái kia gà nướng thịt sau đó ngồi ở kia tên nam đệ tử nguyên bản vị trí đắc ý hưởng dục lên bên cạnh nữ đệ tử đám chìm trong ăn gà trong vui sướng đó là một chút cũng không có phát giác được bất luận cái gì không thích hợp rất lâu giang thanh trần sau khi ăn xong một mặt thỏa mãn thậm chí ở một cái. bên cạnh tên kia nữ đệ tử cũng đã ăn xong trong tay đùi gà nướng gương mặt vẫn chưa thỏa mãn hai mắt sáng lên nhìn lấy l ử a trên những kệ xì xì bốc lên dầu một cái khác gà nướng sư minh cái này linh kê ăn ngon thật ta còn muốn ăn cái này một cái q u o n sao giang thanh trần nhìn về phía cái kia con gà nướng hắn cảm thấy cũng không phải là rất quen nhìn bộ dạng này còn không phải rất quen ăn không được lúc này nữ đệ tử vẫn như cũng là chưa kịp phản ứng còn đang trò chuyện hả vậy lúc nào thì đến a ta có chút đã đợi không kịp đâu chờ không nổi chờ không nổi cũng phải chờ giang thanh trần ngữ khí khó chịu gà nướng nửa sống nửa chín ăn nhưng làm u ố n kéo bụng bụng điểm ấy ý thức đều không có nữ đệ tử có chút không vui biểu m ư i ba có chút khó chịu nói sư huynh không được thì không được n h a ngươi h u n g nhân ra làm gì thật là không cùng ngươi hảo ta chỗ nào hung ngươi rồi lại nói ta coi như hung ngươi thế nào ngươi cũng không phải sư muội ta ngươi cho rằng ta nguyện ý theo ngươi tốt giang thanh trần im lặng chính mình không phải liền là ngữ khí không xong một chút sao làm sao lại hung nàng thật sự là đem người quen ngươi nói cái gì nữ đệ tử sắc mặt đột nhiên biến đổi rốt c ụ c ý thức được có chút không đúng nàng vừa quay đầu nhìn qua giang thanh trần bay thẳng đến nàng làm cái mặc ủy hơi hơi hơi không có gì bất ngờ xảy ra cũng không có ngoài ý muốn a nữ đệ tử bị dọa đến hét lên liên tiếp lui về phía sau ngươi ngươi là ai tà sư huynh đâu nàng chỉ giang thanh trần vạn phần hoảng sợ ta chính là ta không giống nhau yến hỏa a ngươi sư huynh ngủ thiếp đi giang thanh trần chỉ trên mặt đất bóng người vẻ mặt thành thật nói ra thật â m mộ ngươi sư huynh tuổi trẻ cũng là tốt nga đầu thì ngủ mà nữ đệ tử kia nhìn đến mất đi ý thức sư huynh lại nhịn không được thét lên liên tục a a a thế mà giang thanh trần lại lộ ra một cỗ tà ác đủ cười hắc hắc t ê u to lên t ê u to lên coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng không ai nên ngươi ngươi càng làm ta càng h ư phấn nói giang thanh trần một mặt cười xấu xa hướng nàng đi đến quả nhiên nữ đệ tử kia bị hắn dọa đến khẽ run dày liền bận điệu che miệng lại ngươi ngươi muốn làm gì ngươi không được qua đây lan đi nha giang thanh trần đột nhiên ngồi s ổ m ở nữ đệ tử kia trước người một mặt nghiêm túc được rồi an tính chút đừng ép ta tắt ngươi ta hỏi ngươi các ngươi thánh chủ ở nơi nào làm sao chạy nữ đệ tử kia toàn thân run rẩy không dám gọi bậy bởi vì hắn thấy được một khối đen xì cục gạch chính ngưng ở giữa không t r u n g nàng cảm giác chỉ cần nàng lại hô cái tiêu cục gạch tuyệt đối sẽ hô xuống tới sau đó nàng sợ h a i nói ngươi ngươi tìm chúng ta thánh chủ làm gì đừng nói nhiều đàng hoàng nói cho ta biết giang thanh trần hung tợn uy hiếp lên muốn là ngươi không nói thật hậu quả ngươi hiểu kiệt kiệt kiệt. nói còn cố ý đem ánh mắt ở trên người nàng tùy ý nghiêng mắt nhìn lấy nữ đệ tử kia trong lòng căng thẳng hai tay tranh thủ thời gian cản ở trước ngực thanh chủ tại tại trích tinh điện ngươi dọc theo con đường này một đường đi đến cơ sở sau đó rẽ phải đi một dặm chỗ lại xoay trái liền thấy thánh chủ c h ỗ sân phòng hắn ngay tại ngọn núi kia lớn nhất trong cung điện đạt được vị trí giang thanh trần cuối cùng là t h ở phào nhẹ nhõm nhìn lấy nữ t ử trước mắt hắn cảm thấy vẫn là mời nàng ngủ ngon r ấ t mới được thừa dịp nữ đệ tử kia thất thần thời điểm giang thanh trần động tác nhanh nhẹn nhẹ, một cục gạch lại lần nữa hô xuống dưới làm xong đây hết thảy giang thanh trần đem nữ đệ tử kia kéo tới cái kia nam đệ tử trên thân cũng tốt bụng theo bên cạnh lấy xuống một ít cây nhánh cho bọn hắp lên phòng ngừa bọn hắn cảm giang thanh trần tự mình cảm khái một chút thuận tay cầm lên cái kia con gà nướng thảnh thơi thảnh thơi dọc theo tiểu đường đi tới chương ba mươi hành hung trích tinh thánh chủ chương ba mươi hành hung trích tinh thánh chủ trích tinh điện một tòa to lớn cung điện khổng lồ sừng sức tại lớn nhất trên tiên sơn hoàng hôn dưới vân vụ bao phủ tại toàn bộ khe núi tiên khí mông l u n g cung điện một góc ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện giang thanh trần bò lên trên một tòa núi nhỏ cùng trích tinh điện chỗ to lớn ngọn núi xa xa đối lập hình thành một cái to lớn so sánh giang thanh trần lau chóng mặt nhìn lấy khoảng cách chí ít còn có khoảng m ư ơ i dặm to lớn ngọ ta k h một, ba ba ba. một cỗ đùng đùng không dứt tiếng vang đột nhiên phá vỡ đêm yên tĩnh chỉ thấy giang thanh trần hai chân hơi hơi hướng phía dưới h ố n lượng làm lấy nhảy vọt động tác mặt đất một từng đạo vết nứt lan tràn lom lún xuống dưới hắn chán nổi gân xanh lên khoe miệng toát ra một chút khói trắng bắc thịt toàn thân bỗng nhiên mà tăng mạch rồi nhìn ta hỏa tiến phát sạn khoe miệng của hắn một phát miệng sau đó bành một tiếng vang thật lớn cả người như bạo đạn một dạng nổ bắn ra mà ra sau đó một tiếng ẩm vang nguyên bản ngọn núi nhỏ kia trên đầu trong nháy mắt bị toát ra một nói hố sâu to lớn h u g i a n g thanh trần thân ảnh giống như từng đạo lưu tình một dạng hoa phá thư khung đây chính là bay cảm giác sao hắn ở giữa không t r u n g cảm thụ được đối diện thổi loạn tóc phong lưu có chút hưởng thụ loại này cảm giác hai chữ dây a nhưng rất nhanh hắn thì hối hận ầm ầm một đám mây sương mù đột nhiên tán đi một nói cung điện khổng lồ bất ngờ xuất hiện tại phía trước để hắn căn bản không kịp điều chỉnh tư thế trực tiếp từ bên trên đụng đi vào một tiếng đem mặt đất đều đập ra một cái hố to trên đỉnh cung điện càng là phá vỡ một cái lỗ hồng lớn liên tiếp bên cạnh mái ngói hào hào hào trượt xuống đ ư ơ n g đương rung động nát đầy đất cung điện bên trong một tên mặc lấy t ử tinh đạo bảo cái c à m g mọc da màu đen dâu dài mắt như tinh hà ngũ quan uy nghiêm tay cầm phất trần trung niên nam tử người nào tự tiện xông vào bản tôn cung điện bất thình lình một màn đem hắn theo trong tu luyện bừng tỉnh hắn nhìn qua cái kia to lớn trong hố sâu thâm thủy u ám mắt sáng như sao giống như cựu thiên phía trên tinh thần trận tối trận sáng l o ạ ra sắc bén nguy hiểm quan mang giờ phút này sắc m giống như một tôn thiên thần trên thân tán phát lấy một cỗ trang nghiêm thần t h á n h khí tức khủng bố phi phi phi không tốt đẹp gì chơi hạ phương giang thanh trần theo trong hố bỏ lên đi ra một bên vỗ bụi bặm trên người một bên phun s ạ c nhập trong m ồ t mũi đất đợi bụi mù tàn ra hắn mới đem ánh mắt thả ở chung quanh quan sát màu vàng kim lưu ly li ngói cửa hàng đ ỉ n h vạn năm áo tím làm chủ bên ngoài điêu màu vàng kim bàn long sinh động như thật thủy tinh bích ngọc vì đèn vách tưởng bất diệt linh hỏa vì diễm trần châu vì màn thím lưu ly li vì trướng địa phô g ạ c vàng khá lắm ta gọi thẳng khá lắm đây quả thực là hào v giang thanh trần nhìn lấy đến là trói mắt trang sức rất là rung động không hổ là thánh địa cấp bậc thế lực thì liền trang sức đều như thế xa hoa giang thanh trần thầm than một vài câu sau đó ánh mắt tiếp tục đánh giá đột nhiên hắn quay người trong nháy mắt kém chút bị dọa đến náo nhỏ héo rút lên ngoa tạo cái này sau lưng cái gì thời điểm thêm một người uy đại thúc ngươi là ai ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây trích tinh thánh chủ ra mặt lắp một cái nhiều năm ma luyện tính tình cũng thiếu chút tại thời khắc này pha phòng cái này vô xỉ tiểu tặc thật đem cái này làm thành nhà mình ta vẫn còn muốn hỏi hỏi ngươi là ai、ừ. bản tôn đang muốn hỏi ngươi đâu ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây trích tinh thánh chủ lạnh hừ một tiếng âm thầm tản mát ra một số huy áp bao phủ tại giang thanh trần trên thân thôi đi là trước tiên ta hỏi được không nào ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy giang thanh trần đầy vẻ khinh bỉ hoàn toàn không nhận cái tia huy áp ảnh hưởng trích tinh thánh chủ tuy nói là trên mặt bình tĩnh nội tâm cũng đã sóng to gió lớn cái này nhìn lấy trên thân không có chút nào tu vi người áo đen lại có thể không nhìn hắn huy áp chẳng lẽ lại đối phương là cao thủ trích tinh thánh chủ không khỏi kiên kỵ ừ đây là bản tọa cung điện các hạ cảm thấy ta chính là người nào hắn ngư khí bất tiện mở miệng hỏi thăm giang thanh trần t h ầ n sắc đ ố n g nhiên dừng một chút hả nơi này là gia hỏa này cung điện đây chẳng phải là ngay tại hắn suy đ o á n lúc thống lương tiếng nhắc nhở vang lên sau đó một đạo tin tức mặt bản g xuất hiện trong đầu thính danh khâu vấn huyền thân phận trích tinh thánh địa đương nhiệm thánh chủ thu vi trí tôn cảnh bắt trọng công pháp bắc minh kinh thuật pháp thần thông trích tinh thủ đại tiêu giao trường bắc minh kiểm pháp pháp tướng vạn dặm tinh thần vũ khí huyền ngọc phát trần hạ phẩm thanh khí chú thích vũ khí chia làm phản khí bảo khí huyền khí linh khí thanh khí thần khí sáu cấp bậc linh khí phía dưới lại phân làm hạ chung thượng ba cái tiểu đẳng cấp thanh khí cùng thần khí thì chia làm hạ chung thượng bất hủ là bốn cái tiểu đẳng cấp nhìn qua thông tin cá nhân mặt bảng phía trên các hạng hào hoa số liệu giang thanh trần há to miệng sau đó một cơn l ử a giận không khỏi dâng lên Thốt、like、trích tinh thánh、chủ. Thật gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút chính chủ. không chẳng phu ra, lai nguyên ngươi mòn công gặp là là đi được sự ánh mắt của hắn khai biến trong lúc vội vã sách trưởng đ ố i đánh tới thế mà sau một khắc hắn sát mặt đại biến trên nắm tay chuyển đến lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hắn đánh bay mà ra ẩm vang đập ngã sau lưng t ư ờ n g vê anh trích tinh thánh chủ nổi giận một thân kinh khủng tu vi triệt để p h ó n g thích trực tiếp đem chép miệng rơi tại đồ trên người hắn chấn thành một phấn hắn nổi giận đùng đùng theo trong phế tích đi ra trên người vòng quanh một cô vô hình năng lượng tinh trong mắt bắn ra lấy vô tận l ử a giận hắn còn là lần đầu tiên như thế mất mặt vậy mà tại địa bàn của mình bị người đánh lén hô trướng ta chẳng cần biết ngươi là ai ta muốn ngươi chết không có chỗ trôn khí lưu vô hình theo trích tinh thánh chủ trên thân tán phát tử bào tung bay trích tinh thủ dứt lời ở giữa đưa tay liền thi triển thần thông một đạo bàn tay lớn màu tím trong tay hắn ngưng tụ lập tức chấn áp tới toàn bộ không gian đều hứng chịu tới áp lực vô hình lung lay sắp đổ chung quanh cung điện tại cái này cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới trong nháy mắt hóa thành một phấn chết đi cho ta trích tinh thánh chủ nổi giận gầm lên một tiếng giang thanh trần nhìn lên trên bầu trời chấn vỡ hư không khủng bố cự trưởng từng đạo từng đạo to lớn uy áp rơi ở trên người hắn dưới chân mặt đất bắt đầu không chịu nổi áp lực bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ giang thanh trần lạnh lùng nhìn lấy c ự t r ư ờ n g không ngừng áp xuống tới không có chút nào bất luận cái gì một vẻ bồi dối phong khinh vân đạm đứng tại chỗ vê anh một tiếng khủng bố vang vọng đại địa cũng vì đó rung động cuốn lên từng trận cắt vàng nhìn lấy cái k i a năng lượng to lớn trung tâm phong bạo trích tinh thánh chủ không khỏi hử lạnh thật chính là cái gì a m i u a cầu cũng giảm đến ta trích tinh thánh địa n h á o sự hô từng trận cồn phong gạo thét thổi tan cái tia đẩy trời hạt bụi một đạo thân ảnh chậm rãi theo khói bụi bên trong đi ra chỉ thấy h trích tinh thánh chủ ánh mắt đột nhiên trì trệ sau đó chừng lớn hai mắt không thể tin nhìn qua đạo kia thân ảnh kinh hô một tiếng không có khả năng người tới chính là giang thanh trần giờ phút này y phục trên người hắn đã bị chấn động đến vỡ nát nửa người trên trần chuối bên ngoài to con bắp thịt b ả y kín toàn thân mỗi một khối giường như đều ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng mang trên mặt một tấm đầu chó mặt nạ so với thần ma lăng viên cái kia đạo công kích ngươi công kích này yếu phát nổ giang thanh trần đối với trích tinh thánh chủ giơ ngón tay giữa lên khinh bỉ hắn có chút tức giận muốn không phải cố ý bảo vệ nửa người dưới quần hiện tại hắn đoán chừng thì hiện tại ta không muốn cùng người chơi thành thành thật thật để cho ta đánh một trận đi nói xong hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ngạch uống trích tinh thánh chủ đồng tử chấn động thân thể căng cứng tả hữu quan sát lại phát hiện thân ảnh của đối phương không có không có tung tích thậm chí ngay cả khí tức đều không cảm giác được đại thúc nhìn nơi nào đó đột nhiên một thanh âm từ phía sau vang lên trích tinh thánh chủ trong lòng run lên sắc mặt đột nhiên đại biến muốn nghiêng người kéo ra thân vị giang thanh trần cũng sẽ không cho hắn cơ hội một đạo quyền trực tiếp đánh vào phía sau lưng của hắn phía trên xoạt xoạt. lực lượng đáng sợ như trực đảo hoàng long trong nháy mắt chui vào cái sau thể nội nương theo lấy một đạo ngột ngạt tiếng va đập trích tinh thánh chủ thậm chí rõ ràng nghe được chính mình xương cốt nát thanh âm p h ấ c vầy một ngụm máu lớn ho ra máu n h u n m trời cao trích tinh thánh chủ cảm giác được thân thể không bị khống chế hướng lên đánh bay ra ngoài đầu góc chống giống xảy ra chuyện gì ta ở đâu hắc hắc vẫn chưa x o n g đâu giang thanh trần như quỷ mị giống như theo sát phía sau trong nháy mắt xuất hiện tại trích tinh thánh chủ phía trên cảm nhận được phía trên chuyền đến khí tức ngẩm đầu đi lên Đồng trong ử đống động, nhiên chấn đậu, một cố như cố một ơ i v à hầm b ă chốc ả m giác trong n á vẻ vẻ áp sát y tuyệt tay quyền, mắt mặt hắn hắn. Thanh Trần thành thân thể trên Trong sông lên vọng. Giang đón lần nữa đập vào trên lồng ngực của hắn. Vành! lộ liều đầu, đập vẻ vẻ vào hai của h c lát trích tinh thánh chủ thân thể đột nhiên trên không trung nhanh chóng bắn mà xuống nện xuống mặt đất giờ phút này hắn đã hoài nghi nhân sinh đầy rốt cuộc chỗ nào toát ra quái vật chính mình vậy mà không có chút nào cơ hội phản kháng giang thanh trần có thể sẽ không như thế dễ dàng buông tha hắn vành vành vành, vành. Ở sau đó trong 10 phút, không ngừng hành hung t r í chuyển tinh thánh chủ, đem hắn từ trên trời ngược tới đất phía trên, theo nhục thể ngược đến tinh thần. Trường 31, ta có người bằng hưu, hắn ngược nhục ngược đến bằng chủ, phía h có đem ư hắn khó chịu. 31, ta có người bằng hưu, hắn xem các người khó chịu. không h người Trường người bằng người Vâng, vâng, vâng. vâng. Sau đó, không ngừng xem xem các có các c đó Sau u ta đến từng trận tiếng vang trích tinh điện phía trên tranh đấu cũng là đưa tới hắn chú ý mấy chục đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời chạy tới trích tinh điện lúc này trích tinh điện đã sớm hóa thành một vùng phế tích hiện trường một mảnh hỗn độn một đạo s、so, a một đạo còn muốn sâu hố sâu vô cùng dễ thấy giang thanh trần t h ở hồng hộc ngồi tại trên một tảng đá mặt chú ý tuy nhiên cũng không mệt mỏi nhưng là hắn cảm thấy mệt mỏi mẹ nó không được quá lâu không rèn luyện có chút s u y xem ra trở về được chế định một chút đoán luyện kế hoạch không phải vậy về sau muốn đến đánh gia hỏa này đều mệt chết dưới chân hắn nằm dạp trên mặt đất bị đánh hấp hối trích tinh thánh chủ vẹn vẹn giữ lại ý thức nghe được giang thanh trần nhất thời tê cả ra đầu hắn dùng hết toàn lực thanh âm hữu khí vô lực nói tiền bối ngài đến cùng là ai mà lại ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngài ngài nói thẳng ta đổi còn không được sao hắn đã không d á m tự đại lấy hắn trí tôn cảnh bắt trọng tu vi dù là đối mặt thánh nhân sơ kỳ cứng giả nương tựa theo huyền ngọc phất trần cùng bắc minh kinh cũng có thể đi đến mấy chiêu không đến mức bị nghiền ép mà bây giờ đối mặt cái này cái đầu chó mặt nạ cứng giả một chút xíu cơ hội phản kháng đều không có động liên tục dùng thánh khí cơ hội cũng không tìm tới trực tiếp bị đánh hắn tới mẹ đều không nhận ra dạng này tồn tại tuyệt đối là siêu việt thánh nhân trở lên tồn tại là thánh nhân vương thậm chí là đại thánh cũng không nhất định hơn nữa còn là một cái nhục thân cực mạnh đại thánh hắn thực sự không nghĩ ra hắn cái gì thời điểm đắc tội qua dạng này một cái tồn tại hắn nói chưa dứt lời. nói chuyện giang thanh trần thì khó chịu trực tiếp nhắc lên hắn bột một tiếng cũng là một cái tắt mạnh t ừ đi qua ta đặc yêu để ngươi cao cao tại thượng ta để ngươi xem thường người ta để ngươi nhu bức cẩm ẩm sao hôm nay ta đánh ngươi không có ý tứ gì khác thì là đơn thuần muốn đánh các ngươi trích tinh thánh địa người đặc biệt là ngươi n g ư ơ i bùn còn có ba phần khí trích tinh thánh chủ tức giận n g h ĩ hắn đường đường một cái thánh địa c h i chủ cái gì thời điểm nhận qua loại này đ i ề u khí ngự a khí uy hiếm nói tiền bối ngươi chờ quá mức đại thánh ta trích tinh thánh địa cũng không phải là không có đem ta ép ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn là một m cái thánh địa cấp bậc thế lực không có điểm thánh nhân toa c h ấ n lại làm sao có thể để ép được thế lực khác mà bọn hắn môi cái thánh địa cấp thế lực đều sẽ có chính mình nội tình bất hủ thánh binh cùng đại thánh cường giả chỉ bất quá triệu hoán đại thánh cường giả cần giá quá lớn dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng tỉnh lại ai đu người còn ngưu đưa vào giang thanh trần lại là ba ba hai bàn tay đi qua hắn hiện tại không thích nhất cũng là bị người uy hiếp dừng tay lúc này giữa không trung phía trên đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ trích tinh thánh chủ nghe được cái này âm thanh chỉ kích động đều nhanh muốn khóc lên rốt cuộc đã đến rốt cuộc đã đến a Ba ba ba. mười mấy tên trưởng lao xuất hiện ở trong hư không nhìn phía dưới thảm liệt một màn cùng bị đánh đến không thành nhân dạng trích tinh thánh chủ đều là giận không nhịn nổi bọn hắn vậy mà bị người đánh lén cái này muốn là c h u y ế n đi trích tinh thánh địa mặt để nơi nào các hạ còn xin dừng tay trích tinh thánh địa đại trưởng lao cưỡng chế lấy tức giận trong lòng tại làm rõ chân tướng sự t ì n h cùng cứu ra thánh chủ trước đó tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ mà lại t h i liền thánh chủ đều bị ngược đến thương tích đầy mình trước mắt cái này cái đầu chó mặt nạ tên cơ bắp thật là đáng sợ tối thiểu nhất hắn không phải là đối thủ làm phiền các ngươi phía dưới đến nói chuyện ta không thích ngẩng đầu nhìn người nhìn lấy hư không phía trên lơ lửng mười mấy tên trường lão giang thanh trần rất là khó chịu không biết nhìn xuống người khác rất không lễ phép sao mọi người cũng không hề để ý trích tinh thánh địa đại trưởng lão tiếp tục nói các h ạ ta khuyên ngươi vội vàng đem chúng ta thánh chủ thả nếu không hừ hừ đã các ngươi không nghe khuyên bảo vậy không thể làm gì khác hơn là ta tự mình đọc thủ giang thanh trần bất đắc dĩ chậm dài đứng d ậ y lập tức nhắc lên nửa chết nửa sống trích tinh thánh chủ đống nhiên hướng đ ắ n người ném đi các ngươi ưa thích vậy liền cho các ngươi tốt mọi người thấy tình cảnh này hào hào tức giận hôn trướng làm càn có thể khi bọn hắn chuẩn bị xuất thủ công kích thời điểm phát hiện hạ phương bóng người biến mất không thấy đáng chết hắn chạy trốn có người nổi giận gầm lên một tiếng vọt xuống dưới thế mà vừa bị tiếp được trích tinh thánh chủ đột nhiên hoảng sợ liều mạng hô lên đại gia cẩn thận kẻ này tu luyện một loại nào đó có thể ẩn tàng khí tức công pháp nghe được trích tinh thánh chủ mọi người giật mình hào hào cảnh giác tìm kiếm khắp nơi tung ảnh của hắn lúc này giang thanh trần thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trích tinh thánh địa đại trưởng lao bên người thăm t h ẳ n thở dài ai đoán đúng đáng tiếc không có khen thưởng sau đó huy quyền oanh quyền một mạch mặt h à n h a đại trưởng lão kịp phản ứng thời điểm đã bị cái k i a cường đại nắm đâm chấn động đến thổ huyết thân thể đã biến thành một đạo lưu quang t r u n g điệp nện vào trong đất đập đều đập không ra đại trưởng lão có người kinh hô đại gia cho ta vây giết hắn ta đi xem một chút đại trưởng lão một người trong đó gầm thét lên h ắ c h ắ c ta đưa n g ư ờ i tốt giang thanh trần thân thể tại giữa không trùng hơi hơi hơi còn g sau đó vậy mà đạp phá chỗ kia không gian mượn lực nảy lên thân ảnh thời gian lập lệ xuất hiện tên tia trưởng lao sau lưng sau đó nhấp chân roi quét mà xuống Tại cái kia người ánh mắt khiếp sợ bên trong ạ i cái k ư lúc nhất thời từng đạo từng đạo khí tức kinh khủng bao phủ hư không vô số pháp tướng nào thảo hiền hóa to lớn hắn mưu kinh khủng cự mãng cự tháp cùng sơn hà trờ một đạo so một đạo kinh khủng lập tức trong lúc nhất thời bầu trời không ngừng chuyển đến tiếng kêu thảm thiết cùng năng lượng nổ tung sinh ra phong bạo tình cảnh này hào hào kinh động đến trích tinh thánh địa tất cả mọi người bọn hắn ánh mắt nhìn về phía cái t i a phát sinh kịch liệt địa phương chiến đấu mặt lộ vẻ hoảng sợ theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt trích tinh phong cả ngọn núi đều bị chấn bể một nửa không bao lâu theo giang thanh trần một quyền rơi xuống một tên sau cùng trưởng lão cũng đánh thành trọng thương đã mất đi năng lực hành động giờ phút này hạ phương mấy chục đạo thân ảnh toàn bộ nằm trên mặt đất thậm chí có không ít người lâm vào trong đất không cách nào tránh ra ai đột nhiên thở dài một tiếng trích tinh điện phía trên không gian v ạ n mẹo như có một luồng khí tức kinh khủng muốn từ bên trong đi ra hả giang thanh trần ngẩng đầu nhìn về phía giữa không chung một chỗ v ạ n mẹo không gian lập tức cười lạnh nói các ngươi những người này đều như thế ưa thích trang b ứ t cả đi ra trước hết thở dài ai ai ai ai sẽ không thở dài ngươi cho rằng ngươi là ai chỉ tiếc ngươi đây chỉ là cái thánh nhân thở dài cũng không phải đại đế thở dài không có chứng dùng lại nói cái này thế giới cũng không có đại đến nói chuyện cho nên ngươi thở dài nhiều hơn nữa cũng vô ích phía trên trong không gian người cũng không biết những người này rốt cuộc là ý gì nhưng đại khái có thể xác định chính là đang dếu cả hắn tức g i ậ n đến chỗ kia không gian đều rung động bắt đầu chuyển động ngươi làm thật muốn cùng ta trích tinh thánh địa là địch thanh âm kia lại lần nữa t r u y ề n đến n g ư ỡ khí dần dần lạnh rất nhiều làm sao ngươi không phục muốn không chúng ta luyện một chút giang thanh trần chỉ phía trên lung lay bao cắt lớn nằm đấm rất rõ ràng phía trên người kia tựa hồ không có nắm chắc trầm mặc một hồi ngưỡ khí biến mềm n u n g ra Ta xem người kia rõ ràng không tìm lắm cái này ni mã bằng hữu gì có thể đáng giá hắn đánh lên thánh địa đây không phải rõ ràng từ không nói có à hắn lại hỏi cái kia ngươi bằng hữu cùng ta trích tính thánh địa có thủ giang thanh trần lắc đầu không có cái này hắn cho cả sẽ không vậy mà không oán không cừu đến hắn trích tinh thánh địa đánh người nháo sự có mau bệnh đi muốn không phải không có năm chắc đánh thắng được hắn đến cùng cũng phải lộ hai tay để ra hỏa này biết hoa nhi vì cái gì như vậy đỏ lúc này giang thanh trần chính mình cũng sắp biên không nổi nữa hắn không nhịn được mở miệng nói lại ngại đ ấ y rông g i ả i có phiền hay không muốn động thủ sạch sẽ đến người không lời có thể đánh được ta còn theo ngươi tại cái này kéo con bê đã không oán không k i ự u các hạ cũng xuất khí chuyện này như vậy bỏ qua như thế nào phản ứng không có xảy ra án mạng mà lại không có người ngoài biết hắn cúi đầu cũng không quá đáng đi chủ yếu là vạn vừa động thủ đánh không lại càng thêm mất mặt nghe nói như thế giang thanh trần m i đầu không ngừng nhữ lại tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì một lát hắn r ộ i ra năm đầu ngón tay có thể cho ta năm mươi vạn linh thạch xem như cho ta xuất thủ phí chuyện này thì dừng ở đây dù sao ta giáo hấn một chút bọn hắn cũng là tốn không ít khí lực năm mươi vạn linh thạch không quá p h ậ n đi cái này vừa nói trong nháy mắt đem người kia cho tức nổ tung đồ vô s ỉ đồ vô s ỉ a nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể cắn răng nghiến lợi móc ra một túi chữ vật túi cho ngươi lập tức cho ta rời đi trích tinh thánh đ i ệ giang thanh trần nhìn tiếp được chữ vật túi xem xét bên trong đúng là t r ắ n g bóng linh thạch không nói hai lời xoay người rời đi được rồi bãi bay ngại giờ phút này hắn vô cùng vui vẻ không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy đánh người còn có linh thạch cầm lần sau hắn còn muốn tới chương ba mươi hai tiên tiên khôn âm đ ạ o thể chương ba mươi hai tiên tiên khôn âm đ ạ o thể nắng ấm mới lên thanh phong thổi tan nửa đêm sương mù trích tinh thánh địa đệ tử cũng không biết đêm qua xảy ra chuyện gì chỉ biết là ngày mới vừa sáng thánh địa tất cả nội môn trưởng lão toàn bộ tuyên bố bế quan đồng thời thánh địa đóng cửa từ chối tiếp khách ba ngày Khoảng không cách trích tinh thánh địa ngoài dặm, một chỗ rừng bầu trời, Giang Thanh hạ thân, tình chuyến, chỉ đánh, ngoài ngoài rừng Giang Trần nằm ở tiên trên người còn trắng mò 50 vạn trăm một trời, tâm một rằm, rậm vui Đi địa đem ra mò bầu ở vẻ. lúc i tới n an còn nhanh hơn. h thạch, thực cướp đây quả so l này phía trước cách đó không xa chuyến đến một hồi tiếng đánh nhau đồng thời không ngừng vang lên từng đạo tiếng bạo liệt tiểu tử m a u đưa huyền giáp vũ kinh giao ra bằng không nhường ngươi nơi n tán g thân Thử, tưởng, các người tốt nhất cầu nguyện có thể mơ người nguyện giết các tốt cầu ta, giang thanh trần bị cái này tiếng đánh nhau hấp dẫn đứng dậy nhìn về phía trước thâm thúy đôi mắt thoáng qua từng đạo dị sắc tiểu hạc đi thôi đi xem một chút nói không chừng còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt cái gì tiên hạc mười phần có linh tính khẽ kêu một tiếng sau đó phóng lên trời không bao lâu liền đã đến phía trên giang thanh trần ở trên cao nhìn xuống ánh mắt đ bỏ qua phát hiện phía dưới đang có một đám người đang tại vây giết một cái a n mặc kiểu thư sinh thiếu niên trong lúc hắn chuẩn bị tiếp tục quan sát lúc thống lương chuyển đến nhắc nhở đinh kiểm tra đến thánh cấp tư chất thiên tài đang phân tích đinh phân tích hoàn thành Thính danh, một bất ngữ. niên linh một năm tư chất thánh cấp thu vi nạp linh cảnh ngũ trọng công pháp thiên diễn tâm pháp huyền cấp thuật pháp thần thông thiên âm cử biến nhiên hồn thuật cấm thuật vũ khí thiên âm c ầ m hạ phẩm linh khí thiên âm tông bảo vật trấn tông thể chất tiên thiên khôn âm đạo thể trời sinh đối với vui vẻ nói có phi phạm ngộ tính học tập hát nhảy giáp hạ bút thành văn tài liệu cá nhân thiên âm tông đệ tử tiến bảo phong cấm cổ đ ị a bí cảnh thu được thiên cấp công pháp huyền giáp vũ kinh sau bị người ta biết tông môn bị diệt gia tộc bị diệt một bất ngữ còn chưa biết đạo một đường bị người đổi giết từ thương châu đào vong đến hoành châu nhìn xem một bất ngữ bảng thông tin giang thanh trần khỏe miệng không ức chế được dâng lên khá lắm đây chính là trong truyền thuyết âu hoàng phụ thể sao hào vận tới cản cũng đỡ không nổi bất quá cái này tiên thiên không đạo thánh thể hát nhảy giáp lại là cái quỷ gì chẳng lẽ là cùng l à m tinh thượng vị đại nhân k i a một dạng thể chất lúc này hắn nhìn phía dưới đang tại đau khổ chống đỡ một bất ngữ cũng không vội tại ra tay một bất ngữ chật vật né tránh một cái nạp linh cảnh thất trọng công kích của đ ị c h nhân liên tục hướng phía sau vượt qua đến một cây cổ thụ khí tức hỗn loạn không thôi trên người hắn hết mấy chỗ thụ thương thế nghiêm trọng huyết dịch đỏ thám đem cái tiêu b ể tan c ả n h bạch dí nhuộm đỏ trên mặt tái nhợt phải không có chút huyết sắt nào uống hô uống hô hắn một tay ôm cổ cầm một tay vịn ở trên nhanh cây ngực không ngừng chập trùng thở hồn hẹn ánh mắt tảm đạm rất nhiều nhìn qua không ngừng ép tới gần bệnh nhân đáy mắt hiện ra thấu xương lành ý ánh mắt dần dần hung ác đã các người dồn ép không tha vậy thì đều đừng tốt hơn bàn tay hắn cùng lúc đó một bất ngữ chắp tay trước ngực lập tức bắt đầu nhanh chóng két tấn n h i ê n hồn thuật hắn gầm thét một tiếng âm thanh vang tận mây xanh một cố khí tức huyền ảo bắt đầu từ trên người phát ra liên tục tăng lên nạp linh l ụ c trọng nạp linh thất trọng nạp linh bắt trọng nạp linh cựu trọng đ ỉ n h phong tu vi của hắn trực tiếp từ nạp linh ngũ trọng tăng lên tới nạp linh cựu trọng đ ỉ n h phong dòng g ã tăng lên bốn cái tiểu cảnh giới phía trên giang thanh trần nhữ mày sau đó lại bung ra vẫn không có ý xuất thủ chỉ thấy một bất ngữ đằng không mà lên đi tới sau lưng cổ cầm ngồi xếp bằng ngồi ở bên trong hư không hai tay nắm lên t i ê n âm cầm đ đầu đầu e lúc này đặt trên ngang gối. hậu t a d phương một cái thần hại cảnh địch nhân lạnh khủng dền một tiếng trên thân bộ phát ra năng lượng cường đại trong nháy mắt đem những thứ này lưỡi dao đánh sơ sát đồng thời hắn chém ra kinh khủng một đao khổng lồ đao khí phai mở hết thảy thẳng đến một bất ngữ một bất ngữ cảm nhận được nguy cơ cấp tốc biến hoa chiêu thức tay phải kẹp lên một cây dây đàn lui về phía sau gầy r a dây đàn phía trên hội tụ năng lượng quan g hoa trói mắt thiên âm cửu biến thương v ư ơ n g biến k h ẽ quát một tiếng tay phải hắn bung ra đàn c h a n h một tiếng dây cung tiến hướng về phía trước bàn tới một cố năng lượng bảng bạc nhanh chóng bắn mà ra ở giữa không trung hóa thành một đầu hùng bánh diều hâu mở ra cánh chém giết mà đi Diều hâu một bất ngữ lập tức bản thân bị trọng thương đỏ tươi phải huyết dịch dọc theo khoe miệng đỏ xuống cả người cũng đổ bay ra ngoài quả nhiên cùng thần hải cảnh giới vẫn là tranh lệch quá lớn có khó mà vượt qua khoảng cách lúc này tên tia thần h ả i cảnh tu sĩ bay vọt mà đến xuất hiện tại một bất ngữ phía trên minh oan bất linh tiếp theo đ a o thiện đưa ngươi vào địa ngục liệt diễm chạm hai tay của hắn cầm đao ở trong hư không lần nữa chém ra một đao lập tức kinh khủng liệt diễm xé rách đốt núi nấu biển k h í tức kinh khủng tràn ngập tại toàn bộ trong núi vô số chim t h ú kinh hoàng thoát đi một bất ngữ cảm nhận được cái này c ố này nguy cơ chí mạng lại không thể làm gì thân thể của hắn giống như trong gió chập trần lá khô tùy ý gió táp mưa xa hắn gắt gao nắm lấy thiên t r o cầm tuyệt vọng hai mắt nhắm lại giang thanh trần nhìn xem cái kia ngọn lửa kinh khủng cơ thể từ chỗ cao nhảy xuống hai chân đạp nát không gian thân ảnh không ngừng giữa không c h u n g lấp lóe trong nháy mắt ở giữa xuất hiện tại một bất ngựa bên cạnh hắn giơ tay năm ngón tay mở ra ngọn lửa kia trong nháy mắt đánh thẳng tới đem hắn bao phủ mấy giây sau đó qua hết tắn đi giang thanh trần hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ ta chết đi sao cảm nhận được công kích tiêu thất một bất ngự chậm rãi mở hai mắt ra một đạo anh tuấn huyền y nam tử đông nhiên đập vào tầm mắt bái ta làm thầy ta xuất thủ cứu ngươi như thế nào giang thanh trần lộ ra nụ cười từ tên kia thần h ả i cảnh tu sĩ nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam tử không phát hiện chút tổn hao nào đem công kích của hắn hóa giải lông mày không khỏi thật sâu nhữ lại trong lòng có e r è hỏi các hạ người nào vì cái gì nhúng tay chúng ta sự tình giang thanh trần cũng không để ý đến hắn ánh mắt nhìn một bất ngữ n ụ cười vẫn như cũ tiếp tục mở miệng nói như thế nào làm đồ đệ của ta ta giúp ngươi giết bọn hắn bây giờ một bất ngữ cuối cùng phản ứng lại chính mình thật sự không chết nhưng hắn nhìn về phía giang thanh trần mặc dù rất cảm kích đối phương cứu được hắn nhưng như c ũ mặt lộ vẻ cảnh giác ai biết tên trước mắt này có phải hay không cùng những người này là cùng một bọn đâu mà đổi thành một bên tên tia thần hoàn cảnh tu sĩ thấy mình bị không để ý tới lập tức giận tí mặt hộ trướng bản tọa đang cùng ngươi nói chuyện đâu ngươi biết sao đồng thời t r u n g quanh những người khác gặp tình thế không đúng cũng nao n h a o sống tới ân xem ra ngươi là không quá tin tưởng ta đã như vậy vậy ta trước hết bày tỏ một chút thành ý của ta giang thanh trần cảm nhận được lo lắng một bất ngữ rõ ràng chính mình nếu là không lấy chút hành động thực tế hắn là không tin đã như vậy vậy thì bày tỏ một chút hắn nhìn một chút bên cạnh cánh tay lớn nhỏ nhánh cây đưa tay đem gãy tiếp đó đại thủ một chuyện một cây dài nửa mét gậy gỗ đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại hắn mắt lạnh nhìn còn ở bên cạnh âm ỉ tên kia thần hải cảnh tu sĩ không lưng k é o cung đột nhiên ném một cái hô hô hô t â y côn hóa thành lưu quang xuyên thấu hư không gây nên từng trận bạo liệt tiếng rít ha ha tự đại gia hỏa tên kia thần hải tu sĩ vừa định trào phúng giang thanh trần vậy mà muốn dùng loại phương thức này đánh giết hắn thời điểm miệng đột nhiên mở lớn cơ thể không tự chủ được hướng phía sau bay đi một hồi đau lớn kịch liệt lan tràn toàn thân thật giống như cái gì đổ vật bị đánh nát hắn túi đầu xem xét con ngơi trợn phóng đại cơ thể không biết lúc nào bị một cây gỗ h á n tuyệt vọng gấm thét tiếp đó thân thể trực tiếp bị đinh đến bên ngoài mấy dặm trên núi triệt để mất đi sức sống một m à n này làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến bao qua một bất ngữ đây là bực nào sức mạnh một cây gậy gỗ trực tiếp đinh giết một cái thần hải quá mức kinh khủng như thế nào muốn hay không bái ta làm thầy giang thanh trần tới là một m cái cực kỳ tao bao động tác ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm một bất ngữ bây giờ một bất ngữ trong rung động lấy lại tinh thần không chút do dự quỳ xuống có cái lợi hại như thế sư tôn lo gì đại thù không thể báo đệ tử một bất n ữ bái kiến sư tôn tốt tốt tốt đứng lên đi vi sư trước tiên xử lý một chút những thứ này tạm ngư giang thanh trần cười hắn quay người nhìn về phía t r u n g quanh hết thảy hai mươi sáu người hắn chậm dại hướng mấy người đi vài bước sau đó thân ảnh biến mất trong mắt mọi người chỉ để lại một đạo hố sâu cùng với tung toé bùn cát rất nhanh chuyến trong đùi cây liền chuyển đến từng đạo tuyệt vọng tiếng têu t h ả g thiết toàn bộ quá trình không đủ một phút thời gian giang thanh trần liền lần nữa về tới một bất ngờ bên cạnh bây giờ thống lương lần nữa chuyển đến nhắc nhở đinh chúc mừng tốt chủ thu đồ thành công ban thưởng đại lễ ba một phần phải trăng nợ ra chương ba mươi ba móc treo đã là vô địch lộ cần gì phải lại mượn người khắc q u ầ n chương ba mươi ba móc treo đã là vô địch lộ cần gì phải lại mượn người khắc q u ầ n u vi lùi lại bất quá cũng không có lo lắng tính mạng trước hết để cho hắn ăn vào một k h o a chữa thương đan dược lại nói chờ hắn tỉnh lại cho hắn phục dụng bổ thần đan có thống nương cho ban thưởng căn bản cũng không hoảng vừa nói xong thống nương liền mở miệng đánh mặt cắt túc chủ vừa rồi ta thế nhưng là cảm thấy ngươi hoảng một nhóm giang thanh trần ta chán ghét không có biên giới cảm giác hệ thống thương t i n h thường vậy ta đi giang thanh trần ủ thoán ta ngậm miệm ta hảo nam không cùng nữ hệ thống đấu tiểu h ạ c x u ố n g giang thanh trần hướng giữa không trung hô một câu một giây sau một đầu tiên hạc phi t ố c rơi xuống đi tới bên cạnh hắn tiểu hạc đi thương châu giang thanh trần đem một bất ngữ đặt ở tiên hạc trên lưng sau đó ngồi tiên hạc biến mất ở phía chân trời n h o á n một cái nửa ngày thời gian giang thanh trần ngồi tiên hạc đi tới thương châu biên giới lúc này một bất ngữ cũng cuối cùng thanh tỉnh lại ô đây là nơi nào hắn hưng nhược lấy tay chống đỡ lấy trong đầu chuyển đến từng trận nhói nhói đây là sử dụng cấm thuật kết quả thần hồn nhận lấy tổn thương nghiêm trọng tỉnh. Nghe được giang thanh trần cũng là từ trong thưởng thức cảnh đẹp quay đầu nhìn xem trước mắt cái này sắc mặt tái nhợt yếu đuối đồ đệ sư tôn ta đây là một bất n g ữ nhẹ nhàng lắc lư đầu thần hồn thụ thương để cho hắn ký ức trong lúc nhất thời đều có chút lộn xộn trước ngươi vận dụng cấm t h u ậ t cưỡng ép thiêu đốt thần hồn tăng cao thực lực bị phản vệ hôn mê bất tỉnh giang thanh trần giảng giải ngay vậy ba ba bá ngạch t ư ơ n g đạo hình ảnh quen thuộc ký ức tôn ra trong đầu một bất n g ữ ông đầu t h n g trận nói nói để cho hắn nhịn không được hô lên bây giờ hắn cũng hiểu rồi tất cả tiền căn hậu quả yên lặng dò xét một chút thân thể của mình sau hắn không kh lần này trả ra đại giới quá lớn thần hồn xuất hiện mãi mãi tổn thương nếu như không có nghịch thiên linh đan linh dược tu b ổ chỉ sợ đời này tu vi đều không thể tiến thêm không nói gì rất lâu hắn mới nhìn hướng giang thanh trần một mặt khổ tâm sư tôn đệ tử chỉ sợ không cách nào tiếp tục cùng theo ngài ta bây giờ đã là một cái phế nhân chỉ sợ hắn biết rõ một cái không cách nào tu luyện được người đối với những cường giả này mà nói tự nhiên là không có bất kỳ lực hấp dẫn nào giang thanh trần yên t ĩ n h nghe một bất ngữ trả lời ra ngoài ý định đổi lại người khác chỉ sợ lúc này sẽ năn nghỉ hắn ra tay cứu trị thần hồn tổn thương a cái này cũng đã chứng minh người thiếu niên trước mắt này bản tính ít nhất sẽ không kém đã ngươi đã bái ta làm thầy dĩ nhiên chính là đệ tử của ta giang thanh trần đứng dậy ánh mắt nhìn về phía phía chân trời cho một bất ngữ lưu lại một đạo mười phần cao thâm m ạ t chắc thân ảnh thấy một bất ngữ có chút ngây ngẩn cả người không rõ đây là ý gì sau đó hắn tiếp tục nói thương thế của ngươi đối với người khác tới nói có lẽ rất khó khăn nhưng đối với vi sư tới nói dễ như trở bàn tay cái gì một bất ngữ toàn thân chấn động không thể tin nhìn mình sư tôn sau đó có chút kích động âm thanh run dậy một chút sư tôn ngài ngài nói là sự thật đó là tự nhiên giang thanh trần mười phần t r a n g bức trả lời hắn sau đó lấy ra một cái bổ thần đan tất nhiên vi sư thu ngươi làm đệ tử cái này bổ thần đan liền xem như đưa cho ngươi lễ gặp m à ta bổ thần đan nghe được bổ thần đan một bất ngữ trong lòng lập tức sóng to gió lớn đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ đan dược hơn nữa còn là cựu phẩm đan dược sư tôn lại có bực này tuyệt thế đan dược hắn gắt gao nhìn chằm chằm giang thanh trần trong tay viên kia màu ngã sữa đan dược cái kia tản mát ra một kia khí tức đều để thần hồn có loại cảm giác thư thích hai tay của hắn run d ậ y chậm rãi tiếp nhận đan dược nếu như không phải rõ ràng cảm nhận được cái này đan dược trong tay tán phát khí thức hắn đều cảm thấy là đang nằm mơ bịch hắn đ ỗ n g nhiên q u ị xuống nước mắt xỉ và hốc mắt đa tạ sư tôn đệ tử không thể báo đáp sau này tất nhiên vi sư tôn đi theo làm t ù y tùng phục dịch sư tôn bên cạnh lời này vốn là rất để cho người ta cảm động nhưng rơi đi rang thanh trần trong hai để cho hắn nổi d a gà đều lên luôn có một cỗ cảm giác là lạ hắn vội và nói tốt ngươi nhanh chóng ăn vào đan dược trị liệu thần hồn của ngươi thương thể a hắn cảm thấy hắn lại ngay xuống liền muốn dơ bẩn là sư tôn một bất ngữ kích động đáp lại một câu tiếp đó ngồi vào một bên vội vàng ăn vào đan dược rất nhanh theo đan dược nhập thể một bất ngữ trên mặt trong nháy mắt chuyển đến vẻ mặt thống khổ nguyên bản hư nhược thần hồn bắt đầu không ngừng hấp thu b ổ thần đan dược lực chữa trị thần hồn thần hồn thương thế cùng n ụ c thể thương thế khác biệt chữa trị quá trình hết sức thống khổ giống như là linh hồn của mình bị không ngừng xé rách lại dung hợp cảm giác một bất ngữ quả thực là cắn răng một tiếng không lên tiếng tự mình thừa nhận cỗ này khổ sở trong lòng không ngừng khích lệ chính mình cái này chút đau với hắn mà nói toàn bộ cái gì diện môn chàng cảnh rõ mồn một t r ư ớ mắt hắn không muốn cứ như vậy nga、xuống. h ắ n còn muốn b á o thu. ân t i ể u t ử này có thể. g i a n g t h a n h t r ầ n nhìn xem khuôn mặt đều nhanh muốn vặn mẹo nhưng như cũ c ắ n r ă n g kiên trì một bất ngư cũng là thoáng qua vẻ mặt hài lòng. Có dạng này đ ạ i n g h ị lực, l o gì không trở thành cao t h ủ nghĩ tới đây, g i a n g t h a n h t r ầ n không nhìn h ắ n nữa, á n h mắt nhìn về phía nơi x a lần nữa thích dí n ằ m h ắ n biết rõ, thân h ồ n c h ữ a trị quá trình này cần không t h i ế u thời gian cũng không phải một chút liền có thể kết thúc. Chư bao mùi t ô n g muôn mùi hiệm. Chư bao mùi t ô n g m ô n mùi hiệm. Man đêm, lặng n g h tới. Zang tinh chân bây giờ đi tới thương châu tiên ô n tông bầu chơi. thời khác này tiên sơn môn p h á thoái toàn bộ tiên sơn đều bị đánh tan thi h ả i khắp nơi máu tươi nhuộm đỏ đại địa huyết tinh trung tiên toàn bộ tông môn đã hóa thành một vùng phế tích nhìn qua hoàn toàn t ĩ n h mịch phế tích giang thanh trần không nói gì không nói thế giới này chính là tàn khốc như vậy nắm tay người nào lớn người đó là quy tắc sau lưng một thân ảnh vọt mạnh xuống rơi vào thiên âm tông bệ tan thành sơn môn bên trên đạo thân ảnh này chính là một bất ngữ nhìn xem hóa thành t ử vực tiên h âm tông hắn run run từng bước từng bước đi vào phản phất thất thần cũng k hắn ô n còn dũng trọng trọng mảnh phế tích này phía trên. g gối tục tích khí phế phía h tiếp đi, quỷ A3.、Hắn、ngửa gào lên đau xót, hai tay gào xót, không ngừng đập cái này tan nát vô cùng mặt đất trên mặt tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng trong phế tích một màn kia xóa tinh hồng cái kia từng đạo huyết tinh khí tức quanh quẩn tại cái này hỗn độn không chịu nổi giữa không t r ú n g theo tàn phá bừa bãi gió bay vào hắn trong núi lan tràn đến toàn bộ thân thể trách ta đều tại ta hả nếu như ta không đi tranh đoạt đạo kia công pháp tông môn cũng sẽ không bị này đại tiếp cũng là thứ này cũng là thứ này ta cần ngươi làm gì hắn không ngừng cấm thét một bản xưa cũ công pháp xuất hiện trong tay hắn đây cũng là hắn từ bên trong bí cảnh lấy được cái kia bản công pháp hắn rất hối hận trước đây nếu như không có tham dự lần kia tranh đ o ạ n có lẽ hết t h ể cũng sẽ không xảy ra cảm thấy đây hết t h ể khởi nguyên cũng là quyển công pháp này tạo thành bây giờ đưa nó hủy chính là để nó đi cho bồi tông môn đám người t r ố n cùng hắn thể về sau nhất định sẽ đem tất cả địch nhân c h é m giết lấy an ủi tông môn trên trời có linh thiêng Xoẹt! Xoẹt! xé từng tờ từng tờ, từng điểm, từng nát, Hắn pháp h quyền công này điểm điểm đem một đạo kinh lôi phá vỡ đêm tối bầu trời bay xuống lấy từng trận giọt mưa giống như là tại an ủi những thứ này để tan thành linh hồn giang thanh trần rơi xuống yên tĩnh đứng tại phía sau hắn một bên tiên hạc cũng k h ô n khéo đi theo đứng ở phía sau trong mắt lộ ra một chút xíu bi thương chi ý không biết trôi qua bao lâu một bất ngữ đem thiên â m tông tất cả thi thể trôn cất hai tay của hắn tràn đầy vết máu máu thịt bé bét phản phất không có một chút xíu trí giác bây giờ hắn mặt không biểu tình hai mắt chết lặng đáng sợ hắn ngẩng đầu nhìn về phía giang thanh trần sư tôn ta muốn báo thủ hắn trở nên hết sức bình tĩnh ng giang thanh trần nhẹ nhàng gật đầu ta có thể cho ngươi báo thù điều kiện nhưng hết thệ đều cần chính ngươi cố gắng vi sư sẽ không động thủ giúp ngươi đa tạ sư tôn cái này là đủ rồi một bất ngữ hít một hơi thật sâu sau đó ánh mắt kiên định nói ta muốn đích thân báo thù nếu như sư tôn muốn nhúng tay giúp ta ta tình nguyện không cần rất tốt đã như vậy như vậy tùy ta trở về đi không sư tôn ta nghĩ trở về một chuyến mục ra giang thanh trần trầm mặc nhìn xem một bất ngữ trong lòng thoáng qua một tia đáng thương không được nghĩ h ã n tự tuyệt một bất ngữ yêu cầu một bất ngữ sắc mặt trì trệ hắn có chút không hiểu khẽ tán m ô i nhẹ giọng hỏi sư tôn vì cái gì ta chỉ là muốn trở về nhìn một chút đại gia chỉ thế thôi giang thanh trần mặt không biểu tình lập tức ngự khi trở nên nghiêm túc một chút nếu như ngươi nghĩ tới ngươi gia tộc cũng bị người diện vậy ngươi liền kiên trì cách làm của ngươi vi sư cũng sẽ không nói cái gì hơn nữa ngươi trở về không chỉ đối gia tộc của ngươi không tốt thậm chí đối với ngươi tới nói có thể cũng không tốt hắn không có, đem chân tướng nói ra, cũng không có chính diện cự tuyệt hắn trở về về phần hắn có thể hay không lý giải toàn bộ nhờ chính hắn một bất ngữ ngây ngẩn cả người hắn rất thông minh trong nháy mắt liền hiệu giang thanh trần ý tứ sắc mặt hơi đổi một chút lập tức khổ tâm nợ nụ cười sư tôn ta đã biết là đồ nhi lỗ mãng hắn hiểu được nếu như hắn trở về bị người phát hiện cái tiêu toàn cả gia tộc có khả năng lại bởi vì hắn mà gặp thai họa ngập đầu người biết rõ liền tốt theo ta trở về tông môn a giang thanh trần không có g i ả n giải g một cước nhảy ở tiên hạc trên thân một bất ngữ không nỡ lòng bỏ liếc mắt nhìn sau lưng sau đó đi theo bay lên tiên hạc trên thân biến mất ở trong đêm mưa mà đang khi hắn nhóm sau khi rời đi không lâu thiên âm tông phía trên bỗng nhiên xuất hiện mấy chục đạo bóng đen dường như đang tìm ki hai ngày sau màn đêm đen kịt phía dưới đông đông đông đông địch tập địch tập tất cả mọi người lập tức tụ hợp theo tông môn giết định vẫn tiên tông bên trong sơn môn vang lên từng đạo tiếng chuông cùng với tiếng hét phẫn nộ bây giờ vẫn tiên tông ngoài sơn môn vô lượng tông cùng thiên kiếm môn hội tụ đem vấn tiên tông vây quanh đến trật như nêm tối mục thiên nam quốc gia đây cho ta hôm nay chính là ngươi vấn tiên tông diệt v o ngày n g vô lượng tông tông chủ triệu viêm đứng ở hư không bên trên n g n g tụ ra một đạo bàn tay đánh vào vấn tiên tông pháp trận phía trên muốn đánh vỡ cái này đạo pháp trận、Ờm、ẩm ẩm vẫn tiên tông pháp trận lập lòe từng đạo năng lượng mặc dù t r ậ n lại đạo này công kích nhưng cũng gây nên từng đợt kịch liệt rung động một bên thiên kiếm môn môn chủ cầm trong tay cổ kiếm chém ra từng đạo kiếm khí không ngừng chạm tại pháp trận phía trên đồng thời hai cái tông môn những người khác cũng đồng dạng ra tay bầu trời không ngừng lập lòe đủ mọi màu sắc năng lượng tiên sáng hướng về vẫn tiên tông pháp trận công kích tại cái này đen như mực hoàng hôn phía dưới lộ r a phá lệ loa mắt rất nhanh vẫn tiên tông pháp trận cũng bắt đầu mở đi bây giờ vẫn tiên tông tất cả mọi người đứng tại bên trong sân môn ánh mắt tức giận nhìn xem phía ngoài được nhân triệu viêm ki các ngươi coi là thật muốn cùng ta mấy người không chết không thôi nhìn xem pháp trận dần dần đảm đạm mục thiên nam tức giận không thôi a không chết không thôi chỉ bằng các ngươi cũng xứng hôm nay chết chỉ có các ngươi vẫn tiên tông triệu viêm cười lạnh một tiếng mười phần khinh thường nhìn xem mục thiên nam không tệ vẫn tiên tông những năm này thực lực đã không xứng cùng chúng ta đặt song song tam đại tông môn chi vị qua tối hôm nay vũ châu chỉ có hai đại tông môn kiếm trần ở bên cạnh phụ họa một tiếng ánh mắt lạnh lùng phải xem lấy chỉ có thể có đầu rút cổ tại pháp trận bên trong mục thiên nam mọi người k i n h người quá đáng đơn giản k i n h người quá đáng cháy rực giận dữ không thôi cái này một số người nói lời đơn giản chính là đánh g rắm bây giờ ngự kiếm phong phong chủ ánh mắt lạnh lẽo bước ra một bước kiếm chỉ kiếm trần lạnh lùng quát kiếm trần khẩu khí thật lớn có bản lĩnh đi vào đ n đấu không tệ có bản lĩnh đi vào đ n đấu khương vô diễm cũng lạnh lùng nói sau lưng khúc c h i âm nhìn xem một màn này những mày luôn cảm thấy có chút không đúng sư tôn của nàng cùng các phong chủ mặc dù phẫn nộ nhưng tựa hồ bình tĩnh có chút đáng sợ không thích hợp tuyệt đối có cái gì không đúng bên ngoài đối mặt vạn kiếm sinh đám người khiêu khích kiếm trần cũng không bên trên mà là lạnh lùng nhìn xem vẫn tiên tông tình thế chắc chắn phải chết không cần thiết mạo hiểm cùng bọn hắn đơn đà độc đấu hắn mở miệng trào phúng ha ha thật không biết các ngươi ngu mội vẫn là vô tri không có n ắ m chắc chúng ta dám đến sao nói đến ta còn phải cảm tạ người của các ngươi bằng không thì cũng sẽ không bắt được cơ hội tốt như vậy ha ha kiếm minh nói cực phải cái này vẫn tiên tông người đây là đến chết cũng sẽ không biết rõ bị tông môn người đâm lưng cảm giác như thế nào lời vừa nói ra vẫn tiên tông mọi người sắc mặt đại biến n g ư ờ i đây là ý gì mục tiên nam hiếp đôi mắt một cái không ngừng lập loẻ ánh sáng nguy hiểm có ý tứ gì triệu viêm cười lạnh sau đó một mặt châm t r ọ c ha ha này liền muốn hỏi các ngươi ngộ đạo phong phong chủ nếu không phải là hắn chúng ta cũng sẽ không rõ ràng biết các ngươi trước mắt toàn bộ thực lực hơn nữa liền các ngươi tu luyện công pháp được điểm hắn đều rõ ràng nói với chúng ta đâu ha ha ha ha. triệu viêm tùy ý c ù n g thiếu dường như sấm xét tại mọi người trong thai nổ tung nàng cũng không tin giang thanh trần sẽ làm ra loại chuyện này triệu viêm ánh mắt híp lại híp mắt nhìn chằm chằm khúc c h i âm sau đó lại cười nạo một tiếng đạo không có khả năng có cái gì không thể nào chúng ta thế nhưng là lấy niết bàn có tin tức mới đổi lấy hắn hợp tác đâu niết bàn thảo biết chưa đây đối với không cách nào người tu luyện tới nói có bao nhiêu lực hấp dẫn các ngươi không phải không biết ta nghe được cái này trong lòng tất cả mọi người trầm xuống bắt đầu suy xét triệu viêm lời nói có mấy phần chân thực giang thanh trần không có cách nào tu luyện trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều biết nếu như triệu viêm thật sự biết niết b ả n c ó tin tức vậy cái này đối với giang thanh trần tới nói là bao lớn lực hấp dẫn bạo bất chứng hắn sẽ làm ra quyết định như vậy khúc chi âm nghe đối phương nâng lên niết b ả n thảo tâm thần chấn động nhìn về phía triệu viêm ánh mắt cũng thay đổi nàng nheo cặp mắt lại g ắ t gao nhìn chằm chằm đối phương cắn r ă n g nói ngươi biết niết b ả n c ó tin tức triệu viêm s ữ n g sở nữ nhân này có mau bệnh a lúc này còn nhớ thương niết b ả n thảo không phải là đem trọng điểm đặt ở trên thân giang thanh trần sao hắn lệnh giọng đáp lại biết lại như thế nào không biết lại như thế nào bang một đạo hàn mang tho một vòng thanh nguyện chậm rãi hiện lên chỉ vào triệu viêm mặt lộ vẻ sắc ý đã như vậy vậy ta cũng chỉ phải tự mình đọc thủ cái này niết bàn có tin tức nàng chắc chắn phải có được chương ba mươi lăm thất vọng khúc chi tâm chương ba mươi lăm thất vọng khúc chi tâm ngay tại song phương dương cung bản kiếm lúc nơi xa đột nhiên chuyển đến vang lên một đạo âm thanh lười biếng chật chật chật náo nhiệt như vậy ta cho là ta đã về trễ rồi đâu nơi xa một đầu tiên hạc dần dần xuất hiện trong mắt mọi người giang thanh trần lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi ánh mắt liếc qua chúng quanh rậm chẳng t r ị đám người có chút ngoài ý mới cái này vô lượng tông cùng thiên kiếm môn vậy mà thật sự nâng hai tông chi lực tới hủy diệt vấn tiên tông c ò n tưởng rằng bọn hắn không dám đâu giang thanh trần xuất hiện lập tức đưa tới hai phe nhân mã chú ý khúc chi âm nhìn về phía người tới sắc mặt đại biến lo lắng hô giang sư đệ nguy hiểm đi mau giang thanh trần bây giờ xuất hiện ở bên ngoài để cho bầu không khí lập tức trở nên vi diệu mục tiên nam bọn người ánh mắt sắp bén nhìn xem giang thanh trần muốn đem trên người hắn toàn bộ bí mật xem xong thật sự sẽ cùng triệu viên bọn hắn nói như vậy giang thanh trần phản bội tông môn sao đáp án có lẽ hắn đã sớm trong lòng hiểu rõ triệu viêm cùng kiếm trần mấy người cũng nhìn về phía tiên hạc bên trên giang thanh trần ánh mắt hơi n h u rõ ràng nhận ra người tới ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây chẳng lẽ ngươi muốn h ủ y ước triệu viêm trước tiên mở miệng dựa theo ước định đối phương hẳn là ở lúc n ấ u chốt mở ra vấn tiên tông hộ tông pháp trận mới đúng tại sao lại xuất hiện ở đây triệu tông chủ ngươi đây là gì lời nói nói giống như ta không thể xuất hiện ở đây giang thanh trần núi v a y không biết nói gì đến nỗi ước định ta lúc nào bội ước vậy không phải nói tốt đến lúc đó giúp chúng ta mở ra vấn tiên tông pháp trận sao ngươi bây giờ ở bên ngoài như thế nào mở ra triệu v i ê m có chút tức giận chất vấn nếu như nhiệm vụ lần này thất bại muốn tìm lại được cơ hội tốt như vậy chỉ sợ rất khó một màn này rơi vào vấn tiên tông trong mắt mọi người lại làm cho vô số người trường lớn hai mắt vô ý thức nhìn về phía mục thiên nam hai người này bộ dáng quen thuộc chỉ sợ trong lòng bọn họ m ắ t lạnh bắt đầu tê cả ra đầu tông môn của mình phong chủ lại là phản đồ giang thanh trần ngươi cờ mở nở đang làm cái gì cháy rực giận dữ có chút không muốn tin tưởng chuyện này đáng chết ngươi thực sự là phản đồ trong mắt vạn kiếm sinh không che giấu chút nào đến lộ ra từng trận x ạ c ý giang thanh trần nhìn sang hai mắt khẽ hít một cái không thể không nói cháy rực cùng bạn kiếm sinh biểu tình hai người thực quá thật đồng thời tông môn những người khác cũng nhao nhao mở miệng chất vấn chỉ trích kết quả này thật sự là để cho bọn hắn không tiếp thủ được trong đó thuộc về tại khúc tri âm nhất là khổ sở thân thể nàng không nhịn được run dày lên âm thanh đều bắt đầu có chút run dày sư đệ đây không phải là thật đúng hay không người nói cho ta biết bọn hắn nói là giả đúng không nàng không muốn tin tưởng đây là sự thực ánh mắt nhìn giang thanh trần tràn đầy t r ờ m mong hy vọng nhiều đối phương nói là giả giang thanh trần trầm mặc phút chốc tiếp đó bật cười lớn cái này bóng đêm đen kịt cũng không cách nào che giấu một ít sự thật hắn rất là bất đắc gì nói sư tỷ ta cũng không biện pháp dù sao chỉ có gia hỏa này biết miết bản thảo rơi xuống n g ư ơ i biết ta rất cần thứ này không không phải thật khúc chi âm không muốn tin tưởng trong lòng đột nhiên cứng lại vẻ mặt hốt hoảng rồi một lần cơ thể lảo đảo rơi xuống cũng may bị thẩm như n g ọ c đỡ bây giờ nàng đ ầ u góc trống rỗng ngơ ngác nhìn nam tử trước mắt giang sư minh người thật đang chết thầm như ngọc ánh mắt lạnh đến đáng sợ phảng phất muốn giết giang thanh trần một dạng lúc này triệu viêm đột nhiên cười ha ha một tiếng nhìn đối phương biểu tình tuyệt vọng hắn vô cùng vui vẻ ha ha ha bây giờ tin chưa bất quá tin hay không cũng không quan hệ bởi vì các ngươi hẳn phải chết giang thanh trần liếc qua triệu viêm nhìn thấy đối phương vui vẻ bộ dáng cũng rất khó chịu hãn lạnh lùng hỏi triệu tông chủ bây giờ có thể đem niết bản có tin tức nói cho ta đi ngay vậy triệu viêm lại là lắc đầu c ự t u y ệ t giang thanh trần gấp cái gì chờ chúng ta diệt vấn tiên tông lại nói cho ngươi cũng không quan hệ giang thanh trần nói ha ha ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi không nói cùng lắm thì nhất phách lương tán ta không tin các ngươi có thể công phá vấn tiên tông phát trận một bên kiếm trần bỗng như gấp bằng vào hai nhà bọn họ sức mạnh muốn công phá cái này vấn tiên tông phát trận chính xác độ khó có t r ư ớ cao bây giờ còn cần cái này giang thanh trần phối hợp mới được hắn nhìn về phía triệu viêm nói triệu m i n h ngược lại kết cục đã định rồi ngươi nói với hắn lại có làm sao nói xong vẫn không bên đối với triệu viêm c h ư ớ c mắt ra hiệu ý tứ không cần nói cũng biết triệu viêm sau khi thấy dây hiểu a đã như vậy vậy thì nói cho ngươi đi n g h ế t bản thảo nghe đồn tại trong cấm điệu bất d i ệ t tiên đảo xuất hiện qua cụ thể có thể hay không nhận được thì nhìn chính ngươi cơ duyên cấm điệu không chết tiên đảo giang thanh trần nhữ mày đây nếu là đổi tại bình thường hắn đoán c h ừ n g trực tiếp tức miệng mắm to nơi này ai đi người đó chết cùng tiên ma lang viên không sai bị lắm bất quá bây giờ đối với hắn mà nói ngược lại cũng không phải vấn đề lớn có cơ hội có thể đi đi một chút hảo đã như vậy vậy kế tiếp liền giao cho ta đi giang thanh trần cũng không lộ ra quá lớn biểu lộ âm thanh rất tùy ý nói nói xong hắn liền chuẩn bị mở ra vấn tiên tông phát trận lại bị khúc chi âm cắt đứt giang thanh trần ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không ngay từ đầu chính là đang lợi dụng ta lúc này khúc chi âm chỉ cảm thấy trong lòng ẩn ẩn cảm giác đau đớn rất nhiều chuyện tại thời khắc này cũng cuối cùng nghĩ thông suốt ánh mắt nàng nhìn chòng chọc vào giang thanh trần nhìn xem đối diện đạo kia thanh sam nữ tử trong lòng giang thanh trần khe khẽ thở dài tiếp đó nhẹ nhàng gật đầu nói không tệ giờ k h ắ c này khúc chi âm nguyên bản một chút chờ mong cuối cùng bị thôn vệ hết trong mắt nàng tràn đầy hận ý nhỏ nước mắt rơi âm thanh khóc thút thì nói cho nên từ ngươi để cho ta đột phá bắt đầu ngươi ngay tại lợi dụng ta đến hỏi tiên thành đụng tới dương ra người cũng là ngươi tận lực an bài mượn nhờ tay của ta hủy diệt dương ra tiếp đó ngươi để cho ta điều tra dương ra sự t ì n h để cho tống quái chuyển tới chấp pháp đường cũng là ngươi an bài đúng hay không giang thanh trần không nói gì sau đó hào phóng thừa nhận không tệ tất cả đều là ta một tay an bài duy nhất ngoại lệ là phúc bá cùng tiết thả hai người khó trách trong lòng khúc chi âm một quất khó trách hết thệ đều trùng hợp như thế cùng thuận lợi thì ra sau lưng hết thệ các thứ này cũng là giang thanh trần làm nàng tiếp tục hỏi n g ư ờ i làm như vậy mục đích lại là cái gì nàng vẫn là không nghĩ ra giang thanh trần làm như vậy có chỗ tốt gì sư thị ngươi cái này còn nghĩ không thông sao giang thanh trần biểu lộ một mực rất bình tĩnh âm thanh thản như nói đương nhiên là vì giờ k h á c này vì niết bàn thảo hết thệ chân tướng rõ ràng khúc chi âm tuyệt vọng sắc mặt trở nên chẳng bệnh trong lòng từng đợt còn đau t u t đừng nói nhảm mong i ú t ta nhóm mở ra pháp trận a triệu viêm ở bên cạnh thúc giục giang thanh trần nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu lập tức đi thẳng về phía trước ánh mắt đảo qua đám người rơi vào trên thân mục thiên n a m lúc hai người mắt đôi mắt một mắt tại mọi người trong lúc lơ đãng nhẹ gật đầu cái sau hiểu ra một cái ngọc p h ù lạc nhiên xuất hiện trong tay đồng thời giang thanh trần cũng lấy ra một cái giống nhau như lúc ngọc p h ù sau đó hắn h ư u mô h ư u dạng trong mắt mọi người thi chiến pháp quyết rất nhanh vẫn tiên tông pháp trận đ ố n g nhiên lóe lên lóe lên sau đó trực tiếp được mở ra không tốt pháp trận bị phá vẫn tiên tông trong đám người không biết hài kinh hô lên một tiếng triệu viêm cùng kiếm trần hai người thấy thế thân xác hư phấn trong lớn.、Vô、lượng tông người, theo ta đạp phá vấn tiên tông. Thiên kiếm môn người, Vô giết. theo ta ta t đám đạp đám phá kiếm cho lúc nhất thời vô số đạo thân ảnh hóa thành lưu quang đồng dạng phóng đi bên trong vấn tiên tông bây giờ mục thiên nam b ọ n người khoe miệng lại đột nhiên hơi hơi dâng lên hắn h é t lớn vấn tiên tông các đệ tử lập tức lui tiến phía sau đ u ú i trong lúc nhất thời các đệ tử giống như là s ớ m biết xoay người chạy một màn này thấy triệu viên mọi người càng thêm hưng phấn c à n thấy đối phương đây là sợ mất mật theo vô lượng tông cùng thiên kiếm môn cao tầng chiến lực toàn bộ tiến vào vấn tiên tông thời điểm m ụ chương ba mươi sáu lao tổ cứu ta chương ba mươi sáu lao tổ cứu ta giang thanh trần lập tức trận tròn mắt vốn còn muốn ngồi ở tiên hạc nhìn lên một chút mục tiên nam bọn này lão lục phát huy kết quả đem vụ này quên tiên hạc cháy mau hắn vội vàng gọi tiên hạc bay đi bên cạnh một không nói đều dọa đến sắc mặt chẳng bệnh thậm chí hắn có chút hoài nghi có phải hay không bị dao động phản đồ n g ư ơ i đ l n g chết khúc c h i âm đuổi theo cùng nhau biến mất ở cái này mênh mông đêm tối mà giờ khắc này vẫn tiên tông đột nhiên lại dâng lên vẫn tiên tông phát trận để cho sau triệu viêm bọn người vừa sợ vừa giận giang thanh trần ngươi dám gạt chúng ta triệu viêm vẫn nộ gào thét nhìn ra phía ngoài đi phát hiện nơi nào còn có đối phương cái bóng cái này khiến hắn kém chút nổ một ngụm lao huyết ha ha ha triệu viêm kiếm trần như thế nào cái ngạc nhiên này ngoài ý muốn hay không kích thích hay không mục tiên nam nhìn xem t h hồn hện triệu viêm tâm tình thật tốt nhịn không được g ễ cận ừ coi như các ngươi trận pháp lại một lần nữa mở ra lại như thế nào nhiều người của chúng ta như vậy các ngươi một dạng phải chết triệu viêm hít sâu một hơi lập tức bình tĩnh lại thế cục bây giờ đối bọn hắn vẫn như cũ có ưu thế hơn nữa lần này bọn hắn thái thượng trưởng lão lao tổ chợ đều lẫn trong đám người chờ đợi vẫn tiên tông một đám các lao tổ xuất hiện chỉ cần bọn hắn xuất hiện liền trước tiên làm loạn đem đối phương đánh g i ế t nghĩ tới đây triệu viêm hỏa lực toàn bộ triển khai trong nháy mắt phóng thích toàn bộ thu vi trong lòng bàn tay ngưng tụ sức mạnh giết hướng mục tiên nam mục tiên nam thay thế không sợ hãi chút nào trực tiếp nên đón tiếp lấy、vâng. hai đạo lực lượng kinh khủng v á t r ạ m đem chung quanh đám người toàn bộ trấn khai mấy chục mét không có khả năng lúc này đột nhiên chuyển đến triệu viêm tiếng thét trói thai hắn bay ngược ra ngoài xa vài trăm thước khoảng cách không thể tin nửa bước tạo hóa ngươi là nửa bước tạo hóa cảnh không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng nhìn xem trên thân mục thiên nam tản ra cái k i a một cỗ nhàn nhạt tạo hóa chi lực triệu viêm không muốn tin tưởng chân tướng hừ có cái gì không thể nào ngươi cho rằng người người đều giống như, ngươi, số tuổi lớn như vậy mới đột phá đến pháp tướng cảnh tự trọng mục thiên nam bây giờ tâm tình hết sức thoải mái bị đè ép hơn một trăm năm cuối cùng có thể ngạnh khí một hồi nếu như dùng một chữ hình dung đó chính là sàng khoái đúng lúc này cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến kiếm trần tiếng kêu thang thiết triệu viêm trong lòng run lên vội vàng nhìn lại lập tức con ngươi đột nhiên một tấm đây là gì khả năng chỉ thấy kiếm trần lúc này khí tức toàn thân hối loạn quần áo trên người bị máu tơi ư nhấm đỏ trên thân xuất hiện vô số đạo vết thương đáng sợ đáng sợ nhất là một cánh tay của hắn bây giờ c ư nhiên bị bổ xuống kiếm trần kinh hãi che lấy tay cột da nhìn về phía vạn kiếm sinh trong lòng bị một cỗ sợ hai chiếm lĩnh hắn giận g ữ hét vạn kiếm sinh ngươi làm sao có thể tại sao có thể là nửa bước tạo hóa lúc này vạn kiếm sinh khí tức trên thân k i n h khủng trường kiếm trong tay bị máu nhuộm đỏ không ngừng có huyết dịch nhỏ xuống tựa như một tôn tử thần mở dạng ra tay không lưu tình chút nào h ừ tiếp theo kiếm ngươi hẳn phải chết vạn kiếm sinh sát ý lâm nhiên đã sớm nhìn ra hỏa này khó chịu trực tiếp lại rết đi qua đồng thời trung banh liên tiếp có người chuyển đến kêu thảm máu nhuốm đỏ t r ư ờ n g không triệu viêm trong lòng run lên hai mắt đỏ bừng nhìn xem một mặt này trái tim đều đang chảy máu nửa bước tạo hóa dòng g ã tám cái nửa bước tạo hóa cảnh phong chủ đây là gì khả năng không phải nói bọn hắn đều bị thương nặng sao vì cái gì hiện tại cũng sinh m á n h như vậy giờ k h ắ c này triệu viêm bỗng nhiên ý thức được mình bị lửa hắn hú lên quái dị đem tất cả lửa g i ậ n toàn bộ đều thêm ở trên thân giang thanh trần à đáng g i ậ n giang thanh trần ngươi hại ta ha ha muốn trách thì trách các ngươi quá ngu mục tiên nam cười nạo một tiếng đồng thời cũng không khỏi không đội phục giang thanh trần nếu như không phải hắn kế hoạch chú đáo chặt chẽ tăng thêm cho những cái k i a t r à ngộ n g đạo cùng với đan dược hôm nay chỉ sợ bọn họ toàn bộ đều phải chết mục tiên nam đừng tưởng rằng dạng này các ngươi liền thắng bất quá là nửa bất tạo hóa mà thôi chúng ta không phải là không có. triệu v i ê m phát c h á o hắn tin tưởng hôm nay nếu như không sử dụng toàn lực sợ rằng phải nằm tại chỗ này nói xong hắn đối người nhóm giận d ữ hét thỉnh vô lượng tông chư vị lao tổ không cần ẩn giấu đi lập tức giết bọn hắn nói xong nơi xa bị một lao giả cứu được kiếm trần cũng vẫn nộ nói thỉnh thiên kiếm môn chư vị lao tổ ra tay tru sát địch nhân hai âm thanh vang vọng toàn bộ chiến trường trong lúc nhất thời dầm dầm dầm ba từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên trời ước chừng hơn ba mươi tên nửa bước tạo hóa cường giả cùng với hai tên tạo hóa cường giả từng đạo khí tức kinh khủng rơi xuống mục thiên nam đám người nhất thời cảm nhận được áp lực cường đại đồng thời phóng thích khí tức chống cự để tránh các trưởng lão khác đệ tử bị chấn thương hôm nay vân tiên tông nhất định diện vô lượng tông tạo hóa cảnh lão tổ một mặt s ắ c ý nói xong hắn nhìn về phía thiên kiếm môn lão tổ cười ha hả nói kiếm vô s o n g chúng ta so một lần xem ai g i ế t đến nhiều như thế nào tên là kiếm vô s o n g lão giả m ặ t không biểu tình vừa rồi kiếm chuẩn bị chém dụng một cánh tay hắn không kịp thi cứu đang lo không có phương thức phát tiết đối với vô lượng tông lão tổ đề nghị hắn là hết sức đồng ý triệu dơ cao đạo hữu đã có lịch sự tao nhã như thế kiếm mộ phụng đổi tới cùng nói xong một thanh kinh khủng bạch sắc cự kiếm tại phía sau hắn ngưng kết đây là hắn phát tướng thất sắc kiếm hắn đạp không mà lên bên cạnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện ngàn vạn kinh khủng kiếm khí vô căn cứ mà sinh tại t r u n g quanh hắn lợn l ờ Giết. một tiếng chữ sát ngàn vạn kiếm khí c u ố n quanh ở cùng một chỗ hóa thành một đầu kiếm khí t r ư n g lòng giết hướng vạn kiếm sinh một bên khác vô lượng tông lão tổ không cam lòng r ứ t lại phía sau cơ thể không ngừng trên lòng bàn tay bay lên sau đó sau lưng xuất hiện một đầu cự viên phá diệt trường triệu dơ cao khe quát một tiếng sau đó cái t i ê cự viên đưa tay hướng phía dưới vô tới theo không ngừng rơi xuống cự càng trưởng Lao ú c càng lớn, khí tức chấn cảnh mục này, lớn, kinh khủng, phản phất muốn tiên n khí phất hết thầy. Thấy áp m t à n tổ h thẳng, không chút do dự hướng hết. â n lông đứng lưng giận dữ hết. Lao tơ t do dự dữ sau cứu ta cách đó không xa vạn kiếm sinh cũng bị cái kia từng đạo kiếm khí không ngừng bước lui cuối cùng không có cách nào hắn cũng không nói hoài tới mất mặt vội vàng hô lao tổ nhanh cứu ta đến nỗi phong chủ khác cùng với trường lão đối mặt nhiều như vậy nửa bước tạo hóa cảnh giới căn bản chính là lực bất tòng tâm n h o nhao hô to lao tổ cứu mạng nhìn xem chật vật đám người ngồi xổm ở chỗ tối chờ đợi thật lâu một đám lao tổ nghe được t i ê u cứu lập tức tinh thần tỉnh táo v ù v ù trong đó hai vị lão tổ phân biệt liền xông ra ngoài một chiêu đem kiếm khí kia trường lòng cùng với c ự trường đánh tan đồng thời như thế khác hơn mười người lão tổ cũng xuất hiện đến vấn tiên tông bầu trời ẩm ẩm từng đạo khí tức buông xuống đem tất cả người trấn n hiếp ước chừng mười lăm vị tạo hóa cảnh thiên kiếm môn lão tổ cùng vô lượng tông lão tổ sắc mặt đại biến liên tiếp lui về phía sau một mặt khiếp sợ nhìn xem trước mắt cái này hơn mười đạo khí tức kinh khủng bây giờ không chỉ triệu viêm trận tròn mắt kiếm trần cũng động nhìn xem hơn mười đạo tạo hóa cảnh cừng giả hung hăng nuốt nước miếng một cái cái này đây không có khả năng a lúc này mục tiên nam có thể nói là mười phân đắc ý phạm phất tại nói còn có ai vẫn tiên tông nhị tổ đứng tại đám người phía trước lạnh lùng nhìn xem bọn này địch nhân trong mắt không có một tia thông cảm chỉ nghe hắn ba khí đạo phạm ta vẫn tiên tông giả giết ra lệnh một tiếng hơn mười người tạo hóa cảnh cường giả đồng thời ra tay căn bản cũng không cho đối phương cơ hội nói chuyện dù là đối phương có ba mươi b ố cái nửa bước tạo hóa cảnh cường giả đồng dạng là không được một điểm b ằ n nước trực tiếp bị xóa đi dù sao nửa bước tạo hóa cùng tạo hóa cảnh t r a n lệch cũng không phải một chút điểm dừng tay đạo hữu có việc dễ thương lượng đối mặt q u â n công vô lượng tông lão tổ cùng tiên kiếm môn lao tổ căn bản là không phản kháng được bất luận cái gì một điểm chật vật ngăn cản công kích bắt đầu cầu xin tha thứ chỉ có điều vẫn tiên tông thứ hai lão tổ một mươi phần cường thế căn bản cũng không muốn theo đối phương nói nhảm ra tay toàn lực đem hắn đánh thành cho mã l ạ c cắt phê dám đối với ta vẫn tiên tông ra tay nên làm tốt tử vong chuẩn bị hắn nói còn chưa dứt lời những lao tổ kia đã sớm khát khao khó nhịn trực tiếp đậu thủ năng lượng kinh khủng đem hư không đều nổ tung không ta không cam tâm vô lượng tông cùng thiên kiếm môn hai vị lao tổ tuyệt vọng cầm thét dù là vận dụng toàn bộ thủ đoạn cũng khó có thể ngăn cản trực tiếp bị đánh g i ế t khác n ử a bước tạo hóa cảnh lao tổ càng thêm chống cự không được tuần tự bị c h é m g i ế t triệu viêm cùng kiếm trần như bị xét đánh trực tiếp thổ huyết bọn hắn biết t ô n g môn xong đời các người thật h è n hạ triệu viêm nhìn chằm chằm mục thiên nam hận nghiến răng nghiến lợi cái này một số người đơn giản quá vô s ỉ hắn xem như hiểu rồi cái này người bị thương nặng tất cả đều là lừa bọn họ từ đầu tới đôi đều chính là cho bọn hắn thiết kế hố kiếm trần cũng giống như thế nhìn xem vấn tiên tông những thứ này từng cái tạo hóa cảnh lão tổ cảm thấy bọn hắn thật sự là quá cầu thậm chí hắn nhìn thấy có mấy người trước đó đều bị vấn tiên tông tuyên bố v ỡ lạc nhưng bây giờ không chỉ có sống thật tốt còn đột phá tạo hóa cảnh quá mẹ nó khi người được làm vua thua làm g ra thôi nếu như các ngươi không có ý nghĩ thế này như thế nào lại rơi xuống tình cảnh như thế cái mục tiên nam nợ nụ cười lạnh cái này một số người thực sự là khôi hài nói thật giống như là bọn hắn vấn tiên tông đi khi dễ bọn hắn ba ba lúc này nhị tổ chức tiếp một cái tắt đem triệu viêm cùng kiếm trần đánh thành sương máu điềm n h i nói theo vô lượng tông cùng thiên kiếm môn cao tầng đều vất lạc mục thiên nam bọn người trong đêm dẫn người đem hai tông diệt môn cái này cũng tuyên bố vô lượng tông cùng thiên kiếm môn hai cái này tông môn triệt để rơi đài từ lây ra khỏi lịch sử võ đài màn đêm l ặ n g yên t ố i lui vô lượng tông cùng tiên kiếm môn bị d i ệ t sự tình không người nào biết một bên khác khúc chi âm một đường truy sát giang thanh trần mấy ngàn dặm ẩn ẩn có một loại không đắc thủ không bỏ qua cảm giác lúc này tiên hạc đi qua cả đêm phi hành đã sớm mệt mỏi tốc độ chấm rất nhiều khúc chi âm thân ảnh chậm rãi tới gần tiểu hạc a nhanh cố lên a bằng không thì nhất định phải chết giang thanh trần một mặt lo lắng vô vỗ tiên hạc phía sau lưng thế nhưng là thời k h ắ c này tiên hạc quay đầu nhìn về phía hắn gương mặt ủy khuất cùng mọi mệt ô ô hào giống như tại cùng hắn kẻ khổ muốn nói buồn mục nhất chính là một bất n ữ chính mình đây là bày ra một cái như thế nào sư tôn cái này sợ không phải về sau đều phải đi theo chạy trốn đến tận đầu tận đâu hắn một mặt t h hoán nhìn về phía giang thanh trần nói sư tôn nếu không thì ngài vẫn là cùng sư bá bắt tay giảng hòa a ta chịu không được dạng này kích động a dọc theo đường đi hắn cũng từ giang thanh trần trong miệng hiểu được rất nhiều chuyện nói đến cũng không trách khúc sư bá sẽ như thế lớn s ắ c ý nếu như đổi lại là hắn chỉ sợ ác hơn sư tôn cái này lẳng lơ thao tác thật làm cho người xem không hiểu lợi dụng ai không tốt nhất định phải lợi dụng một cái người thích mình đổi lại ai ai không trả ngươi đối với cái này giang thanh trần lại là một bộ lưu manh bộ dáng ngươi biết cái gì ta nếu dám dừng lại ngươi sư bá thực có can đảm chém ta nói thật hắn cũng có chút n h ứ c cả chứng chính mình làm như vậy cũng có nỗi khổ tâm a tông môn ngoại trừ nàng khúc c h i âm còn có ai sẽ như thế tín nhiệm chính mình hơn nữa còn là tín nhiệm vô điều kiện nói đến cũng trách triệu viêm tên vương bắt đàn này dài dòng nhiều như thế làm gì trực tiếp động thủ c h ẳ n g phải xong việc nhất định phải đem ta khai ra nếu không thì ngươi liền để sư bá chặt một chút cũng được a ta dám khẳng định sư bá sẽ không chém chết ngươi một bất ngữ đột nhiên vẻ mặt thành thật cái này nhưng làm giang thanh trần tức nổ tung Cái này đ sư, không không sư tôn ta không i ư i đếm xỉa đến một bất ngữ cắn răng đứng dậy liền trực tiếp hướng sau lưng nhảy lên mà đi gương mặt hiên ngang lấm liệt vì sư tôn chúng ta không thể chối tử ôi ta đi tiểu tử ngốc trở về ta đổ dỡ ấn giang thanh trần sợ hết hồn mặt mùi trắng bệnh vội vàng gọi hắn trở về đây không phải đang tìm cái chết sao một bất ngữ không để ý tới hắn giữa không trung thất tha thất thể phải bay hướng khúc c h i âm bên kia nạp linh cảnh tu sĩ là có thể có thể miễn cưỡng ngự không phi hành nhưng không thể bền bỉ nếu linh lực hao hết liền phải rơi xuống đất một bất ngữ chữa trị thần hồn sau tu vi cũng khôi phục được nạp linh tam trọng cảnh giới tiểu hạc quay đầu quay đầu. giang thanh trần cũng không dám sơ xuất vội vàng ra hiệu tiên hạc quay đầu tiên hạc sau khi nghe được trực tiếp lại trên không tới thăng cấp kém chút đem giang thanh trần trò quăng ra ngoài khúc chi âm tốc độ rất nhanh nàng nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một cái thiếu niên nhữ mày nhưng thấy rõ ràng đối phương là đi theo giang thanh trần bên người tên thiếu niên kia lập tức liền động s á c ý nàng nhấc lên thanh phong kiếm trực tiếp đâm tới một bất ngữ thấy cảnh này doa đến trong mắt đều nhanh muốn trận lồi ra cờ mờ nờ tới thật sự hắn vội vàng p h í n h lại đồng thời la lớn sư nương dừng tay a một tiếng sư nương để cho khúc chi âm hoảng hốt khôi phục một tia lý trí nàng vội vàng đẩy ra kiếm trong tay xoay một tiếng từ một bất ngữ phía dưới nách xoay qua một bất ngữ đầu đầy đổ mồ hôi nhỏ xuống tại khúc chi âm cổ kiếm phía trên sau lưng đổi tới g i a n g thanh trần nhìn xem cái k i a cổ kiếm xuyên thấu cơ thể của một bất ngữ lập tức hai mắt đỏ bừng lập tức kêu trên ôi đồ nhi ngoan của ta mạng ngươi như thế nào đắng như vậy a vi sư thật vất vả tìm được ngươi làm sao lại như thế không còn a ngươi chết ta phải đi nơi nào lại tìm như thế một cái đồ đệ ba nghe cái này khóc tang âm thanh không chỉ có một bất ngữ mặt lộ vẻ cái gì liền khúc chi âm đều có chút sửng sốt một chút cái này cái này đều cái gì cùng cái gì hắn hoàn toàn không có việc gì tốt ta một bất ngữ lập tức bị khuất hắn cẩn thận từng ly từng tí giơ cánh tay lên quay người nhìn về phía giang thanh trần ánh mắt sâu xa nói sư tôn có hay không một loại khả năng ta căn bản là không có việc gì a cái này quen thuộc giọng điệu để cho giang thanh trần ngừng lại ánh mắt nhìn về phía một bất ngữ lập tức thở dài một hơi nhìn xem cái kia ánh mắt hố hoán hắn có chút lúng túng sán sán nở nụ cười ngạnh ta đây không phải nhìn bầu không khí tới đi nói xong một bất ngữ quay người ngồi s ổ n ở giữa không chúng tự bế vẽ vòng tròn đi khúc chi âm phản ứng lại nhìn xem giang thanh trần bộ dáng vô xỉ kia thấy mình đồ đệ cũng hố lập tức nổi giận đùng đùng giang thanh trần n g ư ơ i để mặc lại hô h ả o nàng rút kiếm ám sát đi qua giang thanh trần quay đầu liền muốn chạy thời khác nguy cấp một bất ngữ đột nhiên hét lớn một tiếng sư nương dừng tay a thân ảnh của hắn lần nữa chắn giang thanh trần phía trước hai tay mở ra khúc c h i âm không thể không dừng công kích lại trường kiếm chống đỡ tại một bất ngữ trên thân tiểu tử n g ư ơ i tránh ra cho ta ta muốn giết hắn nàng có chút tức giận còn có ta không phải là sư nương của ngươi đây là nàng cùng giang thanh trần sự tỉnh nàng không muốn liên lụy vô tội nhưng mà một bất ngữ một mặt của tường chính là không để đồng thời lộ ra một mặt v y khuất ba ba bộ dáng sư đ ư ơ n g đừng có g i ế t ta sư tôn ta phía trước tông môn bị diện là sư tôn đã cứu ta nếu như ngài nhất định phải g i ế t sư tôn ta vậy trước tiên g i ế t ta đi ngược lại sư tôn chết ta cũng không chỗ đi còn không bằng bồi sư tôn cũng chết lời nói này đem giang thanh trần đều cho cảm động xoay người lại nước mắt đều phải chảy ra có đồ đệ như vậy đáng giá ngươi khúc c h i âm biết được đối phương tang o ộ cũng là cảm giác sâu sắc thông cảm trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn giang thanh trần ngươi còn là nam nhân h ô n g trốn ở đồ đệ sau lưng có gì tài ba không có cách nào nàng chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở trên thân giang thanh trần cái sau một mặt bất đắc dĩ nói sư tỷ ta nói cũng là h i ể u lầm người tin hay không lời này nói chưa dứt lời nói chuyện khúc c h i âm trong nháy mắt sù lông hỗn đản một bất ngữ lúc này xem như triệt để đối với chính mình người sư tôn này bó tay rồi đơn giản chính là lao thẳng nam không thấy nhân gia còn đang tức giận lấy phải ngài tới một câu hiểu lầm cái này mẹ nó không phải lửa cháy đổ thêm dầu nào có giải thích như vậy nếu không phải là xem ở là chính mình sư tôn mặt mũi hiện tại hắn lập tức liền tránh ra để cho cái này khúc sư bá cho hắn một kiếm bổ nghĩ tới đây một bất n g ư vẫn là hủy khuất chính mình vội vàng mở lời an ủi cái kia sư nương bất giận bất giận ngài nghe ta nói kỳ thực sư tôn cũng là có không thể nói lý do hắn làm như vậy cũng là vì ngài a sư tôn nếu như không lợi dụng ngài chờ hắn làm những chuyện kia sau nhất định sẽ bị tông môn vô số người hiểu lầm mà ngài đến lúc đó nhất định sẽ đứng tại sư tôn bên này đúng không đến lúc đó ngài chắc chắn cũng sẽ bị tông môn nhằm vào cho nên sư tôn mới nhẫn tâm lợi dụng ngài để cho ngài đối với hắn lòng sinh hạn ý dạng này tông môn cũng sẽ không đối phó ngài cho nên ta nói sư tôn cái này cũng là vì ngài khỏe a bằng không bằng vào hai n g ư ờ i quan hệ sư tôn làm sao lại lợi dụng ngài đâu nói xong ánh mắt liếc qua như cái đầu g ô lung t u n g đứng ở phía sau sư tôn có chút chỉ tiếc rèn s ắ t không t h à n h thép tức g i ậ n đến nhấc chân đá hắn hai cái nghiến răng nghiến lợi nói sư tôn ngài nói có đúng hay không à? a a sư tỷ ta thật có nỗi khổ tâm giang thanh trần phản ứng lại nhưng lại cũng không có chính diện đồng ý một bất ngữ thuyết pháp mà làm mơ hồ kỳ từ nói một câu đồng thời hắn lại đối với một bất ngữ có long trời lở đất nhận thức cái này đều mẹ nó có thể cho tới so với mình đều nói vậy nếu không phải mình mới là chuyện này nhân vật chính liền chính hắn đều tin cái này chuyện ma quỷ cái này khúc chi âm do dự trong lúc nhất thời hắn không phân rõ thật giả chính mình rõ ràng hận không thể giết hắn nhưng nghe đến mấy câu này vì cái gì đột nhiên có một loại thở dài một hơi cảm giác nàng đột nhiên cảm thấy tâm thật là loạn chậm rãi thả xuống thanh phong kiếm nhanh n g a y lấy môi d ư ớ i run rẩy lui về phía sau mấy bước hơn nửa ngày mới mở miệng giang thanh trần ta hận ngươi lần này ta trước tiên bỏ qua ngươi nếu như tông môn xảy ra bất kỳ chuyện gì ta nhất định sẽ giết ngươi nói xong nàng quay người rời đi、Hô. giang thanh trần cùng một bất ngữ hai người đồng thời thở dài một hơi không nói làm rất tốt sư tôn ta cầu ngươi lần sau coi là người a đừng có lại cả những thứ này chuyện kích thích ta trái tim không tốt cắt tiểu tử ngươi còn cùng ta giả vờ ta giả trang cái gì ta lúc đó kém chút sợ tẻ ra quần còn có trở về sư tôn ngươi phải tìm chút a quần còn có trở về sư tôn ngươi phải tìm chút diễn viên tới tìm ngươi phiền phức dù sao diễn kịch diễn toàn bộ cái này còn cần ngươi nói suy vậy ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ như thế nào d ẫ khúc sư bá vui vậy a ai bảo ngươi lợi dụng người ta chương ba mươi tám hắn không phải phản đồ chương ba mươi tám hắn không phải phản đồ khúc chi âm một đường lo lắng chạy trở về tông môn thời điểm phát hiện chiến đấu đã kết thúc tông môn các đệ tử bây giờ đang tại quét sạch chiến trường nhìn bộ dáng này nàng biết rõ là tông môn thắng nàng nguyên bản lòng khẩn trương bây giờ cũng là nới lỏng liếc mắt nhìn cũng không chịu đến quá lớn phá hư sân môn nàng an tâm rất nhiều sau đó bay hướng chủ p h ò n g phương hướng lúc này mục thiên nam ngồi ở trên đại điện tử tế nghe lấy phía dưới đệ tử hồi báo lần này đại chiến tông môn đệ tử không một người tử vong trong đó có hai tên trưởng lao trọng thương tám tên trưởng lao vết thương nhẹ kết quả như vậy đã là rất hoàn mỹ xâm phạm bệnh nhân tạo hóa cảnh hai người n hai b mươi ba tên pháp tướng cảnh hơn hai mươi tên cùng với thần hải cảnh nạp linh cảnh vô số đều bị tiêu diệt toàn bộ đồng thời vô lượng tông cùng thiên kiếm môn cũng bị triệt để diệt môn sơn môn đều bị hủy thu được vô số linh dược linh đan cùng với binh khí công pháp mấy người n g h e xong đệ tử hồi báo mục thiên nam vô cùng cao hứng ha ha ha từ nay về sau ta vẫn tiên tông chính là vũ châu thế lực t ối cường không có cái thứ hai trăm ngàn năm qua tam đại thế lực kiềm chế lẫn nhau một mực thuộc về trạng thái thăng bằng người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng kể từ hơn một trăm năm trước mười mấy cái thế lực lớn từ hôn vẫn tiên tông sau vô lượng tông cùng thiên kiếm môn liền bắt đầu liên hợp khắp nơi nhằm vào vấn tiên tông đến mức vấn tiên tông thực lực tổng hợp không ngừng hạ xuống phát triển cũng không ngừng bị hạn chế làm hại toàn bộ vấn tiên tông khổ không thể tả đặc biệt là mấy thập niên này ở giữa hai tông ẩn ẩn có chiếm đoạt bọn hắn vấn tiên tông khuynh ê ư ớ n g lần này nếu như không phải giang thanh trần cho số lớn t r à n g n g ộ đạo cùng với đan dược tài nguyên nhựa vấn tiên tông thực lực tổng hợp có bay vọt về chất chỉ sợ vẫn thật là bị cái này vô lượng tông cùng thiên kiếm môn tiêu diện nghĩ tới đây mục thiên nam cũng không nhịn được ta muốn cảm khái đồng thời đối với giang thanh trần bắt đầu nhìn với con mắt khác. Chuyện chuyện c để, để cho tông môn tăng cao thực lực tiếp đó thật vừa đúng lúc bắt đầu mượn nhờ khúc chi âm diệt trừ dương gia dẫn xuất dấu ở trong tông môn lão hổ thậm chí tiện tay bố trí một cái đơn giản kế hoạch vậy mà trực tiếp để cho vô lượng tông cùng thiên kiếm môn hai cái thế lực lớn hủy diệt đây tuyệt đối không phải một cái phế vật có thể làm được húng chi từ triệu viêm trong miệng biết được giang thanh trần tại mấy chục năm lúc liền cùng bọn hắn có chỗ tiếp xúc tuy nói là vì nét bàn thảo nhưng hắn cảm thấy sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy rất có thể hắn người sư điệp này sớm ngay tại bố trí cái này diệt môn kế hoạch như thế vậy hắn thật sự là quá mức đáng sợ nghĩ đến đối phương phất tay lấy ra đại lượng trà nội g n đạo mục thiên nam đã cảm thấy đáng sợ thứ trí bảo này ai có thể như thế hào phóng đâu phía trước bởi vì nhìn thấy trà nội g n đạo là quá mức hưng phấn trong lúc nhất thời cũng không kịp suy nghĩ hiện tại nhớ tới hắn có loại cảm giác đối phương là cố ý đưa cho hắn trà nội đạo cùng với đăng dược hắn bỗng nhiên sinh ra một đạo ý tưởng hoang đường. giang thanh trần sẽ không phải là bị tòa kia động phủ chủ nhân đ o ạ t sắc ca suy nghĩ kỳ càng nghĩ tới đây hắn đều có chút t ê cả ra đầu mục tiên nam đ ố n g nhiên sầu lo cảm thấy có cần thiết tìm cơ hội thăm dò một chút mới được đúng lúc này khúc c h i âm đi đến nhìn xem sắc mặt không ngừng biến hóa mục tiên nam nàng có chút lo nghĩ do hỏi sư tôn ngươi không sao chứ mục tiên nam từ trong suy tư lấy lại tinh thần phát hiện khúc c h i âm lúc này đang một mặt lo nghĩ hắn vội vàng cười nói c h i âm ta không sao nói đùa hắn bây giờ thế nhưng là rất vui vẻ tại sao có thể có chuyện đâu bất quá hắn nhìn xem khúc chi âm tinh thần tốt giống có chút không thích hợp thần sắc cũng rất kém cỏi tưởng rằng nàng bị thương vội vàng hỏi thăm chi âm ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm có phải hay không trong chiến đấu bị thương hắn cũng không biết khúc chi âm đuổi theo giang thanh trần sự tỉnh tưởng rằng nàng muốn đi truy sát vô lượng tông hoặc thiên kiếm môn cao thủ trong đại điện những thứ khác phong chủ cùng với các trưởng lão bây giờ cũng nhìn ở trong mắt nhao nhao mở miệng khúc sư điện là ai đả thương ngươi nói cho chúng ta biết chúng ta đi đem hắn thi cốt đều cho dương không tệ hết thể từ chúng ta làm chủ là vô lượng tông vẫn là thiên kiếm môn cá l ậ lưới khúc chi âm tại bọn hắn bọn này trưởng lão phong t r ủ trong mắt chính là một cái ôn nu hiền lành tiểu nữ h à i ngày bình thường đối với tiểu nha đầu này cũng đều là hết sức quan tâm không nhìn nổi nàng bị người khi dễ một bên thậm như ngọc một mặt lo nghĩ đi đến khúc chi âm bên cạnh nhẹ giọng hỏi sư tỷ ngươi không sao chứ khúc chi âm có chút xúc động nhưng nàng trong lòng phải hủy khuất cái này một số người lại không rõ ràng nàng mạnh lộ ra một nụ cười ôn nu nói ta không sao đa tạ đại gia quan tâm nói xong hắn nhìn về phía mục thiên nam trong mắt rõ ràng thoáng qua một tia dây lấy lập tức khẽ c ẳ n răng môi đỏ khẽ nhúc ních hỏi sư tôn ta mới biết giang thanh trần hắn là có hay không phản bội tông môn từng sợi nắng ấm xuyên tấu qua khe cửa đem đại điện thắp sáng rất nhiều mọi người đều là trầm mặc ngay trong bọn họ chỉ có một số nhỏ người biết chân tướng sự tình đối với giang thanh trần sự tình bọn hắn cũng rất muốn biết thật cùng giả sư tỷ lúc trước chúng ta đều tận mắt nhìn thấy chuyện này còn có thể là giả thậm như ngọc khuôn mặt sắc â m c h ầ m xuống đối với cái này tại trong tông môn không có quá lớn tồn tại cảm sư h u n h đã không có quá thật tốt ấn tượng đặc biệt là lợi dụng khúc tri âm chuyện này hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận khúc tri âm lắc đầu nàng muốn hai nghe đến mục thiên nam đem chân tướng nói ra mục tiên nam nhìn mình thương tâm đồ đệ cũng là gương mặt bực bội hắn rất không muốn nói do dự phúc chốc hắn vẫn làm ở miệng kỳ thực vô lượng tông cùng tiên kiếm môn trong chuyện này ngươi sư đệ hắn cũng không có làm sai cũng không có phản bội tông môn tương phản nếu như không phải hắn nói lên một chút kế hoạch chúng ta cũng không thể thuận lợi như vậy d i ệ t vô lượng tông cùng tiên kiếm môn bọn hắn đến nỗi h ỏ i tiên thành sự t ì n h ta đồng thời không rõ ràng hắn ý tứ rất rõ ràng giang thanh trần cũng không có phản bội tông môn nhưng h ỏ i tiên thành sự tỉnh chính xác lợi dụng nàng cái này nghe được đáp án này những cái kia người không biết nội tỉnh n h a o o o o o hai mặt nhìn nhau cái này còn có khác cần tình làm sao lại liên thẩm như ngọc cũng không khỏi nhữ mày nhìn xem phản ứng của mọi người cùng khúc chi âm trầm mặc mục tiên nam mở miệng lần nữa có một số việc ta sau đó sẽ cùng đại gia giải thích rõ ràng tóm lại đại gia chỉ cần biết rõ ràng thanh trần không phải phản đồ là được rồi nghe được trả lời này khúc chi âm nội tâm vô cùng phức tạp nàng không biết nàng nên c a o hứng vẫn là không nên c a o hứng có một chút nàng không rõ hắn tại sao muốn lợi dụng chính mình sư tôn ta đã biết nàng có chút thất vọng quay người rời đi mục tiên h nam cũng không biết nên nói cái gì đây chỉ hy vọng nàng thật tốt yên lặng một chút ta nếu như có thể hắn ngược lại là hy vọng khúc c h i âm có thể đối với giang thanh trần hết hy vọng dù sao tên tiêu bây giờ liền hắn đều thấy không rõ ai sư tỷ sư tỷ thậm như ngọc phản ứng lại muốn quay người quay người đuổi theo bất quá bị mục tiên h nam gọi lại như ngọc nhờ ngươi sư tỷ tự mình một người yên lặng một chút ta đợi nàng nghĩ thông suất thì không có sao thậm như ngọc nhìn xem đi xa bóng lưng ánh mắt có chút phức tạp một chút đối với giang thanh trần nhiều một chút hận ý nằm đấm không tự chủ được x ế c chặt cũng là này đáng chết ra hỏ biết rõ khúc chi âm tâm ý lại còn đối với nàng như thế tìm được cơ hội ta nhất định phải thật tốt giáo h ư ớ n nàng chương ba mươi chín tông môn đề t h ă n g khen thưởng phong phú chương ba mươi chín tông môn đề t h ă n g khen thưởng phong phú theo khúc chi âm rời đi mục thiên nam bọn người liền lại lần nữa đem tập trung tinh thần ở vô lượng tông cùng tiên h kiếm môn hai cái thế lực trên thân vẫn tiên tông đại trưởng lão bây giờ một mặt lo nghĩ mặc dù bọn họ đích sắc là đem hai cái này tông môn diệt có thể tiếp nhận xuống chú i đích sự tình mới là để cho bọn hắn nhức đầu hắn một mặt lo lắng đứng gậy ngự khí lo nghĩ nói tông chủ chư vị phong chủ trưởng lão lần này mặc dù chúng ta thắng có thể tiếp nhận xuống mới thật sự là khảo nghiệm chắc hẳn mọi người cũng đều biết nghe đồn cái này vô lượng tông sau lưng có trích tinh thánh địa cái bóng nếu như đối phương muốn cho vô lượng tông làm chủ ta vẫn tiên tông chỉ sợ nói đến đây hắn không có tiếp tục nói hết ý tứ không cần nói cũng biết bằng vào thực lực của bọn hắn còn không có biện pháp cùng trích tinh thánh địa loại này thế lực lớn đối kháng vẫn tiên tông tại vũ châu có lẽ rất cường đại nhưng tại toàn bộ bắc h o a n g vực lại không coi là cái gì có không ít thế lực cường đại hơn bọn hắn nhiều chớ nói chi là trích tinh thánh địa cái này bắc hoàng vực bá chủ đại trưởng lao noi không sai bất quá việc này cũng không thể trách chúng ta Là bọn hơn nữa đây là rét lan nhưng lại tới hổ vì cái gì tông môn lúc nào cũng nhiều thai nạn đâu hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không các lão tổ tông chọn sai phong thủy bảo đ i a n ngay vậy tại chỗ không ít người lời nói mọi người sắc mặt lại càng đổi đến có chút khó coi rất nhiều đặc biệt là bát đại phong chủ lời này để cho bọn hắn nhớ tới không tươi đẹp lắm sự tình trích tinh thánh địa cho vấn tiên tông đám người áp lực quá lớn phản phất là một tòa không cách nào vượt qua đại sơn ép tới bọn hắn không t h ở nổi đám người lo lắng toàn bộ đại điện bầu không khí thay đổi an tính đến đáng sợ liền tiếng hít thở của mọi người đều nghe không đến mục tiên nam trầm mặc không nói mặc dù trong khoảng thời gian này tông môn các lao tổ thực lực lấy được đột phá có thể đối mặt nhóm thế lực này cũng là không đáng chú ý bất quá không chiến trước tiên e sợ là tối kỵ chỉ cần cấp đủ bọn hắn thời gian quật khởi tuyệt đối không có vấn đề đối với cái này hắn không thể không ă n u ổ i đại gia cũng không cần quá mức lo nghĩ trích tinh thánh địa cũng không khả năng vì vô lượng tông mà đối phó chúng ta dưới mắt chúng ta có thể làm chính là âm thầm p h á t dục ta tin tưởng chúng ta sớm muộn cũng biết quật khởi nói đến đây ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng thâm thúy đồng thời cũng tại là một m cái cực lớn quyết định hắn tiếp tục nói từ giờ trở đi các đệ tử tài nguyên tu luyện gấp bội đồng thời âm thầm bồi dưỡng một chút đệ tử thiên tài ta chỗ này có một chút tẩy tùy đan loại đan dược này có thể tẩy phạt bao để cho người ta thoát thai hoàn quốc tu luyện làm ít công to tất cả mọi người đối với chính mình môn hạ đệ tử khảo hạch một phen nếu như phẩm tính không có trở ngại tư chất cũng tương đối có thể đến đây nhận lấy tẩy tùy đan đồng thời từ hôm nay trở đi để cho nhiệm vụ đường đem đột phá đan cùng với nguyên linh đan xem như một chút nhiệm vụ ban thưởng lời vừa nói ra mọi người đều là chấn động sau đó trở nên kích động tẩy tùy đan đây chính là thượng cổ đan dược cần có tài liệu luyện chế không chỉ có m ộ ư ơ i phần hy hữu hơn nữa còn rất khó luyện chế cho dù là đan đạo thánh địa cũng không nhất định có người có thể luyện chế được liền xem như thánh địa thế lực cũng là nhất đan kho cầu đến nỗi đột phá đan vệ đối với bọn hắn loại thế lực này cũng là cực kỳ hiếm hoi muốn thật lấy ra làm khen thưởng chỉ sợ các môn hạ đệ tử cũng vì đó điên cuồng mục tiên h nam nhìn xem đám người kích động đến biểu lộ hắn biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lên sau đó ánh mắt sắp bén từng cái đảo qua đám người chư vị ta hy vọng tất cả mọi người đều có thể toàn tâm toàn ý vì tông môn hiệu lực chúng sáng tạo huy hoàng ngay vậy tất cả mọi người mặt lộ vẻ nghiêm túc cùng hô lên chúng ta định không phụ tông môn bồi dưỡng chắng ta vấn tiền tông chúng sáng tạo huy hoàng đinh chúc mừng tốt chủ tông môn đã phát triển thành vũ châu tối cường tông thu được đại lê ba đinh chúc mừng tốt chủ diệp phật kiếm tu vi đột phá thu được đại lễ ba một phần đinh chúc mừng tốt chủ tông môn trưởng lao đột phá thu được đại lễ ba một phần đinh đinh giang thanh trần vừa trở lại nổ đạo phong trong đầu liền truyền đến vô số đạo nhắc nhở trong lúc nhất thời cái kia từng đạo tiếng nhắc nhở liền đinh đinh v a n g dội để cho hắn đại não đều nhanh nổ tung thống n ư ơ n g nhanh chóng cho ta đem tiếng nhắc nhở nhốt còn có về sau tông môn chi nhánh nhắc nhở cũng không cần mở chỉ mở thu đồ đầu này nhiệm vụ chính tuyến nhắc nhở là được rồi giang thanh trần thật sự là không chịu nổi vội vàng cùng n ư ơ n g đem cái này đáng ghét tiếng nhắc nhở âm đóng lại bây giờ nhiệm vụ vừa mới bắt đầu cái này tiếng nhắc nhở liền không ngừng vang lên đây nếu là qua một thời gian ngắn nữa đầu không thể nổ tung đối với cái này thống n ư ơ n g biểu thị có thể lý giải tốt tốc chủ đã vì ngài một lần nữa chế định nhắc nhở quy tắc thống n ư ơ n g đóng lại nhắc nhở sau giang thanh trần trong đầu cuối cùng là yên tĩnh trở lại hắn liếc mắt nhìn nhiệm vụ ban thưởng kém chút bị sợ hết hồn khá lắm t h o á n một cái lại có hơn hai mươi phần đại lê bao đây là muốn phát tài tiết tấu a thống lương mở ra tất cả đại lê bao Hắn nghiệm tiếng. Thống nương mặc một đinh á p l ạ tốt, tốt chủ. đ i kiểm tất r ra. c cộng đến đại lễ bao, đang Đinh, tổng phần ngái toàn t bộ có lễ bao, mở ra. Đinh, tất cả đại lễ bao đã mở xong chúc mừng tốc chủ thu được ban thưởng trang lộ đạo một tấn tẩy thủy đan một tấn linh nguyên đan năm tấn tam phẩm đột phá đan một tấn chúc mừng tốc chủ thu được ban thưởng long huyết thảo một tấn lôi kích mộ t hai tấn rèn thể thảo năm tấn tử viêm thiết tinh một tấn c ự c phẩm heo roi một tây đinh chúc mừng tốc chủ thu được ban thưởng chiêu hồ thiên bất hủ thánh vinh đinh chúc mừng tốc chủ thu được ban thưởng nháy mắt một kiếm thành cấp kiếm pháp thần thông đinh chúc mừng túc chủ thu được ban thưởng trận pháp tinh thông đinh chúc mừng túc chủ thu được 16 năm tu vi ban thưởng phát tải phát tải nhìn xem nhiều như vậy ban thưởng giang thanh trần hai mắt tỏa sáng đặc biệt là cái kia 16 năm tu vi ban thưởng để cho hắn không thể chờ đợi thống nương lập tức rút ra tu vi ban thưởng t ố t tức chủ âm thanh rơi xuống hệ thống lập tức bắt đầu chuyển vận tu vi ban thưởng dầm dầm dầm. từng cỗ linh lực kinh khủng không ngừng dẫn vào thể nội giang thanh trần chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết của cuộn thể nội mỗi một cái tế bào đều tràn đầy sức mạnh lại thể nội không ngừng bạo liệt gây dựng lại mỗi một lần t r o n g tổ đều mang đến cho hắn lực lượng càng thêm cường đại giang thanh trần do xét tự thân hắn có loại cảm giác thân thể của mình giống như là cái kia khổng lồ tinh không vũ trụ chính mình tế bào chính là cái kia m ã n thiên tinh h à mỗi một k h ỏ a đều độc nhất vô nhị tràn đầy sức mạnh không thể tưởng tượng được rất nhanh tu vi chuyển vận hoàn thành giang thanh trần nắm nắm quả đấm một cái cái kia c ố bạo tạc tính chất sức mạnh sắp đem không gian đều cho xe rách bất quá đáng tiếc duy nhất chính là tu vi của hắn vẫn không có đột phá một bên một bất ngữ toàn thân lông tơ đứng thẳng kinh hãi vạn phần nhìn mình sư tôn cái sau khi thế c h í n người mang đến cho hắn một cảm giác giống như là trên chín tầng trời cự lòng quan sát thế gian toàn thân đều tản ra một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt lộc cộc sư sư tôn hắn hung hăng nuốt một ngụm nước bọt có loại cảm giác hít thở không thông âm thanh đều có chút run dày thật là đáng sợ chính mình sư tôn đến cùng là bực nào tồn tại ân thế nào giang thanh trần lấy lại tinh thần ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía một mặt rung động một bất ngữ hắn có chút không rõ đối phương vì cái gì loại vẻ mặt này sư tôn ngươi vừa rồi thật đáng sợ một bất ngữ một mặt nghĩ lại mà sợ đạo vừa rồi giang thanh trần ánh mắt khẽ giật mình lập tức lập tức hiểu rõ ra hẳn là vừa mới khi rút ra tu vi khí t ứ c trên thân không cẩn thận tràn ra ước điểm điểm ha ha vừa rồi sư tôn không cẩn thận có chỗ linh n g ộ đi thôi một hồi vi sư chuyển cho ngươi phương pháp tu luyện lưu vân di chuyển chậm thanh phong lay động hai người y phục giang thanh trần đưa tay cười ha ha một tiếng quay người hướng về một chỗ để đó không dùng cung điện đi đến một bất ngữ sáng tỏ mắt đen nhìn lấy cái tia sơ dương chiếu rọi tóc đen phiêu động thẳng tắp bóng lưng k h ỏ miệng đông nhiên kéo ra một cái đường cong bên môi t ỏ ra một nụ cười chương bốn mươi ngươi tu luyện mục đ chương bốn mươi người tu luyện mục đích là cái gì n ộ đạo trên đỉnh một bất ngữ đi theo sau lưng giang thanh trần cảm thụ được trên núi linh khí nồng nặc cả người đều cảm giác được khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thư thích ánh mắt của hắn tả hữu quan sát đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập tò mò nơi này mặc dù không bằng thiên âm tông hào hoa nhưng cái này linh khí mức độ đậm đ ặ c lại so là muốn nồng đậm không thiếu hơn nữa hắn có loại cảm giác càng đi bên trong cái này linh khí càng nồng đậm giang thanh trần cũng cảm nhận được những biến hóa này ánh mắt nhìn về phía hậu thượng phát hiện trên bầu trời có thật nhiều linh điệu xoay quanh c h ậ c c h ậ c c h ậ c cái này cây b à n đảo quả nhiên thần kỳ lúc này mới thời gian vài ngày nộ đạo phong linh khí mức độ đậm đặc liền tăng lên hai lần h á n âm thầm sợ h ã i thán phục cũng biết đây là bởi vì cây b à n đảo mang tới biến hóa dựa theo loại tốc độ này đoán chừng không cần bao lâu nộ đạo trên đỉnh linh khí so thánh địa còn muốn nồng đậm không bao lâu hai người tới một tòa nhàn rỗi trước nhà giang thanh trần nói không nói sau này ngươi liền ở tại cái này a phong ở nhìn sang giống như là vừa tu sửa thật là không có bao lâu hơn nữa không lớn không nhỏ nhìn sang cũng mười phần sạch sẽ một người ở vừa vặn là sư tôn một bất ngữ hết sức hài lòng nơi này chạy hướng k h á c cung điện hoàn cảnh u nhã yên tĩnh với hắn mà nói lại cực kỳ thích hợp bên kia là đại sư huynh của ngươi trụ sở bất quá hắn bây giờ không có ở t ô n g môn qua một thời gian ngắn mới trở về giang thanh trần vừa chỉ chỉ ngoài c h ă m thức một tòa căn phòng giải thích nói một bất ngữ theo ánh mắt nhìn phát hiện cách đó không xa tòa kia phòng ở so với hắn ở đây còn muốn đơn sơ còn muốn nhỏ bất quá tựa hồ bị quét dọn rất sạch sẽ nhìn xem liền cho người rất thoải mái hắn ngược lại có chút chờ mong nhìn thấy cái này chưa từng gặp mặt sư huynh giang thanh trần lập tức đem hắn chính mình nói bừa một chút quy củ rõ ràng mười mới nói cho một bất ngữ hơn nữa cường ngạnh yêu cầu hắn nhất định muốn nhớ kỹ đặc biệt là điểm thứ hai một bất ngữ mặc dù không rõ ràng vì cái gì sư tôn hắn sẽ quyết định như thế k ỳ hoa quy củ nhưng tất nhiên làm đệ tử hắn tự nhiên là tuân thủ chờ giao phó muốn một chút quy củ sau đó giang thanh trần liền lấy ra một cái tẩy t ù y đan để cho một bất ngữ nuốt vào tẩy t ù y phạt bao mở h u y ế t trương kinh mạch bài trừ thể nội tạp chất tác dụng để cho người ta có thể trở nên càng thêm dễ dàng tu luyện một bất ngữ phía trước xem như thiên âm tông đệ tử tự nhiên cũng có chú hắn không nghĩ tới chính mình sư tôn lại có còn đem đan dược ban cho hắn đây chính là đem hắn kích động hỏng hắn vội vàng tiếp nhận đan dược không kịp chờ đợi nuốt xuống rất nhanh một bất ngữ liền cảm nhận được biến hóa trong cơ thể một dòng nước cấm dọc theo kinh mạch chảy xuôi toàn thân tê tê giống như là có đồ vật gì từ trong thân thể sắp xếp ngay sau đó hắn cảm giác thể nội nguyên bản kinh mạch bế tắc tại này của dòng nước cấm phía dưới bắt đầu không ngừng bị đả thông mở rộng chỉ cần tiếp tục nữa kinh mạch toàn thân bị đả thông không là vấn đề một bất ngữ chầm xuống tâm vận chuyển công pháp không ngừng luyện hóa tẩy tùy đan theo thời gian không ngừng trôi qua một bất ngữ trên thân không ngừng bốc lên màu trắng mồ hôi khí quần áo cũng đều bị t ừ n g đạo đen như mực tạp chất dịch nhờn t h ấ m ướt tản mát ra hôi thối vô cùng mùi giang thanh trần sớm đã coi lắm trước bây giờ đã cách thật xa nắm lô mùi hết sức ghét bỏ bất quá hắn cũng có thể cảm nhận được một bất ngữ khí tức trong người vô cùng thông suốt kinh mạch cũng đã toàn bộ bị đà thông thoát thai hoang c ố t rất lâu một bất ngữ tỉnh lại trước tiên chính là cảm nhận được biến hóa trong cơ thể kinh mạch toàn thân thông suốt cơ thể động đều nhẹ nhàng rất nhiều hắn không chế không nổi kích động trong lòng hô hấp đều trở nên rộn rập hai tay nắm, chặt nắm đấm, trong mắt lập lập lọe vẻ h sư tôn ta t ẩ y tủy thành công quá tốt rồi hắn hướng giang thanh trần chia sẻ lấy cái này vui sướng một mặt cao hứng v ọ t tới giang thanh trần trước mặt cỡ m ơ n ở dừng lại ngươi đứng lại đó cho ta nhìn xem toàn thân đều bị cái k i a đen xì dịch nhờn bao quanh một bất ngữ đang hướng phía bên mình chạy tới bị dọa đến liên tục đưa tay n g ă n cản một bất ngữ bị một cử động kia làm cho xứng sờ tại chỗ ánh mắt trở nên bị khuất sư tôn chẳng lẽ không cao hơn g sao hắn buồn bực ngồi s ù n xuống bắt đầu tự bế vẽ vòng tròn cái này cái này cái này một màn này đem giang thanh trần nhìn trận tròn mắt chính mình đồ đệ này đều cái gì yếu ớt kỳ hoa tâm lý này liền không chịu nổi b à cái kia không nói à ngươi đừng suy nghĩ nhiều sư tôn không để ngươi qua đây là bởi vì trên người ngươi bây giờ q u á tối nhanh đi tẩy một chút ta giang thanh trần liền vội vàng giải thích chỉ sợ đồ đệ này trong lòng không chịu nổi sụp đổ a nghe vậy trên người của ta rất thúi sao một bất ngữ đột nhiên ngầm đầu nhìn xem giang thanh trần một mặt ghét bỏ ánh mắt không khỏi bùn mực tiếp đó đưa tay ngửi ngửi thối quá thối cái mùi này quá kích động rồi x ô n g thẳng linh hồn s o nhiều năm không có quét dọn chuồng heo còn thúi hơn giờ khác này cũng cuối cùng hiểu rồi sư tôn vì cái gì ghét bỏ như thế cái mùi này liền chính hắn đều ghét bỏ huệ sư tôn chờ ta một chút ta cái này liền đi cọ rửa sạch sẽ một bất ngữ nôn khàn lấy quay người nhanh như chấp vọt vào phòng tám không nói ngươi chậm rãi tẩy không nóng này ta tại đỉnh núi cho ngươi nhất định muốn rửa sạch sẽ à. giang thanh trần ở phía sau lớn tiếng hô mờ câu cũng không biết một bất ngữ có nghe hay không đến trên đình phong giang thanh trần nằm ở gốc cây phía dưới hai mắt đóng lại ghế nằm lay động n h ó n g một cái lộ ra m ư ờ i phần thoải mái tại bên cạnh hắn tiên hạc cúi đầu không ngừng thân mật cọ sát giang thanh trần đầu giang thanh trần bên cạnh thỉnh thoảng đưa tay nhẹ nhàng nuốt vớt tiên hạc đầu tiên hạc lông vũ m ư ờ i phần mềm mại thoải mái dễ chịu để cho hắn rất là hưởng t h ụ đầu này tiên hạc m ư ờ i phần bất p h à m cùng với những cái khác tiên hạc khác biệt trên người nó lông vũ màu sắc lộng lẫy lông đôi cũng so khác tiên hạc dài m ư ơ i phần đặc biệt đây là sư phụ hắn hàn tiên phảm từ nhỏ đôi trên thực tế cũng là một đầu l t ố cái độ l này rất hơn một trăm năm qua giang thanh trần tại cái này vẫn tiên tông bên trong cũng chỉ có tiên hạc một mực làm bạn ở bên cạnh hắn một người một hạc cảm tình mười phân muốn hảo gió nhẹ lướt qua tiêu dương treo ở giữa không trùng tia sáng xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở pha tạp chiếu vào trên mặt đất một bất ngữ đổi một thân quần áo sạch tâm tình thấp phỏm từ phía sau đi ra sư tôn hắn cung kính hô một câu liền bị giang thanh trần cắt đứt đều rửa sạch hồi sư tôn rửa sạch cái này tuyệt đối không có mùi thối một bất n g ữ ánh mắt kiên định thêm trả lời hết sức khẳng định hắn dòng g ã t ẩ y một canh giờ dùng không thiếu linh hương thảo tới xoa cơ thể chỉ sợ rửa không sạch cái kia cố mùi lạ linh hương thảo là một loại có thể lại phát ra một cố đặc thù mùi thơm phổ thông linh thảo có thể dùng ở tắm rửa nhưng tuyệt đại đa số là dùng để chế tác túi thơm son phấn các loại vậy là tốt rồi giang thanh trần từ trên ghế nằm xuống lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc thân ảnh chỉ vào phương xa phía chân trời chỉ có đứng tại chỗ cao mới có thể nhảy lên núi tiểu cho nên ngươi tu luyện mục đích là cái gì đối mặt vừa hỏi như thế một bất ngờ ánh mắt nhìn về phía nơi xa phía chân trời hắn chưa bao giờ nghĩ tới những vấn đề này trong mắt quét qua một tiêu mờ mịt tự mình tu luyện mục đích là cái gì đâu hắn không khỏi trong lòng tự hỏi nhẹ g i ọ n g n ỉ n o n quyền lợi vinh hoa phu quý hay là vì truy cầu trường sinh đại đạo chương bốn mươi một không âm t r i đạo không thể tụng tên thật chương bốn mươi một không âm trí đạo không thể tụng tên thật là vì đăng lâm đại đạo tri đình t i ê u giao thiên hạ vẫn là vì say nằm thiên hạ đầu gối mỹ nhân h sư tôn g phân ta nhất định sẽ đoạt được lần này tông môn thi đấu đệ nhất sư tôn ngũ tông thi đấu ta thắng tại bí cảnh thu được một bản thiên giai công pháp khẳng định có thể để cho tông môn của thời trường sinh người mau dẫn công pháp rời đi chỉ cần ngươi chạy đi thiên âm tông cũng sẽ không chân chính diệt vong đúng đúng báo thủ ta bây giờ mục đích chỉ có một cái báo thủ giang thanh trần nhìn xem một màn này trong lòng thở dài quả nhiên cùng phật kiếm một dạng tràn đầy tự hận hắn lớn tiếng mở miệng cắt đứt một bất ngữ đem hắn từ trong điên cuồng kéo ra ngoài đủ một tiếng kinh uống như như tiếng sấm vang vọng tại một bất ngữ trong đầu thân thể của hắn run lên trong mắt điên c u ồ n g chi ý bắt đầu dần dần biến mất khôi phục một tia lý trí nhìn xem thất vọng giang thanh trần cặp mắt hắn đỏ bừng vẫn như cũ cắn giang kiên trì run giọng nói sư tôn ta ta muốn báo thủ giang thanh trần thâm t h ú y u ám nhìn chằm chằm vào một bất ngữ nhìn lần này là ánh mắt này đinh thấy có chút sợ ánh mắt bắt đầu tránh né đông chỉ thấy giang thanh trần đưa tay hướng về phía một bất ngữ đầu trực tiếp một cái đại bản lật xuống đau đến cái sau a h a teo to nước mắt đều bày ra sư tôn người tại sao đánh ta một bất ngữ ô n đầu vẻ mặt đưa đám mười phần bị khuất Coi như mình trả lời để cho hắn không hài lòng cũng không nên động thủ đánh người a hắn cảm thấy sư tôn cái này thói hư tật xấu nhất định phải đổi mới được giang thanh trần g i ậ n không chỗ phát tiết tiểu t ử túi ta lúc nào nói qua không cho ngươi báo thủ nhìn như ta mới là ngươi giống như cựu nhân nói xong hắn đột nhiên chững t r ạ c đàng hoàng đứng lên vị sư chỉ muốn nhường ngươi biết thế giới này chỉ có năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định tu luyện mục đích đơn giản chính là để cho quả đấm mình lớn ta biết ngươi muốn báo thủ s ố t ruột nhưng ở ngươi trưởng thành phía trước ngươi muốn nhất làm chính là không ngừng để cho chính mình trở nên mạnh mẽ tu luyện ngoại trừ báo thủ càng nhiều hơn chính là vì thủ hộ thủ hộ người bên cạnh bởi vì cái gọi là sát sinh v ì hộ sinh làm hết thảy đều có nguyên do ta hy vọng một ngày kia ngươi có thể đ ă n g lâm đại đạo c h i đ ỉ n h thủ trụ bản tâm thời khắc phải nhớ kỹ một câu nói người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta xa đầu cũng giết một bất n g ư nghe những lời này rung động trong lòng như có điều suy nghĩ hắn không khỏi có chút ấ y n ấ y nhìn mình run r à y hai tay nhẹ giọng nhịn và nó nói tu luyện không chỉ vì báo thủ cũng vì thủ hộ thủ hộ người đứng phía sau sát sinh cũng vì bảo hộ sinh thật thơm ảo lời nói quả nhiên ánh mắt của mình vẫn là quá mức thiệt cận cùng sư tôn căn bản là không thể so sánh giờ k h ắ c này hắn có chỗ hiểu ra thật sâu hướng giang thanh trần cúi đầu đa tạ sư tôn đệ tử hiểu rồi đệ tử về sau nhất định sẽ thật tốt tu luyện bảo vệ cẩn thận bên người mỗi người trẻ con là dễ dạy giang thanh trần hài lòng gật đầu không hưởng công chính mình như thế tốn công tốn sức lừa gạt đem một bất ngữ vấn đề tâm lý phụ đạo tốt như vậy kế tiếp chính là cho hắn thật tốt rèn luyện một chút thể chất mới được bằng không thì hắn cái này một bộ bộ dáng bệnh dề dề người khác nhìn thấy còn tưởng rằng chính mình ngược đại hắn đâu đối với cái này hắn đã nghĩ kỹ ứng đối chi pháp trước tiên chuyển cho hắn thiên lôi đoán thể quyết dùng đoán cốt đan cùng với tôi thể thảo mấy người luyện thể tài liệu chịu một chút mai dỗ một chút nhục thân cơ sở sau đó lại dùng thiên lôi bổ hắn dạng này làm ít công to đây cũng là từ diệp phật kiếm tiểu t ử này trên thân hút lấy kinh nghiệm một bất ngự không có dùng qua tạo hóa đan không có diệp phật kiếm những cơ sở kia trực tiếp xét đánh sợ rằng sẽ chịu không được hắn h á n g r ọ n g một cái nghiêm túc nói không nói thể chất của ngươi chính là tiên tiên h không âm đ ạ o thể là một loại vô thượng thể chất đối với vui vẻ nói các phương diện nắm giữ siêu cường cảm giác thân thiết tu luyện vui vẻ nói làm ít công to nhưng loại thể chất này cùng một vị nào đó cấm kỵ tồn tại có chút thiên ti vạn lũ quan hệ nhân quả quá lớn phiến thiên địa này đều không thể tiếp nhận đến mức ngươi tiên thiên khí huyết bất túc cơ thể suy yếu thiên thiên khôn âm đ ạ o thể một bất ngữ trong lòng c ạ kinh đây là loại nào thể chất vì cái gì chính mình chưa nghe nói qua thiên âm tông tiền bối không phải nói chính mình chính là tiên âm linh thể sao trong lòng của hắn n g h i hoặc khó hiểu nói sư tôn ta phía trước tại thiên âm tông thời điểm tất cả mọi người nói thể chất của ta chính là tiên âm linh thể vì cái gì lại biến thành tiên thiên khôn âm đặc thể giang thanh trần lắc đầu mặt lộ vẻ k i n h thường nói hai loại thể chất quả thật có chút chỗ tương tự thiên âm tông phân rõ không ra cũng là bình thường nhưng tiên thiên không â m đạo thể so tiên âm linh thể cường đại gấp mấy trăm lần không ngừng phiến thiên điện này có thể nhận ra thể chất này người cũng là lác đắc không có mấy tiên âm linh thể chính xác bất p h à m cả hai cũng có rất nhiều chỗ tương tự nếu như không phải t h ố n g đ ư ơ n g hắn cũng không nhận ra được loại thể chất này một bất ngữ nửa hiểu nửa không hiểu trong lúc nhất thời cũng không biết nên tin tưởng cái nào bất quá duy nhất xác định là thể chất của mình chính xác rất l ư u bức nghĩ tới đây, hắn mới nhớ tới vừa rồi giang thanh trần nói lời lại bắt đầu y u tâm chính mình làm sao lại cùng cấm kỵ nhân vật dính lũ quan hệ sư tôn vừa rồi ngài nói cấm kỵ nhân vật lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ta cái này thể chất thật sự cùng hắn có chỗ quan hệ nói đến đây giang thanh trần sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên một hồi lâu mới c h ậ m rãi mở miệng không tệ vị k i a cấm kỵ thể chất đồng dạng là tiên tiên không âm đạo thể hơn nữa hắn chỉ kém một cước liền đăng lâm đại đạo c h i đình ngươi chỉ cần nhớ kỹ không âm c h i đạo không thể tụng tên thật liền có thể bất quá ngươi cũng không cần lo lắng có vi sư tại hết thể không thành vấn đề có thống ngưng tại giang thanh trần cũng không quá mức e ngại chỉ cần đến lúc đó chặt đứt cái này một tia nhân quả liền tốt một bất ngữ đến cuối cùng tâm huyết bành trướng giang thanh trần thân ảnh trong mắt hắn đột nhiên trở nên vô cùng cao lớn câu kia có vi sư tại để cho người ta quá có cảm giác an toàn ừ ta tin tưởng sư tôn một bất ngữ điên cuồng gật đầu giống như là gà con mổ thóc đối với giang thanh trần sùng bái cũng là liên tục tăng lên dùng để rèn luyện nhục thể của n g ư ơ i bổ sung khí huyết đợi cho thân thể n g ư ơ i cường đại một chút vi sư liền dạy n g ư ơ i chân chính vui vẻ nói công pháp bây giờ một bất ngữ cảm thụ được trong đầu truyền đến cái kia cỗ tối t ă m khó hiểu pháp quyết trong lòng sóng to gió lớn cái này lại là một bộ thánh cấp công pháp mấu chốt nhất vẫn là một bộ luyện thể công pháp chơi ạ sư tôn đến cùng là bậc nào tồn tại tùy tiện ra tay chính là thánh cấp công pháp hơn nữa còn là đã sớm đoạn tuyệt luyện thể loại công pháp súng bái nhất thiết phải súng bái đệ tử nhất định sẽ không c ố phụ ngài chờ mong ân đi theo ta sau đó giang thanh trần mang theo một bất ngữ đi tới ngộ đạo phong phong biết cho hắn phô bày một đợt nồi sắt luyện chế linh dược t a o thao tác quả thực là đem hắn cho choáng váng đi qua giang thanh trần không ngừng chơi đùa một nồi lớn đen xỉ dược thủy xuất hiện tại một bất ngữ trước mắt không ngừng bốc lên bọc khí n h i ệ t khí c u ầ n c u ộ n phía dưới còn đốt đại hỏa một bất ngữ thấy tê cả ra đầu trên mặt không có một chút xíu huyết sắc cái này một nồi sợ không phải muốn hắn mạng giả a hắn nghĩ q a y người liền muốn đào tẩu làm gì giang thanh trần đã sớm để phòng hắn nắm lên trực tiếp v đây là vi sư cố ý cho ngươi luyện chế luyện thể bảo dược chỉ cần ở bên trong n g â m 77-49 giờ liền có thể ngươi nhanh chóng vận chuyển thiên lôi đoán thể quyết hấp thu dược lực một bất ngữ vào nồi trong nháy mắt sắc mặt trực tiếp phát xanh một c u kịch liệt tiêu đốt cảm giác trong nháy mắt sông lên đầu trực kích linh hồn a ba trong nháy mắt một tiếng kinh thiên kêu thảm vang vọng toàn bộ n g ộ đạo phong